người khác tin hay không dù sao vương đạo trưởng đều sống t h i ế t được được xưng là kỳ tích cũng tốt bị nói là b ậ t học cũng được sau này tu đạo giới tất nhiên lại có vương đạo trưởng một chỗ cắm rủi báo cáo sẽ lúc sau chính là một trận cao cấp đại khí tự phục vụ tiệt d i ệ u tại vàng son lộng lấy trong nhà ăn một đám thân xuyên đạo bảo già trung niên trẻ đạo trưởng sách theo ly đế cao nghe thư giãn tây dương vui t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất một chỗ ngóc ngách bên trong hơn mười cái trẻ tuổi các tu sĩ tập hợp một chỗ hợp lại trên bàn dài bảy đầy chung tây bữa án điểm các loại mỹ thực vương thăng cùng một quản huyên ngồi tại chủ vị sư đệ chính cùng người t r u n g quanh trò chuyện lửa nóng sư tỷ còn lại là cử chỉ đoàn trang ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn trước mắt mỹ vị mặc dù động tác ưu nhã nhưng tốc độ tay cùng tần suất có chút kinh người là một bên muốn theo nàng nói chuyện phiếm mấy vị trẻ tuổi k h ô n đạo hoàn toàn không chen lời vào như vậy nhiều năm không thấy tất cả mọi người thành thục rất nhiều nha vương thăng uống vài chén rượu vốn tưởng rằng chính mình sẽ có chút men say vẫn như c ũ dị thường thanh tỉnh chỉ có thể giả ra điểm men say bắt đầu cảm khái sinh hoạt tán thưởng còn sống hoài kinh hòa thượng n i ệ m câu phạt hiệu đại gia cũng chính là tu hành mà thôi những người khác ta không biết nhưng thiên chương hiện nay cũng có thể dựa vào rất nhiều thì thiên chương ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay sao có thể cũng chính là đem chính mình thành thạo một nghề tìm được thích hợp phát huy không gian cái gì thành thạo một nghề phun người cãi nhau nói tao lời nói liệu vân trí bình tĩnh giải thích những năm này cùng anh đạo quốc tu hành giới đối với phun nhiều lần dựa vào thi đạo t r ư ở n g xuất sắc phát huy chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới mới chiếm được tuyệt đối thượng phong vương thăng hảo hảo tu hành vương đạo trưởng c h ữ trạc đảng hoàng dạy dỗ câu linh thức đảo qua tại tràng hơn trăm người cũng phát hiện mấy vị diện tương phát trẻ tuổi mấy vị kết i m Đan n c ả u sĩ. Bởi đan h phong phong, cấm giải phong, đại hoa khí trong, là nói hạng muốn kẹt bao lâu mỗi người đều có khác biệt sau này thành t i ể u cũng không thể dùng hiện tại tu hành tốc độ tới tương đối nhưng thi thiên t r ư ơ n g có thể cái sau vượt cái trước đuổi theo liếu vân t r í tu đạo bộ pháp cũng quả thật làm cho vương thăng có chút ngoài ý muốn hoài kinh hòa thượng là phật môn tu sĩ không tu kim đan đại đạo nhưng vương thăng theo hắn khí tức mạnh yếu phán đoán thực lực cũng đã tương đương với kim đan đình phong tại hiện giờ tu đạo giới cũng coi là hàng ngũ cao thủ thăng ca ngươi bây giờ đến đó cái cảnh giới rồi vương thăng bình tĩnh trở về câu cùng ta sư tỷ không sai biệt lắm thiên phủ cảnh vẫn luôn bảo trì phong khinh vân đạm bộ giáng hoài kinh hòa thượng lập tức khoe miệng co quắc một trận lắc đầu cảm khái không thôi vốn dĩ n g h ĩ đến ngươi theo kim đan sơ kỳ hơn mười năm đoán chừng cũng liền có thể tới kim đan đình phong không nghĩ tới thế nhưng đã vọt tới thiên phủ cảnh mà thôi về sau vẫn là muốn tiếp tục ô ngươi đùi nào đó mới vừa phá vỡ mà vào hư đan cảnh võ đan g sơn trưởng môn đệ tử yên lặng túi đầu ăn cơm kiên quyết không tham dự cái đề tài này cũng không có cách chú ứng long hao tốn m ộ ư ơ i năm thời gian tu bổ b ả nguyên n tu hành tốc độ s á t thực c h ậ m chút vương thăng đem chủ đề dẫn tới đại hoa quốc thay đổi của những năm này bên trên đám người mồm năm miệng mười giảng thuật từng kiện đại sự bọn họ đều là những sự kiện này người tham dự hoặc là người chứng kiến lúc này chính miệng nói đến là vương thăng cũng phảng phất thân lâm kỳ cảnh cảm đ ộ n g tân thụ xem ảnh một ăn uống linh đỉnh nước trái cây bia cùng có cạ có lạ ẩm nói chuyện trời đất hoan thanh tiếu ngữ trung tiết mục ngắn cùng bay thỉnh thoảng sẽ có thanh n ô n tử chào hỏi vương thăng sư t ỷ đệ đi qua cùng một ít tu đạo giới tiền bối chuyện phía m ộ t hai phần lớn đều là hàn huyên khách sáo chúc mừng t h i ệ t diệu tiến hành lúc vẫn như c ũ không ngừng có tân khách đến vương thăng làm nhân vật chính của hôm nay cũng rời đi góc có hộp kiếm tại các nơi chuyện p h í a b vài c ầ u sư minh nghe được một tiếng có chút run dậy tiếng la lúc vương thăng bay người nhìn lại cơ hồ có chút thật không dám nhận hiện nay chị văn theo ban đầu thích khắc ủy cho tới bây giờ cũng có như tính vân sư thúc như vậy nhãn không màng danh lợi khí chất những năm này tu hành là thật làm tiểu sư mội thoát thai hoàng cốt vương thăng cười ứng tiếng chị văn chủ động về phía trước đến đối với vương thăng nhẹ nhàng thi lễ sau đó xoa xoa khỏe mắt ôn nhu nói sư huynh ngươi có thể còn sống chính là chuyện tốt không cần thiết lại cô phụ sư thị nàng những năm này vì ngươi ăn không biết bao nhiêu khổ hiện giờ ngươi theo địa phủ trở về cũng nên tu thành chính quả nha tại cố gắng vương thăng đột nhiên nháy mắt mấy cái dẫn âm cùng chị văn nói hai tiếng chị văn khuôn mặt lập tức p h i m hồng việc này sư huynh chính ngươi hỏi liền tốt như thế nào làm ta đi chị văn k h cao âm thanh nhưng vẫn là đáp ứng xuống tốt ta ta đi thay ngươi thăm dò thăm dò nói xong c h ỉ văn chân thành mà đi nàng đi xó xỉnh bên trong cùng các vị cùng thế hệ lên tiếng c h à o trực tiếp ngồi đi vương thăng nguyên bản vị trí kéo sư tỉ một hồi thân mật vương thăng v ụ n trộm đối với c h ỉ văn dơ ngón tay cái này mười ba năm không thấy không chỉ là thi thiên trương thành thục rất nhiều tiểu khóc bao cũng dị thường t í n cậy cao thủy hành cùng phi luyện tử cùng nhau mà đến vương thăng mặt dãn ra nghênh đón tiếp lấy ba người bắt đầu đại nói kiếm đạo từng người đối với kiếm pháp lại có khác nhau lý giải hận không thể chính là ở đây lẫn nhau xác minh một phen bên này nói chuyện phiếm cho chuyện chính lửa nóng lại có một đoàn người chạy đến không cần sư phụ chào hỏi vương thăng liền cùng đông đảo đạo trưởng cùng nhau nên đón tiếp lấy tới chính là sư nương trì lăng cùng quan phương mấy vị đại lão cũng không biết này mười ba năm bên trong phát sinh bao nhiêu chuyện vương thăng lần này gặp lại sư nương cảm giác sư nương nguyên bản cho người ta cái loại này chua ngoa tướng mạo lúc này đã biến mất không thấy càng thêm ung dung cũng càng vì ôn nhu chút phi ngữ trì lăng k h i gọi về phía trước nắm lấy vương thăng cánh tay cũng lộ ra vương thăng trước đây rất ít gặp đến ôn nhu tới cười có thể trở về liền tốt ngươi sư phụ sư tỷ vì ngươi xem như tổn thương thấu t â m vương thăng cung kính nói câu làm sư nương quan tâm ừng ngươi những năm này ngược lại là không như thế nào biến hóa chỉ lăng liếc nhìn vương thăng lưng bên trên h ộ kiếm cho vương thăng một cái ý vị thâm trường ánh mắt hiển nhiên sư nương đã biết giao vân tiên tử sự tình ánh mắt này bên trong ý vị tựa h ồ là làm vương thăng hơi chút điệu thấp một ít tạm thời không muốn h i ể n lộ việc này vương thăng không để lại dấu vết gật đầu mà chỉ lăng phía sau mấy vị tia đại biểu quan p ư ơ n g tới an ủi vương thăng đại lão cũng về phía trước đối với vương thăng một hồi tán thưởng vì vương thăng t r á n cắm lên đại nghĩa kính dâng hai cột cờ lớn c h í lăng ôn thanh nói ngươi có nhu cầu gì sao hết thể điều kiện đều có thể nói thẳng ra bởi vì chúng ta cũng thực sự không biết nên như thế nào khen thưởng ngươi xó a xỉnh bên trong thi thiên trương nắm lỗ múi hô câu phong còn chưa hô xong miệng đã bị một chương p h ù g á n sắt vào tờ p h ù lục này nhẹ nhàng lấp lóe hóa thành một đầu xiềng xích đem thi thiên trương trực tiếp trói lại liêu vân trí k h ẽ hừ một tiếng bình tĩnh ngồi ở kia uống trà tu sĩ không thể can thiệp phàm tục chính sự đây là đại hoa quốc tu đạo giới thiết luật vương thăng bên này đã mở miệm khen thưởng lời nói sư nương có thể hay không làm viện nghiên cứu đánh cho ta tạo một cái hắc hoa ký vỏ kiếm này kiếm hộp con có đôi khi không tiện lắm nếu là điều kiện cho phép lại cho ta làm nhiều mấy cái vô linh kiếm đi ta giữ lại dự bị À đúng rồi còn có hiện tại tương đối lưu hành cái loại này hình chiếu điện thoại tận lực lớn chút pháp khí chứa đồ cũng cho ta làm hai cái đi các loại đang ăn dược phụ lục cái gì nhìn phóng một ít liền tốt còn có ta kế tiếp khả năng có hoa tiền địa phương có thể hay không cho ta chuẩn bị điểm cái này vương đạo trưởng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa động c h ì lăng đã cười đến híp cả mắt đem những yêu cầu này từng cái đáp ứng xuống chính là vương thăng phía sau các tu sĩ phần lớn cái chán mang theo hát tuyến lúc này không nên là nhún nhường chối từ một phen sau đó bức cách tràn đầy nói một câu nào đó bỏ sinh cầu nghĩa há lại vì này đó tục vật từ đó thành tựu i một phen ca tụ sao cái này cũng không khỏi quá chân thực chút thanh ngôn tử cùng mấy vị đạo gia lại là âm thầm g ậ t đầu đối với vương thăng lời nói này đánh giá khá cao cũng cảm thấy vương thăng xác thực thành thục rất nhiều những vật này nhưng thật ra là vương thăng không cần chủ động mở miệng nói quan vương liền sẽ cấp phân phối Một cái nhưng i bây giờ vương thăng chủ động nói ra khiến cái này làm chính mình khen t h ư ờ n g đã cho đủ quan phương mặt mũi cùng bậc thang lại chuyển cự quan phương cho chính mình trồng lên càng nhiều danh hiệu cùng trách nhiệm cẩn thận dư vị cũng là có chút c a minh tốt này đó ta sẽ làm cho người lập tức giúp ngươi chủ bị chì lang hướng về phía sau vây tay một bên đi theo tiểu bí thư vội vàng chạy tới vâng tới một đầu túi sách chì lang rút ra một chương chỉ có hai c m đường kính thủy tinh tròn phiến tiện tay đưa cho vương thăng cười nói này cùng nhà nước không quan hệ sư nương cấp tiền tiêu vặt có thể trực tiếp lắp đặt trên điện thoại di động tùy tiện dùng vương đạo trưởng lập tức cười ha hả đón lấy nhưng cũng không cùng sư nương khắc khí sư phụ đều bị sư nương bao đôi chính mình cái này làm đồ đệ còn mù khắc khí cái gì cầm chính là chúc mừng tiệc r ư ợ u tiến hành đến hồi cuối bắt đầu có đạo r a đạo trưởng cáo từ rời đi vương thăng đem chỉ văn vụ n trộm hô đến xo xỉnh bên trong vụ n trộm bố trí một tầng cách đâm pháp lực sư huynh ngội hai cái tại kia một hồi nói t h ầ m người xác định vương thăng ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng đương nhiên c h ỉ văn chắc chắn trở về câu ta là dùng ta có cảm tình phiền nào lý do cái cớ làm sư tỷ biểu tình biến hóa sư tỷ hiển nhiên đúng、Khúc. kết thân miệng trước đó trình tự đã hiểu biết kia là tỉnh lữ sẽ làm nhưng hôn môi chuyện sau đó nàng giống như không phải thực hiểu hơn nữa không phải hỏi một chút liền đỏ mặt là thuần túy mở mịt đâu vương đạo trưởng lập tức một hồi trầm n g âm sư tỷ những năm này mạn gạ đều xem đi đâu rồi ách cũng đúng đại hoa quốc bởi vì là mấy ngàn năm lễ nghi trí bang ở trong nước phát hành các loại mạn gạ hoặc là vui chơi giải trí đề tài thân thân lúc sau trình tự đều không cho phép phát sinh sư tỷ bây giờ nói không chừng thật coi là thân thân liền sẽ mang thai c h í văn có chút bận tâm hỏi một câu sư huynh ngươi cũng không phải làm ớn làm sao lại đừng có đón bỏ vương thăng quả quyết lắc đầu bản sư huynh thoạt nhìn lại như vậy cầm thú người sao có thể cùng sư tỷ gần nhau tương cuối cùng liền rất tốt chi văn nháy mắt mấy cái nhỏ giọng thầm thì sư tỷ như vậy đẹp các ngươi lại là lương tỉnh tương duyệt sư minh ngươi kiên trì trụ sao vương đạo trưởng vừa định vỗ ngực một cái đột nhiên nghe được hội trưởng bên ngoài truyền đến một tiếng tràn đầy kinh h ỉ hô to âm thanh kia âm điệu chính mình bố trí tầng này pháp lực đều không thể ngăn cản tiểu phi ngữ tiểu phi ngữ ở đâu đại tỷ nhớ ngươi muốn chết xem vương thăng hai mắt tỏa sáng có thể cho sư tỷ học bù đại lao đã xuất hiện chi văn lập tức có chút rợ khóc rợi bản c h ư ơ xong chương 283, nhà có tiểu diệu sắp trưởng thành chương 281, nhà có tiểu diệu sắp trưởng thành 13 năm không thấy hồ đại t ỷ thật đúng là càng ngày càng hoạt bát đáng yêu hề liên hấp tấp xông vào hội trường nhìn thấy vương thăng lúc sau đầu tiên là một mặt t r ấ n kinh sau đó liền có chút vui vẻ lao đến có thể là bởi vì nàng giang hai cánh tay lúc sau mới nhớ tới hai người mặc dù rất quen nhưng cũng không có cái gì quan hệ thân mật hề liên mặt bên trên sẹt qua một chút xấu hổ nhưng nàng tại trong điện quang hòa thạch liền nghĩ đến biện pháp giải quyết tiên quang lưu truyền vương thăng còn chưa kịp làm ra phản ứng một đầu ba bốn tuổi lớn tóc bạc lò lì liền nhào tới chính mình lồng ngực bên trong hai cái tay nhỏ treo ở chính mình cổ bên trên cái này a ô tiểu hệ liên há miệng cắn lấy vương thăng vai bên trên vương đạo trưởng lập tức có chút dở khóc dở cười đại tỷ ngươi đây là bị cái gì kích thích a là thật ngươi thế nhưng không chết tiểu hệ liên cấp tốc n ả y ra ổn ổn rơi trên mặt đất ôm cánh tay bên trên hạ đánh giá vương thăng vừa nói liền lộ ra hai viên tiểu khuyển răng đây là gần nhất lại truy cái gì phiên rồi vương thăng tay một đám cười nói trời không bắt ta không dung ta chỉ có thể làm ta trở về thật hay giả hề liên chốc chốc mắt to còn chưa kịp nói thêm cái gì phía sau đột nhiên dò ra tới hai cái tay nhỏ đúng là sư tỷ đại nhân đột nhiên đánh lén đem tiểu hào đại tỷ trực tiếp bế lên a tiểu huyên huyên ngươi đừng cào tá nách thật ngứa đáng yêu ai nha ha ha ha thật ngứa nhìn bắt đầu ở kia đùa dỡn hai người vương thăng lập tức một hồi vào đầu mà tri văn hách linh cùng mưu n g u y ệ t mấy người cũng theo bên cạnh tiến tới nháy mắt bên trong bị nhỏ đi hồ bán tiên bắt được phương tâm ở bên muốn tới gần lại không dám tới gần t i ể u thăng đừng có chơi đ ù a sư phụ ở bên cạnh nói một tiếng vương thăng vội vàng chạy tới đưa các vị đạo trưởng cùng đạo r a rời đi này hoan nghênh hội mặc dù đơn giản nhưng hiệu quả lại là không tồi cũng coi như chính thức báo cho tu đạo giới sau này lại có một vị đỉnh tiêm cao thủ sẽ hàng không thiên bảng còn là một vị thế hệ trẻ tuổi thiên phủ cảnh cường giả c h í lăng trước khi rời đi liền thiên bảng xếp hạng sự tình hỏi qua vương thăng ý kiến vương thăng nghĩ nghĩ trịnh trọng nói câu làm ta xếp tại sư tỷ đằng sau một vị liền tốt dù sao ta là văn bối trí lăng cũng không trần chờ đáp ứng xuống tới đem vương thăng yêu cầu c h u y ể n đạt cho điều tra tổ nói lên điều tra tổ lúc này bọn họ sở phụ trách có quan hệ tu đạo giới nghiệp vụ giảm bớt non nữa cái kia cùng điều tra tổ cùng cấp bộ môn đã sớm thành lập cũng phát triển thành thục nhưng này hai cái bộ môn lúc này đều thuộc về t r í lăng giám sát không ít đạo trưởng trước khi đi đều đối với vương thăng miễn cưỡng vài câu xem như khách sáo hàn huyên ngược lại là cao thủy hành cùng phi l ợ i tử âm thầm nhắc nhở vương thăng muốn giấu tài giấu một ít thực lực miễn cho bởi vì phong man quá lộ mà lọt vào một ít người nhằm vào hiện tại tu đạo giới tập tục đã không thể so với năm đó cũng là bởi vì tu sĩ thực lực cùng ảnh hưởng lực càng lúc càng lớn nguyên nhân không ít người có thực lực liền muốn được đến đầy đủ tôn trọng xem ảnh một tóm lại giang hồ khó giò lòng người h i ể m ác lưu lại thủ đoạn tóm lại không sai vương thăng đối với mấy cái này cũng coi như tràn đầy cảm xúc đ ờ i trước hôn bang hội lúc thấy nhiều tầng dưới tu sĩ d â y r ù a cùng dữ tợn đối với hai vị kiếm đạo chi giao nhắc nhở đương nhiên sẽ không coi thường làm tốt chính mình b u ồ n p h ậ n chuyện cùng sư tỷ cùng nhau an tâm tu đạo mặt khác kỳ thật cũng không cần còn nhiều đại hoa quốc đã sừng sững tại này k h ả tinh cầu màu xanh lam phía trên đại hoa quốc tu đạo giới càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp nhân tài đông đúc chính mình sau này không cần phải ra quá nhiều danh tiếng trừ phi thật sự có tất yếu nếu không chính mình có thể không ra tay liền không ra tay đi chờ vương thăng cùng thanh ngôn tử đưa tiễn đại bộ phận tân khách đặc biệt phụ trách đưa vương thăng về nhà đoàn tụ thành tế chuyên cơ đã tại mái nhà chờ vốn dĩ thi thiên t r ư ơ n g còn hét lớn muốn mọi người cùng đi bái phòng vương thăng cha mẹ vương thăng bị nhốt này mười ba năm bên trong tà tu sinh động độ bị đẻ xuống về sau này bảy tám cái vương thăng hảo hữu ngày lễ ngày tết đều sẽ đi vương thăng cha mẹ nhà bên trong thăm hỏi tất cả mọi người đã thân quen h o à i kinh hòa thượng cười mang câu người một nhà đoàn tụ phải nên là ấm áp lúc chúng ta đi xem náo nhiệt gì không bằng phòng trò chơi một chuyến được thôi thì thiên t r ư ơ n g cười hắc hắc cũng chỉ có thể cùng chính mình thăng ca lưu luyến chia tay l ư u vân c h í nói ta thì không đi được xuyên vào thức trò chơi vẫn còn có chút c h o n g đầu vương thăng cũng không biết bọn họ cụ thể đang nói cái gì này đều m ư i ba năm sau game on l i e cơ bản cũng hẳn là cáo biệt bản phím con chuột đi cái này chạm tới vương thăng chi thức điểm mù hơn nữa hiện nay vị trí thời gian điểm đời trước cũng không có thể đến bãi biệt sư phụ lại cùng lưu đến cuối cùng đám người cá o biệt vương thăng cùng một quản huyên cùng với biến thân thành ba bốn tuổi lò lì hề liên đại tỷ đầu cùng nhau leo lên đưa vương thăng về nhà chuyên cơ đại hoa quốc bên trong tà tu không ngừng gây sự kia mấy năm bởi vì giao vân tiên tử thi thể đột nhiên bái phỏng làm vương thăng cha mẹ không thể không thay hình đổi dạng rời xa mới vừa ở và ở đi không lâu tân phỏng đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay đại hoa quốc đã không có quá nhiều nội hoạn tu đạo giới chính đạo thực lực tương đương bành trướng tà tu cũng phần lớn rời đi đại hoa quốc biên giới chi nam vương thăng oanh liệt lúc sau cha mẹ cùng mội mội được đến quan phương các loại c h i ế u cố thanh ngôn tử cũng thường xuyên tiến đến thăm nhi tử anh dũng hy sinh cha mẹ tự nhiên thương tâm gần chết nhưng cũng may có vương tiểu diệu ở bên làm bạn cũng trầm trầm thức ra tới sinh hoạt khôi phục bình tĩnh vương thăng mới vừa ra tiểu địa phủ tại địa hận tông lúc liền trực tiếp cấp phụ thân gọi điện thoại đi qua báo cáo sẽ trước đó cũng dùng sư phụ điện thoại cấp cha mẹ phát quá video trên đường về nhà lúc vương thăng nhận được tin tức chính mình mội mội vương tiểu diệu cũng bị theo ký túc trường học lâm thời tiếp trở về vương đạo trường lập tức có chút kìm nén không được ở trên máy bay mới vừa cầm tới tổ chức cấp phân phối hình chiếu điện thoại liền cấp cha mẹ đánh video trò chuyện đi qua rất nhanh hai bên từng người hình chiếu xuất hiện tại hai bên khu vực vương thăng cùng một quản huyên ngồi cùng một chỗ rõ ràng có không ít nếp nhăn cha mẹ cũng có chút kích động ngồi tại đối diện mẫu thân nước mắt liền ngăn không được chạy xuống cha mẹ ta đây không phải trở về mẫu thân nói chính là ngươi trở về ngươi mụ ta cảm động không được sao phụ thân lại nói về nhà liền tốt trở về ngay tại nhà ở thêm một đoạn thời gian đ ư n g đi bên ngoài chạy tiểu rượu đ ư n g nút tới cùng ngươi cà chào hỏi vương thăng lập tức mắt cũng không nháy nhìn chăm chú vào trước mắt lập thể hình chiếu tại cha mẹ ngồi s o f a bên cạnh có cái xuyên một thân đồng phục thiếu nữ m í môi m chuyển vào hình ảnh đây chính là lớn lên sau m u ộ i muội đây chính là lớn lên sau m u ộ i muội cùng mẫu thân tướng mạo có chút tương tự nhưng bởi vì từ nhỏ đã ngâm tại nguyên khí bên trong thực chất bên trong cũng có một phần thanh tú mặc dù không phải cái gì sư tỷ hề liên loại này tiên tiên nhan giá trị đảng nhưng cũng là thanh tú linh hoạt ngũ quan tinh xảo lại nhìn có chút t u ấ n mắt hơn nữa chỉ là thiếu nữ lúc liền đã xông lên cái đầu tư thái cao gầy chỉ là có chút gầy gò về sau người theo đuổi khẳng định không ít cái kia này vương thăng đưa tay nhẹ nhàng vung hạ không tự giác ốc mắt có chút cảm thấy chát nhẹ nhàng hít vào một hơi ta là vương thăng tiểu diệu lần đầu gặp gỡ vương tiểu diệu có chút xấu hổ ứng tiếng lần đầu gặp gỡ k cái kia ta mấy năm nay đều không có cách nào trở về lời giải thích này lên tới có chút phức tạp vương thăng thở dài ánh mắt bình yên nhìn thiếu nữ này xin lỗi bỏ qua ngươi trưởng thành những năm này về sau ta sẽ tận lực đi bù đắp cũng may mà ngươi bồi tiếp cha mẹ để cho bọn họ kháng quá người đầu bạc tiễn người đầu xanh đà kích Ừ. vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái bị mẫu thân lôi kéo ngồi ở ghế s o f a bên trên hiếu kỳ đánh giá tại vương thăng bên người ngồi mục quản huyên vương thăng cười nói này vị là ta sư tỷ bên cạnh tiểu hề liên quả quyết lọt nhập m ạ i thanh m ạ i khí hô cầu ngươi cũng có thể gọi nàng tàu tử nha vương thăng phụ thân khẽ ổ lên một tiếng các ngươi phát triển như vậy nhanh hải tử đều có rồi như thế nào là tóc trắng tôn nữ n g o a n ra ra cái này mua tới cho ngươi lễ vật hề liên nháy mắt bên trong mặt đen k h o miệng co quét một trận vương thăng cũng là bị hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người vội vàng nói câu ba nàng không phải ra ra ta muốn mới nhất ra mấy trò chơi tiểu hệ liên mãi thanh mãi khí hô câu muốn toàn cầu bản số lượng có hạn cái loại này hưởng còn có thật nhiều kem ly thật nhiều khoai tây trên cùng vui vẻ nghe hình chiếu bên trong phụ thân cùng mẫu thân kia tràn đầy cương t r i ề u đáp ứng âm thanh ngược lại là đến phiên vương đạo trường lộn xộn một quản huyên vẫn luôn mỉm cười nhìn cũng không có giải thích thêm cái gì bốn đại hoa quốc chi bắc một trận theo xạ rổ quốc đô cất cánh chuyến bay quốc tế ngồi đầy đều là muốn đổi hướng đại hoa quốc lữ khách phía sau góc song song chỗ ngồi hai cái dung mạo và khí chất có chút xuất sắc nước ngoài m ộ i tử ngồi yên lặng các nàng vẫn là mặt khác nam tính hành khách bí mật quan sát mục tiêu nhân vật vương thăng nhận biết người ngoại quốc không nhiều nhưng này hai vị hẳn là sẽ có chút ấn tượng tới gần cửa sổ nhỏ cái kia có thiên sứ dung mạo thân thể cân xứng tóc và n g mội tử chính là lúc ấy cách lan đế quốc đoàn đại biểu nhan giá trị đ ẳ m đường giờ ale c c lúc này nàng mặc dù xuyên thật d à y áo giả kịp mang theo mũ lơi chai vẫn như cụ kho nén nàng càng phát ra linh hoạt kỳ ảo khí chất tại giờ ale bên người kia vị có chút a i hùng nữ kỵ sĩ chính là lúc ấy từng khiêu chiến qua vương thăng nữ kỵ sĩ xeo ly hai người bọn họ xuất hiện tại xạ rổ đế quốc sân bay ngồi lên đi đại hoa quốc bắc bộ một tòa thành thị chuyến bay k i a xeo ly ánh mắt còn không ngừng liếp nhìn các nơi đủ loại dấu hiệu cho thấy các nàng hẳn không phải là ra ngoài nghỉ phép máy bay cất cánh rất nhanh liền bắt đầu bình ổn đi không thừa nhân viên phục vụ bắt đầu đẩy toa ăn bắt đầu cung cấp ăn uống phục vụ có vị rất x o á y tóc vàng x o á y ca tựa hồ i nhìn đúng xóiềng bên trong này hai cái mụi tử trực tiếp lôi kéo toa ăn đi tới nhưng thật ra là muốn theo các nàng bên này bắt đầu phái bữa ăn vẫn luôn tại loay hoay đồng hồ giờ ale đột nhiên dùng ngoại ngữ thở nhẹ một tiếng phi ngữ đạo trưởng không chết nữ kỵ sĩ xeo lì sửng sốt một chút quay đầu nhìn giờ ale cái gì vương phi ngữ đạo trưởng không chết giờ ale thở nhẹ một tiếng trên đồng hồ đã xuất hiện hình chiếu màn hình mặt trên vừa lúc là vương thăng cùng một quản h u y ề n ôm nhau a n h c h ủ một bên không ít tay run hạ nhưng lại chưa xem bên kia một chút tại xeo lì cùng giờ ale lực chú ý bị hấp dẫn đi một cái trước mắt đem tay bên trong hộp cơm đặt ở xeo lì trước mặt tiểu chắc bản bên trên sau đó này không thừa đẩy toa ăn túi đầu đi nhanh kia cơm hộp bên trong lại phát ra một hồi nhỏ xíu tiếng vang đinh đinh đinh xéo ly lúc này mới phản ứng đi qua sắc mặt đại biến t r ụ c liền muốn đem trước mặt cơm hộp đánh bay nhưng nàng bàn tay còn chưa kịp đụng vào cơm hộp biên d u y ê n bên trong ánh lửa đã bộc phát bản chương xong chương hai trăm tám mươi b ố mọi thứ chớ quái dày chương hai trăm tám mươi hai mọi thứ chớ quái dày làm như thế nào cấp tốc cùng một cái mười ba mười bốn tuổi nữ hải rút ngắn khoảng cách cái tuổi này tương đương vi diệu vừa lúc là bản thân ý thức bắt đầu cường thịnh lên tới tuổi dậy thì nghĩ muốn cùng với nàng cấp tốc thân quen cũng không phải là như vậy dễ dàng chuyện về nhà đường phần sau trình vương đạo trưởng suy tư hồi lâu lại cùng sư tỷ cùng đại tỷ thương lượng hồi lâu cũng không có gì quá tuyệt chủ ý cùng hồ đại tỷ cùng sư tỷ thương lượng lúc hai người cũng là hỏi gì cũng không biết dù sao tất cả mọi người không hống qua thiếu nữ vị thành niên phương diện này thực sự không có kinh nghiệm gì hề liên vẫn luôn duy trì thân thể nho nhỏ tựa hồ là thích làm tiểu cái dám h à i cảm giác nhìn nàng sờ cằm nhỏ một hồi bộ dáng suy tư vương thăng cũng là nhịn không được đáy lòng nổi lên một chút g ậ n sóng nay muốn chính là chính mình nữ nhi cũng không tệ ta cảm thấy đi thiếu nữ nha khẳng định là ưa thích cái loại này thần tượng kịch không khí tiểu hề liên chứng chặt đ à n g hoàng đưa ra đề nghị ngươi lanh khóc một chút ngược lại càng khả năng hấp dẫn nàng chú ý được đến nàng hào cảm từ đó bắt được đây là ta muội a thân m u ộ i muội vương thăng rợ khóc rỡ cười trở về câu hề liên khẽ hừ một tiếng t h ở phì phò cơ cơ nắm tay nhỏ rõ ràng là một cái đạo lý dũng tâm sư tỷ đột nhiên mở miệng nói câu kia bạch ngọc điêu chắc mà thành tay nhỏ nhẹ nhàng khoa tay mấy lần đánh một hàng chữ ra tới tràn đầy nghiêm túc nhìn sư đệ dũng tâm dù yêu làm tốt làm huynh trưởng bụn phận luôn có thể được đến đáp lại sư tỷ nói tương đương có lý mặc dù cũng không có cái gì có dinh dưỡng nội dung vương thăng nghiêm túc đáp ứng vài tiếng bắt đầu cấp độ sâu suy tư tối thiểu nhất hắn muốn ra một cái có thể để cho cấp tốc rút ngắn cùng m ộ i m ộ i tri gian khoảng cách cùng m ộ i m ộ i thành lập được sơ bộ tín nhiệm từ đó làm gia đình không khí càng phát ra hài hòa thế là vương đạo trưởng suy nghĩ nửa đường khi lấy được cùng m ộ i m ộ i đơn độc ở chung cơ hội lúc mở miệng câu đầu tiên hỏi lên trình độ hỏi tiêu chuẩn n g ư ờ i gần nhất thành tích thế nào ban công bên trên ngay tại l o y hoa cỏ vương tiểu diệu cũng là xứng sở ngẩng đầu dùng kia đôi linh động mắt to nhìn vương thăng trong đó mang theo vài phần im lặng còn có thể đi vương tiểu diệu nhỏ giọng đáp lời thanh âm không thể nói ngọt đu nhưng có một loại trong suốt sạch sẽ thế là giữa hai người không khí lại lâm vào vi diệu xấu hổ vương tiểu diệu đã thay đổi chính mình đồng phục đ ổ i thành một thân đơn giản kiểu dáng màu làm nhạt váy liền áo tóc dài buộc lên bím tóc đuôi ngựa chân nhân so video hình chiếu bên trong còn muốn gầy gò không thích ăn t h ì sao vương đạo trưởng cười hỏi vẫn là dinh dưỡng hấp thu không tốt nào đó trung học nữ sinh làm cái có chút cố gắng tươi cười bạch n h ã n kém chút liền lật ra tới gây đẹp mắt ừ m g â y s á c thực rất đẹp vương thăng đờ đẫn trở về câu đáy lòng một hồi teo trời teo đất nghĩ hắn tân tấn thiên bảng thứ mười một thiên phủ cảnh s ắ p viên mãn kiếm tu thế nhưng tại chính mình mội mội trước mặt không tìm được đề tài ai cái kia lao ca ngươi là rất lợi hại tu sĩ sao vương tiểu diệu chủ động mở miệng tạm được vương thăng gật gật đầu bất quá tu đạo loại này sự tình cũng không có cách nào đơn giản bình luận lợi hại vẫn là không lợi hại tu đạo cảnh giới cùng đấu pháp bản lĩnh kỳ thật cũng không phải là một chuyện ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú không còn có thể vương tiểu diệu nhỏ rộng trở về câu trong trường học nghỉ giữa khóa ra đi ô thao không phải liền là tu đạo công pháp sao nghe nói nếu như tư chất không tệ sẽ bị chọn đi tu tiên vương thăng hơi n h í u hạ lông mày chính mình mội mội từ nhỏ đến hiện tại chung quanh qua lại tu sĩ cũng không ít mới đúng xem ảnh một tối thiểu nhất chính mình sư phụ khẳng định động tới bồi dưỡng tiểu diệu ý nghĩ sư phụ trước đó cũng là ẩn ẩn có đ ể cập qua cha mẹ trước đó không cho người tu hành ừ m cũng không nói không cho vương tiểu diệu khỏe miệng con lên ta tư chất tương đối bình thường đi ta nghe mấy tương lai nhà bên trong nói là ngươi bằng hữu tu sĩ nói qua muốn đưa ta đi núi bên trên tu đạo cha mẹ mấy năm trước cũng hỏi qua ta ý kiến nhưng ta sợ hai người bọn họ thật thành mất độc lao nhân cũng không đi vương thăng đáy lòng khẽ thở dài âm thanh xin lỗi đây đều là ta xảy ra chuyện ngoài định mức kèm theo cho ngươi áp lực ngươi xảy ra chuyện vương tiểu diệu thả ra tay bên trong cái kéo ta chỉ biết là ngươi thật giống như vì cứu vớt thế giới oanh liệt nào có như vậy cao đại thượng chỉ là cấp một vị tiên nhân làm vật chứa làm nàng buộc phát ra chính mình tu vi mà thôi vương thăng vô vô vai bên trên hộ kiếm có thể còn sống sót tất cả đều là bởi vì nảy vị tiên nhân thời khắc mấu chốt phát hiện ta có một t h a n h so ta càng thích hợp làm nàng tiên hồn vật dẫn bảo kiếm vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái tựa hồ hơi có chút tính chất vương thăng đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội trời cho bắt đầu chậm rãi nói ra chính mình những năm này trải qua đương nhiên cũng chỉ là tìm một ít tương đối thú vị đồ vật thì như thiên kiếp kiếm ý cái gì l à vương tiểu diệu nhìn thấy vương thăng trong lòng bàn tay thanh khí vân quanh lôi quang lấp lóe cũng là không chịu được một hồi sợ hai t h a n phục có lẽ là bởi vì huyết mạch liên lụy nguyên nhân trong lúc bất chi bất giác hai huynh mội này chủ đề cũng dần dần nhiều hơn vương tiểu diệu cũng không lại n g h i m ặ t quả nhiên vẫn là hề liên nói có đạo lý nghĩ muốn làm tiểu nữ sinh sinh ra sùng bái cảm xúc hù người là đủ rồi còn có cái gì có thể so sánh ngự kiếm thuật càn x o á i vương thăng ngưng ra mấy chục thanh khí kiếm thả ra ban công bên ngoài từ phi hà kiếm dẫn dắt bắt đầu chơi hoa văn m a kiếm thanh phong chân nhân tại ngày có hay không linh còn không biết nhưng muốn gặp được một màn này đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết ba lít phong bên trong khách vương thăng cha mẹ đã xem m ộ quản huyên đánh chữ hiểu rõ hề liên thân phận khi biết này vị tóc bạc lõ ly chỉ là một vị tương đối tinh lịch đại tu sĩ lúc sau vương thăng cha mẹ sự thất vọng lộ rõ trên mặt ban công vương thăng tản mất khí kiếm thu hồi phi hà kiếm một bên vương tiểu diệu hai mắt tỏa ánh sáng không chịu được tán thưởng một tiếng có thể a lão ca ngươi x o á nha đây tuyệt đối có thể lên ta tu ta thanh tú đoạt giải quan quân ta tu ta thanh tú là cái gì á c h là tống nghệ a vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái hai năm qua siêu hỏa mà nói vương thăng lập tức một hồi cười khẽ ta bị nhốt mười ba năm ra tới đối với thế gian này quả thật có chút xa lạ không có việc gì vương tiểu diệu đại khí đ á p lời ta giúp ngươi học bù l i ề n tốt bất quá lao ca ghế s o f a bên trên n g ồ i ngươi sư tỷ thật là ta tẩu t ử nhà vương thăng không có chút nào nửa điểm nhăn nhó gật đầu tự nhiên lao ca ngươi như thế nào đuổi theo nhân ra vương tiểu diệu khoe miệng nhẹ nhàng con lên chúng ta điều kiện không phải nhiều chiếm ư u đâu vương đạo trưởng khoe miệng nhẹ nhàng co c á p hạ luôn cảm thấy hiện nay này một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu cô đương hiểu được cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều hai người các ngươi đừng hàn lên tới dùng cơm phóng bên trong truyền đến cơm triệu hoán vương thăng kéo ra ban công cửa thủy tinh dùng tay làm dấu mời mới vừa cùng hắn trò chuyện mở vương tiểu diệu lại khôi phục thành quái gỡ hình thức kỳ thật nàng chỉ là đơn thuần đấy lòng có chút khẩn trương mội mội chân thực tính cách rất sáng sủa vào phòng khách lúc vương thăng chú ý tới kia hình chiếu màn hình bên trong ngay tại phát ra tin tức vô ý thức dừng bước đây là một đầu quốc tế tin tức nhanh báo tại xạ rổ quốc đô cất cánh một trận máy bay hành khách hư hư thực thực gặp tập kích khủng bố máy bay hành khách tại không trung nổ tung giải thể trên máy hành khách không vụ có một trăm chín mươi hai người đã xác định tử vong còn lại đều là mất tích t r ạ thái này nước ngoài tại sao lại xảy ra chuyện vương thăng phụ thân cũng đi tới chắp tay sau lưng lợi bình m ộ t hai những năm này a bên ngoài là càng ngày càng loạn chúng ta đại hoa quốc quốc nội lại là càng ngày càng yên tĩnh vương thăng ư n g tiếng nhìn hình chiếu màn hình bên trong không ngừng xẹt qua từng chương hiện trường ảnh trụ ngược lại là không như thế nào chú ý nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu ăn cơm lúc vương thăng cùng sư tỷ điện thoại đồng thời chấn động mấy lần tự hành xuất hiện một cái nho nhỏ hình chiếu đánh cung khẩn cấp s cấp nhiệm vụ thực lực phán định tại cấp s phía trên các vị đạo trưởng nếu có ý xác nhận nên nhiệm vụ xin điểm kích phía dưới màu xanh lá núp ấm còn có thể làm như vậy Vương đạo trưởng lập tức có chút giờ khóc giờ cười, đạo tức chút giở lập có khóc một bên bị bọn liên lên tiếng, năm này cùng văn hề khẽ hừ khoa học thuật hợp, hoa họ chơi là loại coi cái trời. Tiếp kỹ kết một mấy đem tu gì, đây đạo các sắc sau, quản huyên ở bên nhẹ nhàng hỏi một câu xem trước một chút vương thăng l ớ n mở sự kiện tình hình chung trước mặt lập tức nhiều từng dây văn tự tin tức hai giờ trước một trận theo xạ rổ đế quốc cất cánh máy bay hành khách bị ngoại cảnh thế lực tập kích đã có tổ chức khủng bố đối với lần này tập kích tuyên bố tuyên bố đả kích chủ nghĩa khủng bố có chúng ta đặc biệt thành lập chiến bị tổ bộ đội nhưng có quan hệ lần này chuyến bay lại có hai điểm cơ mật cùng chúng ta chặt chẽ tương quan thứ nhất có hai vị cách lan đế quốc người tu hành lần này chuyến bay bên trên tạm thời không cách nào xác định đối phương mục tiêu có phải hay không các nàng lúc này các nàng tung tích không rõ nhưng căn cứ tình báo phản hồi cũng không có bị khủng bố tổ chức tù binh thứ hai lần này chuyến bay bên trên có các nàng muốn trả lại cho chúng ta đại hoa quốc ba kiện cấp bậc quốc bảo cổ vật hiện tại đã không biết tung tích này hai vị người tu hành cùng này ba kiện cổ vật đối với chúng ta mà nói đều có khá cao giá trị quốc bảo vương thăng nói thầm một câu ánh mắt xuyên thấu qua hình chiếu hình ảnh thấy được cha mẹ kia có chút bất đắc di khuôn mặt sau đó vương đạo trưởng ngón tay điểm nhẹ ấn tại kia màu đỏ không chấp nhận ba chữ bên trên trước mắt lấp l ó e hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa đài này tổ chức phân phối điện thoại cũng triệt để yên t i n h trở lại một quản huyên cũng theo đó điểm không chấp nhận lựa chọn ánh mắt không ngừng tại trước mặt thức ăn bên trên lướt qua ăn cơm ăn cơm vương thăng vung cánh tay hô lên làm gì ta hiện tại cũng là mới vừa thoát h ố n kế tiếp liền hào hào tu dưỡng cái mấy năm mọi thứ chớ cái à y tùy bọn hắn giày vỏ đi lập tức vương thăng cha mẹ nhẹ nhẹn một bên vương tiểu diệu như là lấy hết dũng khí gắp một khối đùi gà thịt cho chính mình ca ca sau đó cúi đầu chuyên tâm gặm hạt gạo bản chương xong chương 285, sư đệ thế công chương 283, sư đệ thế công xem ra vẫn là chính mình đổi một bộ điện thoại đi theo hề liên nói tới vương thăng đem đài này hình chiếu điện thoại một ít chuyên dụng công năng thô sơ giản lược h i ể u rõ một chút tùy tâm phát ra cảm khái như thế điện thoại di động này bên trong gắn sẵn phần mềm cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều hơn nữa phần lớn cùng tu sĩ có quan hệ làm cái thứ nhất được đến quan phương cố vân chứng tu sĩ vương thăng đối với chuyện này bao nhiêu cũng có chút quyền lên tiếng năm đó cho hắn cái kia phụ tá vòng cũng chỉ có đơn giản định vị kêu gọi cùng với chứng minh thân phận này đó đơn giản công dụng nào giống hiện tại được đến quan phương tán thành tu sĩ đều sẽ có như vậy một đài khóa lại điện thoại điện thoại tự mang tu sĩ cả nhà thùng có hơn mười mấy so với chính mình năm đó cái kia nguyên thủy phiên bản vòng tay nhiều đ â u chỉ gấp mười công năng đài này bánh trung thu bộ dáng điện thoại có thể kiểm tra tu sĩ tự thân trạng thái có thể tại tới gần đem ã b i những này áp lần lượt thể nghiệm một phen vương thăng cũng đại khái thăm dò rõ, rõ ràng quan phương ý nghĩ cùng bộ cục rất rõ ràng quan phương là dùng này đó nhuyễn công xiềng trực tiếp hoặc gián tiếp trói buộc chặt tu sĩ làm tu sĩ、si、trở thành xã hội tạo thành bộ phận cũng vì xã hội làm ra một ít công hiến cả nhà trong thùng hạch tâm nhất ba cái bản khối theo thứ tự là chính khí liên minh diễn đàn tu đạo tư vấn bình đại phi thường lao tiền bối cùng với trọng yếu nhất phi tiên c á t muốn đi vào phi tiên c á t cũng không dễ dàng nhưng danh liệt phi tiên c á t lúc sau liền có thể giống như trước đó lúc ăn cơm triệu mục q ả n h u y ề n cùng vương thăng như vậy tiếp thu được quan phương ban bố một hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành những nhiệm vụ này liền có thể được đến phong phú khen thưởng đăng dược linh thạch tu hành tài nguyên thậm chí công pháp vương thăng không khỏi suy nghĩ nhiều một ít nếu phi tiên các ban bố một cái hủy diệt võ đang đạo thừa hoặc là vây giết chính đạo cao nhân nhiệm vụ cũng đơn phương cho ra đầy đủ lý do hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi nhưng sau đó vương thăng mở ra phi tiên các k ỹ cảng giới thiệu lúc lại không khỏi nết miệng cười một tiếng các chủ một cột rõ ràng viết ba chữ to thanh ngôn tử có sư phụ cầm lái cũng là không cần lo lắng cái này phi tiên các sẽ bị gian nhân lợi dụng nhưng loại hình thức này vương thăng vẫn như cũ có chút không quá tán thành tiểu phi nữ đ ừ n g nghiên cứu mau tới đánh bài bàn đại tỷ hôm nay liền muốn tại này bên trong thắng sạch các ngươi ghế xô p a bên trên chính con vịt ngồi thiếu nữ tóc bạc khí thế mười phần hô hào vương thăng cầm trong tay đĩa tròn ném một cái nhanh nhẹn lướt tới phòng khách vì giúp vương thăng mau chóng làm tốt huynh mội quan hệ từ đó làm vương thăng hết sức chuyên chú đổi mục quản h u y ề n h ề liên đại tỉ nhịn đau hoán đổi thành thiếu nữ hình thức chủ động cùng vương tiểu diệu kéo vào quan hệ lúc này h ề liên liền thu xếp bốn cái người trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa bàn bài trò chơi vương thăng cha mẹ đi ra ngoài mua sắm mua chút ở nhà vật dụng hàng ngày đi cũng không ai sẽ quan tâm bọn họ đánh bạc không tốt vương thăng ngồi xếp bằng ở trên thảm không bằng đổi điểm mặt khác tặng thưởng dược. sư tỷ ý nghĩ chân thật nhất nhưng ba người khác cùng nhau lắc mặt bên trên họa con rùa vương tiểu diệu đề nghị liền tương đương hào khí nào đó hồ bán tiên chật chật cười một tiếng còn may là mặt bên trên họa con rùa không phải tại đùi bên trên viết chính t ự đâu một quản huyên cùng vương tiểu diệu từng người nghiêng đầu đều là một bước mặc dù không rõ nhưng giống như rất lợi hại biểu tình vương thăng một tay nâm chán muốn phun vô lực cho nên im lặng nay hồ đại tỷ mười ba n ă m dân mạng sinh hoạt cả ngày đều ở làm những thứ gì xem ảnh một thế là bốn người đều cầm lá bài phòng bên trong khách triển khai k ị đấu đấu bất quá bảy tám cục vương thăng cha mẹ sách theo bao lớn bao nhỏ vật dụng hàng ngày trở về lại chạy tới vương thăng cùng vương tiểu diệu phòng bên trong thu xếp bố trí lại là một khắc cũng không nhàn rỗi các nơi thu thập không sai biệt lắm vương thăng phụ thân chắp tay sau l ư n g tới hỏi cái này đã bây giờ t h ù binh bốn người buổi tối các ngươi an bài thế nào nghỉ ngơi còn là tu luyện đương nhiên là nghỉ ngơi hề liên tay nhỏ v u n g lên thúc thúc ta cùng tiểu diệu ngủ chung để cho bọn họ hai cái cùng nhau ngủ một tiếng này thúc thúc làm vương thăng phụ thân một hồi x ấ hổ vương đạo trưởng lại tại đáy lòng đối với đại tỷ giơ ngón tay cái lên suất con sau Trước có sư phụ chính diện phụ trợ, sư có hồ Đại cánh công. Này nếu là chính có sau phụ phụ hồ diện đây ạ đoạn mạch, i buổi tối tiến triển, vậy không bằng tự đoạn kinh mạch, một phế chi. Tối thiểu kiểu. tỷ trợ thể tỷ thực chất tính tự một tàn nhất, đạt thành thành cánh công, chính còn cùng được này nếu mình nay không không bằng nay cũng muốn đạt thành ôm nhau ngủ hôm phế hôm ôm là lấy vậy sư đ không phải vì cái gì dục vọng loại hình thuần túy là muốn theo sư tỷ có tiến thêm một bước quan hệ nghĩ muốn tại trước mắt cơ sở bên trên có một bước nhỏ đột phá vương thăng ánh mắt giờ phút này có chút kiên định mà vẫn luôn không lên tiếng vương tiểu diệu tựa hồ rõ ràng một chút cái gì cho chính mình lão ca quăng tới cố lên ánh mắt chẳng trách lao ca lớn lên không tính quá tuân tú lại có thể đuổi theo kịp loại người này thế gian xây mũ truyền thuyết bên trong rút nhọn sư tỷ đại nhân đây là vẫn luôn có cao nhân tương trợ đâu tiểu d i ệ u d i ệ u có mái tóc dài màu trắng bạc bán tiên thiếu nữ lập tức lộ ra có chút ánh mắt hư n g phấn người ô m đại tỷ tỷ vẫn là đại tỷ tỷ ô m n g ư ờ i nha vương thăng cha mẹ lập tức triều vương thăng ném có chút bận tâm ánh mắt p h ả n phất tại hỏi vương thăng cái này sẽ biến lớn thu nhỏ tiên nhân dựa vào không đáng tin cậy vương thăng chỉ có thể dùng ánh mắt truyền lại một ít bình yên bình thản tin tức làm cha mẹ không cần lo lắng hề liên mặc dù thường có làm cho người ta không kịp nhìn phi thường quy thao tác, nhưng bản thân vẫn là thật không tệ mà hề liên cũng đối vương thăng đấy lòng truyền thanh nói câu ngươi mội mội tư chất mặc dù không tính cả tốt nhưng cũng có thể tu đạo ngươi làm ca ca dùng nhiều tâm dẫn đạo vương thăng chỉ có thể ở đấy lòng một hồi đáp ứng tuy nói tu sĩ có tu sĩ khó xử phàm nhân có phàm nhân tự tại nhưng có thể trường thọ bất phàm tóm lại so chỉ tu hành phổ biến tính công pháp thọ nguyên một trăm năm mươi mạnh hơn một chút lại bởi vì nguyên khí từng đoạn tuyệt là năm hiện nay tu đạo giới cũng không hề hoàn toàn thoát ly q u ầ chúng hiện giờ địa cầu lại là khó được tu đạo phúc địa đại hoa quốc các nơi càng là bởi vì khí mạch tồn tại càng là phúc điệu bên trong phúc điệu vương tiểu diệu vừa lúc là đuổi kịp tu đạo tốt nhất thời đại có cái này điều kiện cùng nhân mạch lại có nhiều như vậy đại lao chỗ dựa không tu đạo xác thực đáng tiếc sau đó vương đạo trưởng ngay tại cha mẹ tỷ bội nhìn chăm chú cùng sư tỷ một t r ư ớ c một s a u vào cái nhà này bên trong vẫn luôn chừa cho hắn phòng ngủ lại sau đó sư tỷ thế nhưng chủ động phát khởi mời một quản huyên nhẹ nhàng bay đến kia trương dường lớn lảng lặng đà tọa sau đó liền nghĩ tới chính mình sư đệ trước đây tô cầu tay nhỏ vỗ vô, vô chính mình bên cạnh vị trí kia cười nói doanh doanh tựa như khen ó i bộ dáng thật sự làm cho người yêu thương vương đạo trưởng vốn định cười đ ã bảo nhưng lại sợ sư tỷ cảm thấy chính mình quá có xâm l ự c tính nhiều lề mề mấy giây vẫn là bảo trí nguyên dạng tận lực buông lỏng ngồi tại sư tỷ bên người trước tìm ánh mắt bốn mắt nhìn nhau là hết thể bắt đầu vương thăng chậm rãi quay đầu ánh mắt a n b ì n h lại ấm áp đáy lòng đối với sư tỷ hâm mộ yêu thích vui vẻ tất cả đều dâng lên bao hàm tại kia đôi so mười ba năm trước đây càng thêm thâm thúy trong đôi mắt nhưng mà vương thăng nhìn thấy cũng chỉ là kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng với sư tỷ đã khép kín đôi mắt căn bản không cho vương thăng nửa điểm có thể thao tác không gian một quản huyên đã là nhắm mắt v ư n g thần lâm vào ngộ đạo trạng thái ngày hôm nay vương thăng trở về đối nàng mà nói cũng là đại hỷ sự t ì n h đại bi kéo dài đại hỷ gấp rút không bàn mà hợp một loại nào đó âm dương chi lý lại là sớm đã có rất nhiều c ả n mộ nhưng vẫn luôn bồi tiếp sư đệ không cơ hội ngộ đạo tu hành cuối cùng hiện tại cơ hội tới sư đệ cũng tại chính mình bên cạnh hai người có thể thả lỏng cùng nhau tiến vào chủ đề tu đạo sư tỷ đáy lòng có chút tự tại tiến vào ngộ đạo cơ hồ là tại trong trước mắt vương thăng tu đ ạ o đường dài dàn giặc cùng tử tướng mạ bạn không kịp kia bốn mắt nhìn nhau kế hoạch liền chờ sư tỷ đ ã tọa tỉnh dậy đi bốn đêm l ặ n g lặng vương thăng dựa vào đầu giường ngồi ở kia ánh mắt bên trong xẹt qua một chút suy tư bên người hộp kiếm bên trong cũng chuyển tới nhẹ nhàng sóng ý niệm p h ả n phất là thiên đình công chúa tiếng ấy mười ba năm đại hoa quốc như là chính mình đoán trước như vậy vốn là có quật khởi chi thế lúc này càng là bằng vào tại nguyên khí thượng chiếm cứ quyền chủ động cùng với lịch sử đối với cái này cổ quốc phong phú quà tặng đã quật khởi mạnh mẽ tại này k h ỏ tinh cầu màu xanh lam phía trên nhưng mọi thứ đều phải đối lập nhau đến xem đại hoa quốc quật khởi mạnh mẽ cũng sáng tạo ra hiện giờ hưng chú ý xói nhìn tới cục diện mở ra hình chiếu điện thoại vương thăng tìm được tin tức môn hộ bắt đầu xem một ít hàng năm tổng kết tin tức t h i ế p quan sát đến cái này thế giới tại chính mình bị phong cấm lúc phát sinh biến hóa nguyên bản đại đa số ngoại cảnh thế lực đối với đại hoa quốc tại tu hành hai chữ xung kích hạ có thể bảo trì lâu dài ổn định chỉ là ước c ao ghen tị mà khi đại hoa quốc thành lập được khí mạch phát triển ra phổ biến tính công pháp lập tức khiến cái này ngoại cảnh thế lực đỏ mắt nhưng ở viên tinh cầu này phía trên có thể chân chính đi vì đại đa số bình dân suy xét chính quyền cũng không nhiều đại hoa quốc có thể mở rộng phổ biến tính công pháp ngoại cảnh tuyệt đại đa số thế lực coi trọng lại là đại hoa quốc tu đạo viện nghiên cứu mặt khác thành quả nghiên cứu bọn họ nghĩ muốn cưỡng đoạt đánh nhân đạo chủ nghĩa phổ thế đạo đức cờ xí đại hoa quốc bất vi sở động kinh tế chế tài đại hoa quốc có v i mô điều tiết khống chế có hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp quân sự uy hiếp tại đại hoa quốc quân đội cùng chiến bị tổ chức mặt lại có vẻ hơi buồn cười vương thăng mặc dù chỉ là tại nhìn một ít thời sự tin tức nhìn thấy chỉ là một ít truyền thông có thể đưa tin, tin tức nhưng hắn đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc kế tiếp chiến tranh vũ khí hiện đại tự nhiên còn có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi nhưng chiến tranh nóng buộc phát s á t x u ấ t cũng không lớn dù sao đại hoa quốc không chỉ có chiến bị tổ càng có cường đại hiện đại hóa quân đội có khả năng nhất bộc phát chính là các quốc gia khác biệt hình thức tồn tại tu hành giới cùng đại hoa quốc tu đạo giới c h i gian chiến tranh tu đạo giới nếu thua đại hoa quốc thế tất bốn bể thọ địch tu đạo giới chỉ cần chịu đựng đại hoa quốc tự nhiên có thể tiếp tục cùng bình ổn định tiếp tục phát triển mà bất kể thế nào xem phe mình ưu thế đều dị thường rõ ràng một đêm trôi qua vương thăng nhìn nửa đêm tin tức lại phát hai giờ ngốc chờ vương tiểu diệu rời giường ăn điểm tâm lúc không cẩn thận đánh nát một đầu đổ đầy sữa bỏ ly pha lê một quản huyên cũng mở hai mắt ra theo ngộ đạo bên trong tránh thoát ra tới vương đạo trưởng cấp tốc năm chắc cơ hội trực tiếp sẽ tới b ư ớ c này chờ đợi hồi lâu bốn mắt nhìn nhau rốt cuộc phát sinh gần như đồng thời vương thăng bên gối đĩa tròn trạng điện thoại xuất hiện nhẹ nhàng chấn động âm thanh nhưng vương đạo trưởng tựa hồ sớm có đón trước một cỗ pháp lực trực tiếp đưa điện thoại di động báo khỏa sư tỷ kia lông mi thật dài liền tại trước mắt quan hệ lẫn nhau đột phá tính tiến triển ngay tại lúc này Bất luận cái gì một nhiên nhân tố, đ quản, quản huyên vẫn luôn kéo căng khuôn mặt nhỏ đột nhiên cười ra tiếng mới vừa hai mắt nhắm lại vương thăng lập tức há hốc mồm sau đó có chút buồn bực mở hai mắt ra đột nhiên cười cái gì m ù quản huyên nháy mắt mấy cái nín cười mặt ư t n g hồng nhảy xuống này t r ư ơ n g rừng lớn đánh giá sư đệ bởi vì nhích lại gần chính mình mà có chút vặn vẹo thân thể chỉ chỉ nàng điện thoại bên trên sáng lên động thái ảnh chân r u n g kia là sư phụ thanh n ô n tử ngựa đầu cười to lập thể động đồ này thư tử qua lại là sư phụ phát tới cũng không thể không tiếp bản chương xong chương hai trăm tám mươi sáu tại mau tới khai chiến chương hai trăm tám mươi bốn tại mau tới khai chiến n à y không sai biệt lắm cũng coi như thành cũng chết mà bại cũng chết thanh n ô n tử hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi quay dày chút gì hai người các ngươi hôm qua tin tức nhìn không thanh ngôn tử ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm nhưng cũng không t r e o g ẹ o chính mình hai vị đồ đệ chỉ là một mặt nghiêm túc hỏi ý chính sự chính là xạ rổ chiếc phi cơ kia xảy ra chuyện tin tức vương thăng cùng một quản huyên song song ngồi tại bên giường sư tỷ đại nhân tự động đi vào nhu thuận hình thức vương thăng phụ trách trả lời sư phụ tra hỏi nhìn qua sư phụ hơn nữa còn nhận được phi tiên các tuyên bố nhiệm vụ tin tức có người phát nhiệm vụ cho các ngươi hai cái rồi thanh ngôn tử hơi nhữu mày cái này ngược lại là vì sư sơ sót nên nhắc nhở bọn họ tạm thời không nên k h o y dậy ngươi vương thăng hỏi sư phụ có phải hay không xảy ra chuyện gì ừ n xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng không dùng đến các ngươi ra tay hiện tại tu đạo giới thực lực đã xưa đâu bằng nay nếu có cần vi sư cùng mấy vị thiên phủ cảnh tiền bối hội trường trong lúc nhất thời chạy tới tiểu thăng ngươi còn nhớ rõ lần kia bốn quốc người tu hành giao lưu hội bên trên cách lan đế quốc nữ kỵ sĩ seo ly cùng cái kia nữ tế tizale g sao có chút ấn tượng vương thăng tự nhiên nhớ rõ kia hai nước ngoài mỗi tử chỉ là ấn tượng cũng không tính sâu thanh ngôn tử biểu tình hơi có chút im lặng hai người bọn họ vì bảo mật quyết định cải trang trang điểm đường vòng xa rộ như vậy thuần túy v ẽ y rắn thêm chân còn không bằng liên hệ chúng ta phái người đi bảo hộ cải trang trang điểm vương thăng nhớ tới cái kia đẹp đến tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu nội tử cũng là thoáng có chút im lặng liên n ă n g như vậy như thế nào ngụy trang có thể giảm xuống ra đường quay đầu xuất nhất là vẫn là tại chính mình thẩm mỹ sân nhà trước đó chúng ta kỳ thật cũng không chú ý hai người bọn họ lên đường lúc sau các nàng l ư n g phía sau gia tộc mới cùng chúng ta bắt được liên lạc thanh ngôn tử một hồi nhữu mày lắc đầu nhưng bất kể nói thế nào chủ nghĩa khủng bố muốn đà kích này hai cái quốc tế bạn bè cùng tia ba kiện quốc bảo cũng cần đi tìm kiếm con tốt xa dô đế quốc mấy năm này cùng chúng ta quan hệ tương đối hòa hợp chúng ta bên này nhóm đầu tiên cứu viện lực lượng đã phái đi qua xéo lì cùng giờ alf thực lực coi như không tệ hẳn là bảo vệ kêu ba kiện bảo vật trốn vào sơn lâm cánh đồng tuyết nhưng không biết như thế nào v i sư luôn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy lúc này mới muốn theo hai người các ngươi thương lượng chuyện này như thế nào đều giống như có người tại cố ý cấp chúng ta gài bẫy dẫn chúng ta cao thủ đi qua đồng dạng vương thăng trầm ngâm vài tiếng không khỏi hỏi một câu sư phụ chúng ta vì cái gì như vậy tín nhiệm hai cái nước ngoài người tu hành lời giải thích này lên tới quá hao phí thời gian đơn giản tới nói cách lan đế quốc tu hành giới hiện tại là chúng ta minh h i ế u chúng ta bên này bây giờ hoài nghi cũng không phải bọn họ gia tộc hoặc là cách lan đế quốc tu hành giới cấp chúng ta gài bẫy mà là gia tộc kia nội bộ xuất hiện nội ứng có ngoại cảnh thế lực thuận thế dùng kia ba kiện bảo vật làm cái c ụ mời chúng ta vào cuộc thanh ngôn tử nói xong lại suy tư một hồi tự lẩm bẩm nếu có người tại cấp chúng ta gài bẫy lại nên là ai vương thăng nhịn không được hỏi sư phụ nếu biết là có người làm cục h ú n g ta không đi không được sao thanh n ô n tử cười nói việc này không phải v i sư định đoạt hơn nữa quan phương đã trước tiên đề phòng chiêu này nhóm đầu tiên đội cứu viện thực lực cũng không yếu còn có mấy cái che giấu hào thủ phát hiện sự tình không đúng bọn họ tự nhiên sẽ lập tức rút lui nếu như sự tình không như vậy phức tạp vậy toàn lực tìm kiếm kia hai cái nước ngoài nữ hải cùng bảo vật tung tích bảo vật mặc dù trọng yếu nhưng tu sĩ tính mạng cũng là mạng người tuyệt đối sẽ không bị hy sinh vô ích xem ảnh một thế là vương thăng cuối cùng hỏi chính mình tò mò nhất vấn đề sư phụ kia ba kiện bảo vật đến cùng là cái gì khán quan p ư ơ n g giống như rất khẩn trương dáng vẻ thanh ngôn tử b u ô n g tiếng thở dài nói hơn một trăm ba mươi năm trước cách lan đế quốc chờ cựu quốc liên quân xâm lấn lúc ấy cái kia suy yếu lâu ngày thành tật phong kiến vương triều chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt vương thăng đương nhiên học qua lịch sử nhưng sư phụ mở ra lớp học nhỏ hình thức hắn làm đồ đệ ngoan ngoãn nghe g i ả n g chính là kia ba kiện bảo vật chính là tại hơn một trăm năm trước bị cựu quốc liên quân cướp đoạt đi đông đảo bảo vật bên trong ba kiện bọn chúng nguyên bản bị cất giữ tại cách lan đế quốc nào đó viện bảo tàng bên trong về sau bị giờ ale gia tộc dùng các loại thủ đoạn đoạt tới tay chuẩn bị đưa cho đại hoa quốc tăng lên một chút lẫn nhau thân mật giá trị trong đó có một viên xá lợi tử một bản cổ kinh thư cùng với một quyển tranh quấn xá lợi tử là phật môn chi bảo nhưng giá trị tối cao lại là kêu bản cổ đạo kinh trên đó tựa hồ ghi chép cùng sáu mặt tiên bia xê xích không nhiều đạo văn cái này khiến tu đạo viện nghiên cứu có chút coi trọng tiên bia hiện nay là tu đạo viện nghiên cứu mệnh căn tử thanh ngôn tử nói sáu mặt tiên trên tấm bia hẳn là ghi lại một số tiên pháp hoặc là vô cùng trọng yếu tin tức bằng không thì cũng sẽ không theo này vị g a o vân điện hạ xuất hiện tại mặt trăng mặt sau cùng một cái vị trí kêu bản cổ kinh chúng ta đại hoa quốc tình thế bắt buộc đây đối với cởi bỏ kia sáu mặt tiên bia bí mật khẳng định có trợ giúp cực lớn t i ê n b i a đạo văn vương thăng lập tức biểu tình có chút cổ quái sư phụ ta cảm thấy loại này uống phí hết tinh lực chuyện vẫn là để tu đạo viện nghiên cứu đừng làm không bằng nhiều làm điểm có ý nghĩa lầu đề mở rộng điểm mới vũ khí lệnh chế tắc công nghệ này làm sao có thể là không có ý nghĩa chuyện thanh ngôn tử nghiêm mà nói đây là đối với không biết thăm dò không có này đó thăm dò cùng nỗ lực từ đ â u ra phổ biến tính công pháp cùng v ớ như vậy nhiều thành quả ừng ừng một quản viên ở bên có chút nghiêm túc gật đầu đối với giao hấn của sư phụ tương đương đồng ý vương thăng muốn nói lại thôi cẩn thận nhớ lại một chút giống như giao vân cũng không nói không để cho chính mình nói ra có quan hệ sáu mặt tiên bia sự t ì n h nghe sư phụ giáo hấn xong vương đạo trưởng ho âm thanh sư phụ kia sáu mặt tiên bia bí mật ta hẳn là tính biết cái đại khái hắn cũng không dám thừa nước đục thả câu lập tức đem chính mình biết tin tức tương quan đại khái nói một lần cuối cùng lại tổng kết câu sư phụ muốn hiểu rõ này sáu mặt tiên bia nội dung cần không phải thiên phú và ngộ tính cần chính là từ vi đại đế cái loại này tu vi cảnh giới t h a n h ngôn t ử một trận trầm mặc sau đó lắc đầu thắt nhẹ vậy không bằng t r ô n được rồi tử vi đại đế đó là nhân vật nào tiên đế hạo thiên nhất bảo chi năm đó thiên đình hủy diệt chi chiến hoàn toàn chính là tứ ngự tại xuất lĩnh thiên đình chư tiên phân chiến lại có thiên nhân ngũ suy lửa cháy đổ thêm dầu cuối cùng coi như thiên đình chiến bại tử vi đại đế vẫn như cũ mang theo số lớn tiên h nhân rết ra khỏi trùng đ â y trốn vào tiên cấm nơi càng là dốc hết sức mở ra tiểu địa phủ liên loại cấp bậc này tồn tại cũng chỉ là tìm hiểu được trong đó một hai mặt tiên bia nội dung đồng lý tia cổ kinh phía trên đạo văn cũng không phải hiện nay tu sĩ có thể xem hiểu s u ố t ruột tìm về tới cũng không có tác dụng quá lớn nếu như cổ kinh tại h a i nạn trên không bên trong hủy vậy xong hết mọi chuyện nếu như cổ kinh bị người mang đi còn tại địa cầu bên trên tồn tại kia luôn có thể có biện pháp làm trở về vương thăng cho ra tin tức này nhìn như cùng lần này tập kích khủng bố sự kiện không có trực tiếp liên quan kỳ thực ý nghĩa bất p h à m làm đại hoa quốc kế tiếp hành động có càng nhiều quyền chủ động bởi như vậy sao dô h a i nạn trên không sự kiện lần này tại chúng ta bên này tầm quan trọng có thể hạ xuống hai cái đẳng cấp có thể nhiều quan sát một chút t h a ngôn h n tử vỗ tay phát ra tiếng vi sư trước đi đem cái này tin tức chuyển tới tiểu t h ă n g đem ngươi vừa rồi nói ghi chép cái video phát tới đúng sư phụ cũng không biết có kịp hay không ngăn bọn họ lại tại sư phụ tự lẩm bẩm âm thanh bên trong trước mắt lập thể hình chiếu lập tức hóa thành từng viên điểm sáng về tới vương thăng tay bên trong đĩa t r ò n không miễn lập thể à n nhìm này đối sư tỷ đệ lướt nhau từng người lộ ra mỉm cười nhưng trước đây cái loại này không khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa phóng bên trong khách cũng truyền tới hệ lên tiếng chào hỏi hai người các ngươi đừng chán ngắn a nhanh lên tới dùng cơm hôm nay còn muốn đi công viên trò chơi thế là tại mấy đạo danh manh ánh mắt nên đón bên trong này đối sư đệ cùng nhau ra phòng ngủ không có chút nào nửa điểm quân bách lái xe đi công viên trò chơi trên đường vương thăng ghi chép một đoạn video phát cho sư phụ giải thích cặn kẽ sáu mặt tiên bia lai lịch bọn chúng gánh chịu lấy tam thanh ban cho thiên đình sáu đầu vô thượng đại đạo nhưng cũng là hạo thiên tiên đế bản thân bành t r ư ớ n g nguyên nhân dẫn đến thiên đình chư tiên rời đi tiên cấm nơi về sau nay sáu mặt tiên bia cùng giao vân tiên tử thi thể cùng nhau được đưa về giới này t i ê n tử là trở về chuyện thế Này 6 mặt tiên địa, lại tương đương mặt lại địa, vương ớ i thiên bị đỉnh tiên vứt lại để v bỏ. ư thăng t i cha tế suy tư h dưới, lại i chơi chơi mẹ thì qua chính mình hai người thế giới đi còn dặn dò vương thăng xem trọng các nàng bà cái thế là vương đạo trưởng binh thăng hình người tự đi để vật kiêm trả tiền cơ ôm một đống bút bê cùng vật kỷ niệm x o á t sư nương cấp tấm thẻ kia trước tiên thể nghiệm một cái làm phu trượng thành tựu cảm giác quay đến giữa trưa vương tiểu diệu chủ động đưa ra dùng chính mình tiền mừng tuổi mời bọn họ ba cái ăn cơm hề liên tay nhỏ vung lên lập tức chỉ hướng công viên trò chơi bên trong nhà nào ngân cổng vòm tiệm ăn nhanh bốn người mang theo nửa cái công viên trò chơi nhìn chăm chú ánh mắt trùng trùng điệp điệp giết tới nhưng mà mới vừa điểm hào bữa ăn các nàng ba cái ăn chính vui vẻ vương thăng cùng một quản huyên bánh trung thu điện thoại đồng thời chấn động hạ lại là sư phụ nhóm phát một đầu giọng nói tin tức tại mau tới khai chiến sư phụ này bình tĩnh tiếng nói hạ che dấu tức giận làm vương thăng lập tức lên tinh thần bản chương xong chương 287, cánh đồng tuyết tung tích địch chương 285, cánh đồng tuyết tung tích địch giọng nói tin tức mới vừa nghe xong theo sát phía sau xuất hiện một vị trí tin tức cần đưa vào điện thoại di động bên trong tài năng xem xét vị trí cụ thể đi theo sư phụ tu đạo đến nay vương thăng cực ít cảm giác sư phụ phẫn nộ ấn tượng bên trong sư phụ phong độ phi thiên c h ầ m ổn có độ dù là mỗi lần gặp được chút khó giải quyết sự tình cũng đều là un dung không đội làm bất cứ chuyện gì đều cho người ta một loại đã t i n h trước cảm giác đạo môn tu sĩ phần lớn chú trọng tu thân dưỡng tính thanh ngôn tử càng là như vậy khí độ hàm dưỡng đều không phải người thường có thể đụng n a m gần đây càng là sẽ rất ít có tức giận như vậy tình hình có thể để cho thanh ngôn tử như vậy tức giận thậm chí mang theo một chút phẫn hận sự tình hiển nhiên đã vượt qua vị đạo trưởng này có thể nhẫn mại cực hạn lại vương thăng cùng sư tỉ tiếp vào chính là sư phụ nhóm gửi tin tức bản thân cái này đã nói lên tình huống có chút khẩn cấp sư phụ thậm chí không kịp đơn độc gọi hắn hai cái bảo bối lộ đệ sư phụ lê là đánh vừa vặn vương thăng cha mẹ theo tiệm ăn nhanh bên ngoài vừa nói vừa cười đăng tràng phát hiện bốn người bọn họ sau lập tức vui vẻ chào hỏi theo bên cạnh cửa tiệm đi đến vương thăng mặc dù có chút t h ấ y náy nhưng chờ cha mẹ đến gần vẫn là một giọng nói chính mình cùng sư tỷ hiện tại muốn đổi đi tri viện sư phụ sự tình có chút khẩn cấp chúng ta phải lập tức rời đi vương thăng phụ thân lo lắng hỏi như thế nào đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi cái này vương thăng chỉ có thể cười khổ hắn cũng không biết sư phụ vì sao như thế tức giận sau đó vương thăng nhìn về phía hồ b n tiên đại tỷ ngươi là tại này bên trong chơi mấy ngày vẫn là trở về biệt thự bên kia chờ chúng ta tin tức các ngươi muốn đi đánh nhau hề liên nháy mắt mấy cái ta đây liền trở về biệt thự ở lại đi nếu như ngươi không tiện mang ta lên nói xong thiếu nữ tóc bạc này ủy khuất ba ba n h ì n chăm chú vào vương thăng một bộ chính mình liền tính chịu thiên đại ủy khuất cũng sẽ không nói cái gì biểu tình vương đạo trưởng lập tức thua trận chỉ có thể nói kia đại tỷ ngươi liền theo chúng ta cùng nhau hành động đi cha mẹ tiểu diệu ta hẳn làm ai kia có thể gấp trở về lần này hẳn là có ngoại cảnh thế lực gây sự chúng ta sư phụ rõ ràng có chút nổi giận hai chúng ta cũng không tốt nút ở phía sau mặt hôn ngày nghỉ lý giải nhi tử ngươi yên tâm đi thôi vương thăng mẫu thân nắm quyền dù sao cha mẹ hiện tại cũng không quá lo lắng ngươi lần trước chuyện lớn như vậy đều vô sự ta nhi tử chính là mệnh cứng rắn vương thăng vương thăng phụ thân có chút bận tâm dặn d o vương thăng cùng một quản huyên hai câu để cho bọn họ hai cái đi theo sư phụ đằng sau là được không muốn mạnh hơn danh tiếng cũng đừng cấp sư phụ thêm phiền mặc dù không muốn xem các ngươi đi mạo hiểm nhưng các ngươi hiện tại làm chuyện là có ý nghĩa chúng ta cũng không thể ngăn cản các ngươi vương thăng phụ thân ngự trọng tâm trường nói xong hiện nay này quốc tế hoàn cảnh các ngươi nếu như có thể vì bảo vệ quốc gia làm điểm cống hiến cũng coi như không hưởng công mình học bản lĩnh vương thăng cùng một quản huyên đồng thời đồng ý á âm thanh cũng không lại nhiều chậm trễ trực tiếp đi tiệm ăn nhanh bên ngoài xem ảnh một hề liên cắn chân gà nói câu các ngươi trước đi ta cơm nước xong xuôi lại truy các ngươi cũng không có việc gì Xách, giám sát chi chút. cũng trực ca chặt cùng thị. thỉ, thuật Thăng phi hạ thời khóa chặt vương Thăng cùng một quản huyên thân ảnh. Ừ, một quản huyên tới tự tu miệt ta tiếp triệu một một kiếp đại ngươi đi, kiếm kiếm, ngự độ đếm, đây đồng kỳ mau quản quản mang mê Ừm, Sư Vương Vương bay bay ra ra gần lơ g cùng, cùng nổi h họ a u ngày bọn đó ư lên kiếm chỉ vương thăng về phía trước một chút phi hà kiếm hóa thành một đạo lưu quang sông lên bầu trời sau đó mang ra nửa tiếng âm bạo lưu lại một đạo thất thải vật đôi đối phương bắt bầu trời bắn nhanh mà đi làm chung quanh nghĩ muốn chụp ảnh lưu niệm các du khách cũng không kịp phản ứng như vậy nhanh hề liên khoe miệng nhịn không được co quắp hạ thực lực của người này bắt đầu làm cho người ta nhìn không thấu đâu ta lão ca thật rất lợi hại sao vương tiểu diệu nháy một đôi mắt to hiếu kỳ hỏi hắn n h a bình thường đi hề liên khẽ hừ một tiếng so với năm đó thanh lâm đạo trưởng còn k é m xa cũng không thể như vậy so nếu như theo tu đạo tuổi tác tính hắn xác thực xem như tương đối lợi hại vương tiểu diệu cái hiểu cái không gật gật đầu như có điều suy nghĩ hình một bên cha mẹ nhỏ giọng thầm thì vài câu hiển nhiên là cảm thấy chính mình nữ nhi đoán chừng đã có tu đạo học pháp tri tâm đáy lỏng cũng là có chút cảm xúc ngột n a n g h ề liên đem một đầu h ẻ m b ơ t tan xong mút thỏa thích hạ ngón tay được rồi ta lại không đi thật muốn mất dấu bọn họ cảm ơn q u ả n đãi chờ bên này chuyện giải quyết ta lại cùng tiểu phi ngữ tới ăn nhờ ở đậu n h à đi thong thả đi thong thả tùy thời hoan nghênh vương thăng phụ thân vội vàng kêu gọi h ề liên thân ảnh l ó e lên đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thật đúng là tiên nhân vương tiểu rượu nhỏ giọng tán thường câu túi đầu rơi vào chầm tư nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên mụ ngươi nói ta đem đầu tóc nhuộm thành đại tỷ cái loại này mà bạc có thể hay không rất tuyệt đã chuẩn bị kỹ càng nhân sinh chỉ đạo chương trình học nào đó phu phụ bị hư hoảng một chút cũng là kém chút đau keo đem sư phụ thanh ngôn từ cấp tọa độ tin tức đưa vào bánh trung thu điện thoại bên trong liền có thể tại trên địa đồ cấp tốc hóa chặt một phiến khu vực kia là tại đại hoa quốc bắc bộ một chỗ đường biên giới gần đây sư phụ nói tới khai chiến đến cùng ra sao chuyện cơ bản đã là vô cùng sống động xa dô gặp tập kích khủng bố chuyến bay quả nhiên vương thăng cùng một quản h u y ề n tại trên đường lúc liền nhận được điều tra tổ phát tới tin tức nhắc nhở bọn họ không nên tùy tiện bước ra đường biên giới trước tiên ở đường biên giới bên trong tập kết Thanh ngôn Tử Ngôn đại ã cùng 6 vị tu đ o g ớ i cao t hoa ủ tiến tập Thanh Tử Thăng một thương lượng một hồi, liền trực tiếp thông qua chỉ lăng này đó, tin tức truyền chi viện đội viện. Buổi hồi, liền lại đến sáng Ngôn cùng Vương cùng quản huyên lượng lăng này đem đó kích cứu chỉ c bị qua q u n phương cao tầng.、Đại、hoa cao Đại quốc quan phương cấp tốc kêu dừng kế hoạch cứu viện đi qua ngắn ngủi thảo luận lúc sau vẫn là quyết định đối với khôi phục cứu viện nơi này muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố cũng không phải là chỉ là cổ kinh thư đơn giản như vậy nhưng chính như thanh ngôn tử sở kiến nghị như vậy đội cứu viện chia hai nhóm một nhóm tại ngoài sáng bên trên từ chuyên nghiệp cứu viện đoàn đội tạo thành phụ trách tìm kiếm cứu trợ sự cố bên trong người bị hại một nhóm khác còn lại là từ tu sĩ tạo thành tại âm thầm điều tra hai vị quốc tế bạn bè cùng ba kiện bảo vật tung tích n à y phê tu sĩ số lượng tại t r ư ờ n g trăm người hơn phân nửa đều là chiến bị tổ tinh nhuệ mà dẫn đội chính là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi chiến bị tổ giáo quan nghiêm chính nam chỉ là xạ d ồ đế quốc diện tích lãnh thổ bao la v ờ dệ đại tuyết nguyên diện tích lãnh thổ bao la hình dạng mặt đất phức tạp trăm người đội cứu viện kỳ thật có chút hạt cắt trong sa mạc hơn chín giờ sáng nhóm đầu tiên đội cứu viện đến sự cố điểm chuyên nghiệp lục soát cứu đoàn đội lập tức ở gần đây bắt đầu tiến hành điều tra hơn trăm danh tu sĩ chia tám đội thì xử lý cho nên điểm gần đây hướng về bên ngoài dò xét kết quả trong vòng một c a n h giờ, không thu hoạch được gì hai cái nước ngoài mội mười d ư ớ i sáng một đội m ư ờ i hai tên chuẩn bị chiến đấu tinh nhuệ đột nhiên mất đi tín hiệu lập tức phát hiện sự t ì n h không đúng đội cứu viện bắt đầu cấp tốc rút lui nhưng thì đã trễ hai phút đồng hồ bên trong sáu đội tu sĩ tín hiệu biến mất trong đó có lĩnh đội nghiêm chính nam sở tại đội ngũ vệ tinh giám sát cánh đồng tiết bên trên đột nhiên xuất hiện đại lượng sinh vật năng lượng phản ứng có chừng mấy trăm tên ngoại cảnh tu hành giới người có kế hoạch có dự mưu đối với đại hoa quốc phái ra đội cứu viện áp dụng tập kích đại hoa quốc mặc dù có dự cảm khả năng này là cái bẫy nhưng không nghĩ tới chính là kẻ tập kích vậy mà lại có nhiều như vậy cao thủ n à y trăm người đội cứu viện thực lực cũng không yếu tu vi là thấp nhất hơn mười người đều là hư đan cảnh hậu kỳ nghĩ muốn tại vài phút bên trong hơn phân nửa mất liên lạc quan phương cấp tốc phái ra trước tiên liền đã chuẩn bị xong chiến bị tổ tinh huệ nhưng bọn hắn tiến vào đại tuyết nguyên lúc sau cũng bị đột nhiên xuất hiện địch nhân manh công đừng nói đại hoa quốc chính là xạ rồ đế quốc cái này chủ nhà cũng là một mặt một bức sư phụ bởi vì cái này nổi giận vương thăng lại cảm thấy không thích hợp hắn hiểu rõ sư phụ cho nên mới cảm thấy việc này có chút không giống bình thường sau một tiếng vương thăng cùng một quản huyên chạy tới địa điểm tụ họp nơi đây đã có hai đại đội chiến bị tổ tinh nhuệ n cũng không ít tu sĩ thân ảnh bọn họ sau khi hạ xuống lập tức có hai tên điều tra tổ làm việc tiến lên đón chủ động cùng vương thăng cùng một quản huyên chào hỏi cũng đem tình huống lúc này cấp tốc giảng thuật một lần xạ dỗ đế quốc đã giải thích nói hành động lần này cùng bọn hắn không có quan hệ gì địch quân người tu hành số lượng đạt đến sáu trăm n g ư ờ i nhiều hiển nhiên là sớm có dựng như đã biết được đối phương cao thủ chủ yếu là huyết tộc người trong đó lại còn có ngàn năm trước kia cổ nhân cũng không tốt đối phó ta sư phụ vì sao nổi giận cái này trẻ tuổi nữ h à i ứng tiếng ta phát video văn kiện cho ngài ngài xem sao liền hiểu bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám thiên kiếp khoe bai chương hai trăm tám mươi sáu thiên kiếp khoe bai hàn phong gào thét này bầu trời âm trầm tựa hồ đang nổi lên một trận nuốt hết hết t h ể phong tuyết cách mặt đất không hơn trăm mét vương thăng dẫm lên phi hà kiếm q u a theo người c ù vệ tinh theo dõi trở lại tới hình ảnh sư phụ bọn họ lúc này đang bị mười mấy tên ngoại cảnh người tu hành bị vây công mặc dù thuận lợi chiếm đóng một chỗ dễ thụ khó công địa hình lại cùng sư phụ đồng hành mấy vị đạo gia cũng không có gì tổn hại tử thương có thể đối phương đã động viên sáu bảy trăm người tu hành bố trí như thế lớn cục tất nhiên tại trước đó góp nhặt đủ nhiều tình báo bọn họ dám ra tay chặn đường chính mình sư phụ tất nhiên có nên chiến sư phụ chuẩn bị căn cứ trước đây tình báo những cái đó sống qua ngàn năm huyết tộc cao thủ đã có mấy người hiện t h ầ n n à y đó ra hỏa có lẽ chính là trốn tại l ư n g phía sau bố c ù n người n à y đó ngoại cảnh người tu hành mục đích vương thăng không biết xeo lì cùng giờ ale đến cùng là bị lợi dụng vẫn là sớm đã phản bội vương thăng cũng không hiểu hắn mới vừa thoát khốn loại này điện thoại mới cũng còn không sử dụng t u ầ n t h ủ c ũ n g không cùng ngoại cảnh những yêu ma quỷ quái này đánh qua đối mặt nhưng hắn biết cùng đại hoa quốc l à địch chính là tự thân c h i địch muốn hại mình sư phụ càng là sinh tử đại địch thu hồi điện thoại vương thăng hai mắt bên trong sẹt qua hai đạo thanh mang quanh người kia sợi tóc phẩm chất lôi q u a n g càng phát ra lòng đánh ngự vật tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần cùng lúc đó tại vương thăng phía sau vị trí sư tỷ mang theo hơn mười mấy vị kim đan cảnh tu sĩ ở hậu phương hướng về cái này phương hướng phi nhanh chỉ là bọn hắn thân hình đã bị dần dần lạc xa m ụ c quản huyên không có chút nào hoài nghi sư đệ nhiều người dù sao cũng so người ít hữu dụng lý luận nàng chính thi triển âm dương c h i pháp vì kia hơn mười mấy vị kim đan cảnh chiến bị tổ giáo quan đạo môn tu sĩ gia tăng ngự vật tốc độ phi hành kỳ thật vương thăng chỉ là đơn thuần không muốn để cho sư tỷ mạo hiểm mà thôi không tính tự đại nói nếu là liền hắn lúc này đều ứng đối không được đủ ị c h h t tăng thêm sư tỷ cũng là vô dụng linh nghiệm đột nhiên bắt được phương hướng tây bắc k ự c h i ế n vương thăng cũng không chần chờ dưới chân phi hà kiếm hơi chút c h hướng nguyên bản hướng bay n â n vương thăng cực nhanh qua lưng núi băng hổ gỗ thông rừng xông về một mảnh sườn dốc phủ tuyết nhóm thứ hai tiến vào đại t u y ế t nguyên đại hoa quốc tu sĩ phụ trách c h i viện phe mình đội cứu viện hơn hai trăm danh chiến bị tổ tinh nhuệ lúc này chính cùng một chi không chính hiệu quân tại sườn dốc phủ tuyết bên trên đại chiến sao là không chính hiệu nói chuyện vương thăng linh nghiệm đào q u a bắt được anh đảo quốc nhẫn giả thời trung cổ châu âu kỵ sĩ thân xuyên đồ giàn di chẳng hán mặt xanh nanh vàng nửa người nửa thú xuyên r a thú để trường m â u bộ lạc chiến sĩ có được một đôi xấu xí、si、cánh thịt hấp huyết quỷ tối thiểu nhất có hơn mười mấy cổ tới tự khác biệt quốc gia người tu hành tụ tập tại này phiến sườn dốc ph tại năm bắn đại hoa quốc phái gia v i ệ t binh không chỉ là màu da khác biệt tu hành con đường đủ loại những người tu hành này thực lực cũng là cao thấp không đ ề u mạnh nhất một đầu nữ hấp h u y ế t quỷ vững vàng kéo lại phe mình ba tên kim đan cảnh tinh nhuệ mà yếu nhất hơn mười người chỉ là nút ở phía sau phương phóng ám tiễn thực lực cũng liền tương đương với đạo môn kết thai cảnh tu sĩ đối phó bọn hắn lại là vừa vặn dùng tới còn có chút có hoa không quả thiên kiếp kiếm ý vương t h ă n g tay phải hư trương đầu tiên là màu xanh mây mù bao trùn tại lòng bàn tay trong ngoài đạo đạo thiểm điện tại hắn lòng bàn tay hội tụ một cái thiểm điện ngưng tụ thành trường kiếm bị hắn nắm trong tay xem ảnh một bay nhanh tốc độ không ngừng chút nào đang phi hà kiếm vọt tới sườn dốc phủ tuyết trên không trước đó vương thăng thân ảnh từ kiếm bên trên nhảy xuống phi hà tia kiếm không chút nào ngừng vẫn như cũ hướng về phương hướng tây bắc bay nhanh vương thăng thân hình bị lôi quang bao khỏa lúc này buộc phát ra tốc độ thế nhưng s o phi hà kiếm nhanh hơn mấy thành phảng phất bầu trời mây đen đánh xuống một tia chớp trực tiếp đánh tới hướng tại không trung kịch chiến tia mấy đạo thân ảnh kia vô cùng mênh mông tiên uy chỉ một thoáng chấn động mấy trăm người tâm thần、Kết. lôi quang chém、vào. đem không trung kia bốn đạo không né tránh kịp nữa bóng người trực tiếp nuốt hết bốn đạo thân ảnh đồng thời hướng về phía dưới đập xuống nhưng kia ba tên chiến bị tổ tinh nhuệ chỉ là bị lôi quang tác động đến giờ phút này vẹn vẹn chỉ là toàn thân tê liệt pháp lực không cách nào ngưng tụ kia tên nữ hấp huyết quỷ lại là toàn thân xuất hiện đạo đạo vết rách thể nội từng đợt lôi quang phun trào phản phất có một đầu lôi quang hung thú muốn theo nàng cơ thể bên trong sông ra điện quang hỏa thạch bên trong nàng thân hình tự không trung rơi xuống vừa qua hơn nửa chiếc lồi sau vểnh lên gây t a i họa tư thái bị lôi quang trực tiếp xé nát thê lương bi thảm thanh im bặt mà rừ đây là phe mình cao thủ bị lôi điện tê liệt ba tên chiến bị tổ tinh nhuệ tinh thần phân chấn bọn họ miễn cưỡng có thể nhìn thấy tại không trung lôi quang bên trong đứng thẳng thân ảnh cũng miễn cưỡng có thể nhận ra người này trên người là bảo nhưng cùng lúc đó ba người bọn hắn càng cảm nhận được ngay tại không trung không ngừng hội tụ mênh mông thiên uy cảm nhận được kia không ngừng ngưng tụ lôi đ ỉ n h c h i lực vị cao thủ này muốn làm gì phía dưới còn có như vậy nhiều người một nhà a nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ba tên chiến bị tổ tinh nhuệ còn không có đập xuống đất bọn họ trên người tê liệt cảm giác vừa mới biến mất một người vội vàng đối không trung hô to tiền bối cũng chính là hắn vừa dứt lời không trung đạo nhân ảnh k i a cấp tốc đ ậ p xuống một mặt làm nơi đây sinh linh tất cả đều run rẩy uy nghiêm vào đầu đ ậ p xuống thế thiên chấp phạt thiên kiếp kiếm ý lôi kiếm đãng bắt hoang lại là một tia chấp chém vào chiến đoàn chính giữa lấy sấm xét điểm rơi vì châm trọn đ ố i bốn phương tám hướng thổi lên một hồi k í n h phong sườn dốc phủ tuyết phía trên tuyết trần phất phới hôn tạp ở trong đó thanh vụ càn quét các nơi chỉ là trước mắt thương đạo sấm xét hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vẫn là không khác biệt công kích kêu ba tên chiến bị tổ tinh nhuệ căn bản không kịp làm cái gì lần nữa bị lôi quang đánh trúng lâm vào tê liệt bên trong được xưng ơ tiền bối vương thăng lúc này không nói một lời khuôn mặt mang theo vài phần thanh lãnh hắn thân ảnh liền giấu ở này càn quét toàn trường lôi quang bên trong dẫm lên thất tinh bộ pháp nhanh như quỷ mị huyết ảnh lời đầu tiên điểm rơi xung quanh đi nhanh một vòng tìm kiếm xung quanh những cái đó hơi chút cường hoành chút địch quân người tu hành không có chút nào ham chiến tri tâm chỉ là dạo qua một vòng tại sở hữu người chưa thoát khỏi tê liệt cảm giác lúc đã hướng về phương hướng tây bắc trùng sát mà đi tuyết trần đã lui mây xanh chưa tiêu vương thăng đã giết ra chiến trận h á n thân hình lần nữa bị lôi quang bao khỏa trực tiếp xông ra kia đầy trời tuyết trần lấy tiêu hao đại lượng pháp lực làm đại giá nhục thân cướng ép vượt qua không minh phi hà kiếm tại không trung cực nhanh xoay quanh lấy tuần duy trì cực tốc thân kiếm nâng ở vương thăng lòng bàn chân dẫm kiếm tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tán đi tay phải k ế t vân pháp lực như thủy chiều phun trào lại lấy ra điện thoại xác nhận hạ sư phụ vị trí hơi điều chỉnh mũi kiếm góc độ hình kiếm kim đ a n nhẹ nhàng rung động xung quanh kia có chút băng hàn g u y ê n khí bị nhanh chóng đặt vào thể nội bổ khuyết pháp lực vương thăng từ đầu đến cuối đều không nói một câu trong con mắt thanh mang cùng tinh mang r à o thế chiếu rọi mượn sân dốc phủ tuyết phía trên kiếm ý bộc phát hắn đã đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất như là kéo đến chặt nhất dây cung chỉ đợi p h u n ra lộng lẫy nhất một tiên bốn bị hắn xa xa ném ở phía sau sân dốc phủ tuyết bên trên kia tràn ngập tuyết trần rơi xuống tứ ngược lôi quang cấp tốc biến mất nguyên bản chém giết say x ư a chiến cuộc lúc này lại an tĩnh mấy giây hai ba trăm người tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc trước lôi quang lúc bộc phát hai bên chặng phân biệt được g ư ta tuyệt đại đa số bị thiểm điện c ủ chúng thực lực thấp trực tiếp bị đánh mất đi nhưng thực lực tại đạo môn hư đan cảnh người cũng chỉ là bị lôi quang tê dại tự thân nhận rất nhỏ thương tích mấy trăm người bị lôi điện tê liệt tại chỗ phạt đứng trang diện cũng coi như tương đương h ù n g vĩ giết đừng lo lắng hai tiếng hét lớn trước hết khôi phục như cũ kim đan cảnh chiến bị tổ tinh nhuệ ra tay trước bọn họ thế công mới vừa khởi lại phát hiện trước mặt c h i địch không phản ứng chút nào như tử thi giống nhau bị bọn họ trực tiếp đánh bay đâm chúng không bọn họ chính là tử thi có mấy cỗ thi thể thậm chí hóa thành bột phấn đột nhiên xuất hiện lôi quang tứ ngược lúc sau thực i ế n bị t hiện nhiên g có b y mới quang thương bất vừa n Nhưng bọn g h rồi là có đại hoa quốc cao thủ đi ngang qua thuận thế giúp bọn họ một tay nhưng lại vội vàng mà đi chào hỏi cũng không đánh như vậy thực lực lại dùng chính là lôi pháp không phải là mao sơn trưởng môn bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này mấy tên phụ trách chỉ huy đội trưởng lập tức kịp phản ứng có hai người cùng kêu lên hô to chiến bị tổ tiến công sườn dốc phủ tuyết bên trên không sai biệt lắm đồng thời khôi phục hành động chiến bị tổ tinh nhuệ đột nhiên gây khó khăn bị lúc trước kia mê ngông h n thiên uy chiếm tâm thần ngoại cảnh tu sĩ quân lính tan giã lại hai ba phút về sau không trung có hơn mười mấy đạo thân ảnh lướt qua lại có ba bốn danh kim đan tu sĩ rơi xuống từ trên không gia nhập sườn dốc phủ tuyết bên trên đoàn nay trang phục kích chiến cấp tốc biến thành đảo ngược trận tiêu diệt chiến bị tổ phía sau chỉ huy truyền đến toàn diện địch thủ mệnh lệnh không biết ra ngoài cỡ nào suy xét n à y đó chặn đánh phe mình viện quân không chính hiệu người tu hành một tên cũng không để lại đều chẳng d i ệ t nơi này chiến cuộc kết thúc về sau kim đan cảnh cao thủ về phía tây bắc một chỗ tọa độ chi viện không đủ kim đan cảnh chiến bị tổ chiến sĩ phải lập tức trở về đường biên giới sườn dốc phủ tuyết tây bắc hơn bốn trăm cây số vương t h ă n g phi nhanh phương hướng một chỗ hẻm núi lối vào từng đạo thân hình không ngừng vọt tới trước ý đồ đem ngăn ở cửa vào ngay phía trước thanh n ô n tử đánh lui nhưng thanh n ô n tử trưởng ảnh tung bay một người song trưởng lại như là một mặt đê đập đem trước mặt đánh tới bóng đen không ngừng đánh bay tại vào miệng bên trong bên cạnh phía trên đều có ba tên đạo gia đứng thẳng ngăn cản này hai cái phương hướng thế công bọn họ che chở là bảy tám cái bộ dáng thê thảm hôn mê bất tỉnh phe mình tu sĩ bọn họ đối mặt còn lại là từng cái hung ác người sói cùng với không chúng không ngừng lao xuống hấp huyết quỷ nay bản xác nhận túc địch hai tộc lúc này lại tại liên thủ hơn nữa cùng những quân không chính quy kia khác biệt nơi này người sói cùng hấp huyết quỷ thực lực đều là không yếu cẳng có mấy con tuổi tắc quá ngàn năm hấp huyết quỷ khí tức lương thực có thể cùng đạo môn đạo gia đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong kịch chiến say xưa một người cơ cánh thịt huyết tộc cao thủ đột nhiên gầm nhẹ hai câu cổ cách lan ngữ tia đầu rõ ràng so quanh người người sói lớn một vòng tuổi trẻ người sói ngựa đầu gầm thét hắn tinh hồng hai mắt lộ ra do dự ánh mắt tại trong túi quần lấy ra một chi ống tiềm túi đầu nhìn chính mình tráng kiện lại mọc đầy lông xanh cánh tay vì phụ thân trẻ tuổi người sói dùng hiện đại cách lan ngữ gầm nhẹ âm thanh ống tiêm đối với chính mình cánh tay đâm xuống nhưng trong điện quang h ỏ a thạch một tia kim mang thiệt quá thuốc trích trực tiếp nổ nát vụn trẻ tuổi người sói toàn bộ đều sửng sốt mấy chục mét bên ngoài thanh ngôn tử thu hồi tay trái kiếm chỉ khỏe miệng xả cái cười lạnh động tác rõ ràng như vậy làm hắn mắt mù vẫn là như thế nào bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín đều có cường viện chương hai trăm tám mươi bảy đều có cường viện thanh ngôn tử nhất chỉ trực tiếp điểm rơi đối phương t h u ố c trích nhưng cũng không bởi vậy buông lỏng tinh thần hắn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương không ngừng đem phía trước đánh tới người sói đánh lui tìm kiếm những người sói này trên người sơ hở đồng thời cũng tại quan sát không chung này đó hấp hết u y quỷ động tĩnh bình thường mà nói Cùng thế hệ hấp huyết quỷ tốc độ có thể áp chế người người thế huyết thể hệ hấp áp quỷ độ sói, sói mà lúc ự c cùng cường cao lượng l thân hơn độ thể thì cao hơn hấp huyết hấp quỷ.、Lúc、này có thể miễn cưỡng đón lấy thanh n ô n tử trường lực chỉ có này đó kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cường tráng người sói nhưng không thể không nói những người sói này thật đúng là da dày thịt béo hơn nữa có kinh người chữa trị năng lực thanh n ô n tử thói quen dùng song trường ngăn địch lúc này nếu có một cái khinh phong hệ liệt trường kiếm nơi tay chỉ sợ những người sói này căn bản không dám về phía trước cận thân đây cũng không phải là thanh n ô n tử quá mức tự phụ quả thực là bởi vì Tại sửa một chút nói giới bên trong có thể ngăn cản hắn trưởng lực tu nói dưới kiếm sửa sĩ, cầm có cản lực cũng hắn hắn không bên ngăn đương ả t h được đối ư p h ơ nhiên g Cũng k ô n g g ố tốt n chính mình nhị này thanh liền chiến g có lực thể kiếm một kiếm làm đồ đệ loại i tu, b độ lớn trọng ă n lên. Đương nhiên g t yếu nhất chính là dùng bàn tay đập người thời điểm chắc chắn sẽ có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui vẻ cảm giác không chung có hai cái nữ hấp huyết quỷ rơi xuống đôi cái kia người cao người sói một hồi giận mắng thanh ngôn t ử học rộng t à i cao đối với hiện đại cách lan ngữ cũng là có chút đọc lướt qua lúc này nghe nữ hấp huyết quỷ giận phun nam người sói cũng liền nghe hiệu kia thanh sưu chết nem p h i người sói kia không ngừng gầm nhẹ ánh mắt bên trong tràn đầy hảo não xem thanh ngôn tử ánh mắt càng là cơ hồ phút lửa h ắ n đột nhiên nhảy lên cao hơn mười mét dọa kia hai tên nữ hấp huyết quỷ hướng về tả h ư u thối lui sau khi hạ xuống trực tiếp thẳng đối thanh ngôn tử lao nhanh miệng bên trong dùng sức sẹo đại hoa ngự a phát ra tràn đầy hận ý gầm thét xanh nói tử hư l ệ n h một tiếng thanh ngôn tử không ngừng ra tay đánh bay người phía trước đánh tới người sói cũng không có nửa điểm n á p lại trẻ tuổi người sói vọt tới hai cái sắt t é p giống nhau lợi chào đối thanh ngôn tử vào đầu đập xuống làm bộ muốn đem thanh ngôn tử ngã nhào xuống đất bên trên k i a trương cự đại sói miệng đã mở ra đã chuẩn bị kỹ càng cắn xe cái này cựu nhân giết cha đáng tiếc lật qua lật lại cũng liền bắt nhào cào cắn này mấy chiêu chỉ là lang yêu nào dám sưng hung ác thanh ngôn tử đạo bào nâng lên hai mắt phun ra kim q u a n g tay trái nắm quyền tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ dưới chân tựa như lui về phía sau nửa bước nhưng thân ảnh lại l o a lên trực tiếp xuất hiện tại người sói trước mặt lúc này v ớ sói chưa rơi xuống tia sói miệng không kịp khép kín thanh n ô n tử một quyền đánh vào người sói này ngực lại như là đánh vào cứng rắn hợp kim thuẫn bên trên chỉ là ném ra nhàn nhạt cái hố nhưng một quyền này dùng là xào kình đem cái này trẻ tuổi người sói thế sông hoàn toàn triệt tiêu tay phải kiếm chỉ điểm tại người sói này cái cổ thuần dương chân nguyên bộc phát uy lực so trước đó một quyền còn muốn hung manh mấy lần cái này trẻ tuổi người sói thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài cái cổ vẩy xuống ra một cỗ máu tươi nhưng nó còn chưa rơi xuống đất trên cổ thương thế đã phục hồi như cũ thanh ngôn tử lúc này đã tin tưởng vững chắc những người sói này khẳng định là tại nguyên bản người sói thân thể cơ sở bên trên bị người dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn trên phạm vi lớn từng cường hóa trước kia đánh cũng không như vậy lạnh địa cầu bên trên không chỉ đại hoa quốc có nhà khoa học cũng không chỉ là đại hoa quốc tại nghiên cứu nguyên khí mặc dù đại hoa quốc lấy được thành quả nhất là rõ rệt nhưng quốc gia khác tại một số lĩnh vực có chút đột phá cũng rất bình thường từng cái người sói lần nữa nhào về phía hẻm núi cửa vào chặt đứt thanh ngôn tử truy kích cơ hội thanh ngôn tử chỉ có thể trở về thủ trang diện lần nữa lâm vào căng thẳng xem ảnh một như vậy căng thẳng thanh ngôn tử căn bản không sợ cái gì coi như đánh cái ba ngày ba đêm những người sói này đối với hắn cũng không thể làm gì mà những người sói này nhìn như hung mãnh hung hãn không sợ chết mỗi lần thanh ngôn tử đánh vào bọn họ trên người trường lực kỳ thật đều tại vì bọn họ thêm vào thương thế căng thẳng chiến kết quả chỉ có thể là thanh ngôn tử cùng sáu vị đạo gia đã thắng đột nhiên nghe không trung truyền đến một tiếng rên gì thanh ngôn tử chịu không nhìn lướt qua thấy được một người nữ hấp huyết quỷ chính cầm tương đối kiểu cũ sờ m á t p h o n tại kia kêu, kêu khóc miệng bên trong còn không ngừng hô hào mua chết ô i trao chết đặc biệt hẳn là chính mình tỉ mỗi bị giết thanh ngôn tử lập tức cất cao giọng nói các vị tiền bối chờ một lát bên ta cường viện lập tức tới ngay phe mình sáu vị đạo gia từ người gật đầu ra tay như phong đều cầm pháp khí binh khí thôi động phụ lục trận bàn cùng bay nào mà tới hấp huyết quỷ không ngừng giao thủ đem đối phương ổn ổn ngăn trở tại không trung hoặc là hạp cốc trong bên cạnh người sói cùng hấp huyết quỷ tại đại hoa quốc cũng là nổi tiếng truyền thuyết t r u y ề n xưa nhưng những cái này truyền thuyết nội dung phần lớn chỉ là mọi người huyết tưởng hỗn hợp quá nhiều nghệ thuật gia công nói trắng ra là hai chủng tộc này đều là huyết mạch truyền thừa người tu hành điển hình đại biểu dựa vào là tổ tiên dư vị thực lực mạnh yếu y theo huyết mạch độ dày huyết mạch thức tỉnh trình độ huyết mạch biến dị phương hướng mà định ra nhưng huyết mạch truyền thừa loại người tu hành có một cái không vòng qua được đi ngạch cửa hạn mức cao nhất quá thấp trên lý luận tới nói bọn họ vĩnh viễn không có khả năng chân chính đến chính mình tiên tổ độ cao hơn nữa dù là làm lại nhiều cá nhân cố gắng chính mình có thể thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh lúc sau thực lực cũng liền đạt đến nhân sinh đ ì n h phong lại không cách nào tiến lên nửa bước lại theo không ngừng truyền thừa đời sau huyết mạch không ngừng mầm a n h bọn họ thực lực cũng tại không ngừng suy yếu nhiều lời sinh sôi truyền thừa thuộc về cường đại tiên tổ huyết mạch càng ngày càng m ầ manh cuối cùng cũng sẽ mẫn vì thường nhân giống như trước mắt những người sói này cùng hấp huyết quỷ bọn hắn lực lượng đều là đến từ huyết mạch truyền thừa nguyên khí còn lại là này phần huyết mạch chất dinh dưỡng nguyên khí đoạn tuyến lúc này phần huyết mạch như cũ tại lưu truyền chỉ là đều ở vào yên l ặ n g kỳ là m nguyên khí trở về truyền thế huyết mạch bắt đầu thức tỉnh để cho bọn họ có được cường hoành độc thân lực lượng cùng bạo cực nhanh tốc độ nhưng bọn hắn lại không cách nào trực tiếp nạp nguyên khí cho chính mình dùng không cách nào thi triển cái gì chú pháp hoặc là vũ thuật huyết mạch truyền thừa tại đạo môn tu sĩ mắt bên trong đúng là nhỏ bẽ n h a n cuối khó thành đại khí nguyên khí khôi phục đến nay tôn thế hấp huyết quỷ cùng người sói hầu như đều đã hoàn thành huyết mạch thức tỉnh lúc này bọn họ thực lực không sai biệt l ắ m chính là sau này bọn họ thực lực cùng đạo môn tu sĩ không ngừng tăng lên bản thân tự nhiên không cách nào đánh đ ộ n g hấp huyết quỷ nhất tộc có chút đặc thù nguyên khí đoạn tuyệt ngàn năm bên trong có một nhóm cổ lao hấp huyết quỷ dựa vào không ngừng hút máu người miễn cưỡng sống tiếp được có nguyên khí lúc sau này đó cổ hấp huyết quỷ kia thây khô bình thường thân thể lần nữa khôi phục sức sống lúc này ở vây công thanh n ô n tử bọ hấp huyết quỷ bên trong liền có ba tên tuổi thọ vượt qua ngàn năm cổ hấp huyết、quỷ. bọn họ cấp phe mình sáu vị đạo gia mang đến không nhỏ áp lực nhưng cũng may thế cục miễn cưỡng xem như bình ổn thanh ngôn tử liền như là một cái định h ả i thần trâm áp lực ngược lại tại tiến công một phương bọn họ bày ra như vậy lớn một cái bẫy chính là vì bắt lấy hoặc là giết chết mấy tên đại hoa quốc tu đạo giới cao thủ chân chính từ đó lại tiến hành kế hoạch tiếp theo hiện nay thanh ngôn tử cái này trọng lượng cấp tu sĩ thích hợp nhất mục tiêu chính là ở đây nhưng làm đối phó thanh ngôn tử vương bài kia tên đối với thanh ngôn tử đầy ngập hận ý tuổi trẻ người sói nha không đề cập tới cũng được thế là một người có mái tóc dài màu xanh l a m cùng đôi mắt nữ tính hấp huyết quỷ cơ cánh thịt đứng tại không t r u n g miệng bên trong phát ra một hồi giọng chầm thấp mặt mũi tràn đầy trịnh trọng lấy ra một đài kiểu cũ sờ mát phôn đánh cái quốc tế đường dài đi ra ngoài c ầ u viện quan sát được một màn này thanh n ô n tử nhữ n g mày liếc nhìn chính mình pháp khí chứa đ ồ bên trong mấy thứ sự vật đáy lòng thoáng có chút do dự không đến bất đắc dĩ vẫn là không thể dùng loại này đã thương địch thủ trước đó lời đầu tiên tổn hại đồ vật những người sói này mặc dù hung tản nhưng lại cũng không ốc bọn họ cũng biết cái này thân xuyên trường bảo màu xanh trung niên nam nhân thực lực mạnh bao、nhiêu. nhưng tương tự cũng biết cái này đại hoa quốc bất nôn đạo trưởng không có khả năng đối với phía sau kia mấy tên trọng thương tu sĩ không quan tâm cho nên những người sói này nhắm chuẩn mục tiêu kỳ thật đều là thanh n ô n tử phía sau chỉ cần thanh n ô n tử động tác hơi chậm bọn họ liền sẽ vọt tới hẻm núi lối vào tàn sát những cái đó bộ dáng thê thảm đội cứu viện tu sĩ tại như vậy tình huống giới thanh n ô n tử liền như là không ngừng bị điểm cầu thủ môn viên bị gắt gao kéo dài tại kia chỉ có thể đem những người sói này không ngừng đánh bay cái kia trẻ tuổi người sói lần nữa đánh tới nhưng vẫn như c ũ bị thanh n ô n tử nhẹ nhóm đánh lui đột nhiên bắc bộ bầu trời xuất hiện một cỗ băng lánh lại cường hoành khí tức cách nơi đây chỉ có hơn mười mấy cây xô xa lúc này cực dương nhanh bay tới đến rồi thanh ngôn tử mừng rỡ biểu tình lại như cũ vô cùng bình tĩnh loại trình độ này khí tức hẳn là hấp huyết quỷ bên trong cường giả chân chính nếu như bọn hắn có thể chịu đựng được cửa hải này đối phương chính mình liền sẽ rút đi nhịn không được đây cũng là xong hết mọi chuyện bàn giao ở nơi này bất ngôn đạo trưởng chúng ta canh giữ ở nơi đây、Tốt. thanh ngôn tử lập tức đáp ứng xuống nhưng cũng muốn đi chính diện chiếu cố cái này tự xưng huyết tộc cường giả nhưng này đó hấp huyết quỷ cùng người sói cũng không đốc lúc này càng là ra sức m á n h công làm mấy vị đạo gia căn bản là không có cách chuyển đổi phòng thủ phương vị cũng đem thanh ngôn từ gắt gao kéo ở chỗ này bọn họ bảy người trông coi kia mấy tên trọng thương tu sĩ giờ phút này chính là bọn họ lớn nhất m ệ n h môn kia cổ cường hoành khí tức không ngừng tới gần có thể nhìn thấy kia mây đen quần quận cùng với mây đen bên trong cái kia đạo chống ra một đôi cánh thịt cao gầy thân ảnh làm sao bây giờ khi con này hấp huyết quỷ đến nơi đây bọn họ nhất định phải làm ra lấy hay bỏ phải chăng bỏ qua này đó thương binh trực tiếp giết ra khỏi chúng đây không có cách lần này chiến tuyến kéo đến quá dài đại hoa quốc quan phương cũng là tính sai một lần thanh ngôn tử bọn họ lúc này tương đương với tứ cố vô thần lại không thể đối xạ rổ đế quốc quốc thổ phát ra đạn đạo hơn nữa này âm vân t h i ê n khí ngày cơ laser hệ thống vũ khí cũng vô pháp phát huy hiệu quả thanh ngôn tử đáy lòng không ngừng suy tư nhưng lại không sốt ruột càng chưa nói tới bối rối mười mấy năm qua hắn gặp được quá nhiều gian khó hiểm thời khắc tình huống lần này mức độ nguy hiểm căn bản chưa có xếp hạng trước ba ha, ha ha ha không trung truyền đến có chút càn rỡ tiếng cười to phản phất một trận chiến này đã là này đó ra hỏa thắng thanh ngôn tử hai mắt bên trong thần quang chất động đáy lòng đã hạ quyết tâm lập tức liền muốn quay người hành kích vách núi cưỡng ép mở ra một cái làm phe mình thương binh đất dung thân giảm bớt phòng thủ áp lực sau đó chính mình đi lên chiến đ ầ u này ngoại cảnh của ma giết hắn cái lòng trời lở đất hắn đầu tiên là b ộ c phát nhất ba thế công đem một đám người sói đánh không cách nào tới gần lại đột nhiên lui lại chính đ ư ơ n g hắn muốn quay người thời khắc tự đông nam phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng hét dài thanh ngôn tử hai mắt tỏa sáng b ỗ n nhiên ngầm đầu đã thấy chân trời có một vệ thất thải lưu quang tại cấp tốc nở rộ t h i ể u thăng nay k h í tức kiếm thế này còn có kia thanh ngôn tử trong lúc nhất thời đều không hiểu rõ mênh mông tiên uy ha ha ha ha thanh ngôn tử cũng ngửa đầu bật cười lại l à ké ngã đỉnh cười to hấp huyết quỷ đối trọi gay gắt các vị giữ vững chính là chúng ta đến rồi cường viện bên này vừa dứt lời thiên ngoại truyền đến một tiếng kiếm minh xung quanh trong vòng trăm dặm sinh linh tâm thần tất cả đều bị này kiếm minh thanh chấn động dẫm lên tiên kiếm tuổi trẻ kiếm tu tốc độ lại là so phương bắc bay tới huyết tộc cường giả còn nhanh hơn mấy phần càng là không do dự chút nào đến nơi đây trước đó vương thăng linh nghiệm đã sớm thăm dò đến tràng bên trong thế cục phát hiện chính mình sư phụ cùng mặt khác sáu vị đạo môn tiền bối phòng thủ có chút bình ổn đối phương nhìn như thế công rào rạt lại thiếu đi có thể giải quyết dứt khoát cao thủ ít nhiều có chút cố làm ra vẻ như tờ giấy lao hổ đồng dạng tại nghĩ ngợi vương thăng linh nghiệm liền bắt được phía bắc bầu trời xuất hiện cường hãn khí tức từ đối phương khí tức ba động tới phán đoán này hẳn là ngàn năm trước ngoại cảnh của ma chính mình cũng là mới từ địa linh phong cấm ra tới cùng ngày đó ngoại cảnh thế lực cũng không quen cũng không hứng thú biết được này cổ ma đến cùng là ai lại có cái gì huy hoàng đi qua đánh trước lại nói lập tức vương thăng phát ra t h é t giải báo cho sư phụ chính mình đã đến sau đó vượt qua phía dưới chiến cuộc trực tiếp hướng về phương bắc mà đi ngắm ban đầu này hấp huyết quỷ hóa thạch sống giao vân có thể hay không dùng kiếm ân c ẩ n t h ậ n chút kiếm có thể tùy ý ra khỏi vỏ không cần hỏi ta được đến h ề liên đáp lại lúc sau vương thăng lại không chần chờ trực tiếp đem vô linh kiếm bắn ra h ậ kiếm nắm chặt này thanh đã là xưa đâu bằng nay vô linh kiếm vương thăng đáy lòng nổi lên một mạt khó nén cảm giác phản phất chính mình đã cầm một phương tiên địa cầm một cái thế giới dù là đối mặt mạnh hơn c h i tiên thần mà đều có thể toàn lực ứng phó đi chém giết một trận thậm chí còn nổi lên chỉ là ngoại ma loại này có chút bành trướng ý nghĩ chim tâm thấy tính cách vương thăng rất nhanh liền đem các loại ý nghĩ ép xuống đáy lòng một mảnh thông minh hai thân ảnh tại không trung cấp tốc tiếp cận vương thăng một thân đạo bảo tóc dài bụng lên lại là thường thấy nhất đạo môn tu sĩ trang điểm nhưng giờ phút này lại có cố làm cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng sắp bén thiên phủ bên trong tam đại kiếm ý cùng nhau chiến m i n h bên trên khí hải hình kiếm kim đan quang mang và trượng thậm chí có một cái trước mắt vương thăng cũng cảm giác chính mình liền muốn phá đan thành anh còn tốt cảm giác này theo phía trước chuyển đến một chút uy áp cấp tốc biến mất lại nhìn đối diện đầu này ngàn năm trước liền tồn tại hấp nhất quỷ nguyên bản kia ưu nhã anh tuấn hình người đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó còn cánh toàn thân đều dài sơn da đen mau, lưng lại là dài đôi tiện một mau, mở một đầu đều sau phía da ra quái vương Đây đại đa số hấp huyết quỷ chân huyết mới mét, mét, mét. là ngàn dạng.、Cách、xa nhau số hấp chính hình Cách quỷ v thăng cùng đầu này cổ hấp huyết quỷ đồng thời làm khó dễ nay hấp huyết quỷ móng trái hạ có huyết sắc quan g mang không ngừng hội tụ tinh hồng hai mắt đột nhiên vương thăng lực chú ý trước đây cũng bị đầu này hấp huyết quỷ móng trái huyết cầu hấp dẫn lại lẫn nhau vốn là đụng vào lẫn nhau đối lập nhau tốc độ quá lớn lúc này đã không cách nào né tránh không cách nào né tránh vậy không tránh chỉ thấy vương thăng hai mắt bên trong ánh sao chất động đầu vai chấn động một cỗ pháp lực theo toàn thân các nơi toát ra tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt lớn chừng bàn tay tử kim sắc k h i ê n tròn k h i ê n tròn tuy nhỏ nhưng vô cùng ngưng thực này đ ư ờ n g vân tính chất đều phảng phất một loại nào đó kim loại chế tạo tấm thuẫn đ ồ n g dạng nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh t r ù n g sáng đập tại pháp lực thuẫn bên trên lại vẹn vẹn đem tấm thuẫn đánh nhẹ nhàng lấp lóe lập tức biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên chỉ là đánh nghi binh kia cổ hấp huyết quỳ móng trái đã dơ cao răng nanh lộ ra tựa hồ là tại cười lạnh tia khỏa huyết cầu lòng lánh hào quang màu đỏ sợm trên lệch mười m hai người sắp chính diện đối đ ụ t xem ảnh một trong điện quan g hòa thạch nay cổ hấp huyết quỷ phảng phất đã cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay móng trái đuối vương thăng c h á n đơn ác cách nhau năm m vương thăng rốt cuộc ra tay trực tiếp thôi phát thất tinh kiếm trận tay bên trong vô linh kiếm nhanh như huyết ảnh đem nhanh chuẩn hai chữ phát huy đến một loại nào đó cực h ạ n này một cái chớp mắt vô linh kiếm run ra bảy đạo kiếm ảnh lấy thất tinh phương vị sắp xếp đây là vương thăng tại một cái chớp mắt bên trong đánh g a bảy đạo thế công mà nay bảy đạo kiếm ảnh lại đồng thời run lên. không ngờ hóa thành bốn mươi chín đạo kiếm ảnh trong đó sáu hư một thực lắc kia cổ hấp huyết quỷ tâm thần bất định nháy mắt bên trong đội sắc mặt hư thực tương hợp chuyển r ờ i địch nhân lực chú ý loại này đấu pháp chiến thuật kia cũng là đại hoa quốc các lao tổ tông mấy ngàn năm trước liền trời còn lại nhưng đối phương cũng không phải kẻ vỡ vẩn vương thăng kiếm thế buộc phát một cái trước mắt này cổ hấp huyết quỷ cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp đem trong tay trái ngưng tụ hồi lâu huyết cầu bắp nát xác nhận cảm thấy tới tự vương thăng tay bên trong vô linh kiếm uy hiếp huyết quang bạo dũng phản phất một viên màu đỏ sầm sao trời nổ tung một cố cường hãn sóng xung kích tại giữa hai người b ộ c phát ra vương thăng thế công bị ngăn cản thân hình cũng bị cố này cự lực đẩy hướng về phía sau bay ngược ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia đầu cổ hấp huyết quỷ trên người đông nhiên cảm giác được có một tia khí tức gâm lanh muốn chui vào chính mình cơ thể bên trong nhưng thể nội kim đang nhẹ nhàng chấn động chuẩn dương pháp lực phảng phất tuyết hậu ánh nắng nháy mắt bên trong đem những khí tức này hoàn toàn hòa tan đầy trời vết máu rội huyết quang bành trướng phun trào ngay tại hẻm núi lối vào kịch chiến đại hoa quốc tu sĩ cùng ngoại cảnh người tu hành n ó m lúc này tất cả đều hướng về mặt phía bắc bầu trời nhìn lại một cỗ kình phong cũng vào lúc này l ã qua bọn họ đều thấy được kia hai đạo bay ngược thân ảnh thanh ngôn tử đem trước mặt người sói đánh bay khe to mày tự nhiên là có chút lo lắng đồ đệ tình cảnh nhưng rất nhanh thanh ngôn tử khỏe miệng lộ ra một chút tươi cười vương thăng rút lui chỉ có mấy chục mét cấp tốc tại đầy trời huyết quang bên trong ổn định thân hình thiên kiếp tôi thể công hiệu biểu lộ ra không thể nghi ngờ đổi lại trước đó tốc độ cao nhất vọt tới trước bị ngăn cản lại bị đánh hướng về phía sau ngã bay chính mình ít nói cũng sẽ t h u chút nội thương toàn thân khí huyết dung chuyển nhưng bây giờ ngoại trừ ngực có chút đau đau nhức như là bị người đánh một quyền mà phần này đau đớn cũng theo pháp lực vận chuyển đảo mắt tiêu tán không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng huyết quang ô h ế vương thăng thân hình đứng thẳng hai mắt nhắm lại lần nữa mở mắt lúc hai mắt bên trong đã là lôi quang lấp lóe tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tay phải đem vô linh kiếm dựng thẳng bày ở người phía trước mũi kiếm chỉ thiên tóc dài hướng về phía sau không ngừng phiêu động vương thăng toàn thân các nơi tuôn ra một cỗ mây xanh tay trái kiếm chỉ tự vô linh kiếm trôi kiếm vạch tới mũi kiếm vô linh kiếm lập tức bị điện quang quân quanh thiên kiếp kiếm y bám vào thân kiếm bên trên vương thăng tại không trung rậm chân một cái dưới chân phi hà kiếm đồng dạng bị lôi quang báo khỏa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đầy trời huyết quang bên trong bạo khởi đạo đạo sấm xét phảng phất quần long ra biển c h ư ớ c mắt đem đầy trời huyết quang đánh tan này đó sấm xét kỳ thật đều là từ nhỏ bé thiểm điện hợp lại mà thành cũng không có quá mạnh lực phá hoại nhưng thanh thế vô cùng kinh người quy mô lớn nhất cái kia đạo sấm xét vượt ngang bầu trời trực tiếp b ổ về phía lúc này mới vừa vung vẩy cánh thịt ổn định thân hình cổ hấp huyết quỷ thiểm điện đoạn trước nhất chính là vương thăng thân hình kiếm sâu thiên môn bảy đạo kiếm ảnh nở rộ ngược lại ngưng vì một kiếm. vương thăng thân ảnh bị sấm xét bao khoả tia cổ hấp huyết quỷ tròng mắt đen nhánh phản chiếu vương thăng lúc này thân hình không tự giác đã là tâm thần bị đoạn chiến ý cấp tốc biến mất nhưng phán đoán của nó lực vẫn còn cánh thịt vung mạnh nghị m u ố n né tránh chật cảm thấy trước mắt lôi quang bộ phát ngực đã bị cái tia thanh lôi quang lượn lở trường kiếm đâm thủng a hấp huyết quỷ há mồm phát ra chói hai tiếng giống giận dữ lợi chảo đối vương thăng v ộ mạnh tựa hồ muốn vương thăng ôm vào tại ngực bên trong vương thăng khỏe miệng cong lên thân hình phiêu nhiên trở ra tay bên trong bảo kiếm cấp tốc rút ra nhưng không có lây dính mảy may vết máu c ổ hấp huyết quỷ miệng vết thương vẩy ra mấy giọt đen nhánh chi huyết nay cổ ma trái tim bị xuyên thấu lúc sau cũng bị triệt để chọc giận đối vương thăng một hồi điên cuồng cào đáng tiếc đây cũng không phải là vết thương trí mạng vương thăng dẫm lên phi hà kiếm nhẹ nhõm né tránh đối phương hai lần thế công hơi suy tư lúc sau tay trái ngưng ra từng đạo khí kiếm chiếu xuống chính mình quanh người t h u động bế quan hơn m ộ ư ơ i năm vương thăng cũng suy tư rất nhiều đấu pháp lúc chiến thuật nhất là đem chính mình một thân bản lĩnh phát huy đến cực hạn biện pháp tỷ như lúc này làm khí kiếm ngưng ra bốn mươi tám đêm vương thăng tay trái vung lên đã là thi triển t h u sơn ngự kiếm thuật khí kiếm bố thành kiếm trận giống nhau về phía trước bay nhanh vương thăng dẫm lên phi hà kiếm từ sau đuổi theo này đó khí kiếm cũng không trực tiếp đánh phía đầu này cổ hấp huyết quỷ ngược lại lơ lửng tại cổ hấp huyết quỷ quanh người hấp huyết quỷ lập tức đối với mấy cái này khí kiếm phát khởi thế công nhưng vương thăng tay trái nhẹ nhàng lay động khí kiếm lập tức lui lại mà vương thăng đã cầm kiếm công tới làm đầu này cổ hấp huyết quỷ chỉ có thể chính diện t i ế p chiến kiếm quang lói lên máu đen tại cổ hấp huyết quỷ lòng bàn tay bư bay không đợi đầu này hấp huyết quỷ phản kích vương thăng thân ảnh hướng về bên trái lói lên lại theo phi hà thân ổ n ổ n dẫm tại một bên khí kiếm phía trên vương thăng lần nữa lối cổ hấp huyết quỷ điểm ra một kiếm mà hậu thân hình lại loại lên phi hạ kiếm tính cả bốn mươi tám đem k h í kiếm tại không trung xếp thành thất tinh bộ cơ sở phương vị vương thăng lúc mới đầu còn có chút động tác chậm chạp nhưng na di mấy lần lúc sau thân ảnh lại là càng phát ra cấp tốc đánh ra thế công càng phát ra trôi chảy bất quá hơn mười mấy giây vương thăng tại không t r u n g đã là như dẫm trên đất bằng bình thường t h ấ t tinh kiếm trận lịch thất tinh kiếm trận kiếm chiêu hạ bút thành văn bốn mươi tám đem khi kiếm theo hắn tâm ý biến hóa vị trí đem này cổ hấp huyết quỷ trực tiếp chuyển đầu góc kiếm quan g chấp liên tiếp vương thăng thế công càng phát ra thông thuận cái kia vốn là gặp không may trọng thương cổ hấp huyết quỷ khổ vì phòng thủ nhưng vương thăng đánh ra tới kiếm chiêu hắn dùng thân thể bộ vị nào đi ngăn cản đều sẽ bị vô linh kiếm gây thương tích kia thanh kiếm đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lực phá hủy đến không còn sót lại một chút cạn chỉ là đào mắt cổ hấp huyết quỷ toàn thân trên dưới đã hết là kiếm thương mà nghiệm chứng song ngự kiếm thuật thất tinh bộ cùng tử vi thiên kiếm kết hợp xáo lộ một trong vương đạo trường ánh mắt xẹt qua một chút lệ mang thân hình lần nữa tăng tốc kiếm chiêu càng hung mạnh hơn dần, dần chỉ có thể nghe thấy kiếm rít thanh âm chỉ có thể nhìn thấy kia từng đạo kiếm quang săn trói nhưng căn bản không thấy vương thăng thân ảnh kiếm quang chính giữa kia cổ hấp huyết quỷ mình đầy thương tích lúc này tức thì bị hoàn toàn áp chế mặc cho thủ đoạn hắn đều xuất hiện nương tụ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm sẽ bị một kiếm đâm rách vung ra đi cánh tay sẽ nháy mắt bên trong bị trường kiếm đâm thủng coi như đột nhiên b ộ c phát nhất ba huyết quang xung quanh đạo thân ảnh kia sẽ bị tạm thời bất lùi nhưng nháy mắt bên trong liền sẽ trở về ngồi trên mặt đất xem bên bầu trời bên trên phẳng phất xuất hiện một đầu đường kính hơn mười m quang hoàn quang ho lại nghe xung quanh truyền đến hư lạnh một tiếng đạo đạo kiếm ảnh đột nhiên trở nên vô cùng thôi sán xung quanh phảng phất xuất hiện bốn mươi chín đạo vương thăng hư ảnh các bãi kiếm chiêu đồng thời đâm về phía cổ hấp huyết quỷ thân thể xét đánh chi thế thiên kiếm t r i lợi kiếm quang chỉ đều là này hấp huyết quỷ trên người đã có vết thương vương thăng tựa hồ sớm đã tính xong như vậy thế công lúc này bốn mươi chín kiếm q u ý nhất thất tinh kiếm trận áo nghĩa bị thi triển phát huy vô cùng tinh tế kiếm quang lấp lóe cổ hấp huyết quỷ trên người xuất hiện khắp nơi trong suốt vết thương vết thương giao thoa dày đặc toàn thân cùng hống thanh im bặt mà dừng nó cúi đầu liếc nhìn đầu lâu nhưng trong nháy mắt theo cái cổ trượt xuống mà hậu chiêu cánh tay đốt ngón tay hai chân cánh thịt nó tại không trung bị kiếm quang tại chỗ tách rời l i ê n tự bạo đều không thể thi triển vương thăng thân ảnh xuất hiện ở một bên đột nhưng i h mà có thể tự bảo thân thể bị tách rời này con rơi nhỏ cũng mất cái gì chạy trốn cơ hội tay trái kiếm chỉ vung lên bốn mươi đem chỉ khí kiếm đánh tới trước mắt đem kia sáu cái màu vàng con rơi trực tiếp đánh nát không còn sót lại một chút cặn sau đó vương thăng quay người bay về phía hẻm núi lối vào khuôn mặt bình tĩnh á n hấp mắt bình yên, phản h p t vừa rồi vài rồi huyết ú t trong chỉ là làm một thân trí thân trí bên Bản không nghĩa nhỏ. chương xong. Chương 291, thân vương、Chí、nhãn. Chương 289, thân vương、Chí、nhãn. chỉ cái có việc Hấp h là làm ý quỷ phẩm d i a i cùng thực lực cấp bậc là như thế nào phân chia vương thăng cũng không phải là hiểu rất rõ nếu như là theo lưu truyền rộng rãi như vậy hẳn là bá tước hầu tước bộ kia giống như hắn mới vừa xử lý cái này hấp huyết quỷ thực lực có thể tại hầu tước nhất d i a i vương thăng cũng không biết hắn chẳng những không có khinh thường ngoại cảnh người tu hành lúc này còn có chút quá đề cao bọn họ cũng là vương đạo trưởng nghỉ học lui tương đối sớm chưa kịp tại cách lan ngữ thượng tiếp tục đào tạo sâu thi đại học hai cấp đều không qua chớ nói chi là bác đại tinh thâm bốn sáu cấp lúc này hắn đối với mặt khác hấp huyết quỷ tiếng hô hoán hoàn toàn nghe không rõ là có ý gì cũng hoàn toàn không biết bánh trung thu điện thoại còn có tức thời phiên dịch trên trăm loại địa cầu ngôn ngữ tiểu công năng nếu như vương thăng có thể nghe hiểu khẳng định sẽ vì này đó ngoại cảnh người tu hành, hành vi cảm giác vô cùng hoang mang cứ như vậy thực lực vì cái gì muốn khiêu khích đại hoa quốc tu đạo giới mới vừa rồi bị hắn chém giết kia đầu cổ hấp huyết quỷ là ngàn năm trước một vị hầu tước bởi vì huyết mạch nguyên nhân thực lực tương đương tại hiện thế đại hấp huyết quỷ công tước cấp một tại hấp huyết quỷ cái quần thể này bên trong cũng coi là một phương cao thủ có được không nhỏ ảnh hưởng lực nhưng vừa rồi chiến cuộc vương thăng cũng không có dùng r a toàn lực thậm chí chỉ là dùng thất tinh kiếm trận thục sơn ngự kiếm thuật cũng không thi triển tay bên trong này thành có kiếm linh ra chỉ vô linh kiếm càng là không có chút nào phát huy chỉ là làm một thanh lợi kiếm tại dùng vương thăng đáy lòng tính ra nếu như là so vừa rồi đầu này hấp huyết quỷ mạnh hơn hai cái đẳng cấp đối thủ đoán chừng có thể để cho hắn dùng da tử vi một kiếm Tổng cảm giác, vừa rồi cái này giác, cảm cái rồi vừa h ấ phương u quỷ y ế t cũng c liền ra n rắn, nếu như chỉ là nguyên bản vô linh g nghị muốn đâm rách ra muốn chỉ phải hào phí không ít pháp lực ra chỉ lực là trên vô kiếm, đâm đều đó. p ít diện khác tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng giới hạn thẳng tắp tốc độ tại nó quanh người linh hoạt t ẩ u vị đối phương liền không cách nào hữu hiệu bắt được chính mình thân ảnh đơn giản tới nói chính là linh hoạt không đủ phương diện lực lượng cũng xem là tốt xứng đáng hắn phát ra khí tức ba động nhưng đối t ự thân lực lượng vận dụng quá mức đơn giản chiêu thức vô cùng cứng gắc loại này tự thân khí tức cẩn t n có thể áp chế thiên phủ cảnh tu sĩ ngoại ma chân chính thực lực cùng nó lực lượng có chút không thất đối phó cũng không như vương thăng tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn tổng kết một câu không quá tinh đánh đáy lòng thu hồi này đó niệm tưởng vương thăng ngưng mắt nhìn về phía trước theo hắn phóng tới hẻm núi cửa vào vây công sư phụ bọn họ người sói cùng hấp huyết quỷ đã bắt đầu rút lui vương thăng thả ra tự thân khí tức một cỗ sắc bén kiếm ý nằm ngang ở đầy trời mây đ e n hạ có hai cái nữ hấp huyết quỷ phát ra gấp rút tiếng rít không chúng đám này hấp huyết quỷ hướng về tứ phía tản ra chạy trốn mà đám kia người sói cũng đang liều mạng chạy trốn phe mình có ba vị đạo gia đuổi theo ra hẻm núi lối、vào. t ừ người n g lưu lại một hai danh hấp huyết quỷ mà thanh ngôn tử cũng không có truy kích những người sói kia chỉ là quay người che lại phía sau trọng thương người từ đầu đến cuối thanh ngôn tử đều là t h o n g rong bình tĩnh thậm chí đạo bảo đều không có nửa phần nếp vốn liền nghe thanh ngôn tử thanh âm xa xa chuyên r a t h i ể u thăng không cần để lại người sống đúng sư phụ vương thăng lại cảm thấy đến sư phụ đáy lòng l ử a giận lập tức định thanh đáp lời phi hà kiếm đ ỗ n g nhiên r a tốc quanh người lôi quang lòng lánh trực tiếp nào về phía số lượng nhiều nhất một cô đào binh này đó hấp huyết quỷ bên trong có ba cái khí tức tương giáo mặt khác hấp huyết quỷ muốn cường hoành rất nhiều vương thăng đổi theo chính là hai trong đó tay bên trong vô linh kiếm nhẹ nhàng chấn động thiên kiếp kiếm ý lần nữa t h i t r u y ể n ra liền có thể thấy kiếm khí tung hoành ở cánh đồng tuyết phía trên sấm xét trào lên giữa thiên địa vương thăng ra tay vô cùng quả quyết không có chút nào cấp đối phương trở tay cơ hội tay nâng kiếm lạc chính là từng viên đầu lâu ném đi kiếm quang chất động những cái đó giấu ở này đó thể s á t hạ con rơi nhỏ cũng bị đều chém giết xem ảnh một nay hấp huyết quỷ đến cùng là truyền thừa thứ gì hẳn là này đó con rơi nhỏ chính là cùng loại với bọn họ nguyên thần vương thăng cũng không nghĩ nhiều đ ê m này mấy con hấp huyết quỷ chém giết lúc sau linh nghiệm quét về phía những phương hướng khác lập tức hướng về kia hai cái nữ hấp huyết quỷ vị trí đuổi theo các nàng hẳn là quan chỉ huy ngự kiếm thuật bay lên không chi pháp đại hiển thần uy vương thăng liền như là n à y cánh đồng tuyết phía trên huyết tộc thợ săn xa xa đuổi theo ra vượt qua hơn trăm cây số không sợ chút nào đối phương có bất kỳ m a i phục miễn cưỡng đuổi kịp nhóm thứ hai hốt hoảng chạy trốn hấp huyết quỷ tiếng rít liên tiếp không ngừng có ba cái hấp huyết quỷ quay đầu đối vương thăng bổn nào vương thăng hơi nhũ mày nhưng cũng không né tránh t r một i đụng v mặt o n đó. kiếm quang gấp rút mạc qua khóa định kia hai tên nữ hấp huyết quỷ trên người lập tức liền muốn tay nâng kiếm lạc kia tên mái tóc dài màu xanh lam nữ hấp huyết quỷ hai cánh đột nhiên lắc lư trực tiếp xoay người đối với vương thăng phát ra một tiếng lịch dích gạo như thế nào dùng tiếng la hủ dọa người sao vương thăng trong lòng báo động nổi lên nay nữ hấp huyết q u ỷ ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý còn có một chút đau lòng chỉ thấy nàng kéo xuống trên cổ một sợi dây chuyền bén nhọn đầu ngón tay bóp nát dây chuyền trong đó lại bắn ra một đầu có chút khủng bố ánh mắt nay ánh mắt tựa hồ còn sống bình thường trong mắt không ngừng lắc lư sau đó chăm chú nhìn vương thăng vương thăng ánh mắt ngưng lại tay bên trong tiên kiếm cực nhanh điểm hướng này con mắt nhưng hắn kiếm chiêu mặc dù nhanh lại không nhanh bằng chồng con ngươi tách ra một mặt ánh sáng xám mũi kiếm phun ra kiếm mang cơ hồ đã để tại kia con mắt chính giữa đáng tiếc vẫn như cũ kém mảy may nhá thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới đạo khu các nơi trở nên vô cùng c ứ n g rắn cùng ngoại giới mất đi liên hệ nhưng linh nghiệm còn có thể hướng ra phía ngoài kéo dài vương thăng xem đến chính hướng phía dưới không ngừng rơi xuống chính mình tựa hồ bị một c ố kỳ dị lực lượng bao k h ỏ a ngã ở cánh đồng tuyết bên trong sau đó vương thăng nhìn thấy kia mấy con hấp huyết quỷ cơ cánh thịt lại bay tới tại không trung nhìn chăm chú vào rơi xuống tại trong đống tuyết chính mình như là nói vài câu cách lá ngữ à ta thế nhưng lãng phí tổ phụ để lại cho ta thân vương chi nhãn cái này đáng sợ đồng phương tu sĩ hắn là ai vì cái gì chúng ta không có hắn bất luận cái gì tư liệu ạ đồ đại nhân thế nhưng chết tại hắn tay bên trong ngươi bảo vật không có lãng phí khẳng định sẽ cho ngươi l i n ngủ mau chút rời đi đi ta hôm nay như là trải qua một trận tác động tóc lam hấp huyết quỷ mọi t ử hung hăng mắng hai câu c á c động tính gì phía dưới đi mau thân vương chi nhãn căn bản khốn không được hắn cánh đồng tuyết bên trên kia dơ kiếm nằm tại tuyết ổ bên trong màu xám tượng đá toàn thân các nơi lại xuất hiện như là m ạ n n ệ n bình thường khẽ hở từng tia từng tia lôi quang tử trong đó lộ ra lập tức không chung này đó hấp huyết quỷ giống lên vài tiếng bắt đầu điên cuồng chấn động hai cánh đối phương bắt đoạt mệnh chạy trốn linh nghiệm bắt được những hình ảnh này bị hóa đá vương thăng đáy lỏng cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn mới vừa rồi còn còn lo lắng này đó ra hỏa sẽ đập xuống tới mánh đuôi chính mình cưỡng ép t h u ố c d ụ c thiên kiếp kiếm ý thấy đối phương quay người đi cũng liền bắt đầu tiết kiệm pháp lực dùng thuần dương chân nguyên tan giã bao khỏa tại chính mình quanh người kỳ dị pháp lực nay tựa hồ không phải pháp lực mà là một loại năng lượng kỳ dị vương thăng cũng không tốt hình dung nay dù sao cũng là đạo môn hệ thống bên ngoài tu hành hệ thống không phải hắn chuyên nghiệp lĩnh vực Cũng chỉ có thể cảm khái một câu này đó, biên bức ngược này biên mệnh bản lĩnh ngược lại là thật sự không thể khái thật đó một lại yêu đào là sau ự không Thuận、thiện. chính mình có phải h tiện, tệ. có y không nên bổ điểm văn hóa khóa, không k hóa học tập một chút cách là ngữ, không phải đối thủ nên văn ngữ, ê bổ điểm đối tại một tập là cái gì đều l à một không ràng. rõ Sau m lát hào quang màu t ử kim phóng lên tận trời vương thăng nhảy đến không trung hơi chút nhẹ nhàng thở ra linh nghiệm đã tìm không thấy những cái đó hấp huyết quỷ c à i bóng chỉ có thể quay đầu trở về hẻm núi cửa vào nửa đường lại gặp đến đây tiếp ứng chính mình sư phụ sư tỷ cùng với hai vị đạo gia sư phụ để cho bọn họ mấy cái người chủ trì chạy trốn vương thăng có chút bất đắc dĩ trở về câu đem chính mình mới vừa rồi bị một con mắt hóa đá sự tình nói rõ chi tiết ra tới cái kia hẳn là là huyết tộc thân vương chết sau bị đào ra con mắt thanh ngôn tử trầm giọng nói câu sau đó cổ vũ vương thăng ngươi có thể ngạnh kháng này con mắt sau này chính là gặp được huyết tộc thân vương sợ cũng có sức đánh một trận nói thật chúng ta đại hoa quốc hiện nay tại ngoại cảnh lớn nhất uy hiếp tạm thời chính là mấy cái kia huyết tộc thân vương ngươi cũng không cần cảm thấy n h chí vương thăng luôn mồm x ư n vâng yên lặng về tới sư tỷ bên người thanh n ô tử ánh mắt rơi xuống vương thăng tay bên trong mới vô linh kiếm như có điều suy nghĩ trang sau đó ánh mắt lộ ra nồng đầm vui mừng tiểu thăng may mắn ngươi chạy đến kịp thời thanh ngôn từ thở dài không phải hôm nay thật sự phải có chút phiền thoái vương thăng cười gật gật đầu nhưng cũng không nói gì sư phụ tại chính mình đấy lòng hình tượng vẫn là chiến vô bất thắng chính mình liền tính không tới cứu viện m i n h sư phụ hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì nhưng phe mình những cái đó bị cứu g i ú p ra tới thương m i n h mấy tương lai tự các gia đạo thừa đạo ra cũng về phía trước cùng vương thăng chào hỏi vương thăng mặc dù chấp vãn bối chi lễ nhưng này đó đạo ra lại là đem vương thăng xem như cùng thế hệ đối đãi phi ngữ kiếm không ngờ như thế mạnh mẽ thật sự để chúng ta này đó lao cốt đầu xấu hổ a mười ba năm bị nhốt phi ngữ hiện giờ đã là khốn long thăng thiên khó lường khó lường thanh ngôn tử nói các vị tiền b ố i c h ơ khen hắn trẻ tuổi dễ dàng loạn tâm tính sau đó thanh ngôn tử ánh mắt bên trong sẹt qua một chút tàn khốc chúng ta không bằng tiếp tục đi tìm kiếm một phen nếu gặp được huyết tộc cao thủ liền đem bọn họ đều chu trừ cũng hảo để chúng ta đại hoa quốc chết tại bọn hắn tay bên trong đạo h ư u cầu một cái công đạo Tốt cái sau không để lại dấu vết đố néo hạ vương thăng cánh tay tựa hồ là tại trả thủ trước đó sư đệ đem nàng nhét vào phía sau chuyện sư phụ đội cứu viện ngoại trừ chúng ta cứu trở về này đó đều bị giết vương thăng hơi nhũ m ẩ y vô ý thức siết chặt vô linh kiếm bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai vì đại hoa quốc không người d á m phạm chương hai trăm chín mươi vì đại hoa quốc không người d á m phạm cánh đồng tuyết trên không một trước một sau hai thân ảnh dẫm kiếm mà qua phía trước người kia khi thì bay một cái é hình khi thì bay ra một cái r é hình rõ ràng là ngự không tốc độ hơi mau chút tại dùng loại phương thức này gia tăng chính mình linh nghiệm điều tra phạm vi này dĩ nhiên chính là vương thăng cùng chính mình sư tỷ đại nhân bởi vì lúc trước vương thăng làm nàng ở phía sau dẫn người đuổi theo sư tỷ tựa hồ có chút tiểu tâm tình dẫm lên băng ly kiếm tại kia dầu dị không vui cẩn thận tìm kiếm sư phụ miệng bên trong cường địch cũng không để ý sư đệ nhóm đầu tiên đội cứu viện gần như toàn diện việc này quan phương quyết sách tầng lớp muốn gánh chịu phần trách nhiệm nhưng kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là này đó bày ra này sát cục ngoại cảnh người tu hành vẫn là lấy châu âu hấp huyết quỷ nhất tộc làm chủ đạo ngoại cảnh người tu hành nhóm thứ hai tiến vào xạ rổ cảnh nội chiến bị tổ tinh huệ y n đã bắt đầu thảm thức lục soát mà tại đại hoa quốc phương bắc đường biên giới sáu nơi khu vực tụ tập vượt qua ngàn tên đạo môn tu sĩ cùng chiến bị tổ tinh huệ y n cũng đã trùng trùng điệp điệp sông vào này phiến đại tuyết nguyên nhưng đối phương phản ứng cũng không chậm căn cứ vệ tinh theo dõi phản hồi số liệu mấy trăm tên tham dự phục kích đại hoa quốc đội cứu viện ngoại cảnh tạ tu đội đã về phía tây bắc đông ba mặt rút lui tựa hồ là muốn chia thành tốt nhỏ bằng vào đại tuyết nguyên địa hình h i ệ m hộ rút lui vương thăng cùng một quản huyên lúc này chính hướng về phía tây đuổi theo sư phụ thanh ngôn tử mang theo mấy vị đạo gia s ô n g về mặt phía bắc trước đây thanh ngôn tử nếu không phải vì cứu người trước chỉ sợ đã sớm đuổi theo cùng n à y đó tới tự địa cầu các nơi người tu hành chiến cái sinh tử đòi một lời giải thích vương thăng kỳ thật cảm giác thoáng có chút hoang đường nay vận dụng vượt qua hơn sáu trăm danh ngoại cảnh tu sĩ s á t cục mấy trăm đầu người vô tội tính mạng hơn mười mấy danh đạo môn tu sĩ hơn bảy mươi danh đại hoa quốc chiến bị tổ tinh nhuệ hy sinh lại chỉ là vì cấp đại hoa quốc một cái cái gọi là cảnh cáo mạng người khi nào coi khinh đến như vậy trình độ có lẽ là tại đại hoa quốc thái bình thịnh thế sinh hoạt quá lâu chính mình cũng có chút tháp nà đi vương thăng đáy lòng thở dài linh nghiệm đảo qua các nơi đã tìm được một hai nơi lưu lại nguyên khí ba động đấu p h á p nơi nhưng đều đã không có người sống hắn có chút không dám nhìn những cái đó bị phục kích đại hoa quốc tu sĩ t ử trạng đằng sau tự nhiên có người tới hộ tống bọn họ trở về đại hoa quốc đi vương thăng cùng một quản huyền trị để ý một đường tiến lên điện thoại chấn động mấy lần vương thăng nắm chặt bánh trung thu trước mặt nổi lên một t r ư ơ n g lập thể bản đồ tại địa đồ phía tây biên duyên vị trí có hơn mười cái lấp loe đèm đỏ điểm đỏ bên cạnh còn có một chuyến lấp l ó e chữ nhỏ đã khóa chặt mục tiêu sư tỷ giết người chuyện để cho ta tới liền tốt vương thăng nhẹ giọng nói câu một quản huyên mềm mại gật đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng lần này vương thăng cũng không có đem sư tỷ nhét vào phía sau mà là c h u y ể n dùng pháp lực dẫn dắt cùng sư tỷ cùng nhau phá không mà đi mấy phút đồng hồ sau vương thăng cùng một quản huyên cùng nhau v ọ t tới một chỗ lá thông rừng trên không giết gà chỗ nào dùng mổ t h â u đao vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ nhảy đến sư tỷ phía sau dẫm tại băng ly thân kiếm bên trên đem chính mình tiền phẩm phi kiếm triệt để giải phóng ra tới kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng xem ảnh một càn k h ô n vô cực phá hồn dịp phách một cỗ thuần dương pháp lực tại vương thăng đầu ngón tay hư không tiêu thất phi hà kiếm quang mang đầu tiên là đại t á c sau đó tất cả t ử kim quang mang đều thu liễm ngưng ở thân kiếm phía trên mang theo gấp rút tiếng xe gió phi hà kiếm không vào rừng bên trong ứng thanh liền chuyển đến một tiếng hét thẳng thanh nhưng mà này cũng không tính xong vương thăng nhắm hai mắt linh n i ệ m đảo qua nơi dừng bên trong những cái đó nhanh chóng buôn chỉ thân ảnh đều ở đáy lòng hắn hình chiếu phi hà kiếm vệt đôi kéo ra khỏi một đạo tơm máu tại này đó thân ảnh bên trong cấp tốc xuyên qua đem bọn họ từng cái sâu c h u ố i m ụ c quản huyên nhẹ nhàng nếp h miệng nhỏ yên lặng thu hồi linh nghiệm vương thăng tay trái kiếm chỉ không ngừng hoạt động đầu ngón tay ngưng một chút kim mang chống rông vẽ xuống cái này đến cái khác kiếm phủ thể nội pháp lực bị rút đi một đoạn lại một đoạn đông nhiên lá thông rừng nhảy lên hai tên chỉ mặc đơn giản g a lông như là người nguyên thủy bình thường ngoại tộc nam nhân mỗi người bọn họ tay bên trong cầm trừng mâu trên người dũng động màu đỏ sậm quan mang đối không trung vương thăng cùng một quản huyên phát ra hai tiếng gầm r hai cái trường mâu mãnh lực ném mà ra hóa thành hai đạo huyết mang vọt hướng vương thăng vương thăng tay trái vung lên đạo bao ống tay h á o cổ động hai đạo t r ư ờ n g ảnh trục được hai cây trường mâu trực tiếp giữa không trung nổ nát vụn hiu tiếng xe gió theo rừng bên trong chuyền đến một mặt màu vàng lưu quang gấp rút mà đến tại này hai tên ngoại tộc nam nhân thân hình vừa mới bắt đầu tung tích nháy mắt bên trong xét qua hai người cái cổ huyết tiến dâm trào nhưng giọt máu lại tung tóe không đến phi hà thân kiếm bên trên bởi vì phi hà kiếm sớm đã trở về rừng bên trong đuổi theo những cái đó đã bắt đầu quỹ khắc sói gạo ngoại cảnh người tu hành hai phút đồng hồ về sau rừng bên trong triệt để an tĩnh đi xuống vương thăng cùng một quản huyên đứng tại vùng rừng rậm này cửa ra vào trên không phi hà kiếm ở rừng bên trong lại dò xét một tuần sau đó chậm rãi bay tới rơi vào vương thăng dưới chân đi thôi tiếp tục hướng phía trước truy hẳn là còn có Ừm. vương đạo trưởng c h ậ m giọng nói câu một quản huyên n u thuận ứng tiếng dẫm lên băng ly kiếm chủ động tính trước dùng âm dương nhị khí quấn quanh vương thăng thân eo chính mình cũng toàn lực thôi động pháp lực ngự không phi hành tiểu cảm xúc cái gì tự nhiên cũng phải nhìn thời cơ cùng sư tỷ cùng nhau đến đây những cái đó kim đan tu sĩ cũng không phải là không có tác dụng bọn họ lúc này đã hộ tống những người bị thương kia lui đi đại hoa quốc cảnh nội mà tại những người bị thương kia bên trong liền có t h ụ thương cực nặng thoi thóc nghiêm chính nam vị sư phụ này hào hữu mới là làm sư phụ nổi g i ậ n dây dẫn nổ về phía trước ngự không lúc vương thăng không ngừng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút có hay không tin tức mới chuyển đến thuận tiện nhìn xem chính mình cách đại tuyết nguyên tây bộ danh giới vẫn còn rất xa điều tra tổ chức đó phát tới tin tức nhắc nhở chính mình không thể tiến vào xạ rỗ đế quốc chủ yếu thành thị nhanh muốn xông ra cánh đồng t u ế t lúc liền muốn đi cùng quan phương liên hệ hỏi một chút có thể hay không tiếp tục hướng phía trước truy sát vương thăng đột nhiên nhớ tới chính mình theo đường biên giới trước khi lên đường kia hai cái trẻ tuổi điều tra tổ làm việc cho chính mình cái kia video văn kiện bọn họ nói sư phụ phẫn nộ căn nguyên ngay tại đây thế là nhất tâm nhị dụng linh nghiệm vẫn như c ũ không ngừng điều tra các nơi tay trái cầm điện thoại mân mê một hồi tìm được cái kia video ấn mở mới vừa nhìn thoáng qua vương thăng quay đầu nhìn chính nhón chân nhìn bên này sư tỷ đại nhân sư tỷ ta phát cho ngươi một phần chính là ư mân một quản h u ê n lập tức liên tục gật đầu cầm chính mình cùng khoản điện thoại lặng lặng chờ vương thăng lại thao tác một hồi mới cho sư tỷ thành công cùng hưởng lúc này mới yên tâm ấn mở video quan sát nhưng bất quá mấy giây vương thăng liền nhũ mày đoạn video này là đội cứu viện thành viên trên người thời gian thực phản hồi hệ thống tự động quay chụp bị điều tra tổ cắt may thêm vài phút đồng hồ ra tới video ngay từ đầu chính là mật mật ma ma mấy chục đạo thân ảnh vây chung quanh mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất mà bọn họ trên người đ ổ dằn di vương thăng lại như thế quen thuộc đại hoa quốc chiến bị tổ tinh nhuệ tại những thi thể này trung tâm còn có một đạo thân ảnh máu me khắp người đứng tại kia thùng trăm ngàn lỗ thân thể lung la lung lay lúc nào cũng có thể đổ xuống chống trường kiếm cũng đã tràn đầy vết rách vương thăng chỉ có thể lờ mờ theo hắn gõ má nhận ra đây chính là năm đó cùng chính mình có tặng kiếm chi tình chiến bị tổ giáo quan nghiêm chính nam xung quanh những bóng người này có không trung ôm cánh tay đứng thẳng hấp h u y ế t quỷ cũng có vương thăng trước đây tại sườn dốc phủ tuyết chi tranh tài gặp qua chưa thấy qua những cái đó tạp bại quân đều là chút ngoại cảnh người tu hành một người mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh đi hướng phía trước kia đầu tóc đen cùng mắt đen tại này đó ngoại cảnh người tu hành bên trong ngược lại có vẻ hơi trói mắt hạn k i a rõ ràng đại hoa ngữ rõ ràng truyền ra nghiêm chính nam đại hoa quốc đặc thù chiến bị tổ ưu tú giáo quan thiên bảng thứ sáu mươi hai vị đạo môn tu sĩ ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống nghiêm chính nam c ư ờ i lạnh âm thanh túi đầu nôn một ngụm máu mạng tràn đầy vết máu tay phải nắm chặt chỗ u kiếm ta nghĩ các ngươi chết ta sống một mình vậy ngươi xem như muốn nhiều lắm mang theo mặt nạ quỷ nam nhân c ư ờ i lạnh âm thanh chỉ cần ngươi quỷ xuống cầu xin tha thứ này đó các đại nhân cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng n i ê m chính nam hơi ngửa đầu lạnh ngạt nói ta lúc này mình đầy thương tích đáng tiếc chính là chân cùng cuộc sống không tổn thương các ngươi n ế u chiến ta chiến tử chính là như vậy mở miệng vũ đủ thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đánh cái nào m a n h khóe chiến tử nào có dễ dàng như vậy người mặt quỷ cười lạnh nói chúng ta lần này khổ cực như thế bố cục ngươi thế nhưng là duy nhất một con cá lớn sau đó hắn quay người đối phía sau nói vài câu cách lan ngữ xung quanh hơn mười mấy đạo bóng đen tật nhỏ mà đến cùng nhau tiến lên nghiêm chính nam phát ra rít lên một tiếng hai mắt tràn đầy quyết tuyệt lập tức liền muốn dẫn bạo tự thân kim đan nhưng một cỗ khói trắng theo bên cạnh bay tới mơ hồ có thể nhìn thấy kia là cái gậy còm lao nhân chính lung lay tay bên trong từng viên nho nhỏ đầu lâu khói trắng b a o k h ỏ a nghiêm chính nam cuối cùng một cỗ có thể dẫn bạo kim đan pháp lực bị phong cấm hắn không căm lòng gầm thét hai mắt m u t nước bị tia hơn mười mấy nói nửa người nửa thú bóng đen ngã nhào xuống đất những bóng đen này dùng miệng căn xé lợi chảo x é rách tràn g diện huyết tinh đến làm mục quản huyên như vậy thiên phủ cảnh tu sĩ đều là xinh đẹp gương mặt có chút trắng bệnh giết người bất quá đầu t r ắ n đất nhưng những người này lại nghiêm chính nam ngươi chỉ yêu cầu tha cho một câu liền không cần chịu đựng tách rời khổ, người mặt quỷ chậm rãi về phía trước mở miệng cầu xin tha thứ rất khó sao chúng ta cũng chỉ là cần một cái đối ngoại tuyên truyền video tài liệu m à thôi c h ậ c c h ậ c đại hoa quốc thật sự là danh tiếng quá thịnh nhưng cái này thế giới không chỉ là có đại hoa quốc một cái cường quốc tây cao chịu gió lớn khí mạch chính là các ngươi bị hợp nhau tấn công kiếm nổ hiểu không ha ha ha đại hoa quốc cùng đạo môn đối với ta làm ra hết thảy ta đều sẽ đủ kiểu hoàn trả cho các ngươi đây chỉ là bước đầu tiên ngươi yên tâm xem liền tốt thời cổ đầy quốc tại cựu quốc liên quân phía trước l ạ như thế nào quý xuống hôm nay đại hoa quốc liền muốn lại như thế nào quý xuống Đang bị video tại cái k i a mặt quỷ nam nhân cười to thanh â m bên trong im bặt mà dừng vương thăng đóng cửa phát ra giao diện một bên mục quản huyên cắn ngôi sư tỷ chính như sư phụ nói như vậy đây đã là khai chiến vương thăng thanh â m coi như bình tĩnh nói nếu là chiến tranh tránh không được máu chạy thành sông sự tình lần này xong ngươi liền bồi ta ba mẹ một đoạn thời gian đi ta không muốn để cho người phạm sắc nhiệt sư tỷ rõ ràng có chút do dự nhưng vẫn là mềm mại nhẹ nhàng gật đầu vương thăng cũng không nói thêm gì nữa chỉ là buồn đầu phi hành điện thoại lần nữa chấn động mấy lần lập thể bản đồ bên trên lần nữa xuất hiện một nhóm điểm đỏ nhẹ nhàng hít vào một hơi dù làn à y đó điểm đỏ sắp xông vào một chỗ sừng sững tại cánh đồng tuyết phía trên xạ rộ đế quốc thành lớn vương thăng vẫn không có nửa phần dừng lại ý tứ vì sao rút kiếm vì thế tâm vì thế niệm vì đại hoa quốc không người dám phạm vì nhà bên trong tiểu mội không lo vì nhà bên trong cha mẹ an đắc tuổi ra lúc thiên kiếm, kiếm. một mặt mây xanh tại vương thăng quanh người cấp tốc hướng tụ sau đó mây xanh càng tụ càng nhiều t r ú n g t r u n g điệp điệp tuân hướng tia tòa nước ngoài thành lớn bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba một người vây thành chương hai trăm chín mươi mốt một người vây thành tiếng sấm diện dĩ thiên cổ hoanh minh mây xanh dẫn động phong vân biến sắc từng đạo sấm xét phảng phất gần lên đỉnh đầu đại tuyết nguyên bên trên này tòa nước ngoài thành lớn chính giữa xuất hiện một mảnh mây xanh mà tại mây xanh phía dưới hai thân ảnh l ặ n g lặng đứng thẳng lúc mới đầu mây xanh tự đông mà đến mang theo đạo đạo sấm xét cũng đưa tới này tòa thành lớn cư dân nhiệt tình vây xem không có chút nào ý thức được sắp phát sinh cái gì thậm chí còn có không ít người sắp có việc cầm các loại chuyên nghiệp nghiệp dư quay chụp thiết bị đối như vậy kỳ cảnh một hồi c h ậ ợ vỗ nhưng mà khi bầu trời áp xuống tới áp bách cảm giác càng ngày càng mạnh đại bộ phận phạm nhân dần dần không cách nào trực diện mây xanh bản năng bắt đầu tránh né loại này áp bách đây chính là thiên uy vương thăng ánh mắt đảo qua phía dưới những dị tộc kiêng người tu hành xông vào này tòa hiện đại thành thị lúc sau liền lại không lao ra qua nguyên khí không có kịch liệt ba động đối phương không có khả năng dùng trận pháp loại hình thủ đoạn rời đi nơi đây hiện nhiên, này đó người l á lẫn vào thành thị bên trong dùng cái này tránh né chính mình truy sát lúc trước lá thông dừng bên trong hủy diệt những dị tộc kia người tu hành hẳn là đã đem tương quan tin tức t r u y ề n ra dù sao hiện nay thông tin thủ đoạn vô cùng phát đạt đem bánh trung thu điện thoại lấy ra lại phát hiện chính mình điện thoại di động tín hiệu bị nghiêm trọng cái nhiễu hẳn là đỉnh đầu mây xanh nguyên nhân vương thăng đã dừng lại pháp lực mô phỏng thiên kiếp k i ế p vân nhưng đỉnh đầu kiếp vân lại tại chậm chạp gia tăng loại hiện tượng này hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc mặc dù không biết cụ thể là nguyên lý gì nhưng loại này sự tỉnh thường xuyên sẽ phát sinh này đó dị tộc người tu hành tránh đi nơi nào muốn điều tra cả tòa thành lớn quả nhiên là muốn hao phí không nhỏ tâm lực nhưng vương thăng cũng không do dự linh nghiệm bao phủ bốn phương tám hướng nói là thành lớn bởi vì chỗ đại tuyết nguyên phát triển kinh tế vị trí địa lý chờ điều kiện hạn chế này tòa thành thị quy mô cùng nhân khẩu kỳ thật đều không được xưng đại đặt tại đại hoa quốc như vậy thành thị chỉ có thể nói là có chút không quá thu hút không có quá nhiều nhà cao tầng thành thị giao thông quy hoạch cũng có chút tao loạn người đi trên đường cũng chủ yếu tập trung ở mấy cái thương nghiệp trên đường nhưng ở này đại tuyết nguyên bên trong cùng với toàn bộ xạ rổ đế quốc đông bộ này tòa thành lớn đều là tương đối trọng yếu trung tâm hành chính gần đây còn có vài tòa cỡ lớn quặn g mỏ cùng căn cứ quân sự vương thăng linh nghiệm lan tràn trực tiếp liền đem này tòa thành lớn bao trùm phi hà kiếm ở bầu trời bên trên xuyên tới xuyên lui p h à m là phát hiện có những dị tộc kia người tu hành thân ảnh phi kiếm liền sẽ phá không mà đi trong tòa thành này xạ rổ người tu hành nhưng lại không bị thai h o ạ n t i n h t ế điều tra phía dưới vương thăng rất nhanh liền bắt được hai đạo quen biết khí tức xác định là vây công đội cứu viện những dị tộc kia người tu hành lúc sau đương nhiên sẽ không nửa điểm lưu tình phi hà kiếm cấp tốc lướt qua huyết quang lóe một hồi thành phố trong cũng xuất hiện một chút dối loạn vương thăng lúc này còn làm không được ở ngoài ngàn g i ả m lấy địch thủ cấp nhưng hai ba mươi g i ả m phạm vi bên trong còn là có thể bảo đảm ngự kiếm thuật vi lực chỉ là đơn giản hai lần những dị tộc kia người tu hành cũng lập tức giấu sâu hơn một ít nhưng mà vương thăng cùng một quản huyên như cũ tại không ngừng tìm kiếm linh nghiệm lục soát mấy chục mét cũng không sợ n à y đó người đào đất chạy trốn xác định đối phương trốn không thoát liền chậm g ã i chờ xem là n à y đó người chịu đựng được vẫn là chính mình nhẫn mãi tính chân xem ảnh một khắp nơi đường phố đi tìm tóm lại có thể đem bọn họ một đám từ đây bắt tới phía sau mây xanh càng tụ càng nhiều mây xanh biên duyên đã có mây đen bắt đầu hội tụ v a n h minh tiếng sấm bên trong một ít xe cảnh sát cùng xe bọc thép xuất hiện tại đầu đường này tòa thành thị lực lượng phòng vệ đã bắt đầu khóa chặt này đối s ư tị đệ có người dùng công suất lớn âm hưởng bắt đầu không ngừng đối với thiên không la lên nhưng gọi đều là xạ dầu ngữ huyên t u y ê n nói hồi lâu vương thăng cũng nghe không hiểu cái gì vương thăng bất vi sở động một quản huyên cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị phi hà kiếm tiếp tục tìm tác l ư n g phía sau kiếp vân cũng là càng tụ càng nhiều vương thăng chưa dẫn động tiên kiếp nhưng thỉnh thoảng đã có lôi quan g tại này tòa thành thị trên không b ộ c phát thanh thế có chút kinh người vương thăng tay trái đối tây nam phương hướng một chút phi hà kiếm gào thét mà đi trước mắt bao người lại là một người phơi thây đầu đường che lại cái cổ chậm rãi nằm ngửa trên mặt đất lấy tên này dị tộc người tu hành vì châm t r ọ n vương thăng lập tức ở xung quanh công trình kiến trúc bên trong điều tra cấp tốc hóa chặt một chỗ trong nhà ăn ẩn nấp mấy cái nguyên thủy bộ lạc người tới phi hà kiếm tại tràn đầy hành tây nhọn đường phố giữa đường xuyên thẳng qua phá vỡ thủ kính chui vào chỗ kia trong nhà ăn trong nhà ăn bên ngoài tiếng thét chói thai liên tiếp mà xạ r ổ cảnh sát cũng cấp tốc ra kết luận chính là không c h u n g đứng này hai cái sinh vật quái dị tại thành phố trong triển khai huyết tinh săn giết bảy cái vương thăng đáy lòng đến thẩm cùng chính mình trước đây linh nghiệm bắt được dị tộc người tu hành số lượng làm cái so sánh lúc này chỉ bất quá giải quyết một phần sáu một chỗ cao ốc sân thượng bên trên hơn mười mấy danh người mặc cổ đại áo giáp tráng hán đứng tại kia từng người kéo ra trường cung nhắm ngay vương thăng so với những cái đó hiện đại hóa vũ khí trang bị này hơn mười người tay bên trong rúng động lực lượng ba động cung tiễn càng có lực uy hiếp một ít nhưng mà vương thăng chỉ là lặng lẽ đảo qua mảy may không như thế nào để ý xa dồ đế quốc ở chỗ này người tu hành thực lực cũng không tính là quá mạnh h i ệ n nhiên là đem hơi cường một ít người tu hành an bài tại kinh tế tương đối phát đạt t â y bộ khu vực phi hà kiếm lần nữa xuất kích tại một chỗ vỏm cầu phía dưới đơn giản kết hai tên thân xuyên đ ổ giàn di dị tộc người tu hành sau đó năm sáu phút đồng hồ bên trong vương thăng lại không thu hoạch nhưng hắn biết những tên kia liền giấu tại này thành phố bên trong lúc này chỉ giải quyết chín người lại hướng phía trước đuổi theo xem có thể hay không gặp được đi tủ không bằng ở chỗ này đem này đó ác ôn ác ôn toàn diện không để cho chạy một cái không c h u n g vương thăng thân ảnh chỉ là lẳng lặng đứng thẳng phía sau kiếp vân cùng với xung quanh mây đen càng tụ càng nhiều không sai biệt lắm đã đem nửa cái thành thị bạo phủ nơi đó đài truyền hình các nơi nhiệt tâm dân mạng video quay chụp hoặc là hiện trường trực tiếp làm phát sinh ở nơi đây hình ảnh cấp tốc truyền bá đi ra ngoài k h ô n g hoảng tại thành phố trong bắt đầu lan tràn phòng không cảnh báo vang lên hơi chậm một chút nhưng mà xạ rộ một phương rõ ràng cũng có t r ư ớ c tiên chế định ứng đối loại này không thể k h ô n g tình hình biện pháp làm cho tất cả mọi người đều tại công trình kiến trúc bên trong tranh né tuyệt đối không nên tùy ý ra đường n à y không thể nghi ngờ cấp vương thăng tăng lên điều tra độ khó nhưng cũng tốt hơn vô số khủng hoảng xạ rộ dân chúng triều thành thị chạy vòng kia rất dễ dàng làm dị tộc người tu hành hôn tạp ở trong đó thành thị các nơi cảm giác đệ nén càng ngưng trọng thêm vương thăng hai mắt tỏa sáng tay trái kiếm chỉ cấp tốc hoạt động lại là lại tìm được hai tên trốn ở trong công thoát nước chuột phi hà kiếm trực tiếp phá vỡ đường nhựa chui vào nền đất dưới tại kia các nơi kết băng trong cống thoát nước thẳng thắn dứt khoát chấm dứt hai người kia mười một cái phía dưới đột nhiên có đại hoa ngữ theo khuyết đại âm thanh loa bên trong truyền đến đại hoa quốc tu sĩ nơi này là xạ rổ đế quốc quốc thổ ngươi đây là tại đối với xạ rổ đế quốc t u y ê n chiến mời dừng lại ngươi giết chóc vô tội hành vi vương thăng túi đầu nhìn lại đã thấy một người dáng người khôi ngô trung niên nam nhân chính cầm mịt rổ phồn đối với chính mình la lên làm đáp lại vương thăng tiếng nói truyền khắp linh n i ệ m bao trù nơi đây cũng là có chút hao phí pháp lực sống ta giết cũng không phải là các ngươi xạ rổ người nếu như các ngươi muốn h quấy dối tay phải vô linh kiếm chỉ về phía trước không chung bên trong đột có vài chục nói sấm sét chém vào mà xuống hoặc là dựng thẳng đập tại tòa nhà cột thu lôi bên trên hoặc là tại mây hạ lan tràn như cây ngân nở hoa xét đánh nổ vang kinh thiên khóc thần phía dưới kia kéo cung chuẩn bị bắn tên i hơn mười mấy danh tráng hán một đám thần sắc vẻ vải xa r ô đế quốc cảnh sát mỗi một cái đều là s á t mặt trắng bệnh kia tốt nhất vẫn là khoanh tay đứng nhìn vương thăng lời nói rơi xuống lưng phía sau kiếp vân đ ỗ n g nhiên bắt đầu cuồn q u ộ n không t r u n g bên trong lần nữa xuất hiện từng mảnh từng mảnh mây đen đảo mắt đem chọn tòa thành thị hoàn toàn báo phủ nay trong đó vương thăng hao tổn pháp lực mô phỏng ra kiếp vân kỳ thật chỉ chiếm một phần mười còn lại đại đa số đều là bị kiếp vân đưa tới mây đen lúc này dẫn động thiên uy vương thăng cũng không biết là nơi này gọi xét đánh phần tử phạm tội tương đối nhiều vẫn là nguyên nhân gì khác hắn vốn di chỉ là muốn dùng tới uy hiếp nơi đây người tu hành thiên kiếp kiếp Vì Vừa mâu ý muốn ngoại lớn. to rồi ý có chút đại ố i với vương thăng kêu gọi kia Vương Thăng tên kêu x tu hoa à là này n còn quan không người cũng tại đối với xung quanh lệnh. h hồ thấp phụ trách, phút h tựa một tại giai gia vị với giờ đối Đại、hoa、quốc tu sĩ lâm không ra tay chính là một bước muốn đem này tòa thành thị hủy diệt cảnh tượng cũng không phải do bọn họ không chăm chú suy xét vương thăng lời nói n à y thanh thế thật lớn tiên kiếp cưỡng chế phía dưới lại có đại hoa quốc cùng xạ rỗ những năm gần đây thường xuyên hỗ động phía dưới này đó xạ rỗ cảnh sát cùng người tu hành lập tức làm ra quyết đoán một phương diện ổn định không trung cái này đại hoa quốc tu sĩ làm hắn không muốn đối với thành thị ra tay một phương diện lập tức phái người hạch cha vương thăng nói tới là thật hay không nếu là là thật bọn họ có thể mời này vị đại hoa quốc tu sĩ hiệp trợ mà không phải hỗ trợ hiệp trợ nơi này dù sao cũng là bọn họ địa đầu bất quá năm phút đồng hồ vương thăng lại ra tay sau một lần bị diệt sát dị tộc người tu hành đạt đến mười lăm tên này vị đau i ả i tráng hán kia lại cầm loa phóng thanh đối với thiên không hô to chúng ta đã xác minh này đó người chết thân phận bọn họ xác thực không phải chúng ta xạ rỗ công dân nhưng ngươi không có quyền tại chúng ta quốc gia tùy ý giết người chúng ta kế tiếp sẽ toàn thành t r a rõ thì ngươi dừng lại chế tạo khủng hoảng chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái gọi mang nếu như ngươi khư khư cố chấp chúng ta sẽ đối với đại hoa quốc tu đạo giới đưa ra nghiêm c h ỉ n h kháng nghị vương thăng khỏe miệng hơi c o rúng hạ không phải nói xạ rỗ đều là chiến đấu dân tộc nhà hiện tại như thế nào cũng trở nên như thế khéo đưa đ ẩ y ta cũng không phải là tại tùy ý giết người vương thăng tay phải vô linh kiếm chậm rãi giơ lên bên bầu trời bên trên lại có từng đạo sấm sét đánh xuống chiếu hắn cùng sư tỷ thân hình vô cùng lóng lánh này chỉ là đơn thuần trả thù nói xong vương thăng đột nhiên nói ra một hơi phía sau có vài chục nói điện lòng xoay quanh l ấ p lánh phi hà kiếm lần nữa gào thét mà đi sân thượng bên trên một đám xạ r ồ đế quốc người tu hành nghiến răng nghĩa lợi mấy người đem bình rượu một ném liền muốn đối với vương thăng ra tay lại bị một bên tương đối lý trí đồng bạn cưỡng ép t ấ n xuống lực lượng tranh lệch quá nhiều đó căn bản không phải bọn họ có thể trêu c h ọ c đ ị c h nhân hơn nữa cái này đại hoa quốc tu sĩ lúc này cũng không có thương tổn xạ r ồ dân chúng chính như hắn lời nói chỉ là tại điều khiển cái tia thanh quỷ dị cổ kiếm tại khắp nơi đánh chết những cái đó giấu vào trong tòa thành này tà tu đi phong tỏa hết thẻ đường đi lần nữa thông báo hết thẻ thị dân trốn ở công trình kiến trúc bên trong đều không cần loạt động nếu không đi ra ngoài liền sẽ trở thành tiệm điện mục tiêu công kích cùng vương thăng trực tiếp thương lượng kia tên trung niên tráng hán cắn răng hô câu sau đó lại có chút tức giận khó bình chừng mắt không t r u n g vương thăng nhưng rất nhanh hắn ánh mắt bên trong chỉ còn k i ê n kỵ tiếng còi cảnh sát tại các nơi vang lên khắp nơi đường phố đường phong tỏa xa rộ đế quốc cảnh sát bắt đầu ở trong tòa thành này không ngừng điều tra người khả nghi cũng vì vương thăng giảm bớt không nhỏ lượng công việc nhưng mà nói đến tóm lại không khỏi có chút có chút một người vương thăng chỉ là một người lại chặn lại chương chương lấp lánh. lấp lánh. Thứ 22 cái, thứ 23 cái. chặn chương Chương Chương thành. Thứ thứ hơn phân Bản xong. nửa một sấm sấm tìm tòa xét xét ra sao. Đã vương thăng hai mắt hơi n h í u lại hắn đã đem phía dưới này tòa thành lớn dùng linh nghiệm qua lại dò xét ba lần phát hiện này hơn hai mươi danh dị tộc người tu hành đều là trốn ở các nơi góc lại bề ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh t ậ t cùng xạ d â u người đế quốc có rõ ràng khác nhau nhưng còn lại đều là da trắng có sát nhãn đồng huyễn h ả i kiểu tóc vương đạo trưởng nói thật cũng có chút mặt mù cũng may bởi vì thiên kiếp uy hiếp trong tòa thành này cảnh sát cùng bản địa người tu hành cũng phong tỏa các nơi giao lộ bắt đầu điều tra người khả nghi hiệu quả cũng bắt đầu hiện hiện có mấy tên ngoại lai người tu hành chính là bị xạ rổ cảnh sát bước đi ra đứng tại không trung đeo kiếm đứng chắc tay vương thăng cũng bắt đầu t ĩ n h tâm suy tư đơn giản nhất tư duy phán đ o á n pháp nếu như nếu đổi lại là chính mình đối mặt c ư ờ n g địch đuổi theo lúc này sẽ trốn tại địa phương nào vương thăng n h í u n h í u mày c h ầ m rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình chân dưới kia tòa sáu tầng cao trung cư dư ớ i đĩa đèn thì tối như thế biện pháp không tệ、ừ. này thanh hừ lạnh như là một cái trọng truy đập vào trốn ở một hộ dân cư phòng ngủ trong tủ quần áo hai người lấy lỏng hai người này không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối phi hà kiếm xuyên tường như đâm xuyên màn nước bình thường cấp tốc lọt vào chỗ này trong tủ quần áo hai tiếng kêu trên phi hà kiếm theo cửa sổ bay ra thân kiếm ứng với đạo đạo lôi quang cấp tốc mặc hướng về phía gần đây một chỗ khách sạn thứ hai mươi sáu cái sư đệ một quản huyên dẫm lên băng ly kiếm về phía trước nhẹ nhàng kéo lại vương thăng tia đôi thu mắt mang theo một chút lo lắng nàng tại lo lắng vương thăng tâm cảnh ngày hôm nay vương thăng đã coi như là đại khai sát giới theo đại tuyết nguyên chỗ sâu đến hạ thông rừng lại đến nơi đây chết tại vương thăng giới kiếm dị tộc người tu hành đã có bảy tám mươi người giết chóc qua thịnh đạo tâm thì rất dễ bị ảnh hưởng ta không sao không cần lo lắng vương thăng ư n g tiếng đối với sư tỷ lộ ra có chút nụ cười ấm áp còn không đến mức yêu đ ớt đến giết mấy địch nhân liền khởi tâm ma ừ m sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời cái gì nguyên nhân chính là hôm nay sự tình một quản nguyên mới đột nhiên phát hiện cái kia ôm kiếm gỗ ngủ lúc sẽ thường xuyên cười ngây ngô tiểu sư đệ cho tới nay tại gặp được phiền thoái chuyện lúc hắn đều là đứng tại chính mình người phía trước mà khi muốn đi tiếp nhận người khác tán thường lúc lại luôn để cho chính mình đi ở đằng trước tại có chút xuất thần mục quản huyên lại nghe vương thăng nói câu địch nhân chính là địch nhân nhân từ đối với địch nhân chính là đối với chính chúng ta người tán nhẫn ừ m mục quản huyên làm cái nắm quyền thủ thế khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc căng thẳng nàng đang bày tỏ chính mình cũng có thể ra tay giết địch cũng không phải là bị sư phụ cùng sư đệ bảo vệ bình hoa nàng đạo tâm cũng không có như vậy yêu ớt vương đạo trưởng mỉm cười nói cần ngươi ra tay ta khẳng định sẽ mở khẩu nhưng bây giờ xác thực không cần t ố i ta sư tỷ tay nhỏ n ú t ở trong tay h áo có chút thất lạc đ á p lời xem ảnh một nàng ngôn ngữ biểu đạt không phải thực trôi chạy kỳ thật chỉ là muốn để sư đệ cũng dựa vào nàng một ít chính lúc này phía d ư ớ i lại chuyển tới đại hoa ngữ tiếng hô hoán vương đạo t r ư ở n g vương phi ngữ đạo t r ư ở n g chúng ta đã cùng đại hoa quốc bắt được liên lạc một vị tên là chỉ lăng cao cấp quan viên hy vọng ngươi mở ra điện thoại khắc chế chính mình lựa giận không cần làm ra tổn thương hai nước nhân dân chuyện tình cảm chúng ta xạ dỗ đế quốc sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi điều tra những cái đó tội ác người xin đừng nên hủy d i ệ t chúng ta thành thị nơi này mấy chục vạn dân chúng là vô tội vương thăng hơi nhữ mày mở ra điện thoại điện thoại chỉ là chịu đỉnh đầu kiếp vân ảnh hưởng không có tín hiệu mà thôi hơn nữa hủy d i ệ t thành thị cái gì quả thực có chút khoa trương vương thăng trước đây liền suy tính qua dù là chính mình toàn lực dẫn phát lôi kiếp nhiều lắm là cũng liền cấp này tòa thành thị tuyệt đối điện phá hủy một ít kiến trúc đem trung tâm thành phố quảng trường gần đây san thành bình điện làm sao xử lý một quản h u ê n nhỏ giọng hỏi một câu vương thăng k h ỏ miệng cong lên ra hiệu sư tỷ không cần phải lo lắng thanh âm xa xa chuyển ra ngoài dư nhiệt g tận trừ lúc lôi k i ế p tự tán phía d ư ớ i kêu gọi kia tên trung niên nam nhân cũng là một hồi c ư ờ i khổ lập tức quay đầu đối người phía sau ảnh giống lên vài tiếng vương đạo trưởng chúng ta xạ r ồ đế quốc tại rất nhiều quốc tế vấn đề bên trên cùng đại hoa quốc đều là cùng một lập trường vương thăng khoe miệng cong lên đáy lòng trở về câu cũng không thiếu làm lưng phía sau đâm đào chuyện biết tiếng nói bên trong cố ý để lộ ra một chút không kiên nhẫn phía d ư ớ i kia kêu, kêu gọi trung niên nam nhân nữ mày suy tư một hồi cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài kỳ thật lúc này đã có không ít đạo năng lượng cao la s e r loại vũ khí khóa định vương thăng trên người vương thăng đ ấ y lòng có chút cảm ứng nhưng linh rắc cũng không có nhắc nhở uy hiếp nay tòa thành thị mặt phía bắc phía đông từng đám xe bọc thép đã cấp tốc lai tới các loại mang người không người vũ trang phi hành khí cũng theo tầng trời thấp lướt qua tránh né lấy không trung lôi quang bọn họ một mặt đem các loại vũ khí nhắm ngay vương thăng một mặt lại tại điên cuồng tìm kiếm thành phố trong ngoại lai người tu hành đối với mấy cái này đem mầm thai vạ dẫn tới bọn họ xả rổ đê quốc gia hỏa cũng là hận đến lợi xương đỏ loại tình hình này phía dưới đối phương có khả năng nhất làm ra lựa chọn gì k ỳ thật vương t h ă n g biết này hai nhóm bị hắn đuổi theo dị tộc người tu hành kỳ thật cũng không có quá nhiều cao thủ không cách nào thật đánh đau đối phương hiện tại xạ dỗ đế quốc quân đội bắt đầu phát lực đối phương đã là lên trời không đường xuống đất không cửa c h a cái thẻ căn cước liền có thể để cho bọn họ bại lộ đổi lại chính mình khẳng định là muốn ra sức đánh cược một lần âm thầm liên lạc có thể liên lạc đồng bọn đồng thời hướng về mấy cái phương hướng p h a vây hắn chính như vậy nghĩ ở phía dưới thành thị đồng thời xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh sau đó này đó người chia ba cỗ đối bắc tây mặt phía nam điên cùng chạy trốn không biết xạ d ồ đế quốc có phải hay không cố ý mà vì bên ngoài vòng vây có mấy cái rõ ràng lỗ hổng lúc này này đó người nhắm chuẩn chính là này đó lỗ hổng bọn họ đã không thể không đọ sức một đ á m thực lực chỉ tương đương với đạo môn hư đan cảnh người tu hành tại cùng phi hà kiếm so đấu tốc độ nhưng vương thăng lúc này cũng suy xét đến sư tỷ tham chiến tô cầu cảm thấy mọi thứ đều thế sư tỷ làm quyết định như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức đại nam t ử chủ nghĩa nhất định phải tôn trọng sư tỷ ý nguyện sư tỷ mặt phía bắc giao cho ngươi ừng m quản huy kiếm hàn quang phong t à o tại từng đạo sấm sét chiếu dọi phía dưới hướng về phương bắc bay nhanh nhưng mà vương thăng tay trái vung lên phi hà kiếm gào thét phóng tới phía đông bầu trời c h ắ p nơi lôi quan g đại tác mà vương thăng thân hình trống rỗng mà đứng tiếp tục uy áp nơi đây lúc này còn có ba bốn người chưa thò đầu ra một phút đồng hồ một quản huyên đuổi theo hướng bắc đảo mệnh sáu tên dị tộc người tu h hành người tại không trung tay nhỏ hướng phía dưới nén âm dương nhị khí bạo tẩu tứ ngược sáu người kia cơ hồ đảo mắt bị trói buộc ngồi trên mặt đất sau đó đầu ngón tay cách không ấn áp sáu người này cai chán nháy mắt bên trong nứt ra một quản huyền lại là cũng không nhiều nhìn quay đầu bay trở về vương thăng bên người vương đạo trưởng lại là quên bọn họ sư tỷ đệ cũng là cùng tà tu một đường đánh tới mà một quản huyền tại vương thăng tại võ đang sơn bế quan lúc đã từng ở thế tục chi gian buôn ba lịch luyện tâm cảnh cùng phần t ử phạm tội đấu tranh giết địch đối nàng căn bản cũng không phải là cái gì gánh nặng trong lòng thuần túy là bởi vì vương thăng bế quan mười ba năm ra tới sau đối với sư tỷ có càng nhiều bảo hộ ý m u ố n đợi nàng bay trở về phi hà kiếm đã trở lại vương thăng dưới chân nay thanh bồi bạn vương thăng nhiều năm tiên phẩm phi kiếm không có chút nào lây dính nửa điểm vết máu cờ t r n g một quản huyên đ ố i với sư đệ dựng thẳng ngón cái tán thường câu vương thăng cười cười vừa muốn đáp lại ánh mắt cũng đã nhìn về phía nơi xa một mặt cờ trắng theo nơi nào đó mái nhà thăng lên trốn tại chỗ này sân thượng bồn nước bên trong hai nam một nữ chủ động hiện thân cái kia nữ nhân dơ vải trắng một mặt khẩn trương nhìn phía xa vương thăng cùng một quản huyên vương thăng lại là không thèm để ý phi hà kiếm cấp tốc sẽ qua ba người này tính mạng cũng cùng nhau nhận lấy cờ trắng một quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nghiêm thúc lựa chọn từ chiến vậy hôm nay cũng chỉ có tử chiến vương thăng bình tĩnh trở về câu một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu sau đó vương thăng thanh âm tại thành thị các nơi vang lên sau ba phút ta sẽ phóng thích lôi k i ế p chi lực làm cho người ta tránh đi nhà cao tầng cột thu lôi gần đây kia tên xạ r ộ đế quốc tinh thông đại hoa ngự tráng hán lập tức q u a y đầu gầm rú toàn bộ thành thị lần nữa lâm vào vô cùng khẩn trương không khí mà không ít người được đến nơi đó quan phương thông báo lúc sau lại còn chủ động chạy đến trên đường chụp được sau ba phút kia hùng vĩ một màn đầy trời sấm sét chém vào má xuống liên tục chín lần mỗi lần đều chém vào tại khắp nơi nhà cao tầng của thu lôi bên trên chờ trên trời kiếp vân tàn mất vương thăng cùng một quản huyền đã không thấy bóng dáng kia tên tráng hán đứng tại sân thượng bên trên trường trường nhẹ nhàng thở ra thấp giọng dùng xạ d ẫ u ngữ mắng vài câu đằng sau lập tức có người dùng xạ d ẫ u ngữ hồi báo tướng quân Dạ đã giám sát đến hai cái mục tiêu đã hướng về phía tây đi n à y trung niên tráng hán mới vừa thở ra đi khẩu khí kia lập tức hút trở về nhanh tính toán hảo con đường của bọn họ thông báo bọn họ tuyệt đối không nên chọc giận này hai cái đại hoa quốc tu sĩ bọn họ đang đổi u g i ế t những cái đó giết đại hoa quốc tu sĩ tội phạm thế nhưng là tướng quân đây là tại chúng ta vĩ đại xà rồ tin tưởng ta ở trước mặt loại sức mạnh này chúng ta không cách nào tự xưng vĩ đại chỉ có thể ưu tiên bảo hộ chúng ta dân chúng an nguy dùng đại hoa ngữ nói tới nói đây chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đây là chúng ta không đủ sức đổ v ậ t chính lúc này một bên có cái lính liên lạc xông lên sân thượng tướng quân một người tự xưng là huyết tộc thân vương dị năng giả xuất hiện tại chúng ta thủ đô trên không hắn để chúng ta thông báo này hai tên đại hoa quốc người tu hành đi chúng ta thủ đô đánh với hắn một trận cũng uy hiếp nếu như không chiếm được đ ắ p lại liền phá hủy chúng ta quốc đô huyết tộc thân vương hắn một cái tay liền nổ sụt quảng trường đỏ phía trước quảng trường nay xạ rộ tráng hắn nhịn không được rên gì một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm đau khổ lần này thật là thần tiên đánh nhau lập tức nghĩ biện pháp làm kia hai cái đại hoa quốc tu sĩ biết vâng bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi lăm cầu thắng c h i tâm chương hai trăm chín mươi ba cầu thắng c h i tâm thân vương cấp bậc hấp huyết ủy kỳ thật không cần xạ rổ quân đế quốc đội điên cuồng kêu gọi thiên kiếp tiêu tán lúc sau vương thăng điện thoại đã khôi phục thông tin điều tra tổ từng đầu tin tức không ngừng chấn động khối này bánh trung thu không đợi vương thăng t r ụ c điều đọc những tin tức này sư nương video trò chuyện liền trực tiếp đánh tới vương thăng cùng một quản huyền tại không chung dừng hẳn thân hình chuyển được thư từ qua lại vương thăng không sai biệt lắm có thể đoán được sư nương sẽ nói cái gì đơn giản chính là để cho bọn họ không nên vọng động lý trí một ít tính trước làm s a u nhưng mà chỉ lăng ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú vào vương thăng sau đó chính là một câu phi ngữ ngươi thành tiên vương thăng lập tức một hồi c ư ờ i khổ nguyên anh đều không vậy nguyên h ư thế nào làm ra thiên kiếp đồ thành thiên kiếp đồ thành sư nương con nào mắt thấy đến hắn đồ thành hắn rõ ràng một cái xạ rộ nhân dân đều không làm bị thương khả năng đối với bọn họ tâm lý tạo thành nhất định ảnh hưởng kia chỉ là một ít độc môn pháp thuật tiểu kỹ xảo vương thăng đơn giản giải thích câu kỳ thật chỉ là thoạt nhìn có chút dọn người uy lực chân chính cũng không tính quá mạnh sư nương nếu như ta thật có thể khống chế thiên kiếp sao phải lại dùng kiếm cùng người liều mạng trực tiếp đem thiên kiếp hướng trên người đối phương một bộ chính là c h í lăng túi đầu nhìn hồ sơ trong tay mở miệng nói hiện tại mạng bên ngoài bên trên có liên quan đến ngươi tại hãn đặc biệt khuê xịt đặc biệt thành anh dũng vĩ đại hành động chính không thể ư ớ c chế gây nên rộng khắp chú ý trên cơ bản chúng ta những năm này vất vả tạo nên tu sĩ nho nhã ôn hòa hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá cũng không sao đây chỉ là một bộ phận ảnh hưởng trái chiều đối ngươi cố gắng chúng ta quan phương vẫn là cho ủng hộ và khẳng định mặc kệ ngươi điểm xuất phát là cái gì ngươi đều là tại giữ gìn đại hoa quốc tôn nghiêm nơi này điểm danh biểu dương công lao đều giút ngươi nhớ kỹ nhưng bây giờ có hai vấn đề thứ nhất là xạ r ổ đế quốc đối với chúng ta đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị cái này lần này sự kiện lúc sau khả năng cần ngươi ra mặt giải thích một chút không có vấn đề vương thăng nhẹ nhõm trở về câu tiếp tục chờ đợi vấn đề thứ hai trí lăng bình tĩnh nói câu thứ hai chính là ngươi hôm nay n à y một loạt chiến tích cùng với thiên kiếp đồ thành đối với mấy cái này ngoại cảnh người tu hành uy hiếp thành công hấp dẫn một người huyết tộc thân vương chú ý đối phương vừa mới chạy tới xạ r ổ đế quốc mực tây khoa đối với ngươi phát khởi khiêu chiến nói muốn cùng ngươi tiến hành một trận công bằng quyết đấu công bằng quyết đấu hấp huyết quỷ thân vương vương thăng khỏe miệng cong lên hấp huyết quỷ tại phương tây truyền thuyết bên trong hoàn toàn là hắc cám náo động cùng lực lượng đại biểu là nhân vật phản diện liền nên có chút nhân vật phản diện ráng vẻ còn học người khác làm kỵ sĩ quyết đấu lại nói bằng cái gì đối phương nói đơn đấu liền muốn đơn đấu hắn kêu lên sư phụ cùng sư tỷ cùng đi đơn đấu hắn một cái không được sao c h í lăng có chút ân cần hỏi câu phi ngữ ngươi đánh thắng được huyết tộc thân vương vương thăng nghĩ, nghĩ hỏi ngược lại cái này thân vương thực lực so với ta chi viện sư phụ lúc giết kia đầu hấp huyết quỷ có thể cao hơn bao nhiêu trí lăng túi đầu nhìn trong tay tài liệu căn cứ chúng ta siêu tập đến tình báo hiện tại ngay tại xạ rộ đế quốc thủ đô đối với người khởi xướng kiêu chiến là không giặt gia tộc hiện thế đại thân vương tại đã biết hiện thế đại sáu tên thân vương bên trong thực lực xếp hạng thứ ba nhưng thực lực khoảng cách ba cái kia vẫn luôn chưa từng lộ diện cổ đại thân vương còn kém một cái cấp bậc g ụ c x ì phẹ giặt tính cách có chút nặng mạ trước đây đã từng thông qua bọn họ khống chế khôi lỗi đài truyền hình nhiều lần công khai biểu thị đối với đại hoa quốc tu đạo giới khinh thị cùng nói xấu bởi vì hệ thống khác biệt chúng ta cũng vô pháp tính toán kỹ càng thực lực đối lập nhưng người phía trước giết cái kia cổ hấp huyết quỷ hậu tước thực lực tương đương tại hiện thế đại hấp huyết quỷ công tước thực lực so cái này thân vương thấp một cái cấp bậc ngươi có thể như vậy tham chiếu một chút xem ảnh một nói thật nếu như không phải ngươi phía trước chém giết cái kia cổ hấp huyết quỷ lúc biểu hiện quá mức nhẹ nhõm ta hiện tại sẽ chỉ làm ngươi cùng bất ngữ lập tức trở về đến sẽ không cùng các ngươi nhiều lời những thứ này ngụ ý đối với lần này đối phương đưa thư khiêu chiến đại hoa quốc quan phương cũng không tính bỏ mặc cho dù a i lại hào tính tình sự kiện lần này cũng bị đối phương trọc giận vương thăng suy tư lúc sau cho một cái không phải thực bành trướng trả lời nếu như ta bản lĩnh đều xuất hiện hơn nữa phát huy bình thường hẳn là đánh thắng được trí lăng hơi nhũ mày ôn thanh nói đã như vậy ngươi ở yên tại chỗ chờ ta đi thông báo ngươi sư phụ cùng một đám cao thủ để cho bọn họ lập tức đi c h i viện các ngươi phi ngữ ngươi bây giờ nhất định phải thận trọng suy xét cuộc tỉ thí này nếu như ngươi một t r ọ i một thắng vậy chúng ta liền có thể phản áp chế nhất ban này đó khi diễm phách lối ngoại cảnh người tu hành nhưng nếu như ngươi thua hậu quả liền sẽ là một loạt phản ứng dây chuyền chúng ta hoàn cảnh bên ngoài sẽ càng phát ra nghiêm trọng suy xét đến những yếu tố này hiện tại ngươi lại đến phán đoán một trận chiến này đến cùng có n ắ m chắc hay không một bên mục q ả n huyên cũng tại chăm chú nhìn vào vương thăng nhưng nàng toàn bộ hành trình không mở miệng vô luận vương thăng làm ra bất kỳ quyết định gì nàng cũng sẽ ở bảng c h i cầm cho dù là đi cùng đối mặt không biết uy hiếp đi sông đầm rồng hang hổ vương thăng nói sư nương ta muốn biết quan phương là thái độ gì có phải hay không cần ta đi thắng trận này cần chỉ lăng cho một cái đơn giản hồi đáp nhưng ta không muốn để cho ngươi có áp lực quá lớn vô luận là ra ngoài cá nhân ta vâng ẫ n ngoài tương vững vàng suy xét. Đã quốc gia phương diện có cần, là lai ra hoa gia ta giới bảo đạo đại hộ chủ cột Đã đ quốc quốc tu suy có xét. y l i ề đi đánh n h t ắ thăng r ậ n này. Vương t ánh mắt có chút kiên định làm trì lăng cũng lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng hơn nữa cũng không cần làm sư phụ ra mặt ta cùng sư tỷ đi qua ứng chiến liền tốt vương thăng bình tĩnh trở về câu nhưng ta cần thời gian thực tình báo đối phương nếu có mặt khác cao thủ hiện thân trước tiên phát ra cảnh báo lần này không phải sân nhà tác chiến vương thăng hiển nhiên cũng không ít lo lắng trì lăng nói cái này hiển nhiên sẽ xa rồ đế quốc thủ đô gần đây thế cục đều tại chúng ta vệ tinh theo d õ i phía dưới nhưng phi ngữ ngươi hay là chờ ngươi sư phụ bọn họ chạy tới vương thăng lắc đầu cho chúng ta tập hợp thời gian chính là cho đối phương cao thủ tập hợp thời gian đã hấp huyết quỷ thân vương cộng lại có chín cái vậy chúng ta đại hoa quốc thiên phủ cảnh đạo ra chạy đến đại bộ phận chắc hẳn cũng sẽ lâm vào khổ chiến đi sư nương nếu như hai bên cao thủ tụ tập tất nhiên sẽ buộc phát loạt chiến chúng ta không thể đánh loại này vội vàng lại không có chuẩn bị trợn thậm chí đưa ra đơn đấu một bước này cũng có thể là đối phương âm hưu quỷ tế ta có hai cái tiên kiếm lại tùy thời có thể đột phá đến nguyên ánh cảnh thực sự không được cùng sư tỷ cùng nhau phối hợp cũng có n ắ m chắc bỏ chạy việc này không thể chậm trễ thời gian nếu như có thể tốt nhất cũng đem đối phương bước hướng ta n g h ê n chiến c h í lăng nghe vậy suy tư mấy giây rất nhanh liền gật đầu đáp ứng vậy ngươi tận lực nếm thử tốc chiến tốc thắng ta như cũ ngay lập tức sẽ thông báo ngươi sư phụ cùng mặt khác các vị đã xông vào xạ r ộ đế quốc cảnh nội cao thủ để cho bọn họ đi xạ r ộ đế quốc thủ đô phương hướng chi về ngươi nhớ rõ nếu như không có tất yếu tận lực khống chế đấu pháp tác động đến phạm vi xa dô đế quốc mặc dù cũng không ít người tu hành nhưng bọn hắn cũng không có xuất sắc cao thủ tu hành hệ thống cũng là d ậ p khuôn phương tây quốc gia nhưng ở tu hành bên ngoài n ạ n h thực lực bên trên xa dô đế quốc vẫn như c ũ không thể khinh thường không nên dẫn phát ngoại giao mâu thuẫn về phần ngươi nói kích thích kêu đầu hấp huyết quỷ hướng ngươi tới gần ta có thể an bài người thao tác nhất ba chỉ là không biết có thể hay không lấy được hiệu quả rõ ràng vương thăng gật đầu đáp ứng một tiếng không tiếp tục nói quá nhiều chủ động tắt máy thư từ qua lại mặt khác tin tức không nhìn cũng được vương thăng thu hồi điện thoại nhìn sư tỷ trầm ngâm hai tiếng mà thôi núi lao biển lửa cùng nhau sông sư tỷ ngươi dẫn ta bay một đoạn ta mau chóng khôi phục pháp lực tốt một quản huyên lập tức đồng ý á âm thanh dùng âm dương nhị khí dẫn dắt vương thăng vương thăng bảo trì ngự kiếm đồng thời hai mắt nhắm lại bắt đầu không ngừng thu nạp xung quanh có chút lạnh leo nguyên khí kia khỏa hiện giai đoạn có thể sưng hoàn mỹ phẩm chất kim đan tại vương thăng tôi động hạ bắt đầu phi tốc xoay tròn bên trên khí hải ánh sao thôi sán sấm xét d ố t thành kiếm ảnh tại tinh hải với vùng hấp huyết quỷ thân vương đại hoa quốc giờ phút này cần thắng lợi áp lực tự nhiên là có sự tình phát triển cũng có chút đột nhiên. đầu tiên là ngoại cảnh người tu hành bố cục tàn sát đại hoa quốc hơn trăm tu sĩ sau đó hắn tại xạ rỗ đế quốc truy sát này đó ngoại cảnh người tu hành bởi vì quá mức gây chú ý lại chọc tới hấp huyết quỷ thân vương sau đó nay hấp huyết quỷ thân vương còn muốn cùng chính mình công bằng quyết đấu mà đại hoa quốc quan phương quyết định sử dụng lần này quyết đấu áp chế ngoại cảnh người tu hành phách lối khí diễm đại hoa quốc tại nguyên khí khôi phục lúc sau phát triển đến nay chưa hề đối với ngoại cảnh người tu hành có bất kỳ chèn ép cử động chính mình buồn bực làm xây dựng nghiên cứu phổ biến tính công pháp nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại hoa quốc liền sợ những việc này liền thật là cái đông phương lão người tốt sẽ lại tùy ý người khác khi dễ đến chính mình cửa nhà mà thờ ơ nay cổ quốc sừng sững tại s a n h thảm tinh cầu năm ngàn năm dạng gì chiến trận không trải qua những cái được gọi là cổ đại cường quốc vội vàng mà qua chỉ có năm tháng cùng thời gian chứng minh ai mới là mạnh nhất đông phương chủ nhân ai mới là phụ dung sớm nở tối tàn lịch sử khách qua đường vương thăng mặc dù cảm thấy áp lực nhưng đáy lòng cũng nổi lên một cỗ bốc đồng tu đạo vì trường sinh vì tiêu giao tu pháp là vì hộ đạo là vì bảo vệ chính mình cùng bên người, người. nếu là một cái thuần túy tu sĩ sinh tại giữa núi rừng sinh trưởng tại vân vụ bên trong kiên một lòng tu đạo không gì đáng trách nhưng vương thăng sinh ở đại hoa quốc sinh trưởng ở đại hoa quốc vậy liên muốn sinh vì hoa hạ sương chết vì viêm hoàng hồn vương thăng lần này không chỉ có m u ố n chiến còn cho chính mình thiết hạ tất thắng mục tiêu muốn đi đua rơi cái này thân vương uy hiếp này đó đem đại hoa quốc cho rằng thịt mỡ ngoại cảnh người tu hành càng phải lấy đầu này biên bức yêu vì thử kiếm chi thạch thăm dò rõ ràng này đó huyết tộc thực lực như thế nào nếu thắng được nhẹ nhõm vậy hôm nay trực tiếp đánh tới phía tây cũng có chút ít khả năng dù sao chính mình lịch thất tinh kiếm trận am hiểu nhất cuộc chiến đánh một cái đánh mười cái không sai bật nhiều một vị v ị nhân đã từng nói chiến tranh chừng nào thì bắt đầu địch nhân định đ o ạ n mà lúc nào kết thúc chúng ta định đ o ạ n nhưng mà những ý niệm này vương thăng cũng không có biểu lộ ra hắn tận lực hòa hoãn chính mình tâm cảnh kỳ thật cũng sợ bị đánh mặt bình ổn tâm cảnh suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình phải t r ă n g khinh thường địch nhân này muốn thật bị đối phương cấp phản s á t vậy đ ấ y lòng đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng hư nhẹ lại là dao vân chuyển đến một tia tâm niệm tựa hồ là cảm thấy vương thăng đáy lòng lợi hại đường này Kết chút theo tâm, t quả là lại có cùng hoa khanh tiên tử thoát thân. vương h thăng t nhíu nhíu mày lập tức không có cái gì nỗi lo về sau nhưng thật muốn có loại này tồn tại đại hoa quốc tất nguy rồi chính mình thoát thân cũng là không có chút ý nghĩa nào bị sư tỷ dẫn dắt bay về phía trước đại khái nửa giờ vương thăng trạng thái đã điều chỉnh định phong mà hắn cùng một quản huyên điện thoại đồng thời chấn động mấy lần lại là điều tra tổ tại nhắc nhở bọn họ mở ra bản đồ phép khích tướng thi triển thành công được xưng gục xị phệ ra k h ấ p huyết quỷ thân vương bay khỏi xạ rổ đế quốc thủ đô một mình hướng về vương thăng cùng một quản huyên phương hướng nên đón vị trí thời gian thực biểu hiện tại hình chiếu bản đồ bên trên một mình vương thăng cũng bị đối phương khơi dậy đáy lòng hào khí thôi phát ngự kiếm thuật bắt đầu mang theo sư tỷ phía trước bay dưới chân phi hà kiếm tay bên trong vô linh kiếm từng người phát ra một tiếng kiếm minh bọn chúng cảm thấy vương thăng giờ phút này chính không ngừng giơ lên chiến ý lại mười lăm phút sau chân trời xuất hiện một cỗ khí tức kinh người ba động một đạo cơ ám tử sắc cánh thị thân h n h xuất hiện tại linh n i ệ m biên d u ê n sư tỷ quan chiến liên tốt vương thăng lập tức tránh ra sư tỷ âm dương nhị khí liên lụy ngự vật tốc độ phi hành lần nữa tiêu thắng tử kim sắc pháp lực p h u n g trào bao khỏa toàn thân các nơi còn chưa giao thủ đã là lấy ra chính mình mười thành chiến lược đường chân trời bên trên tím sậm tử kim hai viên sao t r ổ i cấp tốc đối với chủng bản chương xong chương hai trăm chín mươi sáu làm nóng người kết thúc chương hai trăm chín mươi bốn làm nóng người kết thúc kiếm qua phong lôi động không nói tiếng nào không cần trần t ờ khí tức chi gian cảm ứng đã biết lẫn nhau là cương địch cấp đối phương đáp lại chính là lẫn nhau một kích toàn lực nhưng trời, a i đoàn bóng n g ờ i k h ô có ở một quản huyên thị giác xem ra sư đệ cùng cái này cường địch liền như là hai viên chân trời xẹt qua thủy tinh viên bi chính diện sau khi va chạm từng người bị đụng bay ngược hướng về phía tây bay ngược đạo thân ảnh này lưng phía sau kia đôi ám tử sắc cự đại cánh t h ị h tỷ lệ có chút khoa trường nhưng nếu như xem nhẹ này đối cánh thịt này vị huyết tộc thân vương b ề ngoài cũng là rất không tệ hắn thân hình thon dài lại tỷ lệ hoà n mỹ kia phiêu giật tóc vàng tùy ý dối tung sóng mũi cao lom hốc mắt màu tím nhặt t r o n g mắt tản ra một loại nào đó trời sinh mị lực nhưng mà hắn âu phục ống tay náo bên trong là hai cái tản ra loại kim loại quang mang lợi chảo cùng hắn cánh thịt đồng dạng đều có chút phá hư hình tượng lúc này này máu thân tộc vương thân hình mặc dù tại bay ngược nhưng cặp mắt kia lại gắt gao tập trung vào vương thang tràn đầy chiến ý cùng phẫn nộ vừa rồi phát sinh tranh đấu đương nhiên không chỉ là một lần đơn giản đầu đối đầu va chạm n à y vị huyết tộc thân vương trên người theo cánh tay đến dưới xương sườn lại đến hông eo vị trí hơn mười mấy nơi kiếm thương sâu đủ thấy xương nhưng các nơi vết thương nhưng không có mảy may máu c h ả y xuôi quỷ dị dị thường theo một cỗ hào quang màu tím thấm lưu chuyển này đó vết thương tại nhanh chóng phục hồi như cũ lại nhìn vương thăng bên trái ngực lon xuống dưới lưu lại một cái rõ ràng q u y ề n ấn liền lưu tiên bảo đều không thể hoàn toàn triệt tiêu đối phương h u n g mánh một quyền đoàn sát từng người bay ngược ước chừng trăm mét vương thăng trước hết ổn định thân hình vương thăng tay trái phúc tại ngực chỗ lon xuống nay có tại mười ba năm bên trong bị thiên kiếp rèn luyện không biết bao nhiêu lần đ ạ o khu giờ phút này rốt cuộc hiển lộ ra điểm mạnh thuần dương pháp lực chưa phun trào gãy m ấ t xương sần đã tự hành tiếp tục kia lon quyền ấn chậm rãi nâng lên vương thăng như là vớt lên quần áo nếp ốn bình thường đem như vậy thương thế trực tiếp hóa giải đối diện này vị huyết tộc thân vương mắt thấy vương thăng đã ổn định thân hình cũng cương ép huy động hai cánh triệt tiêu bay ngược lực đạo sau đó tại không trung đứng thẳng người chậm rãi huy động hai cánh cùng vương thăng chính diện đối lập nhau vương thăng đáy lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng quá cứng n h c thân không n h v h chem kiếm vừa n đ biết sao vương thăng tay bên trong cầm vô linh kiếm sử dụng lại là võ đang đạo thừa thái ất kim tiên kiếm quyết từng tia từng tia lôi quang bám vào trên đó mặc dù chiêu thức cũng coi như tinh diệu nhưng lại cũng không phải là chính mình am hiểu nhất t ử vi thiên kiếm hơn nữa lúc này vương thăng thi triển ra kiếm pháp còn có chút ít nhất lực hàng thập hội kiếm chiêu s á o lộ trái lại này trẻ tuổi huyết tộc thân vương công kích căn bản là không có gì cố định s á o lộ có thể nói thuần túy chính là dựa vào chính mình tốc độ cùng lực lượng đối với vương thăng đạo khu manh công một khi tốc độ đột phá một loại nào đó giới hạn lại tự thân lực lượng có thể bảo đảm mỗi lần ra tay quyền c h à o ý lực loại này không có kết cấu gì m a n công liền thành một loại ai cũng không thể nào đoán trước động tác đường lối xem ảnh một loại này m a n công kỳ thật khó khăn nhất tương đối thường thường có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả vương thăng khuôn mặt còn lại là nhất quán bình tĩnh trải qua vừa rồi lần đầu giao thủ đã có sơ bộ nên địch kế sách vô linh kiếm mang theo một tia sáng trực tiếp hướng về đối phương cái chán điểm tới chân đạp phi hà kiếm ngự không tốc độ cùng đối phương lại là không sai bịt nhiều này không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm bằng vào hai bên tương đối tốc độ cũng là có bất phàm vì thế huyết tộc thân vương cánh thịt lắp một cái liền nghe bịt một tiếng tại mũi kiếm sắp đâm chúng hắn trước chán một cái chớp mắt thân hình đột nhiên hoành chuyện một cái lợi trạo từ trái đến phải phá hướng vương thăng huyết h ầ vô linh kiếm lập tức sửa thứ vì chạm vương thăng tay trái ngăn chặn cổ tay phải vô linh kiếm chạm kích chi thế tăng nhiều trực tiếp gọt hướng này máu thân tộc vương khuỵu tay mấu chốt cái sau đã biết vương thăng tay bên trong này thanh cổ kiếm lợi hại lúc này cũng không cần thân thể của mình ngày k h á n g cánh thịt rung động đầu này hấp huyết quỷ thân hình đ ỗ n g nhiên xoay chuyển bay lên một chân mang ra đạo đạo tàn ảnh đạp h ư ớ n g vương thăng hương eo như vậy biến chiêu đều tại điện quan hỏa thạch bên trong bộ phát nếu có người có thể khoảng cách gần quan sát không trung đại chiến liền có thể phát hiện bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nhà bên trong đoàn hư ảnh vương thăng thân hình đột nhiên hạ xuống. tay trái cánh tay ngạnh kháng đối phương một chân hai thân ảnh cùng nhau rung động lực phản chấn để cho bọn họ tả hữu tách ra nhưng cơ hồ chỉ là thoáng qua hai bên lần nữa ổn định thân hình này hai thân ảnh lại một lần nữa lẫn nhau xung kích vương thăng rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ cùng không ít đạo môn cao thủ đều là dùng hai cái dao găm rắn tại lòng b à n chân làm ngự không chi dụng chính mình lúc này giống đang phi hà thân kiếm bên trên tại không trung xê dịch quay người quả thật có chút không t i ệ n lắm này máu thân tộc vương cùng vương thăng tại không trung chém giết gần người trong lúc nhất thời đánh cũng là khó hòa giải cách chiến đoàn gần nhất là tại ngoài t r ă m thức m ù quản huyên lúc này nàng cũng là đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u có chút không hiểu rõ sư đệ đây là đang làm cái gì không phải là bị đối phương đưa vào một loại nào đó tiết đ ấu đến mức không có cách nào làm kiếm chiêu thuận lợi thi triển m ù quản huyên thực sự không rõ vì sao vương thăng đột nhiên một sửa chính mình đấu pháp phong cách thậm chí tại thái ớt kim tiên kiếm kiếm chiêu biến hóa không kịp lúc vẫn sẽ chọn chọn dụng quyền t r ư ờ n g chống cự đối phương thế công không có kiếm ảnh không có người nào kiếm trận chỉ có coi như tinh diệu kiếm pháp cùng với không thua tại phản ứng của đối phương tốc độ nhục thân lực đạo thậm chí càng đánh sư đệ tựa hồ càng là quên đi chính mình là cái kiếm tu vô linh kiếm sắc bén không có thể thi triển ra bao nhiêu ngược lại là bắt đầu bằng vào tự thân pháp lực cùng đối phương nhục thân đ ố i cứng không ngừng cùng cái này nước ngoài yêu mà trao đổi thương thế hắn lại đánh ra sư phụ thanh ngôn tử đấu pháp phong cách sư tỷ nhẹ nhàng n h ư mày chỉ có thể ở kia l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào tận lực để cho chính mình bình tĩnh tin tưởng sư đệ liền tốt n à y hai đoàn thân ảnh tại không trung đấu đ ả o mắt chính là lẫn nhau công hơn trăm hiệp huyết tộc thân vương âu phục trên người đã rách rách dưới dưới kia là bị vương thăng vô linh kiếm vạch phá nhưng này thân vương toàn thân trên dưới lại nhìn không ra bất luận cái gì vết thương này kinh người tự lành năng lực chính là hắn vẫn luôn mang theo vài phần cười lạnh nguyên nhân có lẽ hắn thấy cái này có thể khống chế lôi điện đại hoa quốc tu sĩ cũng bất quá như thế mà thôi vương thăng trên người lưu tiên bảo tính chất phi phạm mặc dù cũng bị đối phương đánh trúng mười mấy thứ nhưng lưu tiên bảo vẫn luôn không lưu lại nửa điểm tổn hại mà đạo khu cấp nơi thoạt nhìn cũng là lông tóc không thương lại một cái manh công đội bính vương thăng một kiếm đâm xuyên đối phương đầu vai nhưng cái lợi trảo nắm lại nắm đấm cũng đục tại vương thăng vai bên trên vô linh thân kiếm bên trên pháp lực bộc phát q u y ề n k i u phong phía trên cũng đồng thời đã tuân ra kinh người l ự c đạo hai người từng người bị đánh bay ra ngoài đây chính là huyết tộc thân vương vương thăng cố ý lộ ra mang theo nụ cười d u cận đối phương quả nhiên h ừ lạnh một tiếng hai đoàn màu đỏ sầm quang cầu tại lợi trào hạ cấp tốc hương tụ tựa hồ cứ như vậy bị vương thăng tùy tiện cấp chọc giận đây vốn là phong độ phiên phiên huyết tộc thân vương thân thể lại tại cấp tốc bành trướng trên người vải cũng tất cả bị kéo đứt chỉ là trước mắt một đầu cao hơn hai mét toàn thân tràn đầy nổ tùng cơ bắp hấp huyết quỷ xuất hiện tại vương thăng trước mặt kia có chút cùng loại với con rơi gương mặt phía trên lúc này chỉ có tỉnh táo nó thấp giọng nói câu gì cánh thị t chấn động thân hình lại mang ra đạo đạo tàn ảnh cầm ngược kia hai đoàn đỏ sầm quan g mang đối với vương thăng mánh công m à tới làm đáp lại dưới chân phi hà kiếm quan g mang đại t á c vương thăng thể nội phát ra một tiếng réo rắt kiếm m ì n h tay phải vô linh kiếm trước mắt bị lôi quan g báo khỏa vẫn là thái ớt kim tiên kiếm vẫn là cơ bản nhất kiếm chiêu nhưng vô linh kiếm về phía trước đâm thẳng lúc lôi điện kéo ra khỏi một đạo trường trường vật đôi cũng đem vương thăng chiếu như là thiên thần đồng dạng lộ ra nguyên trạng hấp huyết quỷ thân vương ánh mắt lộ ra mấy phần ngứng trọng tay trái đỏ sầm nhưng cầu r mà chẳng này kịp u chờ i ệ n t ạ vương thăng lấy lại tinh thần hấp huyết quỷ thân vương thân ảnh liên tục mấy lần lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn sau、so、vương thăng bị tạc bay tốc độ còn nhanh hơn mấy phần cánh thị quét ngang hấp huyết quỷ thân vương thân hình cùng vương thăng bảo trì song song cánh tay phải lợi chào bên trong cầm viên thứ hai q u a n cầu trực tiếp khắc ở vương thăng ngực kia một cái trước mắt cả hai ánh mắt g i a o hội vương thăng tại trong mắt đối phương nhìn thấy chính là một chút buộc cận một tiếng ẩm vang nổ vang quan cầu bên trong kia lực lượng c u ầ n bạo buộc phát ra vương thăng thân ảnh trực tiếp bị một đạo màu đỏ sậm cổ sáng chống đỡ bị hung hăng ấn hướng về phía mặt đất lại là một tiếng vang trầm mặt đất phảng phất đều tại chiến binh sóng xung kích sát mặt đất xa xa đề ra vương thăng thân ảnh tại mặt đất ném ra một chỗ hố thiên thạch xung quanh nguyên bản còn có mấy chỗ bức tường đổ tàn hoàn. lúc này tất cả đều bị san thành bình đ ị a ở phía xa m ù quản huyên lập tức liền muốn xông lên tới cứu chính mình sư đệ nhưng nàng vừa mới cất bước liền phảng phất nghe được cái gì thân ảnh lại ngừng lại có chút h ồ nghi nhìn chăm chú vào bụi đất tung bay nơi phảng phất đã đắc thắng hấp huyết quỷ thân vương tại không trung chậm rãi rơi xuống lẳng lặng đứng vững ánh mắt đã bắt đầu nhìn về phía cách đó không xa m ù quản huyên nhưng mà siêu một mặt thất thải lưu quang đột nhiên theo hấp huyết quỷ thân vương lưng phía sau xuất hiện chính là phi hà kiếm chỉ thấy phi hà kiếm cực tốc mà đến tại hấp huyết quỷ thân vương lưng phía sau kéo ra khỏi một đạo thơ máu chớp mắt liền biến thành một đầu thông sáng vết rách kia là nó phía bên phải cánh thịt cùng thân thể kết nối khu vực cũng là trên người nó số lượng không nhiều nhược điểm một trong phía bên phải cánh thịt cơ hồ bị phi hà kiếm trực tiếp cắt đứt hấp huyết quỷ thân vương ngựa đầu gầm thét thân hình lập tức theo giữa không trung rơi xuống ngã ở vương thăng trước đây ném ra tới hố thiên thạch cách đó không xa đ á y h ố vương thăng thân ảnh đã chậm rãi đứng lên trên người thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất hắn sách theo vô linh kiếm chậm rãi đi ra cái hố nhìn chăm chú vào đã tạm thời mất đi phi không năng lực hấp huyết quỷ thân vương phi hà kiếm gào thét mà đến xoay quanh tại vương thăng quanh người mà vương thăng nắm chặt lồng tóc không tổn hao gì vô linh kiếm toàn thân trên dưới mặc dù có chút chật vật có chút đầy bụi đất nhưng giờ phút này ánh mắt lại vô cùng sắc bén hấp huyết quỷ thân vương cố nén kịch liệt đau nhức cũng chầm chầm đứng lên cánh hướng về phía sau thu nạp tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ nhìn chăm chú vào vương thăng Khục, vương thăng nổ ngụm trọc khí vãn cái kiếm hoa dưới chân bước ra một bước phảng phất có hơn mười người đồng thời nào về phía hấp huyết quỷ thân vương mà vương thăng chân thân liền như thế biến mất tại hấp loe bên trong một viên màu tím đại tinh thần chậm dại sáng lên làm nóng người kết thúc bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy huyết tộc thân vương cái chết thượng chương hai trăm chín mươi lăm huyết tộc thân vương cái chết thượng đây là cái gì hán cao quý huyết tộc hiện thế đại phệ giặt ra tộc thân vương giờ phút này cảm nhận được một loại vô cùng bị đẻ nén cùng phẫn nộ từng cái phương hướng đều là gấp rút buộc phát kiếm ảnh bốn phương tám hướng đều là cái này đại hoa quốc tu sĩ thân ảnh h á n cái này thân vương đại nhân chỉ có một thân lực lượng mạnh mẽ nhưng căn bản không cách nào bắt được đối phương tăm hơi chỉ có thể đem đại bộ phận lực lượng phân bố tại toàn thân các nơi chống cự lại chung quanh này như sóng biển giống nhau liên miên không dứt thế công l i ê n cùng bao cắt đồng dạng vì phản kích g ụ c x ì phẹ ra không ngừng rút ra chính mình lực lượng đối xung quanh bóng người ném ra từng viên uy lực vô cùng lớn tinh hồng năng lượng cầu nhưng chính mình đánh đi ra thế công một nửa bị kiếm ảnh nhẹ nhõm đâm thủng còn lại k i a m ộ t nửa thế công cũng chỉ là đánh vào chung quanh ba bốn trăm m khu vực t ặ t lật ra mấy chỗ vứt bỏ nhà máy tại cái này hoang phế nơi lưu lại một ít mấp mô vết tích loại này không cân bằng quyết đấu bên trong thân vương đại nhân liền cảm giác chính mình như một đầu si đần thạch tự ủy nhưng đây chỉ là làm này vị trẻ tuổi thân vương đại nhân cảm giác bị đè nén đối với đại hoa quốc đủ loại pháp thuật gục xi phẹ ra sớm có nghe thấy lúc này lâm vào bị động như vậy hoàn cảnh kỳ thật cũng chỉ là chính mình chuẩn bị có chút thiếu thốn phương thức chiến đấu của đối phương càng thêm xào rượu hắn cũng không phải là không thể thừa nhận đối thủ cương đại làm này vị thân vương cảm giác phẫn nộ là vương thăng trước sau thực lực cự đại khác biệt ngay tại vừa rồi cái này đại hoa quốc tu sĩ trực tiếp chính diện cùng hắn so đấu tốc độ cùng lực lượng biểu hiện ra làm hắn không thể không nhìn thẳng vào sức mạnh c ứ n g hãn gục xì phẹ giặt lúc ấy liền tin tưởng vững chắc kế tiếp tuyệt đối sẽ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng không hưởng công hắn theo xạ rỗ biên cảnh chạy tới xạ rỗ thủ đô lại chủ động nên đến không có bao nhiêu người xem đất hoang quả nhiên vương thăng ban đầu vài phút biểu hiện làm gục xì phẹ giặt thời gian dần qua hưng phấn thậm chí để tỏ lòng đối với tu sĩ này tôn trọng cũng vì có thể làm cho tu sĩ này chết thể diện gục xì phẹ giặt tại hai bên c o i như thế cân bằng lúc liền trực tiếp dùng ra chính mình huyết mạch áo nghĩa không gian kiểm dược cũng t hiện à n h đem tại lúc này cái nào đó đã thăm dò rõ, rõ ràng chính mình đạo khu cường độ kiếm tu ám chọc chọc thúc giục phi hà kiếm bị phi hà kiếm trọng thương gục xì phẹ giạt tự không trung đập xuống trên mặt đất lúc nhìn vương thăng thân ảnh tràn đầy không dám tin đáy lòng duy nhất nổi lên ý nghĩ chính là đây không có khả năng chính mình toàn lực ra tay hai viên năng lượng cầu luyện tập dài đến hai năm d ư ớ i tuyệt chiêu rán r ắ n chắc chắc đánh vào cái này đại hoa quốc tu sĩ trên người mặt đất bên trên này hố tròn có thể chứng minh chính mình vừa rồi đánh có bao nhiêu cố gắng nhưng kết quả tu sĩ này quần áo đều không có gì tổn hại thậm chí còn dùng một loại bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt ấy cùng biểu tình phảng phất chính là đang nói Hắc, trò chơi kết thúc tiểu gục xì cái này khiến gục x ị phẹ giặt lửa g i ậ n dâng lên cảm giác chính mình cao quý sinh mệnh đều chiếm được nghiêm trọng nhất vũ lục cùng chửi tới nhưng mà không đợi hắn chữa trị chính mình sau lưng hai cánh thương tích kia kiếm ảnh đầy trời như lũ lụt bình thường đem hắn này vị thân vương đại nhân trực tiếp vây quanh ngay sau đó chính là cồn u g phong mưa rào bình thường m á n h công gục x ị phẹ giặt không thể không hao phí hơn phân nửa lực lượng để mà bảo hộ chính mình thân thể dùng máu tươi chi lực ngăn trở cái kia thành cách cổ trường kiếm đối với chính mình thân thể phá hư không phải cái này đại hoa quốc tu sĩ có thể nháy mắt bên trong tách rời hắn giờ khác này thuyết tộc thân vương phát hiện chính mình trên đất bằng tốc độ hoàn toàn bị đối phương áp chế mà đối phương kỹ xảo chiến đấu càng là nghiền ép chính mình không biết bao nhiêu xem ảnh một kia kia vừa rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối bình tĩnh là gì cái này tới tự đại hoa quốc tu sĩ đang thử thăm dò hắn nắm đấm cùng cánh sao chỉ là tại đùa bỡn cùng đùa bỡn sao không thể tha thứ đây tuyệt đối không thể tha thứ ta muốn xé nát n g ư ơ i thân thể đem n g ư ơ i xương cốt ép thành bụi phấn đem người kia g ơ bẩn máu đi đốt dưỡng cấp thấp nhất nô lệ vương thăng mày này b ê n b ư ớ yêu giống như nói không phải cách lan ngữ chính mình kia đang thương cách lan từ ngữ hợp thành dự trữ lúc này thế nhưng hoàn toàn không phát huy được nửa điểm tác dụng mảy may nghe không hiểu nhưng đối phương kia phẫn nộ cảm xúc ngược lại là chuẩn sắc không sai chuyển ra cái này thân vương cấp bậc hấp huyết quỷ không ngừng g ầ m thét hai tay đánh ra viên kia viên màu đỏ sầm quang cầu tần suất cũng càng ngày càng cao phương viên ngàn mét bên trong bụi mù đầy trời vương thăng tâm thần tuy có chút lỏng trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan như vậy lòng tâm cảnh có thể để cho hắn ra tay càng thêm thông thuận ý nghị càng thêm rõ ràng thân vương cấp hấp huyết quỷ so với chính mình trước đây diệt đi kêu đầu công tức cấp hấp huyết quỷ thực lực xác thực mạnh hơn một cái cấp bậc sư nương cấp tình báo coi như chuẩn xác nhưng hấp huyết quỷ loại sinh vật này tựa hồ quá mức theo đuổi tốc độ cùng lực lượng đối với thuật cùng pháp thượng không có chút nào thành tích giờ n à y khác này vương thăng đáy lòng cũng không đến không thừa nhận hai chuyện đạo môn lưu truyền thiên đình đạo thừa so sánh loại này huyết mạch truyền thừa địa cầu bên trên mặt khác tu hành phương thức xác thực có khá lớn ưu thế cùng với thiên kiếp tắm rửa m ư ơ i ba năm đã đem hắn đạo khu cường hòa đến có thể cùng hấp huyết quỷ thân vương chính diện cứng rắn đôi tình trạng loại này tắm rửa phương thức có thể hay không ban ơn cho chính mình sư phụ cùng sư tỷ vương thăng đáy lòng suy tư hạ quyết định chờ sau đó liền ổn ổn sư tỷ cùng sư phụ ý kiến dù sao thiên kiếp cũng coi là tu sĩ k i ê n kỵ chính mình không có việc gì t r i ề u thiên cấp tới b ổ chính mình sư phụ cùng sư tỷ sư tỷ cùng nhau tắm rửa mang lôi k i ế p cái loại này này hình ảnh Khục, lực chú ý để lại trước mặt cường địch trên người thân vương cấp hấp huyết quỷ không sai biệt lắm đã coi như là hấp huyết quỷ nhất tộc thực lực mũi nhọn thực lực không thể nói không cường nếu như muốn cùng thân vương hấp huyết quỷ chính diện đôi cứng bình thường phát dụng đạo môn tu sĩ không sai biệt lắm muốn kết xuất nguyên anh mới có thể có năm chắc tất thắng đối phương loại tốc độ này cùng lực lượng quả thật có chút khó giải quyết thậm chí đối với kim đan tu sĩ tới nói loại địch nhân này sẽ là một loại khó tả ác mộng nhưng tu sĩ thực lực cũng không thể hoàn toàn bằng vào tu đạo cảnh giới tới giới định đạo môn đạo thừa bên trong nhiều nhất vẫn là không cần chém giết gần người pháp thuật vương thăng đáy lòng giả tưởng nếu như không phải chính mình nên chiến này vị huyết tộc thân vương mà đổi thành mặt khác thiên phủ cảnh tu sĩ chuyên dùng phù lục thiên phủ cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể dùng phụ trận áp chê thân vương cấp hấp huyết quỷ Am hiểu đương nhiên am hiểu chú pháp thiên phủ cảnh tu sĩ bị hấp huyết quỷ loại này đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu khắc chế gặp được nhất định phải nhượng bộ lúc này vương thăng có thể hoàn toàn áp chế đầu này thân vương cấp hấp huyết quỷ bằng vào chính là tử vi thiên kiếm tinh diệu cùng với vô linh kiếm sắp bén hiện tại hắn chỉ cần làm sơ chờ đợi đem đối phương phòng hộ tự thân lực lượng tiêu hao sạch sẽ tự có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu bởi vì phải gìn giữ loại này kéo dài không ngừng áp chế lực vương thăng cũng vô pháp thi triển tử vi một kiếm nhưng cũng không sao nơi đây hoang tàn vắng vẻ cũng không sợ bị người quay c ụ m thất tinh kiếm trận bộ này dẫn dắt vương thăng vào kiếm đạo đại môn kiếm pháp lúc này uy lực càng thêm mà thiên phủ cảnh định phong tu vi phẩm chất cực tốt kim đan làm vương thăng không cần phải lo lắng chính mình pháp lực sẽ tiếp tục k h ư n g thượng mặc dù mai chết này ngoại ma ít nhiều có chút không quá thoải mái nhưng có thể chắc thắng sao phải b ị quá hóa liệu vương thăng từ đầu đến cuối không quên quan sát gục x ỉ phẹ g i ặ t kia trên cánh thịt vết thương kia nguyên bản cơ hồ bị phi hà kiếm chém dụng cánh thịt lúc này đã bị may vá hơn phân nửa thân vương cấp hấp huyết quỷ nay tự lành năng lực vô cùng người tiên đương nhiên vương thăng đạo khu đã là lẽ thường bên ngoài tồn tại chỉ nói đôi thiên kiếp k h á n g tính liền hoàn toàn nghiền ép đối thủ cái này hấp huyết quỷ tại âm thầm tu bổ cánh thịt h ư ơ n g tích mặc dù có thể thiết thực cảm giác được đối phương cái loại này phẫn nộ cùng bị đè nén nhưng vương thăng cũng không cảm thấy đối phương sẽ khoanh tay chịu chịu đổi lại chính mình lúc này khẳng định đang nghĩ biện pháp đào mệnh thân là huyết tộc thân vương đào mệnh vương thức khẳng định cũng không phải mặt khác hấp huyết quỷ có thể so sánh hơn nữa có thân vương chi nhãn giáo hơn phía trước vương thăng cũng là không dám chút nào chủ quan đối phương càng hiện ra xu hướng suy tàn vương thăng đ ấ y lòng càng là cảnh giác phi hà kiếm cũng ở một bên chờ đợi tùy thời chuẩn bị ngăn cản đối phương vài trăm mét bên ngoài không trung một quản huyên đã lộ ra nụ cười thẳng nhiên cũng không nhắc lại tâm t r a mật lúc này thế cục đã là n ê n vệ một bên sư đệ nhớ tới chính hắn là cái kiếm tu lúc sau đã ổn, ổn chế trụ đầu này cường định thậm chí sư tỷ đại nhân lúc này còn nhàn nhã lấy điện thoại di động ra một bên dùng linh n i ệ m dò xét các nơi một bên quay chụp tình hình phía dưới làm thành video ngắn phát cho sư phụ cùng sư nương có chút tiếc n ố i là một trận chiến này trừ một quản huyên lưu lại những video này tư liệu bên ngoài cũng mất những người khác ghi chép cùng mắt thấy không phải vương thăng tên này dùng kiếm tuổi trẻ đ ạ o sĩ chỉ sợ tại mấy cái giờ bên trong liền sẽ chấn động toàn bộ địa cầu tu hành d ư ớ i một phút đồng hồ ba phút đồng hồ vương thăng thế công không có chút nào nửa phần đình trệ mà huyết tộc thân vương lại tựa hồ như đã là nỏ mạnh hết đà tự thân lực lượng tựa hồ đã nhanh tiêu hao hầu như không còn gục xì phẹ giặt rõ ràng lúc này nếu là lại không liều mạng tiếp qua hai phút đồng hồ chỉ sợ chính mình thật liền bị cái này đại hoa quốc tu sĩ tách rời tiêu ngạo tự g i ữ cao quý huyết thống tại còn sống trước mặt kỳ thật đều tính không được cái gì nhất là danh sưng không chết bất hủ hấp huyết quỷ nhất tộc ngay tại hắn sau lưng hai cánh vết thương khép lại một cái trước mắt gục xì phẹ giặt quanh người đột nhiên tuân ra một cỗ nồng đậm huyết quang Huyết vương thăng đứng ra, ra, ra này h không h bốn i ệ t b mươi chín đạo kiếm quang hội tụ trước đó thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa trực tiếp xuất hiện tại năm sáu mươi m bên ngoài không trung n à y máu thân tộc vương cũng không quay đầu lại liền cướp đường chạy trốn miệng bên trong còn phát ra một tiếng giận mắng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn ngươi chờ vương thang khỏe miệng cong lên tay trái nhẹ nhàng t r ở đi chờ đã lâu phi hà kiếm không có chút nào âm thanh xuất hiện tại gũ ụ xỉ phẹ i ặ t con đường phía trước phía trên chập chân thất thải lưu quang trực tiếp đánh tới nảy vị huyết tộc thân vương muốn đi b ạ n chương xong chương hai trăm chín mươi tám huyết tộc thân vương cái chết chung chương hai trăm chín mươi sáu huyết tộc thân vương cái chết chung phi hà kiếm kiếm quang huy hoàng lắc tâm thần người không yên chính mình e p ủ hồi lâu thoát thân biện pháp lại cũng tại cái này đại hoa quốc tu sĩ tính toán bên trong nay vị huyết tộc thân vương kia trương hôi bị bao khỏa khuôn mặt vừa giận vừa sợ lưng phía sau hai cánh điên cuồng chấn động thân thể cao lớn đột nhiên hướng về bầu trời mánh v ọ n nhưng phi hà kiếm chờ đã lâu vương thăng ngự kiếm thuật tạo nghệ đã coi như là thâm hậu làm sao có thể làm hắn như vậy nhẹ nhàng liền chạy t h i lập tức vương thăng kiếm chỉ l i ề n chút phi hà kiếm tốc độ lần nữa tăng vọt g u c xị phẹ giặt thân hình mới vừa có sông lên phía trên tư thế phi hà kiếm đã là phá không g i t tới trực tiếp chém về phía huyết tộc thân vương、lưng. vương thăng mục đích rất rõ ràng đem đầu này hấp huyết quỷ hai cánh làm bị thương làm cho đối phương đánh mất có thể chạy thoát tính gục xì phẹ giặt mặc dù hôm nay tại vương thăng tay bên trong bị thiệt lớn nhưng ngạo mạn cũng không đại biểu liền nhất định ngu xuẩn lúc này gục xì phẹ giặt làm sao lại không biết hắn này đối biểu tượng tốc độ cùng lực lượng huyết dực chính là có thể hay không thoát khỏi trước mắt khốn cục mấu chốt thời khắc mấu chốt gục xì phẹ giặt móng trái lo ra phía trước phi hà kiếm trực tiếp theo gục xì phẹ giặt lòng bàn tay không có vào k h u ỷ tay thoát ra mang ra một tia có chút quỷ dị vết máu màu đỏ sợm vương thăng cũng là không nghĩ tới cái này hấp huyết quỷ thân vương l i ề u mạng cánh tay trái bị phi hà kiếm xuyên thấu lại dùng loại biện pháp này đem phi hà kiếm cưỡng ép thay đổi phương hướng cái sau chỉ là kêu trên lưng phía sau hai cánh hung manh chấn động thân hình phóng lên tận trời vương thăng hai mắt có thanh mang c h ấ p động quanh người lôi quang bạo khởi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bị lôi quang bao khỏa vương thăng cũng là phóng lên tận trời hướng về đầu này hấp huyết quỷ thân vương trực tiếp đuổi theo lấy n ụ thân cưỡng ép vượt qua không minh pháp lực hao tổn có chút khủng bố vô linh kiếm thoát tay mạ ra vương thăng hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ lôi quang bên trong có thể thấy hắn hai t thục sơn ngự kiếm thuật thôi phát đến cực hạn kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng c ả n k h ô n vô cực xuyên vân truy phong vốn nên cần hai người tài năng cùng nhau thi triển truy phong kiếm giờ phút này bị vương thăng tiện tay quăng ra tới phi hà kiếm cùng vô linh kiếm tại truy đuổi huyết tộc thân vương bóng lưng lúc phản p h ấ t hóa thành hai đầu thôn thiên thương long lẫn nhau truy đuổi dây dưa làm bộ muốn đem đầu này ngoại ma thân thể trực tiếp xoắn nát g ụ c x ì phẹ giặt quay đầu vừa giận giống lên hai tiếng vương thăng nghe không hiểu cũng không cần nghe hiểu chỉ để ý thôi động ngự kiếm thuật lại là một mặt ba động kỳ dị xuất hiện gục xì phẹ giặt thân hình lần nữa lấp lóe biến mất hiện thân đã là tại ngoài trăm thước nhưng lần này hiện thân lúc sau gục xì phẹ giặt này có chút cường hoành thân thể lại nhiều hai ba nơi bất quy tắc lỗ hổng tựa hồ là thân thể đã nhịn không được h i ệ n nhiên đối với gục xì phẹ giặt này vị thân vương đại nhân tới nói nghĩ muốn hoàn thành t u ấ n di cũng cần cái giá đáng kể gục xì phi kéo lực lượng nguyên bản đã bị vương thăng thế công tiêu hào đại bộ phận lại liên tục hai lần cưỡng ép đặc mệnh lúc này thân thể lực lượng đã còn thừa không có mấy hắn hiện thân lúc sau căn bản không có một tiên một hào toàn lực đối phía tây chạy trốn đem tất cả lực lượng rót vào hoặc là chờ đợi rót vào chính mình sau lưng hai cánh đao mệnh lúc lại còn mang theo trận trận phong lối thanh vương thăng hơi do dự nhưng thân hình vẫn là tại không trung mấy lần cất bước giấm đang bay trở về phi h ạ thân kiếm bên trên xem ảnh một hắn cũng không muốn thả đi đầu này hấp huyết quỷ thân vương dù sao như loại này công bằng quyết đấu cơ hội kiếm không dễ vương thăng tự nhiên muốn đem quyết đấu tiến hành đến cuối cùng quay đầu đối sư tỷ hô câu sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ sư phụ bọn họ đi bên này ta có thể làm được cẩn thận một quản h u ê n lập tức hô hảo vương thăng gật đầu cười khẽ thanh sau đó một quản huyên đưa mắt nhìn vương thăng thân hình dẫm lên phi hà kiếm phóng tới phía tây bầu trời nàng hơi trần trờ mấy giây vẫn là dẫm lên băng ly kiếm từ phía sau đuổi theo tới sư tỷ ngự vật tốc độ phi hành cũng không nhanh cũng không có đối ứng pháp môn thuần túy là dựa vào tự thân pháp lực thâm hậu nàng bên này mới vừa vọt tới ngàn mét cao không trùng k i ê u một trước một sau một đuổi một chạy hai thân ảnh đã không có t â m hơi hoàn toàn biến mất tại nàng trong tầm mắt sư đệ tốt a một quản huyên bất đắc dĩ m i ế c miệng đem nơi đây tình hình kịp thời phản hồi cấp sư phụ cùng sư nương lại cơ chí mở ra điện thoại bản đồ lập tức thấy được tại được h ì ngay h chiếu h bản đồ bên trên n đồ k ô ngừng lấp loe cái i k điểm đỏ. đại Cái kia đại biểu u h ế tại tộc thân trí toà vương vị hoa tinh theo dõi, phụ trách theo、dõi. Ngay quốc lúc có đặc này tại biệt tại dõi dõi. vệ không trung bay nhanh vương thăng lúc này ngược lại là không cần đến xem điện thoại bản đồ bởi vì từ đầu đến cuối này vị tên là gù xí hấp huyết quỷ thân vương đều không thể thoát khỏi vương thăng linh nghiệm phạm vi xem phía trước này vị nửa giờ sau còn hăng hái uy hiếp toàn bộ xạ rộ đế quốc hấp huyết quỷ thân vương lúc này chỉ có thể duy trì chính mình có chút xấu xí quái vật bộ dáng quanh người huyết quang không ngừng phun trào nhưng một ít thương thế lại không cách nào cấp tốc khôi phục mà tại gục x ỉ phệ giạt phía sau không sai biệt lắm hai ngàn mét vương thăng chính dấm lên phi kiếm đuổi theo đạo đạo sấm xét vởn quanh lưu tiên b à o bên ngoài mặc dù không thể cho vương thăng tăng lên chút tốc độ nhưng chỉ là nhìn liền vô cùng phong cách một trận đuổi trốn đại chiến tại hấp huyết quỷ thân vương cùng đại hoa quốc trẻ tuổi kiếm tu chi gian kéo ra màn tre đại hoa quốc cảnh nội trì lăng trong văn phòng cục trưởng vệ tinh cương trào chụp tới một tổ hình ảnh giống như phi ngữ đạo trưởng đánh thắng chính truy sát đối phương thân vương cấp hấp huyết quỷ có c xạ rộ cảnh nội đại tuyết nguyên trên không có bảy tám vị đạo gia cùng thanh nôn tử mấy người tụ hợp lúc sau chính hướng về đại tuyết nguyên phía tây lao vùn vụt, vụt bọn họ gần như đồng thời được đến điều tra tổ phát tới tin tức bên trong tự nhiên có bị biên tập hảo video vương thăng cùng kia đầu hấp huyết quỷ thân vương đại chiến tình hình lập tức làm mấy vị đạo gia tâm thần chấn động đây là phi ngữ như thế nào cũng không đợi chúng ta đã cùng hấp huyết quỷ thân vương đánh lên rồi phi ngữ đánh thắng các vị vẫn là không thể chủ quan thanh n ô n tử lo lắng hô cầu chúng ta mau chút lên đường chậm thì sinh biến làm sư phụ tự nhiên vẫn là mong nhớ đồ đệ an nguy càng nhiều hơn một chút các vị đạo gia từng người đồng ý a âm thanh tiếp tục chuyên tâm lên đường mặc dù này vài vị đạo gia bên trong có một hai người rất muốn nhắc nhở thanh n ô n tử một câu bọn họ ngự vật tốc độ phi hành còn giống như không đổi kịp vương thăng cùng cái kia hấp huyết quỷ thân vương bốn đáng chết cái này đại hoa quốc người tu hành vì cái gì khó chơi như vậy bay nhanh tại phía trước gục x ị phẹ giặt đã là có chút lung lay sắp đổ nhưng hắn như cũ tại l i ề u mạng phi hành căn bản không dám dừng lại hạ từ phía sau đổi theo vương thăng lúc này cùng gục x ị phẹ giặt cách nhau bất quá sáu trăm mét phi hà kiếm ngay tại vương thăng dưới chân vô linh kiếm bị vương thăng nắm trong tay hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều là có chút bình tĩnh phảng phất lúc này phát sinh bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ có thể chạy đi nhất định có thể nay vị huyết tộc thân vương đã bắt đầu cho chính mình động viên kia bắt nguồn từ chính mình máu tươi lực lượng lúc này đã bị lợi dụng không sai biệt lắm huyết mạch chi lực cũng bị tiêu hao nhưng này dù sao cũng so mất mạng thân thiết vương thăng ở phía sau đi sát đằng sau thời khác chuẩn bị lấy đi tính mạng hắn tự thân tình huống càng ngày càng hỏng bét không ngừng cưỡng ép thôi động bí pháp lúc này đã có chút chống đỡ không nổi đ ấ y lòng tại không ngừng xẹt qua từng cái danh tự gục xịp h ẹ giặt đang tìm có khả năng cách hắn không xa huyết tộc cao thủ dù là làm cho đối phương xông đi lên ngăn cản vương thăng một cái trước mắt vậy hắn cũng liền nhiều một chút hy vọng chạy trốn nhưng nơi này là xạ rồ cảnh nội lại có ai có thể cứu hắn chỉ có tự cứu chạy ra xạ rồ tại xạ rồ bên i cạnh nơi liền có thể tìm được một chỗ huyết tộc cùng mặt khác các tộc người tu hành tụ tập trợ đen nơi nào khẳng định có người có thể ngăn cản cái này đại hoa quốc tu sĩ có mục tiêu g ụ c x ì p h ẹ giặt lập tức bay nhanh chóng hơn một chút vương thăng cũng đã dùng toàn lực thôi phát pháp lực kỳ thật vẫn luôn là miễn cưỡng đuổi theo đầu này hấp huyết quỷ tốc độ phía dưới rừng cây cùng dây núi không ngừng xe qua rất nhanh liền xuất hiện mật độ nhân khẩu hơi lớn chút thôn xóm cùng thành trấn nhưng cũng chỉ là vội vàng m à qua hai người một đường đ u ổ i trốn trốn không chịu tùy tiện thúc thủ chịu trói truy lại là quyết tâm muốn đem đối phương giết chết lẫn nhau lâm vào kỳ quái nào đó căng thẳng mười phút đồng hồ hai mươi phút vương thăng đuổi theo g ụ c x ị phẹ ra sông vào một chỗ thành lớn phồn hoa trên không nay t o a thành thị lập tức vang lên trói thai phòng không cảnh báo nhưng mà xa dộ đế quốc người tu hành bên trong cũng không có cái gì ra dáng cao thủ lúc này vương thăng cùng huyết tộc thân vương tri gian công bằng quyết đấu xa dộ phe đế quốc cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực chính mình đây là đã vọt tới đâu vương thăng đáy lòng nổi lên một chút nghi vấn nhưng rời đi này tòa thành thị trên không tiếp tục buồn đầu đuổi theo quản hắn ở đâu chỉ cần đối phương không ngừng dù là quay chung quanh địa cầu đi một vòng trở lại hôm nay cũng muốn chém giết tên này huyết tộc thân vương mới vừa xông ra thành thị p h ạ m vi không bao lâu lại đi qua một tòa thành trấn trên không xạ rỗ nhân khẩu chủ yếu tập trung ở bọn họ quốc thổ tây bộ không ngừng có người chứng kiến chụp được hấp huyết quỷ bộ dáng đáng sợ chụp được một người tu sĩ rút kiếm truy sát đầu này hấp huyết quỷ hình ảnh cũng đem những hình ảnh này truyền bá đến xạ rỗ cảnh nội ngoại cảnh internet bên trên rất nhanh vương thăng đuổi theo thân hình của đối phương bay qua xạ rộ đế quốc thủ đô trên không một trước một sau hai đoàn như lưu tinh xẹt qua thân ảnh tại này tòa thành thị trên không cũng bạo phát ngắn ngủi xung đột xung đột kết quả lại là gục xỉ phẹ giặt tay phải bị gọn trở nên càng thêm chật vật kém chút bị vương thăng trực tiếp chém giết nếu như không phải có một tay thuấn di bản lĩnh gục xỉ phẹ ra sớm đã hóa thành vương thăng d ư ớ i kiếm vong vương cơ thể bên trong lực lượng đã tiếp cận hoàn toàn chống giống chính mình r ố t cuộc có thể hay không chống đỡ số dưới gục xỉ phẹ giặt đấy lòng nổi lên nồng đậm tuyệt vọng đây là một loại chưa bao giờ có cảm xúc nhưng lúc này lại là rõ ràng như thế nhưng mới vừa xông ra xạ rộ đế quốc thủ đô đột nhiên ngay tại bay nhanh hắn huyết mạch có cảm ứng phía trước tựa hồ có chính mình đồng tộc lại không chỉ là một cái chương hai trăm chín mươi chín huyết tộc thân vương cái chết hạ chương hai trăm chín mươi bảy huyết tộc thân vương cái chết hạ t r ú c b ạ c h ngân minh trang thân sĩ nay nửa ngày thời gian đối với đại hoa quốc đặc thù điều tra tổ tổng bộ nhân viên công tác tới nói nhất là đối với mưu n g u y ệ n t A di tới nói tâm tình liền như là xe cắp treo giống nhau từ trên xuống dưới xạ rộ đế quốc đại tuyết nguyên bên trên đội cứu viện bị diệt bất ngôn đạo trưởng cùng mấy vị đạo gia cứu người bị vây thời gian ngắn bên trong bạo phát ngàn nhân cấp tu sĩ đại chiến nhưng sau đó ngoại cảnh người tu hành rút lui đại hoa quốc tu đạo giới phái ra số lớn c h i viện lực lượng mắt thấy là phải vừa hụt chỉ có hai chi cao thủ tiểu phân đội tới kịp truy sát đám này khiêu khích đại hoa quốc ngoại cảnh tà tu một chi là hướng bắt truy sát bất ngôn đạo trưởng mấy người miễn cưỡng đổi kịp đối phương hơn ba mươi danh rút lui chậm chạp người tu hành một chi còn lại là hướng tây đổi theo bất n ữ phi n ữ này đối sư tỷ lệ vương thăng bằng n ữ kiếm thuật liên trảm hai nhóm ngoại cảnh tà tu còn thiên phong làm ra thiên kiếp phong tỏa kiếp xạ dỗ đế, đế,、so、đế quốc mặc ộ t dù lực lượng quân sự cường đại nhưng những năm này bởi vì một hệ liệt loạn trong giặc ngoài người tu hành xung kích cục bộ hoàn cảnh có chút dung chuyển nghĩ muốn kịp thời tìm ra này đó ngoại cảnh người tu hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện điều tra tổ tuy có tâm nhưng xác thực không cách nào tại ngoại cảnh phát huy bao nhiêu tác dụng nhưng mà lúc này lại xuất hiện có chút kịch vui tính một màn hiện châu âu tu hành giới cường g i ả đỉnh cao huyết tộc hiện thế đại sáu vị thân vương một trong gục xì phệ giác đối với có thể đưa tới thiên kiếp vương thăng có nồng đậm hứng thú lại chủ động tại xạ rỗ đế quốc thủ đô hiện thân tuyên bố muốn cùng vương thăng quyết chiến quảng trường đỏ đỉnh đây là căn bản không đem xạ rỗ đế quốc người tu hành làm người xem vốn dĩ loại này nguy hiểm vô cùng lớn khiêu chiến quan vương sẽ khuyên vương đạo trưởng không muốn lên đầu nên chiến nhưng quan vương quyết sách tầng lớp tựa hồ cảm thấy vương thăng thực lực thâm bất khả c h ắ c chủ động hỏi vương thăng có hay không thể đánh thắng mà không phải làm vương thăng trở về t r á n h chiến vương đạo trưởng không như thế nào do dự liền ứng một trận chiến này mà điều tra tổ có thể làm chỉ là theo chỉ lăng cục trưởng chỉ thị bên ngoài lưới khởi xướng tạo thế tuyên truyền vận dụng một ít tài nguyên làm gục xịp phẹ giặt tiếp thu được phe mình phản hồi đại hoa quốc có câu tục ngữ càng sớm càng tốt đã ngươi muốn nếm thử thất bại liền hướng đông tới đại hoa quốc, vương phi ngữ thế là gục xỉ phẹ giặt vui vẻ đi về phía đông cùng vương thăng vui sướng giao thủ mấy phút đồng hồ sau bị vương đạo trưởng kiếm ấn ngồi trên mặt đất qua lại ma sát nhưng mà thân vương dù sao cũng là thân vương đ à o mệnh bản lĩnh vẫn là tương đối không t ồ i bị vương thăng đánh tơi bởi một trận phát hiện chính mình căn bản là không có cách đối kháng vương thăng loại này kỹ xảo lực lượng tốc độ đều xem trọng đại hoa quốc tu sĩ về sau này vị huyết tộc thân vương lập tức hướng về chính mình quê nhà phương hướng bỏ mạng chạy trốn ngư nguyệt biết được tin tức này lúc cũng là trường, trường nhẹ nhàng thở ra thậm chí điều tra tổ tổng điều hành trung tâm một đám bình thường chỉ để ý vùi đầu công tác trẻ tuổi người cũng đối với màn hình lớn bên trên kia đại biểu gục xì phẹ giặt cùng vương thăng đỏ lục quang bắn tỉa ra phân chân tiếng hoan hô ai cũng không nghĩ tới mới từ địa linh phong cấm phá quan mà ra bất ngôn đạo trưởng c h i đồ thực lực thế nhưng đạt đến loại tình trạng này hoàn thành nhất ba anh hùng thức trở về thao tác bọn họ chỉ có thể dùng đồng bộ vệ tinh giám thị t r ậ n đại chiến kia nhưng chử có thể chụp mấy chương mơ hồ ảnh chụp bên ngoài căn bản là không có cách quan sát cái gì chi tiết nhưng kết quả bậy ở này vương thăng đuổi theo gục xì phẹ giặt chém nửa cái xà rộ hôm nay vô luận này vị thân vương có thể hay không đào thoát sử thượng nhất không mặt bài hấp huyết quỷ thân vương ngũ là mang định đáng tiếc không phải màu xanh lá chính đương điều tra tổ tổng bộ một mảnh vui mừng k h ô n xiết n h ư nguyệt lại hơi những mày tại lo lắng vương thăng lúc này tình cảnh hắn dù sao cũng là tại một mình phân chiến nếu như đuổi theo ra xạ rô biên cảnh liền có một mảnh ngoại cảnh người tu hành tụ tập màu xám khu vực vương thăng rất có thể lọt vào p h ụ c kích xem ảnh một cũng nên nhắc nhở vương đạo trưởng không nên địch qua sâu hôm nay có thể đánh thắng cuộc tỉ thí này chiến lược ý nghĩa đã đầy đủ ngưu nguyệt vừa muốn sắp xếp người cấp vương thăng cùng một bản huyên gửi tin tức nhắc nhở đột nhiên nghe được một tiếng la lên ngưu đội vệ tinh kiểm tra đến xạ rộ tây bộ biên cảnh xuất hiện đại lượng hấp h u y ế t quỷ sơ bộ phán định có 40, 50 con màn hình lớn bên trên đột nhiên xuất hiện mười mấy cái lấp lóe điểm sáng màu đỏ xem những điểm sáng này chấp động phương hướng h i ệ n nhiên là muốn đi tiếp ứng n g ụ x ỉ phệ dạng nhanh liên hệ vương đạo trưởng liên hệ nhưng vương đạo trưởng căn bản không nhìn điện thoại có thể là truy đổi chiến qua kịch liệt ngưu nguyệt định tiếng nói vậy lập tức liên hệ bất ngữ thiết tử làm bất ngữ tiên tử mau mau đi qua chi viện bất ngữ tiên tử vị trí n h ư u đội vương đạo trưởng cùng hút không máu thân vương tốc độ phi hành thực sự quá nhanh so với chúng ta biết thiên phủ cảnh tu sĩ ngự không tốc độ cực hạn nhanh hơn không ít n h ư u nguyệt lập tức đôi mi thanh tú nhữ chặt đã là coi như hải tử mụ người giờ phút này lại phảng phất về tới hơn hai mươi tuổi lúc tính cách một hồi vội vàng xao động đi qua đi lại nang binh thời đều là lấy ổn trọng trầm bồn s ư n g có biện pháp nào làm vương đạo trưởng xem điện thoại sao một đám nhân viên công tác lập tức rơi vào trầm mặc coi như lúc này liên hệ xạ dỗ đế quốc để cho bọn họ nghĩ biện pháp tại c gũ xì phẹ giặt cùng vương thăng con đường phía trước bên trên la lên tin tức này thời gian cũng đã có chút không kịp có cái trẻ tuổi nguội từ nhỏ giọng nói câu đại gia không nên quá tiêu cực vương đạo trưởng nói không chừng có thể một cái đánh một trăm cái đâu ngưu n g u y ệ t đột nhiên nói hướng lên phía trên phản ứng xem có thể hay không tranh thủ đến x ạ rộ đế quốc trợ g i ú p dùng la s e r vũ khí ngăn cản hấp huyết quỷ thân vương vương đạo trưởng tính cách ta ít nhiều hiểu rõ một ít nếu như hắn hạ quyết tâm không làm thành chuyện nào đó chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi hẳn là đều tại huấn luyện học viện học qua năm đó từ nham tự một trận chiến Các n g ư ơ xa dồ đế quốc tây bộ nơi nào đó cách mặt đất trăm mét không t h u n g hai thân ảnh một trước một sau cấp tốc xảy qua trước mặt tia đầu hấp huyết quỷ đã làn đỏ mạnh hết đà lúc này mặc dù liệu mạng bay nhanh nhưng tốc độ đã bắt đầu bất ổn mà ở phía sau dẫm lên phi hà kiếm truy sát vương thăng cũng không có giống điều tra tổ phỏng đoán như vậy bận đến không cách nào chú ý lồng ngực bên trong không ngừng chấn động bánh trung thu vương thăng ngược lại vẫn luôn đem điện thoại cầm trong tay thỉnh thoảng nhìn một chút lập thể bản đồ kỳ thật làm vệ tinh mới vừa kiểm tra đến đón lấy bên này mười mấy cái mục tiêu vương thăng liền bắt đầu phân tâm quan sát hắn rất nhanh liền đạt được hai điểm kết luận những viện quân này cũng đều là hấp huyết quỷ lại theo tốc độ phi hành sơ bộ phán định thực lực cũng không tính quá mạnh vậy kế tiếp hẳn là liền sẽ có một cái đem phía trước đầu này hấp huyết quỷ thân vương lưu lại cơ hội vương thăng tại không ngừng tiếp cận chính mình con mồi nhưng ở cao tốc vận động bên trong vẫn luôn không có năm chắc dùng ngự kiếm thuật lưu lại người này vô linh kiếm mặc dù có thể thi triển ngự kiếm thuật nhưng từ đầu đến cuối không như bay hà kiếm chuyên nghiệp pha không tốc độ có hạn nhưng vương thăng cũng không sốt ruột hắn đang chờ đợi chờ đợi cái kia cơ hội tiến đến thời khắc lại năm phút đồng hồ chân trời xuất hiện một cỗ khí tức ba động hấp huyết quỷ viện quân đã đến cùng gục x ỉ phẹ giặt cùng vương thăng chi gian khoảng cách tại nhanh chóng thu nhỏ lại vương thăng biểu tình vẫn như c ũ vô cùng bình tĩnh nội tâm thậm chí không có bất kỳ cái gì ba động thu hồi điện thoại quan sát kỹ gục x ỉ phẹ giặt phi hành động tác gục x ỉ phẹ giặt ngửa đầu cười to dùng không biết cái gì ngữ hô lớn vài tiếng chính diện nên đón hấp huyết quỷ nhóm phát ra từng tiếng r í lên phản phất tại đối với vương thăng cảnh báo đe dọa sau đó cùng nhau hướng về vương thăng bay nào mà tới vương thăng ngừng thở hắn chờ đợi hồi lâu cơ hội lóe lên liền biến mất làm gục x ì phẹ giặt cùng này mấy chục cái đến đây chi viện hấp huyết quỷ tại không trung thắt thân mà qua vương thăng đụng vào đám này hấp huyết quỷ nháy mắt bên trong đã đạt tới cực hạn gục x ì phẹ giặt thân thể rung động hạn cái kia khổng lồ thân thể tại không trung có chút lảo đảo tốc độ suy giảm chính là tích tắc này vương thăng thân hình xoay chuyển chân trái đá vào phi hà kiếm c h u i kiếm này thành tiên phẩm phi kiếm bộc phát ra tiên quang vừa vặn bị phía trước đánh tới hấp huyết quỷ thân thể che chắn mấy chục cái hấp huyết quỷ mở ra cánh thịt cơ lợi trào cũng là có chút che khu muốn xông lên đến đem vương thăng xé nát vương thăng nhục thân duy trì về phía trước bay nhanh quản tính tay trái kiếm chỉ khống chế phi hà kiếm tay phải s á c h theo vô linh kiếm cũng đã vung ra theo bắt đầu phương vị sắp xếp kiếm ảnh n ị c h thất tinh kiếm trận rút kiếm họa t i n h đấu người nào để nảy phong gu xì phẹ giặt cảm nhận được l ư n g phía sau đột nhiên buộc phát cường h ã n khí thức vô ý thức quay đầu liếc nhìn kia t r ư ơ n g xấu xí quỷ quái trên khuôn mặt tràn đầy không dám tin tinh hả cửa hàng quấn kiếm quang trào lên đậy trời vẩy xuống gãy chi thân thể tàn phế cái kia đại hoa quốc tu sĩ tốc độ căn bản không có n gục x ì phẹ giặt lộ ra vẻ dữ thợn c á n h thịt mở ra liền muốn tiếp tục bảo mệnh nhưng nghe phớt một tiếng gục x ì phẹ giặt chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức thân hình tạm thời k h ô n g chế không nổi hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống kia thanh kiếm vẫn là cái kia thanh mang theo thất thải hào quang cổ kiếm lúc này lại trực tiếp đâm vào cánh trái cùng phần lưng trô i nối tiếp gục x ì phẹ giặt đầu tiên là vô cùng phẫn nộ nhưng thân hình rơi xuống đến một nửa này phẫn nộ liền biến thành sợ hãi phía đông tà phía trên tia tên đại hoa quốc tu sĩ chính cơ cách cổ trường kiếm đối với hắn cấp tốc đánh tới tưng vệ kiếm ảnh đối không khí huy sái, nhưng gục x ì phẹ giặt có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường han ba động ngay tại tu sĩ này thần kiếm bên trên cấp tốc ngưng tụ lôi quang lóng lánh gian mấy chục đạo sấm xét lấy phi hà kiếm vì c h ô m tròn tại gục x ì phẹ giặt l ư n g phía sau b ộ c phát này vị huyết tộc thân vương không còn bất luận cái gì đảo mệnh cơ hội vương thăng giết tới tử vi một kiếm hoàn mỹ thi triển một đường lưu lại kiếm ảnh quang mang sáng rõ lại rót thành một cái dài hơn mười thước màu vàng kiếm ảnh đem vương thăng thân ảnh cũng dùng ở trong đó ngươi nhất định sẽ được đền báo ông một m ạ n sóng sung kích hướng về bốn phương tám hướng càn quét k i ế đại gia có thể chống đỡ chính bản chính là đối với sách lớn nhất khẳng định chưa trưởng thành thư hữu hợp lý tiêu phí bản chương xong chương ba trăm thật vây điểm đánh vệ i binh t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám thật vây điểm đánh viện binh trúc bạch ngân minh trang tân h sĩ vương thăng rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là cùng sư tỷ liên hệ h ạ hắn một đường gọn tới nơi đây lo lắng nhất ngược lại là rơi vào phía sau sư tỷ có thể hay không tao nổ g ngoại cảnh người tu hành mặc dù gặp địch sát xuất rất thấp hơn nữa thật gặp được cũng hẳn là thay đối phương mướp mồ hôi sư tỷ mặc dù thoạt nhìn giống như nhẹ liễu lục bình nhưng thực lực s á t thực không kém loại này có thể đứng tại sư tỷ người phía trước giải quyết hết t h ầ phiền phức cùng cường địch cảm giác làm vương đạo trường t h o n g có chút bành trướng tay cầm huyết tộc thân vương lại có thể thế nào vương thăng cảm giác chiến lược của mình còn có cao hơn một chút phát huy không gian không bằng tại này bên trong khôi phục khôi phục pháp lực sau đó trực tiếp rút kiếm phóng tới huyết tộc hãng hổ tìm một chút kêu ba vị trước mắt chỉ ở truyền thuyết bên trong cổ đại thân vương vui đùa vui đùa hắn có thể dễ dàng thắng bất quá là bằng vào đạo pháp chi tinh diệu chính mình thực lực còn không có thật đến như vậy trình độ nghiên cứu căn nguyên cũng bất quá là đạo thừa ưu thế mà thôi không có gì tốt bành t ư ớ n g vương thăng đột nhiên nghĩ đến một việc lữ tổ theo như trong thư trên địa cầu chỉ có ba bốn cái chủng tộc sống sót có phải hay không cũng đem huyết tộc hấp huyết quỷ bao hàm ở bên trong chỉ bằng huyết tộc thân vương chút thực lực ấy ngàn năm trước không bị thời cổ đại hoa quốc tu đạo giới tiêu diệt lý do duy nhất cũng chỉ có thể là bảo hộ giống loài tính đa dạng xoay người vương thăng dẫm lên phi hà kiếm phiêu nhiên trở về hơn trăm mét nhìn phía dưới kia hơn mười cái trọng thương vì chết hấp huyết quỷ hắn trước đây vội vã đuổi g i ế t thân vương ra tay vội vàng cũng chưa kịp đem này đó hấp huyết quỷ đều chém giết lúc này, này đó sống sót hấp huyết quỷ còn có bảy tám cái có thể phi thiên nhưng bọn hắn lại không n ú c ních như là hóa đá bình thường nhìn chăm chú vào vương thăng thân ảnh trời mới biết bọn họ mắt thấy cái gì kia là thân vương bọn họ huyết tộc thân vương đại nhân sáu vị hiện thế đại huyết tộc mạnh nhất người một trong a liền cứ thế mà chết đi vẫn là chết tại bọn họ trước mặt chết tại trước mắt cái này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi đại hoa quốc tu sĩ tay bên trong bị một kiếm anh thành tạp bã vốn di tiếp vào chỉ lệnh theo gần nhất khu vực chạy đến gấp rút tiếp viện nhà mình thân vương đại nhân bọn họ đã thấy chứng bọn họ từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tác động huyết tộc nội bộ trên giới đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm thân vương chính là đứng tại từng cái gia tộc đỉnh điểm tồn tại đ ồ n g dạng cũng là bọn họ huyết tộc mạnh nhất nhất dai càng xem như chủ cột tinh thần của bọn hắn hiện giờ một cây cổ tầm vang đổ sụt nhất là tại hơn m ộ ư ơ i người bên trong một nửa tới tự trả tiền giặt gia tộc bọn họ thấy tận mắt như phụ thân bình thường thân vương như thế nào hủy diệt có cái tóc vàng mội t ử ngựa đầu khóc lớn một đám hấp huyết quỷ lập tức bắt đầu kêu khóc như là tại phóng thích sóng siêu âm công kích đồng dạng vương thăng tay háo vung đầy mấy chục đạo lưu quang gấp rút rơi xuống tiếng kêu khóc im bặt mà rừng chỉ thấy có vài chục đem khí kiếm lơ lửng tại này đó hấp huyết quỷ trước mặt q u a n người nuôi kiếm để tại bọn họ cái chán. cái cổ cùng với ngực có dấu con rơi nhỏ khu vực để cho bọn họ động cũng không dám động đứng tại giữa không trung vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại từng tia từng tia nguyên khí như là dòng suối bình thường hướng về vương thăng tụ đến gần đây mười cây số phạm vi bên trong có mấy cái xạ rộ không lớn thôn trang cùng nông trường xem ảnh một lúc này đã có số lớn lực lượng vũ trang chạy đến nơi đây nhưng vương thăng vô cùng bình tĩnh đứng tại không trung lẳng lặng chờ đợi giết hấp huyết quỷ thân vương vương thăng không có chút nào rời đi ý tứ ngược lại lưu lại hơn mười cái hấp huyết quỷ tính mạng tại này bên trong nên ngang bắt đầu khôi phục pháp lực phía tây không t r u n g bên trong lại có từng cái điểm đen xuất hiện vương thăng mở hai mắt ra tay trái chấn động phi hà kiếm đã bay ra ngoài thứ bậc hai t ố t hấp huyết quỷ viện binh phát hiện bên này dị trạng n g h ĩ muốn dừng thân hình lúc phi hà kiếm đã đột nhiên gây khó khăn đảo mắt liền phá hủy hơn phân nửa cường địch chỉ có hai người hốt hoảng mạ chạy vẫn là vương thăng cố ý lưu lại người sống lúc này vương đạo trưởng hành vi dùng chiến thuật tư tưởng tới lý giải có chút vây điểm đánh viện binh y tứ nhưng nói càng ngay thẳng chút chính là tại khiêu khích giết đối phương một vị thân vương cùng một đám tộc nhân đem bọn họ hơn mười cái tộc nhân lưu ở nơi đây xem như con tin không giết không thả gây sự ý đồ đã lại rõ ràng bất quá điện thoại chấn động mấy lần là sư phụ tại căn dặn vương thăng không muốn xông ra xạ rộ biên cảnh giặc cùng đường chớ đuổi gặp rừng thì đừng vào hiển nhiên bọn họ lúc này chưa biết được nơi đây tình hình chiến đấu vương thăng cấp sư phụ cùng sư nương từng người trở về tin tức l ờ i nói chính mình đã giải quyết hấp huyết quỷ thân vương ngay tại nơi này khôi phục tu vi xem đằng sau có hay không càng nhiều cao thủ đục tới cũng hào thuận thế mở rộng chiến quả chính cùng một đám đạo gia liều mạng đi phía tây đuổi thanh ngôn tử lúc này nhìn thấy nhị đồ đệ hồi phục khoe miệng cũng là có quắc một trận một cái thân vương cứ như vậy không có vẫn là chính mình đồ đệ xử lý bọn họ đã bay đến thiên kiếp á p thành cảnh điểm thành thị khoảng cách vương thăng bên kia còn có tương đương xa khoảng cách thanh ngôn tử cất cao giọng nói các vị đạo trưởng tiết kiệm pháp lực không cần như vậy gấp gáp lên đường bên kia đã tạm thời đánh xong số lượng đã vượt qua hơn hai mươi người đạo gia biên đội không khỏi cùng nhau căng tới ánh mắt ân cần đều tại hỏi ý chiến quả như thế nào thanh n ô tử vẫn luôn có chút âm trầm khuôn mặt bên trên cuối cùng lộ ra một chút tươi cười khẽ thở giải thanh tiểu thăng giết cái kia huyết tộc thân vương chúng đạo gia cùng nhau an tĩnh mấy giây sau đó chính là tại không trung cảm khái không thôi có mấy vị trí tại cảm khái vương thăng tuổi còn trẻ thực lực cũng đã để cho bọn họ thế hệ t r ư ớ c tu sĩ xấu hổ có mấy vị trí tại cười ha ha nói thẳng thoải mái có mấy vị còn lại là cầm điện thoại đem tin tức này kịp thời chuyển về quốc nội tu đ ạ o quyền mấy năm này tràn ngập tại đại hoa quốc tu đạo giới phía trên theo bốn phương tám hướng tụ đến kia cổ mây đen bị một mặt kiếm quang trực tiếp tận diện hơn phân nửa hấp huyết quỷ nhất tộc hoặc là nói huyết tộc bọn họ tổng thể thực lực tự nhiên kém xa cùng đại hoa quốc so sánh nhưng bọn hắn lại là hiện giờ đại hoa quốc ngoại bộ thế lực đối địch điển hình đại biểu h ấ p huyết quỷ vốn dĩ tại châu âu cũng là thuộc về hắc cám một phương thế lực cường đại cũng tồn tại một ít quang minh một phương lực lượng cùng bọn họ chế hành lại thêm bởi vì vị trí địa lý cách nhau rất xa từ từ nhân tố huyết tộc thẳng đến mấy năm này mới bắt đầu đem xúc giác n g ỏ về đại hoa quốc lần này xạ r ồ máy bay rơi cùng với kế tiếp dẫn phát này một hệ liệt sự kiện vô luận động cơ là cái gì vô luận liên hợp bao nhiêu c ầ ngoại cảnh người tu hành thế lực đều có thể xem là lấy huyết tộc làm chủ đạo ngoại cảnh người tu hành tại nhằm vào đại hoa quốc tu đạo giới làm sơ kỳ thăm dò nếu như hành động lần này n à y đó ngoại cảnh người tu hành thuận lợi lấy được viên mãn kết quả kia đã đả kích đại hoa quốc tu đạo giới sĩ khí lại để cho này đó ngoại cảnh người tu hành thấy được sau này đi đoạt lấy chiếm đại hoa quốc khí mạch c ư ớ p đoạt đại hoa quốc tu đạo xây dựng thành quả khả năng càng quan trọng hơn là n à y đó ngoại cảnh người tu hành đối với đại hoa quốc tu đạo giới kiên kỵ liền sẽ tiêu trừ hơn phân nửa đại hoa quốc tu đạo giới lực uy hiếp sẽ giảm bớt đi nhiều giữa các tu sĩ chiến tranh toàn diện chỉ sợ cũng muốn tới vương thăng rõ ràng cái này đạo lý thanh ngôn tử càng là rõ ràng cái này đạo lý cho nên mới có chia binh hai đường kế tiếp truy kích mới có vương thăng không vương tha mấy ngàn dặm truy sát huyết tộc thân vương nhất định phải đem những n à y ngoại cảnh tu sĩ đánh đau bọn họ mới có thể biết đại hoa quốc tu đạo giới mới là này khỏa xanh thẳm tinh cầu bên trên chân chính ba bá không đi tranh không có nghĩa là không thể tranh càng không có nghĩa là tranh không thắng có đôi khi nhất định phải biểu hiện ra chính mình cơ bắp cùng nằm đấm mới có thể để cho đối phương biết đại hoa quốc mảnh đất này l à như thế nào thần thánh mà không thể xâm phạm tu sĩ thế lực c h i gian không cần như vậy nhiều thủ đoạn cũng không cần quá nhiều n g ư ờ i lừa ta gạt cương g i ả t ự có thể sừng sững không ngã kẻ yếu chỉ có thể không đúng vương thăng đột nhiên cường thế vượt quá sở hữu người ngoài ý liệu đưa tới thiên kiếp phong tỏa một tòa thành thị mấy ngàn dặm truy sát chém dụng hấp huyết quỷ thân vương trực tiếp dựng lên l ự c uy hiếp tường cao vỡ vụn một ít ngoại cảnh thế lực kia xuẩn xuẩn rục động dã tâm u xị phẹ g i sở dĩ sẽ tại vương thăng khí thế chính thịnh lúc tới một trận công bằng quyết đấu kỳ thật cũng không phải là không có chiến lược cấp độ suy xét nhưng mà n à y vị thân vương đại nhân có chút bi kịch chọn sai đối thủ thành vương thăng bàn đạp thành chứng minh đại hoa quốc tu đạo giới tồn tại cường g i ả trực quan chứng minh nếu như là thanh n ô n tử tới cùng này vị thân vương quyết đấu kia tất nhiên là một trận lòng tranh hồ đấu mà không phải loại này hoàn toàn thiên về một bên tình huống hai bên phần thắng chỉ là tại năm năm số vương thăng này loại kiếm pháp thượng loại loạn thiên k h ắ c này đó đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu chớ nói chi là vương thăng này có chút khủng bố đ ạ o khu cùng đầu này hấp huyết quỷ thân vương cứng rắn đôi đi xuống cũng có mười thành phần thắng có thể nhưng không cần phải không thể không nói này vị thân vương quả thật có chút không may dù sao vương thăng mới từ địa linh phong cấm thoát khốn một trận chiến này đủ để đổi lấy ba năm đến năm năm giảm sốc thời gian mà đạo môn tu sĩ cùng huyết tộc khác biệt huyết tộc là dựa vào huyết mạch thất tỉnh chỉ có thể xính tạm thời bị phong đạo môn tu sĩ thực lực hàng năm đều tại gia tăng tại nguyên khí như thế dư thừa hôm nay ba năm năm cũng đủ để cho đạo môn thực lực lại hướng phía trước phóng ra một bước huyết tộc ngoại trừ phát triển điểm thân thuộc tổng thể thực lực cũng chỉ có thể cùng hiện tại n g n g hàng đại hoa quốc thừa hành chính là hòa bình q u ố thời đạo môn theo đổi cảng là hòa bình niên đại thanh tĩnh tự tại Kỳ tại h làm làm không ậ t treo đi đ trọc một quản huyên cùng sư đệ tụ hợp trước đó lại có ba nhóm hấp huyết quỷ phóng tới nơi đây trong đó còn có mấy cái thực lực không tệ hiện thế công tước hầu tước nhưng cũng tiếc đều không thể xông qua phi hà kiếm cùng ngự kiếm thuật cửa hải này vương thăng ngày hôm nay chém giết hấp huyết quỷ số lượng đã vượt qua hai trăm còn tại vững bước tăng lên nói giết biên b ứ c yêu nên tính là c h ả m yêu trừ ma a dù sao vương đạo trưởng đạo tâm chẳng những không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều ngược lại càng phát ra thần thanh k h í sản g chính đương vương thăng chào hỏi sư tỷ nghĩ tiếp tìm phiến bãi cỏ uống trà nói chuyện phiếm tiếp tục vây điểm đánh viện binh lúc vương thăng lại nhận được sư nương đánh tới video thư t ừ qua lại số lớn hấp huyết quỷ ngay tại xạ rỗ biên cảnh tập kết huyết tộc xem ra là muốn đi qua cùng vương thăng liều mạng bản chương xong chương ba trăm linh một bảy trận đ o n khách chương 299, t bày trận đón khách bốn canh phi ngữ bất ngữ kế tiếp các ngươi có ý nghĩ gì nói x o n g số lớn hấp huyết quỷ tại xạ rộ biên cảnh bắt đầu tập hợp tin tức c h í lăng dùng thương lượng giọng điệu hỏi ý vương thăng còn lại là bất đắc di cười cười hắn còn có thể có ý nghĩ gì nghe tổ chức a n bài chính là không có gì ý nghĩ vương thăng nói đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy dù sao hôm nay đã kiếm lời c h í lăng khỏe miệng co quắc một trận tại cùng hai người bọn họ trò chuyện thời điểm nàng còn tại tham gia một cái đại lao tụ tập video hội nghị biểu tình cũng không thể có quá nhiều chú ý điểm sư nương bình tĩnh nhắc nhở câu rất nhiều người tại nhìn hai người các ngươi vương thăng lập tức thẳng tắp cái eo tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên nói chuyện đều trung khí mười phần lại tiếng nói trầm thấp một ít liền nghe vương đạo trưởng trầm giọng nói hiện tại là tại xạ rổ đế quốc cảnh nội như thế nào đánh cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thất đương nhiên không thể tránh n ẽ sẽ thương tổn đến xạ rổ nhân dân lợi ích cùng cảm tình căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần cùng với các vị tổ sư ra dạy bảo ta cảm thấy nếu như có thể đem đem chiến trường chuyển rời đến địch nhân hậu phương lớn đây chính là không thể tốt hơn chuyện c h ì lăng một tay nâng trán bình thường điểm chọn một ít ngự vật tốc độ phi hành hơi nhanh cao thủ trực tiếp đánh tới vương thăng l ạ n h nhật nói theo bọn họ phục kích chúng ta đội cứu viện bắt đầu tham dự qua hôm nay sự kiện người tu hành thế lực đã đợi cùng cùng chúng ta toàn diện khai chiến đem bọn họ lực lượng cắt giảm đến càng thấp chúng ta sau này phiền phức cũng liền càng ít ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích nếu có mặt khác cố kỵ có thể đem việc này định tính vì tu đạo giới cùng n g i cảnh người tu hành chi gian xung đột cái này cũng không phải là việc cấp bách trì lăng nói hiện tại tương đối khó giải quyết là hấp huyết quỷ đối với ngươi cùng phi ngữ quy mô phản công vương thăng gật gật đầu nói sư nương ta vẫn là câu nói kia đại hoa cần ta làm thế nào ta sẽ cố gắng phối hợp theo chiến lược góc độ suy xét một trận chiến này dựng lên l ự c uy hiếp đã đầy đủ nhưng chúng ta hiện tại tương đối tôn trọng ngươi ý nghĩ c h í lăng nói bên này cho ra đề nghị là ngươi cùng bất ngữ trước tiên lui trở về nghiên cứu hảo kế tiếp trình tự lúc sau lại nói như thế nào phản kích đương nhiên phi ngữ ngươi phải có cái gì chiến thuật có thể thi triển liền trực tiếp nói ra chúng ta sẽ đầy đủ suy xét ngươi đề nghị dù sao ngươi bây giờ thực lực đầy đủ một mình đảm đương một phía nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta khẳng định không giống nhau lắm chiến thuật sư tỷ ngươi có ý nghĩ gì sao vương thăng sợ mục quản huyên ở bên quá n h à g chán chủ động đem sư tỷ kéo vào nói chuyện đột nhiên bị điểm danh mục quản huyên nháy mắt mấy cái tại hình chiếu màn hình bên trên đánh hai hàng tự âm dương hoa sinh vạn vật để ề ẩn qua dương không g i ả i lấy âm hóa nhu vương thăng trí lăng nhẹ giọng hỏi bất ngữ ý tứ không phải là theo huyết tộc l ư n g phía sau ra tay đoàn kết huyết tộc nguyên bản phe đối địch từ đó liên lụy huyết tộc lực lượng không cần hoàn toàn cùng huyết tộc chính diện chống đỡ m ụ c quản huyên nhẹ nhàng gật đầu đúng xem ảnh một ý kiến này rất có giá trị tham khảo chì lăng c ư ờ i trở về câu ánh mắt bên trong tràn đầy ônu nhưng chúng ta hiện tại thảo luận là hai người các ngươi ứng đối ra sao tụ họp lại hấp huyết quỷ vương thăng không tự giác bị sư tỷ mang lại nghiêm trang nói sư nương ta có ba sách thượng sách công lúc bất ngờ t r u n g sách mượn thiên địa chi uy hạ sách tiếp chiến chờ vệ binh chì lăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến nhưng vẫn là rất bình tĩnh trở về câu kỹ càng chút nói rõ công lúc bất ngờ c h í điều thứ nhất nguy hiểm quá lớn đây không phải thời cổ thư từ qua lại không phát đạt tình huống nghĩ muốn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ điều kiện tiên quyết là tin tức thượng nhiệt ép c h í lăng nói đã như vậy ngươi cùng bất ngữ cùng nhau làm một ít bố trí sau đó cấp tốc rút lui đi tốt vương thăng cũng không nghĩ nhiều đáp ứng xuống tới c h í lăng có chút không yên lòng dặn dò ngươi sư phụ cùng đạo môn các vị đạo trưởng đều còn tại trên đường hai người các ngươi hôm nay đã làm rất nhiều công hiến không cần quá miễn cưỡng chính mình hiện tại trực tiếp lui về tới cũng coi như công thành vương thăng cười nói sư nương yên tâm ta cùng sư tỷ đều tiết mệnh vô cùng vậy là tốt rồi c h í lăng nhẹ nhàng gật đầu ta bên này còn tại mở họp các ngươi nhớ rõ cùng điều tra tổ vẫn luôn giữ liên lạc nói xong c h í lăng lại dặn dò vài câu vương thăng không nên khinh địch liều lĩnh vương thăng đều trịnh trọng đáp ứng xuống chờ c ú t máy thư từ qua lại vương thăng cùng m ụ c quản huyên cùng nhau nhẹ nhàng thở ra bị các đại lao bí mật quan sát áp lực cũng là có chút đáng tiếc hệ liên đại tỷ không tại này vương thăng bắt đầu quan sát địa thế phụ cận không phải là một ít khốn trận mê trận sát trận tới bao nhiêu hấp huyết quỷ cũng là không cần sợ Ừm. Mục ngầm miệng, tại tiên hạc Quản Huyên bảo tiên nang tại b âm dương t u y ệ t hợp đại trận trận đô âm dương tối say trận trận pháp từng giải lưỡng nghi đấu thiên trận thủy hỏa cựu trọng thiên từng giải vậy mà đều là chút cùng âm dương đại đạo có quan hệ trận pháp nay đó đều là một quản h u y ề n tại chờ vương thăng xuất quan kia đoạn thời gian tại tiểu địa phủ nhàn tới không có việc gì lúc thôi diễn qua đại trận có xuất từ âm dương bí lục có còn lại là thông qua sư nương chỉ l ă n g ảnh hưởng lực tại cái khác đạo thừa bên trong được đến nhưng vương thăng thô sơ giản lược lật ra một lần lập tức phát giác những trận pháp này bởi chung từng tòa đại trận uy lực xác thực rất mạnh nhưng bố trí vô cùng dườm g i hơn nữa cần các loại bảy trận vật liệu hiện tại hấp huyết quỷ đại quân tập kết tùy thời có khả năng giết tới lúc này hiện tìm vật liệu lại đến bố trí này đó đại trận kỳ thật có chút không quá hiện thực ta tới đi giao vân tiên tử tiếng nói tại hai người đáy lòng vang lên vương thăng tinh thần chấn động lập tức lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm m ụ c quản huyên cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra có này vị chân chính tiên đạo cao thủ ra tay thật sự không cần hai người bọn họ hao tổn nhiều tâm trí cái gì bố trí đạo môn đại trận bình thường cần các loại bảo tài giao vân tiên tử tuy là thiền tiên xuất thân càng từng là thiên đình công chúa nhưng không bột đấu gột nên hồ cũng vô pháp tại khoảng thời gian ngắn bên trong giúp vương thăng bố trí quá mạnh trận pháp nhưng nếu như chỉ là chướng nhãn pháp bố trí một cái mê trận làm chủ k h ố n trận làm phụ trận pháp cũng là không tính là gì vấn đề hấp bứa tại giao vân chỉ điểm vương thăng cùng một quản huyên cấp tốc bận rộn bọn họ hoạch xuất ra một cái ba cây số đường tính hình tròn khu vực dùng cái này tại xác định trận pháp tác dụng phạm vi sau đó vương thăng cùng một quản huyên cùng nhau hành động vương thăng phụ trách đem từng viên linh thạch vùi sâu vào dưới mặt đất m ộ quản huyên thì phụ trách dùng âm dương nhị khí bao khỏa những linh thạch này tiến hành đơn giản luyền hóa tại bên trong lòng đất làm linh thạch lẫn nhau liên thông như thế tiết kiệm được luyện chế trận kỳ quá trình chờ vương thăng đem hắn cùng sư tỷ trên người mang theo linh thạch tất cả đều vùi sâu vào dưới mặt đất một quản huyền tay nhỏ không ngừng kết tấn đại trận cấp tốc liên thông một đá m nguyên khí tụ đến ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh xương trắng mà những xương trắng này lại dần dần biến mất không thấy gì nữa vương thăng có chút hiếu kỳ bay đến đại trận phạm vi bên ngoài hướng về phía đông nhìn ra xa chỉ có thể mỗi ngày m ê mang mê ngông không chút nào cảm thấy có cái gì bố trí hắn về phía trước thận trọng bay một khoảng cách trước mắt đột nhiên bị xương trắng che chắn bên ngoài cơ thể linh thức phảng phất lâm vào vũng n trong lúc nhất thời đã mất đi phương hướng cảm giác sau đó liền nghe thể nội truyền ra một tiếng kiếm minh vương thăng hai mắt ánh sao lấp lóe xung quanh xương trắng lập tức bị hắn nhìn ra sư tỷ ngay tại phía trước cách đó không xa tò mò nhìn bên này đây chính là đạo môn trận pháp vương thăng đáy lòng một hồi tán thưởng đây quả thật là có hóa mục nát thành thần kỳ chi lực cựu huyền khốn linh trận cũng không phải gì đó cao tâm h trận pháp chỉ có khốn địch hiệu quả nhưng cũng chỉ là cơ sở trận pháp giao vân có chút bất đắc dĩ tiếng nói tại vương thăng đáy lòng vang lên ra hiệu vương thăng không muốn ngạc nhiên sau đó giao vân lại tại vương thăng đáy lòng nói tại cái này khốn trận cơ sở thượng ngươi có thể làm rất nhiều bố trí có cái gì bố trí xem ngươi cần gì bố trí giao vân đạm định trở về câu có thể bố sát trận cũng có thể tăng cường khốn địch hiệu quả sát trận vương thăng không chút do dự liền đưa ra trả lời uy lực càng mạnh càng tốt có thể sát thương địch nhân càng nhiều sau này chúng ta bên này tổn thất càng ít đi thượng tiên có đức hiếu sinh ta tư tưởng cảnh giới khả năng vẫn chưa tới loại trình độ này vương t h ă n g nói ta chỉ biết là nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình như là đã là địch thủ đạo đức sự t ì n h giữ lại giáo hóa bọn họ nhắc lại sướng cũng không m u ộ n giao vân trầm mặc một hồi sau đó yếu ớt thở dài ngươi nói nhưng cũng không sai kêu lên hoa khanh cùng nhau đi ngươi kiếm ý cùng nàng đạo âm dương đều có thể dung nhập trận này bên trong sau đó lại làm chút huấn y trận bố trí làm về sau người nhìn không ra phía trước vào trận người biến hóa nếu muốn đem đại trận phát huy ra uy lực lớn nhất còn cần một trận nhãn không bằng liền để ngươi thanh phi kiếm này làm trận nhãn bởi vậy còn có thể ở bên trong đại trận dung nhập ngự kiếm chi thuật t ố t nhờ ngươi không cần như vậy khách sáo giao vân lẳng lặng nói câu vương thăng cùng một quản huyền đ ấ y lòng lập tức nhiều một chút tin tức đây đều là đại trận phương vị tại giao vân chỉ điểm phía dưới hai người lại bắt đầu tiến hành một loạt đại trận cải tạo bên này t r ô n một đạo kiếm ý bên kia g i ấ u hai cổ âm dương nhị khí lại đem phi hà kiếm liên thông đại trận các nơi hóa thành thôi phát đại trận trận nhãn bố trí đại trận kỳ thật có chút hao phí tâm lực nhưng ở giao vân chỉ điểm phía dưới hai người đều chỉ là tại làm đơn giản một chút việc tốn sức cũng giắc có cái cỏ có chút có Có chỉ đến tiếng, này phiến bãi cỏ thoạt nhìn không có chút nào biến hóa, nhưng tựa hồ lại có thật nhiều biến gì bất bãi hấp mệt một thoạt tự thật huyết mỏi. lại hóa, hóa. Sau quỷ hồ vương ợ t trùng trùng tới qua quốc lao xạ rồ đế điệp điệp cảnh, biên n i đây. v ư ơ thăng cũng lập tức được đến tin tức cùng một quản huyên dừng lại bố trí đem kia hơn mười cái con tin đem đến đại trận bên trong hai người liền ngồi xếp bằng tại những con tin này bên cạnh cách đó không xa lẳng lặng đả tọa khôi phục pháp lực bản chương xong chương ba trăm linh hai trận hải chương ba trăm l i n t hải mùa này xạ rồ tây bộ khí hậu vẫn là thật không tệ trời xanh mây trắng thanh phong trợ trợ dùng pháp lực thắc n h ấ c tay cơ thực tế h ảo bản đồ liền phảng phất trực tiếp hình chiếu tại chính mình trước mắt quan sát thể nghiệm hết sức ưu tú mà tại địa đồ biên duyên vị trí kia không ngừng lấp lóe mật mật ma ma điểm sáng màu đỏ tỏ rõ số lớn địch nhân ngay tại tiếp cận nay ít nói cũng có năm sáu trăm h ấ p huyết quỷ đi hấp huyết quỷ tự nhiên cũng là có tính sinh sôi huyết mạch không thức tỉnh trước đó cùng nhân loại bình thường không sai bệnh nhiều huyết mạch thức tỉnh lúc sau liền dần dần hướng về biên bức yêu phương hướng tiến hóa bình thường mà nói thực lực càng mạnh hấp huyết quỷ liền sẽ có được càng hoa lệ nhân loại bề ngoài cùng vương ớ với i diện Cái loại nói tiên cái lợi hại yêu tộc đại càng chân chính có chút cùng đặc chừng chính tộc này là là đúng thần tính, không gì xấu xí hấp yêu tu huyết quỷ yêu ít bạo. lao. một tổ kỳ, v thăng đáy lòng suy nghĩ miên man này đó nhưng cũng không chậm trễ chính mình khôi phục pháp lực một bên đột nhiên có cái tay nhỏ bé r ú i tới để tại vương thăng vai bên trên từng tia từng tia thuần dương pháp lực bị độ vào vương thăng thể nội vương đạo trưởng r u lên sau đó đối với sư tỷ lộ ra nụ cười ôn lu đem những pháp lực này đều thu nạp làm sơ luyện hóa bổ khuyết tự thân chỗ trống sư tỷ âm dương hòa hợp chi đạo Tại p bay bay hôm á p lực k h i phục b nay này tình hình đằng sau tất nhiên còn sẽ có không ngất đại chiến vương thăng pháp lực tràn đầy một ít đến lúc đó liền vẫn có thể chiến lâu hơn một chút sư phụ cùng đạo gia tạo thành cao tiêm vệ binh ít nhất còn muốn hai giờ chạy đến nơi đây nói cách khác bọn họ muốn kiên trì qua hai giờ mới có thể chờ đợi tới phe mình viễn quân vấn đề là này đó hấp huyết quỷ chỉ có mấy trăm tử vi thiên kiếm cùng ngự kiếm thuật toàn lực bạo phát xuống nhiều lắm là hơn mười phút cũng liền đều thu thập sao có thể kiên trì hai giờ không diệt sạch chờ sư phụ tới thu thập tàn cuộc ngón tay nhẹ nhàng gậy hạ vô linh kiếm này thanh lưu quang h u y ễ n t h ả i tiên kiếm cùng với trong kiếm ở kiếm linh hôm nay xem như giúp đại ân làm sao vậy không có việc gì tay run giao vân ngươi còn không có nghỉ ngơi sợ các ngươi lâm trận không hiểu như thế nào vận chuyển trận pháp ở bên giám sát các ngươi một phen giao vân đạm định trở về câu vương thăng mỉm、cười. nay vị đại lao hẳn là t ạ i biểu đạt đối với chính mình cùng sư tỷ quan tâm đi ân hẳn là kế tiếp này nhất ba hấp huyết quỷ vô cùng có khả năng còn sẽ có thân vương hiện t h ầ n thậm chí có khả năng dẫn xuất kia ba vị cổ đại thân vương một trong bất kể như thế nào cũng không thể phớt lờ cho nên vương thăng cũng không có quá bưng lỏng đáy lòng vẫn luôn kéo căng một cái dây cung nhắc tới cũng kỳ quái kế tiếp liền muốn đối mặt hấp huyết quỷ quân đội vương thăng lại không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác cấp bách có lẽ là cùng nơi đây vị trí hoàn cảnh có quan hệ đi nơi này dù sao cũng là đại hoa quốc bên ngoài vương thăng có thể buông tay được chân dù là thua cũng có thể cùng sư tị cùng nhau lập tức đào thoát s ạ dồ đế quốc quân đội đã tại bảy tám cây số bên ngoài bố trí vòng cây nhưng cũng không có người chạy đến giao thiệp với bọn họ tới đối đầu này đó hấp huyết quỷ sông vào s ạ dồ đế quốc biên cảnh s ạ dồ đế quốc cũng không có bao nhiêu phản ứng xem ảnh một nay kỳ thật cũng không thể cửa trách nhiều s ạ dồ đế quốc cũng có chính mình í c h lợi cần giữ gìn hơn nữa s ạ dồ đế quốc tại tu hành sự tỉnh thượng vốn là có chút rất lại phía sau hai bên đều không được tội đều không đi còn nhiều cũng phù hợp bọn họ vị trí hoàn cảnh vốn dĩ Sà rộ đế quốc danh s ư n g chiến đấu dân tộc quyền đá m a c gấu chân đá c a sấu đáng tiếc nguyên bản liền không có hoàn thiện tu hành hệ thống những năm này thanh lâm càng phát ra yếu ớt một quản huyên điện thoại phát ra một hồi mô phòng l âm thanh tại cường địch đại quân đệ xuống trước đó bọn họ vậy mà bắt đầu nói chuyện trời đất này đối s ư tỷ đệ cũng là tâm lớn đến không người nào chúng ta sẽ thật cùng quốc gia khác người tu hành vẫn luôn đánh trận sao chủ động khai chiến cũng không phải là chúng ta là bọn họ bọn họ đã muốn đánh vậy chúng ta phụng bồi liền tốt vương thăng ôn thanh nói sư tỷ ngươi cũng tại lo lắng cái này sao một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu lại đưa vào một hàng chữ cấp vương thang xem nếu như bộc phát chiến tranh bình ổn nhật tử liền thiếu đi nha chúng ta những người khác chiến tranh hẳn là sẽ bị khống chế tại tu hành trong vòng luận quẩn vương t h ă n g nói kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái vòng này sớm muộn phải có một trận chiến địa cầu bên trên tu đạo tài nguyên cũng chỉ có như vậy nhiều hiện tại nguyên khí chiều lui lúc sau nguyên khí khôi phục bình thường tiêu chuẩn các loại mâu thuẫn liền sẽ bạo phát đi ra cùng với đến lúc đó khai chiến nữa không bằng hiện tại đánh trước lấy thêm một ít tu đạo tài nguyên để về sau phát triển m ụ c quản huyên nháy mắt mấy cái tiếp tục đưa vào sư đệ người đây đều là theo kiếm pháp bên trong học được sao vương thăng có chút ngượng ngùng gật gật đầu thực quả quyết đáp ứng kỳ thật chính là đời trước các đại diễn đàn bài bột xem nhiều lắm hiện tại đến xem nguyên bản một ít phân tích đế thật đúng là có thể xem như một ít khó được nhân tài sư tỷ ta pháp l ự c đủ ừ m m ụ c quản huyên đem tay nhỏ rụt trở về lại đánh chữ hỏi một câu sư đệ kia hai cái nước ngoài nữ hài thật l ừ a chúng ta sao ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất vương thăng lập tức tinh thần tỉnh táo hai người bọn họ bên trong hẳn là có một cái phản bội chúng ta vì cái gì kinh người trực giác vương thăng sát có việc nói câu một quản huyên nhịn không được cười khẽ âm thanh sau đó liền thu liễm lại tươi cười, cười vương thăng tự nhiên không thể tại sư t h trước mặt thừa nước đục thả câu cười giải thích nói đầu tiên chúng ta phải hiểu địch nhân không có khả năng đều là ngốc bạch xuẩn nếu như cái kia tế tự cùng kỵ sĩ đều là kẻ phản bội vậy bọn hắn gia tộc liền rất có vấn đề đối phương lại càng dễ bại lộ vì để cho diễn kịch càng thêm rất thật từ đó làm kế hoạch này càng thêm thuận lợi tiến triển tế tự cùng kỵ sĩ chi gian tất nhiên tồn tại một cái người nguy trang cái này người ngụy trang dẫn đạo một cái khác người bị hại từng bước một ngồi lên bộ này máy bay hành khách sư tỷ muốn hay không đánh cái đánh cược ừng liền đánh cược hai người bọn họ ai là phản đồ thế nào、Tốt. một quản huyên lập tức đáp ứng xuống sau đó lại là một hồi nhanh chóng đánh chữ vương thăng hôm nay mới đột nhiên phát hiện cùng sư tỷ ở chung thời điểm kỳ thật không cần một hai phải đi tìm những cái đó phong hoa tuyết nguyện chủ đề cũng không cần tận lực đi nghênh ợ p sư tỷ mặc dù tính tình quản cũ vẽ nhưng nàng cũng là tại hiện đại hoàn cảnh bên trong lớn lên n g i tử lại dùng điện thoại như vậy nhiều năm tin tức cũng không tính bế tắc mỗi cái chủ đề đều có thể trò chuyện vương thăng liếc nhìn bản đồ những cái đó hấp huyết quỷ cách bọn họ đã càng ngày càng gần đáng tiếc hôm nay chú định là phải đổ máu một ngày cùng ngày một bên xuất hiện từng cái điểm đen vương thăng đứng dậy đem sư tỷ lần nữa ngăn ở phía sau sư tỷ dựa theo chúng ta vừa rồi định hảo kế hoạch hành sự cẩn thận yên tâm chính là vương thăng vô tay phát ra tiếng đem đảm nhiệm trận nhãn phi hà kiếm triệu hồi lại giấm ở sư tỷ băng ly kiếm bay thẳng ra ngoài mười g i m chủ động về phía trước nên chiến không có cái gì tiếng vang vương thăng thả ra tự thân khí thức kiếm ý lăng vân tiêu huy hoàng nếu thần linh hắn chống rông dâm kiếm mà đứng m u tay trái kiếm tay phải đeo tại sau lưng lẳng lặng chờ đợi đối phương đến vương thăng thế nhưng không hề rời đi những cái đó phóng tới nơi đây hấp huyết quỷ một đám bị khơi dậy l ử a giận phía trước n h ấ t mấy người đúng là thuần một sắc công tước tại này đó công tước phía sau còn có mấy cái thực lực siêu q u ầ n hấp huyết quỷ lúc này chính dùng một đôi tinh hồng âm như gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa vương thăng phệ giạt gia tộc tinh nhuệ ra hết này mấy trăm người bên trong hai phần ba đều là phệ giạt gia tộc phái tới tộc nhân vừa đến là bởi vì phệ giạt gia tộc chủ yếu căn cứ cùng bãi săn ngay tại kề bên này cũng chỉ bọn hắn có thể kịp thời chạy tới thứ hai chính mình nhà thân vương đều bị giết bọn họ lại không tìm đến điểm bãi báo thù rửa hận về sau còn mặt mũi nào tiếp tục xen lẫn tại hiện thế đại sáu gia tộc bên trong khoảng cách hai ngàn mét vương thăng dưới chân phi hà kiếm mang theo một mặt lưu quang sông tới cực nhanh xông vào hấp huyết quỷ nhóm bên trong tiên quang bộ phát bắt đầu tùy ý lấy đi này đó hấp huyết quỷ tính mạng đối phương phản kích cũng tới hết sức nhanh chóng kia hai tên công tức tốc độ càng thêm đối phi hà kiếm trực tiếp ném ra từng viên quang cầu này hai đầu hấp huyết quỷ tất nhiên là thất bại tan tắc mà quay trở về phi hà kiếm đánh đâu tháng đó đối phương căn bản không có để phòng phi hà kiếm thủ đoạn lúc này hấp huyết quỷ nhóm thuần túy dựa vào nhân số t ạ i l i ề u mạng chỉ cần để cho bọn họ vọt tới cái này đại hoa quốc kiếm tu trước mặt liền xem như lấy được giai đoạn tính thắng lợi tiếng rít t r ậ n trận làm cho người ta cảm thấy tê cả ra đầu vương thăng hơi chút khắc chế hạ chính mình cũng không có trực tiếp xông lên đi n g h ê n chiến chỉ là đứng tại không trung thôi động ngự kiếm thuật đang lẳng chờ đợi này đó hấp huyết quỷ vọt tới vì phẹ giặt thân vương báo thủ này ghê tẩm đại hoa quốc tu sĩ nhất định phải đem bọn họ nghiền xương thành cho vương thăng khỏe miệng cong lên lại là không nhúc nhích chút nào mặc dù nghe không h i ể u cụ thể ý tứ nhưng khẳng định là đang khen hắn anh tuấn tiêu sái có nội hàm không có sai năm trăm m bốn trăm m hai trăm m hấp huyết quỷ bày ra trận hình hoàn toàn không giảng cứu bọn họ lúc này g i à n h chỗ đã vô cùng đông đúc đều không kịp chờ đợi nghị muốn lấy đi sắt vương thăng đầu công năm mươi m mắt thấy chính mình liền bị đám này hấp huyết quỷ l ẩ y ngã vương đạo trưởng rốt cuộc bỏ được c h u y ể n chân thân hình tại không trung thoáng một cái đã qua băng ly kiếm tản mát ra trận, trận h ạ khí đẩy vương thăng lui hướng về phía sư tỷ phương hướng mấy chục cái bay ở phía trước nhất hấp huyết quỷ không biết chút nào mơ mơ hồ hồ liền theo vương thăng xâm nhập dự thiết đại trận bên trong đối với trận pháp chi đạo mới vừa khôi phục tu đạo sự tỉnh hai mươi năm ra mặt đại hoa quốc tu đạo giới sở thiện giả đều là giải rác thú n g chi là này đó cả ngày xoắn suýt uống máu vẫn là ăn cà chua hấp huyết quỷ vương thăng thân hình còn tại l u bước đại trận cũng không có đ ố n g nhiên phát huy mà hắn cũng phát ra được này đó hấp huyết quỷ bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó tồn tại có lẽ chính là đang lặng lẽ đợi thời cơ đột nhiên gây khó khăn thân vương cấp tồ m ụ c quản huyên lúc này liền đứng tại kia mười mấy danh trước đó bị bắt hấp huyết quỷ trước mặt nhu nhược kia dáng người cũng hấp dẫn không ít hấp huyết quỷ chú ý mấy c h ủ trên trăm bay vào đại trận phạm vi bên trong hấp huyết quỷ càng ngày càng nhiều này đó ra hỏa như ong vỡ tổ công hướng vương thăng mà vương thăng tựa hồ lúc này quên đi như thế nào hoàn thủ phi hà kiếm cũng không biết tung tích càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ tiến vào cái này phương viên ba cây số hình tròn khu vực bên trong mà cơ hồ hết thể hấp huyết quỷ đều không phát giác được chung quanh xuất hiện cái nào biến hóa coi như phát giác được sợ cũng không hiểu Cuối cùng, ngay tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong na di vương thăng phát ra hét dài một tiếng một quản huyên hai tay cấp tốc kết ấn bên trong lòng đất linh lực phun trào n ả y ba cây số bên trong nháy mắt bên trong phong vân biến s á c đại trận khải bản chương song chương ba trăm linh ba cổ thân vương k i ê n kỵ chương ba trăm linh một cổ thân vương k i ê n kỵ cơ hồ chỉ là đ à mắt tại truy trục vương thăng hấp h u y ế t quỷ c h ơ mắt nhìn cái này đối mặt với bọn họ vẫn luôn tại bay ngược đại hoa quốc tu sĩ thân ảnh chui vào một mảnh nồng đậm trong xương mù trắng mà này xương trắng cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập ra đem bầu trời mặt đất bốn phương tám hướng tất cả đều vây quanh này đó hấp huyết quỷ nhóm vọt tới trước thân hình không thể không ngừng lại phẫn nộ bên trong lại có chút m ở mịt l u ố n cuống nhìn về phía bốn phương tám hướng đây là cái gì dùng cái gì khoa học thủ đoạn chế tạo ra xương độc sao cựu huyền khốn linh trận phát động nháy mắt bên trong không sai biệt lắm có ba bốn trăm danh hấp huyết quỷ đồng thời lâm vào đại trận đại trận phát động nháy mắt bên trong đại trận bên ngoài đột nhiên xuất hiện biến cố vốn dĩ đằng sau những cái đó hấp huyết quỷ cũng không phát hiện bất kỳ khắc thường gì vừa muốn vọt tới trước đi vào nhưng một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đại trận trước đó nâng lên tay trái một đạo màu đỏ n h ạ t tường ánh sáng xuất hiện tại l ư n g phía sau làm phía sau vọt tới hấp huyết quỷ có chút chật vật đụng làm một đoàn đó là cái tóc hoa dâm thân hình khô gầy l ã o nhân mang theo một đầu kính dâm động tác có chút run run r u dày nhưng nó tản ra khí t ứ c cùng với huyết mạch thượng áp chế làm l ư n g phía sau những cái đó hỗn loạn hấp huyết quỷ nhóm đồng thời yên t ĩ n h trở lại l ã o nhân kia chỗ đứng lập địa điểm vừa lúc là đại trận biên duyên sau đó hắn thấp giọng nói câu đạo môn trận pháp dùng phát tâm cùng ngàn năm trước đại hoa ngữ cổ điều không kém bao nhiêu sau đó lại dùng cách lan ngữ hoan thanh nói xong các người đều không cần tới gần nơi này đây là đại hoa quốc tu sĩ trận pháp có thể đem người vây khốn giết chết mà chính mình thậm chí không cần ra tay một khi đi vào chỉ sợ đều không thể ra tới một đám hấp huyết quỷ không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn họ có thể nhìn thấy những cái đó tộc nhân bay về phía trước bóng lưng có thể nhìn thấy phía trước kia không có chút nào dị dạng bãi cỏ có thể nhìn thấy một cái đông phương nữ tu sĩ đứng tại thảo pha bên trên phía sau là mười mấy danh bị bắt làm tù binh đồng tộc lão nhân ngón tay về phía trước một chút những hình ảnh này như là một mặt màn sân khấu xuất hiện nhàn nhạt, nhạt gợn sóng sau đó hình ảnh biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một mảnh nồng đậm xương trắng này phiến xương trắng bao phủ mấy ngàn mét pha vi trước đây x ô n g đi vào ba bốn trăm chỉ hấp huyết quỷ đã không co t ă m hơi thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được huyết mạch ở nơi nào lao nhân chậm rãi thở dài dù n g hiện đại cách lan ngự chậm rãi nói đây chính là các ngươi khư khư cố chấp hạ tràng phẹ giặt dòng roi nhóm đại nhân có hai tên hầu tức hoặc là bá tức cấp một hấp huyết quỷ chạy tới phía sau lao nhân lập tức thấp giọng cùng lao nhân nói chuyện với nhau vài câu lao nhân này chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không ngừng cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn ta đã sớm đối với các ngươi đã cảnh cáo thế giới thượng bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể đi sinh sôi đi phát triển chính mình thân thuộc đi hưởng thụ các ngươi kéo trường sinh mệnh duy chỉ có đông phương duy chỉ có hiện tại đại hoa quốc hạ tại cổ đại lúc liền đã phát triển đến để chúng ta run dày trình độ hai tử các ngươi có lẽ là cảm thấy ta loại này lao nhân tại khuyết đại nhưng ở hơn một ngàn năm trước chúng ta đã làm cùng các ngươi hiện tại không sai biệt lắm chuyện khi đó gia tộc số lượng là hiện tại mấy lần chúng ta chuẩn bị quân đội là hiện tại gấp mấy chục lần kết quả tại chúng ta đến cái kia quốc độ cổ xưa đường biên giới lúc chỉ có một cái trung niên nam nhân xuất hiện tại trước mặt chúng ta khoảnh khắc bên trong đem chúng ta đánh tan từ đó về sau chúng ta huyết tộc mới có thể lâm vào xu hướng suy tàn luân lạc tới bị những cái đó truyền giáo si đuổi theo kêu đánh tình cảnh thế nhưng là đại nhân chúng ta chẳng lẽ không đi quản bên trong tộc nhân sao xem ảnh một đại nhân thân vương thủ liền không đi báo sao hôm nay đã tổn thất như vậy nhiều tộc nhân chung quanh huyết tộc đều có chút phẫn nộ nhưng cũng không dám nhìn thẳng lão nhân này b ó n g lưng lão nhân này chính muốn trả lời cái gì trước mặt trong xương trắng đột nhiên chuyển đến từng tiếng r í lên tiếng rít phẳng phất cách bọn họ rất xa có mấy chục trên trăm cây số lại tựa hầu ngay tại bên thai liền phát sinh ở bọn họ trước mắt chỉ có huyết tộc h i ể u này đó rít lên h à n g nghĩa bọn họ nghe được đồng tộc trước khi chết vô lực cùng sợ hãi coi như ta đi vào cũng vô pháp bảo đảm có thể mang bất luận kẻ nào ra tới thậm chí ta cũng vô pháp ra tới lao nhân chậm rãi lắc đầu sau ngày hôm nay làm phẹ giặt gia tộc trở thành năm cái khác gia tộc phụ thuộc đi bọn họ thân vương ngu xuẩn chỉ có thể để cho bọn họ chính mình tới hoạt lại lập tức có không ít hấp huyết quỷ thay đổi sắc mặt dĩ nhiên chính là phẹ giặt gia tộc người tới nhưng không có bất kỳ cái gì hấp huyết quỷ dám nhắc tới ra dị nghị bởi vì bọn hắn có thể trực quan cảm nhận được lão nhân này cường đại cùng uy nghiêm tiếng rít kéo dài ba phút đồng hồ xương trắng cuồn cuộn trong đó tiếng rít lập tức biến mất không thấy gì nữa một vệ bóng đen ngay tại trong xương trắng chậm rãi đi ra lão nhân yên lặng lấy mắt kiếm xuống k i a đôi có chút hồn t r ọ c ánh mắt lại tản ra mấy phần khẩn trương ý vị rất nhanh đạo thân ảnh này hình dáng càng phát ra rõ ràng trong tay phải hướng xuống đất chỉ xéo trường kiếm đạo bào mậu lam nhạt ghim lên nói châm tóc dài cùng với tia trường mặt mũi bình tĩ các ò n này lại đó hấp v một một ra ra, từ từ tộc u nhân của ta vô ý mạng phạm tôn kính đông phương tu sĩ bởi vì gủ xịt phẹ giặc khư khư cố chấp để chúng ta vốn nên hòa bình hữu nghị bịt kín một tầng cái bóng cái này khiến ta cảm giác sâu sắc tiết mới vương thăng hai mắt nhữ lại chỉ là hư lệnh một tiếng ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường một bộ hắn hiện tại t h ự c khó chịu muốn giết người bộ dáng nếu có quen thuộc vương thăng người tỷ như hoài kinh hòa thượng hoặc là liệu vân trí ở chỗ này chỉ sợ tâm đều muốn bên trong nổi lên một chút nói t h ầ m người này có phải hay không phi ngữ bản nhân bị đoạt xá vẫn là như thế nào loại khí phách này lộ ra ngoài ngoài ta còn ai ai cũng không để vào mắt diễn xuất c ũ n g bình thường cái kia nói chuyện mỉm cười đáy mắt đều là bình tĩnh không lay động kiếm tu trên lệnh không nên quá nhiều bốn vài phút trước đại trận mở ra cổ hấp huyết quỷ thân vương hiện thân máy mắt vô linh kiếm bên trong giao vân liền lập tức lên tiếng nhắc nhở tương đương với độ kiếp k ỳ tu sĩ ngoại cảnh của ma vương thăng cũng là lấy làm kinh hãi sau đó liền ý thức được đây cũng là ba cái k i ê u ngàn năm trước huyết tộc cổ thân vương một trong không sai đúng là t à m a trên người sát nghiệt rất nặng giao vân nhẹ giọng nói câu ngươi nhưng có chả ma chi tâm độ kiếp k ỳ hấp huyết quỷ chiến đấu thủ đoạn tương đối đ ơ n nhất coi như hắn thoát thai k ỳ đ ỉ n h phong thực lực cũng cao hơn ta hai cái đại cảnh giới vương thăng cởi khổ đáp lời bộ này không có cách nào đánh sau đó vương thăng nhìn chăm chú vào xung quanh xương trắng có thể hay không đưa nó dẫn vào đại trận giao vân nói trận này nhưng khốn hắn ba ngày nhưng nghị muốn đem hắn diệt sát còn cần ngươi cùng hoa khanh ra tay hoặc là tốn thời gian chuẩn bị càng mạnh sát t r ậ n vương thăng trầm ngâm vài tiếng xoay người đi tìm sư tỷ thương nghị việc này đây cũng là đại trận mở ra về sau vì sao không có lập tức đánh chết trong đó hấp huyết quỷ nguyên nhân cổ đại thân vương hiện thân kỳ thật tại vương thăng dự kiến bên trong nhưng huyết tộc cổ đại t h â n vương thực lực thế nhưng cùng hề liên đại tỷ không sai được nhiều cái này quả thực vượt quá vương thăng ngoài ý liệu mấu chốt là h nói là từ phía sau đổi u đi lên nhưng đến hiện tại đều không lộ diện có giao vân nhắc nhở vương thăng mặc dù không thông trận pháp biến hóa nhưng cũng sẽ không ở khốn trận bên trong lạc đường rất nhanh liền tìm được sư tỷ cùng với lúc này lơ lửng tại sư tỷ bên người đảm nhiệm trận pháp trận nhãn phi hà kiếm làm lao nhân kia ở bên ngoài cùng t ử tôn hậu nhân đàm luận ngàn năm trước huyết tộc đông trinh lúc vương thăng một quản h u y ề n cùng với giao vân cũng tại thương lượng đối sách trận pháp nhiều nhất chỉ có thể kéo dài ba ngày nếu như bên ngoài này máu tộc cổ thân vương không đi tia đôi vương thăng cùng m ộ quản huyên tới nói mới là lớn nhất t h i họa mặc dù có giao vân tương trợ vương thăng cùng một quản huyền cũng không phải là không có lực đánh một trận nhưng nếu như thời gian trì hoãn một dài nói không chừng sẽ ở chỗ này buộc phát huyết tộc cùng đạo môn chi gian đại chiến một cái cổ thân vương đã đủ để cho đạo môn cảm giác được chưa từng có áp lực h ú n g chi là ba cái đạo môn đương nhiên cũng có ứng đối chi pháp tỷ như kiêm mười sáu vị từ nhỏ địa phủ bên trong chuyển về tới các đạo thừa thái thượng trưởng lão mặc dù vương thăng cảm thấy này mười sáu vị thái thượng trưởng lão cũng không như thế nào đáng tin cậy là được rồi thằng đến giao vân nhẹ giọng nói câu nay ô ma tựa hồ đối với đạo môn có chút kiếm kỵ chỉ là như vậy đơn giản không trận lại do dự như vậy lâu cũng không dám bước vào vương thăng đầu bên trong linh quang loay lên lập tức có chủ ý nếu như là như vậy không bằng thử xem tâm lý chiến chúng ta đánh cược một lần tâm lý chiến k i a là vật gì không chỉ là dao vân hơi nghi hoặc một chút một quản huyên cũng là n g o đầu chính là cùng hắn tiến hành tâm lý đánh cờ đơn giản tới nói chính là thử xem có thể hay không hủ sợ hắn vương thăng ý nghĩ vừa mở ra các loại ý nghĩ lập tức xông ra huyết tộc lúc này thoạt nhìn cường thế bởi vì bọn họ là dựa vào huyết mạch t ứ c tỉnh thu hoạch được lực lượng đạo môn còn lại là tu đạo phương pháp không ngừng truyền thừa là đương đại tu sĩ từng bước một đi tu hành đến mức hiện tại huyết tộc có thể uy hiếp được đạo môn an ổn nhưng ở hơn nghìn năm trước nguyên khí chưa đoạn tuyệt lúc này đó huyết tộc chỉ sợ đều chỉ có thể xem như không có thành tựu ngoại cảnh yêu ma thiên đình rời đi lúc thiên binh thiên tướng đối với địa cầu yêu ma r ử a sạch khẳng định cũng bông xuống tại cổ đại huyết tộc đầu bên trên hiện giờ này đó cổ thân vương chỉ có thể nói là cá lọc lưới vương đạo trưởng càng nghĩ càng thấy đến đối phương nói không chừng đối với đạo môn có một loại phát ra từ đáy lòng kiên kỵ cùng sợ hãi điểm ấy có lẽ có thể hơi chút lợi dụng một chút sư tỷ cùng nhau đậu thủ tốc độ nhanh nhất đem trận pháp bên trong hấp huyết quỷ đều diệt đi giao vân lập tức rõ ràng vương thăng muốn làm cái gì nếu là ngươi dọa không được đối phương sợ là thật muốn liều chết nhất bác vậy vô phương phần thắng tuy nhỏ cũng không phải là hoàn toàn không có vương thăng nắm chặt vô linh kiếm cùng một quản huyên nhìn nhau cười một tiếng hai thân ảnh một trái một phải biến mất tại t r o n g sương mù trắng cùng lúc đó phi hà kiếm nhẹ nhàng rung động đại trận các nơi bố trí bị kích phát lôi quang lòng lánh ầm dương cối say vương thăng cùng một quản huyên bằng vào trận pháp kiềm hộ n h ư n h ư trốn không người bình thường cấp tốc thu hoạch này đó như con ruồi không đầu giống nhau sông loạn hấp huyết quỷ tiếng rít liên tiếp mấy phút đồng hồ sau trận pháp bên trong hấp huyết quỷ toàn diện mà vương thăng ra hiệu sư tỷ trở về phi hà kiếm nơi tùy thời phối hợp tác chiến tri viện chính mình thì sách theo vô linh kiếm hít sâu một hơi cất bước hướng về ngoài trận mà đi bản chương xong chương ba trăm linh bốn lấy t i ế n làm lùi chương ba trăm linh hai lấy t i ế n làm lùi cái eo t h ẳ n g t ắ p tâm cảnh bình phục lại đem tử vi thiên kiếm kiếm ý ẩn ở xung quanh người vô linh kiếm cũng tản mắt ra một tia huyền rượu ba động bao khỏa tại vương thăng trên người kể từ đó dù là mới vừa phi tiên tiên nhân ở chỗ này cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu vương thăng tu vi cảnh giới chớ nói chi là đối với tu đạo sự tỉnh kiến thức nửa vậy đều không được xưng ngoài nghề hấp huyết quỷ mà tử vi thiên kiếm vốn là có thống ngự vạn sao chi ý cảnh rất dễ dàng đối người sinh ra áp bách cảm giác sự thật cũng là như thế vương thăng từng bước một đi ra phía ngoài trận pháp bên ngoài bộ phận hấp huyết quỷ còn lại là từng bước một lưu lại mà kia tên khô gậy như là thây khô bình thường huyết tộc cổ thân vương cũng lộ ra mấy phần kiên kỵ vẻ mặt lúc này nếu chính mình có năm chắc trực tiếp diệt cái này cổ thân vương làm như thế nào biểu hiện vương thăng không đi qua biểu diễn khóa nhưng hắn lại tiếp xúc qua không ít tự cao tự đại tu sĩ trẻ tuổi bắt trước một ít đối phương ngông cùng cũng là không khó nhưng bây giờ hắn đã muốn để tên này cổ thân vương kiên kỵ chính mình lại muốn cho đối phương không đến mức bởi vì quá mức kiên kỵ mà g i à n h trước đối chính mình ra tay cái này cần vương thăng đi lấy niết một cái vi d i ệ u thăng bằng đã muốn cồn g duệ ba khí lại không thể quá mức hùng hổ do a người n muốn để đối phương cảm giác được bần đạo cũng không phải là bắt các ngươi không có cách chỉ là l ư ờ nhác tiếp tục đánh xuống hư thư l ệ n h một tiếng vương thăng sách theo trường kiếm kiếm thế không tự giác đã tiến hành một c ỗ uy áp hướng thẳng đến huyết tộc cổ thân vương hội tụ ngay tại vương thăng chủ động phóng thích kiếm thế của mình lúc vô linh kiếm cũng tản ra một c ỗ uy thế cũng chính là c ỗ này uy thế làm đầu này cổ thân vương đáy lòng nổi lên một tia kinh ngạc tại vương thăng trước mặt túi đầu dùng hiện đại cách lan ngữ nói câu n h ậ n lỗi sau đó này nước ngoài lao đầu thế nhưng mở miệng nói cổ hoa ngữ ta tộc nhân vô ý mạng phạm tôn kính đông phương tu sĩ vương thăng đáy lòng nói thầm mấy câu tiếp tục biểu hiện ra một loại lô mãng sao động cảm xúc chỉ là không nói một lời mà đối với vương thăng hành lễ lúc sau huyết tộc cổ thân vương bí mật quan sát vương thăng biểu tình k i a khô g ầ y khỏe miệng kéo ra một k i a cứng ngắc mỉm cười dùng cổ đ i ề u đại hoa ngôn ngữ nói ngại như vậy có thể nghe hiểu sao vương thăng bình tĩnh gật đầu trong lòng hơi động dưới đáy lòng kêu một tiếng g i a o vân g i ậ n dò hai tiếng mà mặt ngoài vương thăng sắc mặt có chút lạnh lùng hai mắt bên trong mang theo một chút không kiên nhẫn ánh mắt thoáng có chút sắc bén huyết tộc cổ thân vương tiếp tục mang theo tới cười vẫn là hòa hợp t m tấm mà cười cười phản thất vừa rồi chết mấy trăm hớp huyết quỷ bên trong căn bản cũng không có hắn con cháu đồng dạng vương thăng đối với giao vân căn dặn là đem chính mình theo như lời lời nói làm giao vân dùng cổ điều tại chính mình đ ấ y lòng nói một lần sau đó vương thăng học theo dùng cổ điều cùng huyết tộc cổ thân vương trực tiếp giao lưu trầm m ặ t mấy giây vương thăng dùng cổ điều nói ba chữ muốn đánh một trận ta cảm thấy lần này đột nhiên xuất hiện chiến đấu là chúng ta huyết tộc cùng đạo môn sinh ra một ít hiểu lầm này vị huyết tộc cổ thân vương cười ha h a nói xong chúng ta huyết tộc đối với đại hoa quốc đạo môn luôn luôn vô cùng tôn trọng sự kiện lần này càng là bởi vì gủ xị phẹ giặt tự tiện làm g i quyết định xem ảnh một hiện giờ phẹ giặt gia tộc sẽ bị thủ tiêu sáu đại gia tộc tư cách ta cũng sẽ tự mình thu hồi huyết mạch của bọn hắn vương thăng nghe vậy đ ấ y lòng cũng là một hồi tán thưởng đầu này lao biên b ứ c yêu thật sự lợi hại tiếu lý t ă n g đao d a m ba câu liền đem trách nhiệm đẩy lên cái k i a đã triệt để lạnh g ụ c xì phẹ giặt trên người ta ngươi đã khai chiến không k i a chỉ là bọn họ cực kỳ cá biệt hành vi đại biểu không được ta huyết tộc huyết tộc cổ thân vương tiếp tục cười chậm dãi nói tựa như hiện nay chúng ta đồng dạng không phải trong lòng bình khí cùng tán gẫu sao phải không vương thăng cười lạnh âm thanh các c hạ tựa hồ tựa không không ũ nhưng là g k phải t lúc này vương thăng biểu hiện ra thực lực nơi đây xuất hiện đạo môn đại trận lại để cho cái này huyết tộc cổ thân vương có chút kiếm n kỵ cái này sống không biết bao lâu lão nhân không thể không một lần nữa xem kỹ vương thăng cùng chính mình thực lực đối lập sau đó lựa chọn càng thêm ôn hòa quanh co lộ tuyến đã như vậy ta ngươi không bằng luận bàn một phen vương thăng ánh mắt phảng phất có kiếm quan g tùy thời bộc phát dưới chân phóng ra hai bước chúng ta đã phân cao thấp cũng đoạn sinh tử như thế nào hai người bọn họ hiện tại cũng là dùng cổ đại hoa ngữ giao lưu âm điệu cùng hiện nay đại hoa ngữ có không ít khác biệt đến mức phía sau lão nhân hấp huyết quỷ chỉ có thể chăm mặt một bước chỉ có làm vương thăng chủ động về phía trước tới gần mà phe mình cổ đại thân vương đại nhân ngược lại lui về phía sau nửa bước liền có thể biết được theo chuyện xưa sống đến bây giờ này vị thân vương đại nhân huyết tộc chân chính nội tình c u n g dựa thế nhưng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thắng qua đối phương một cái thoạt nhìn bất quá chừng hai mươi đại hoa quốc tu sĩ đạo trưởng quá mức cực đoan huyết tộc cổ thân vương thở dài hiện nay đã không thể so với cổ đại chúng ta huyết tộc cũng an tâm tại từng người trang viên bên trong nghỉ lại chúng ta không có bất kỳ cái gì muốn lẫn nhau tranh đấu lý do trước đó ngông cùng đối với đại hoa quốc đạo môn khiêu khích phẹ giặt gia tộc nhất định sẽ nhận chúng ta huyết tộc nội bộ nghiêm trị cho nên ngày trước bất giận làm này k h ả màu xanh thảm tinh cầu bên trên siêu phàm thoát tục sinh mạng thể chúng ta không phải là đ ị c h nhân trang viên n g h ỉ lại siêu phàm thoát tục sinh mạng thể vương thăng khỏe miệng thoáng có chút run r à y trước mắt lão đầu này thoạt nhìn h a á i lại là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa vẹn vẹn theo này vài câu nói chuyện liền có thể biết được đây tuyệt đối là cái giết người như ngoại trụ có rõ ràng kỳ thị chủng tộc đem nhân loại bình thường sinh mệnh cho rằng con kiến thậm chí là đồ ăn m u ố n chiến ngươi cùng ta liền một trận chiến vương thăng ánh mắt có bức người n h thế các ngươi huyết tộc hiện thế đại thân vương thực sự quá yếu một chút ngươi vẫn còn không tội ngôn ngữ nhất đốn vương thăng hai mắt hơi hít lại ta sư phụ h cũng,、so、cũng c cũ đã tuổi đã cao luận bàn loại này sự tỉnh coi như xong đi ta nghĩ chúng ta nên vì phẹ giặt ra tộc hành vi hướng đạo môn tạ lỗi ngài xem dùng phương pháp gì tương đối thích hợp tạ lỗi miễn đi đánh một trận là được đạo trưởng còn thỉnh đừng quá mức tức giận cổ thân vương tự hầu nghĩ đến cái gì lộ ra mấy phần nụ cười tự tin không bằng như vậy ngày trước cho ta một ít thời gian chuẩn bị chúng ta ước định tốt một cái ngày sau đó quang minh chính đại tại sở hữu người nhìn c h ă m chú h ạ hữu hảo luận bàn một lần ồ vương thăng tựa hồ đối với đề nghị này hơi có chút hứng thú bắt t r ư ớ c đ ấ y lòng xuất hiện cổ điểu c ư ờ i tủm tỉm nói câu ngươi nói là ngươi muốn cùng ta ước chiến huyết tộc cổ thân vương lắc đầu liên tục k h ô n giữa chúng ta dùng chiến đấu từ ngữ này quá mức nghiêm trọng chỉ là lẫn nhau hữu hảo giao lưu hơn nữa ta sẽ vận dụng chúng ta huyết tộc tài nguyên làm cho cả thế giới đều có thể nhìn thấy ngài anh dũng thần võ một mặt vậy thì tốt thời gian địa điểm ngươi tới định vương thăng tùy ý lắc lắc vô linh kiếm cái kia trương dương uy thế cũng thu hồi một ít nếu ngươi dám đùa hoa dặn gì g ta đây cũng chỉ phải tại ngày sau lần lượt đi bãi phòng các ngươi còn lại mấy cái gia tộc nói xong vương thăng cũng không đợi bọn họ nói thêm cái gì nên ngang tại cái này huyết tộc cổ thân vương trước mặt q u a n người loại động tác này kỳ thật tương đối nguy hiểm bởi vì chính mình sơ hở đều sẽ bại lộ tại đối phương trong tầm mắt nhưng lúc này vương thăng cứ như vậy trực tiếp q u a n người ngược lại là biểu hiện ra chính mình tuyệt đối tự tin mà huyết tộc cổ thân vương ánh mắt bên trong sẹt qua một chút lanh ý nhưng lanh ý rất nhanh liền biến mất chỉ là một hồi híp mắt cười khẽ cứ như vậy đưa mắt nhìn vương thăng thân ảnh biến mất tại trong sương mù trắng một đám hấp huyết quỷ có chút không nghĩ ra nhưng trước mắt này vị cổ thân vương đều không có bất kỳ cái gì biểu thị bọn họ cũng chỉ có thể lặng lặng đứng thậm chí có không ít người bởi vì không có tiếp tục đánh nhau mà hơi chút thở dài một hơi kỳ thật mấy trăm huyết tộc trùng trùng điệp điệp phóng tới nơi đây trước đây liên tục mấy đợt huyết tộc không ngừng xông lại cùng vương thăng liều mạng sở vi. cũng không phải là giải cứu k i a hơn mười cái hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ lẫn nhau tri gian cảm tình không như vậy thâm h ậ u bọn họ sở dĩ không ngừng chạy đến nơi đây chỉ là vì đánh chết vương thăng vì thân vương báo thù đồng thời làm dây xéo bọn họ huyết tộc tôn nghiêm vương thăng trả giá thật lớn nhặt lên bọn họ rơi tại x ả rổ tôn nghiêm nhưng chờ cố này phẫn nộ tình hình rời đến t h như hiện tại bọn họ mới phát hiện lần này thật là đá vào t â m sát cương đại như cùng cổ thân vương ở vào bọn họ huyết tộc đỉnh điểm tồn tại vậy mà đều chỉ là khách khách khí khí dùng đại hoa cổ ngữ giải thích mặc dù bọn họ nghe không hiểu cổ thân vương tại nói cái gì nhưng theo hai bên thần thái liền có thể phán đoán cổ thân vương tựa hồ cũng không phải là cái này đại hoa quốc tu sĩ đối thủ rơi ở chỗ này tôn nghiêm càng ngày càng nhiều chết tại phiến khu vực này tộc nhân đã không biết bao nhiêu báo t h ủ rửa hận bốn chữ tỏ ra như thế buồn cười nếu như không phải cổ thân vương ngăn cản lúc này sẽ không có người sống sót đều phải tại này đoàn trong x ư ơ n g trắng bị cái này đại hoa quốc tu sĩ đều chém giết chờ vương thăng khí tức biến mất không thấy gì nữa mau chút rời đi đi huyết tộc cổ thân vương sắc mặt lập tức lạnh xuống dùng hiện đại cách lan ngữ nói một câu đại nhân ngài vì cái gì không đem hắn trực tiếp lưu lại ta không có chiến thắng hắn nắm chắc huyết tộc cổ thân vương lắc đầu muốn t h ấ p tiếng nói đồng dạng hắn tựa hồ cũng không rõ ràng ta có bao nhiêu thực lực lúc này mới không có lập tức ra tay nhưng có thể rõ ràng cảm giác ra hắn hy vọng ta chủ động ra tay như vậy hắn liền có thể tìm được ta sơ hở đi nhanh đi chuyện về sau lại cẩn thận thương lượng đối sách này đó đại hoa quốc tu sĩ cùng ngàn năm trước đồng dạng vô cùng coi trọng này đó hình thức nhưng chúng ta hôm nay tổn thất nhớ kỹ mặt mũi cùng tôn nghiêm vĩnh viễn không bằng còn sống quan trọng lão nhân trầm giọng nói câu quanh người có màu đỏ nhạt quang mang hội tụ cả người dần dần tan r ã trong không khí thông báo năm cái gia tộc hết thể người quản lý để cho bọn họ mau chóng đến phẹ giặt gia tộc tập địa còn lại những cái đó hấp huyết quỷ bên trong phẹ giặt gia tộc sở thuộc lập tức sắc mặt phức tạp hơn trận bên trong đối phương rời đi giao vân tiếng nói dưới đáy lòng vang lên vương thăng trường trường nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không quá nhiều biểu hiện vừa rồi đã hạ quyết tâm doa không được liền đánh hiện tại thuận lợi doa sợ cũng chỉ có thể nói là tránh đi nguy hiểm về phân ước c h i n cái gì đem thời gian hướng về phía sau đầy đầy chờ hắn kết thành nguyên anh chiến chính là bản chương xong chương ba trăm linh năm bàn về ngoại hiệu nhà ai cường chương ba trăm linh ba bàn về ngoại hiệu nhà ai cường xạ rổ đế quốc tây bộ nào đó phiến xanh mơn mượn thảo nguyên bên trên vừa mới chứng kiến mấy trăm tên hấp huyết quỷ hư không tiêu thất xạ rổ quân đế quốc đội cùng xạ rổ người tu hành chính kinh ngạc thông qua các loại dụng cụ quan trắc nhìn chăm chú vào một hai trăm chỉ hấp huyết quỷ rời đi hình ảnh rời đi nay không đúng sao mấy trăm danh hấp huyết quỷ tại trên dạ đã biến mất không thấy gì nữa không bao lâu hấp huyết quỷ liền bắt đầu lối bước phảng phất đã nuốt vào quả đáng nhận thua đồng dạng mà lúc này căn cứ sinh vật dạ đã truy tung biểu hiện đại hoa quốc c h i viện nhất nhanh cũng muốn tại nửa giờ sau tài năng đến từ l â u đến cuối đại hoa quốc một phương liền cái kia đại hoa quốc khống chế lôi điện tu sĩ trẻ tuổi cùng với đằng sau chạy tới kia tên s i n h đẹp đồng phương tiên tử tại cùng hấp huyết quỷ huyết chiến tại này phiến không lớn trong thảo nguyên tại này trong thời gian thật ngắn lại hao tổn một người huyết tộc tân h vương một số công tước hầu tước cùng với mấy trăm tên hấp huyết quỷ xa dỗ đế quốc quốc thổ mặc dù vượt ngang không ít kinh độ phần lớn quốc thổ đều tại đại hoa quốc phương bắc nhưng nhân khẩu lại chủ yếu tụ tập tại ấm áp tây bộ vì vậy tại văn hóa cùng hình thái ý thức bên trên cùng châu âu không sai b i ệ t nhiều bọn họ đối với hấp huyết quỷ thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lòng dạ biết rõ huyết tộc truyền thuyết tại châu âu lưu truyền đã lâu là tập hợp tội ác hiểm ác cùng hắc cám đại danh tử tại gần nhất mấy trăm năm mới có hấp huyết quỷ xưng hô như vậy hơn mười năm trước hấp huyết quỷ đột nhiên bắt đầu sinh động bảy tám năm trước hấp huyết quỷ số lượng đột nhiên bắt đầu tăng vọt hơn nữa rộng khắp sinh động tại âu không phải lương đ i ệ dùng một ít sơ hùng ý thức phát triển không ít tộc nhân mãi cho đến ba bốn năm trước hiện thế đại hấp huyết quỷ thân vương hoàn thành thức tỉnh cùng lúc đó cổ đại hấp huyết quỷ thân vương lần nữa khôi phục hấp huyết quỷ nhảy lên trở thành âu không phải đại địa bên trên thế lực lớn nhất thế giới phạm vi bên trong người tu hành không thể không thừa nhận hấp huyết quỷ nhất tộc địa vị mà nguyên bản hô to thánh quang cùng vinh quang quang minh đoàn thể cũng tại hấp huyết quỷ nhất tộc dùng cường thế hạ có chút hành quân lặng lẽ khách quan chút nói âu không phải lưỡng địa tu hành giới phân làm quang minh cùng hắc cám hai phe cánh lục đại hấp huyết quỷ gia tộc là hắc á m trận doanh lực lượng trung kiên nhưng mà chính là này đó hốt máu người tinh xảo bề ngoài phóng đáng xa hoa lãng phí sinh、hoạt. không chết bất hủ tồn tại. Hôm tồn nay bất tại. tại xạ i hoa phát chính bảo quốc tu sĩ bảo phát xung đột sĩ d i lại bị thiệt ệ n lớn. bị đế â y h t thể là thế nào phát sinh? là nào đế Xã rồ quốc tự nhiên có trực tiếp tình báo dù sao cũng là tại bọn họ địa bàn thượng dù là chính mình quốc gia người tu hành tồn tại cả mầm m manh nhưng các loại hiện đại hóa theo dõi thiết bị vẫn hữu dụng đầu tiên máy bay rơi sự kiện phát sinh sau tại đại tuyết nguyên chỗ sâu bạo phát đối với đại hoa quốc người tu đạo đội cứu viện v ấ y quét thành công chọc dận đại hoa quốc một p ư ơ n g sau đó chính là bảy tên đại hoa quốc người tu đạo trước tiên chạy đến tri viện cứu đi đội cứu viện sau cùng hơn mười người nhưng cùng lúc cũng lọt vào hấp huyết quỷ an bài cảm ấy hắc ám trận doanh thế lực phần lớn đều có tham dự lần này phục kích thậm chí vẫn luôn cùng hấp huyết quỷ tại đối nghịch nhưng tương tự cũng là hắc ám trận doanh một cỗ thế lực lớn người sói cũng lựa chọn cùng hấp huyết quỷ hợp tác hùng m ánh vây công này bày tên đại hoa quốc tu đạo giới cao thủ sự tình phát triển đến nơi đây đúng là đại hoa quốc một phương bị thua thiệt nhưng cũng chính là bởi vì như vậy hấp huyết quỷ nhóm dẫn xuất đại hoa quốc tu đạo giới bên trong một người che giấu bốt lôi điện trưởng không giả thiên phạt người thi hành rẽ ở c o n riêng kiếm chi người thao túng vương bay cá khục, đây đều là xạ rổ người tu hành mới vừa khởi tên hiệu chính là cái này thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi kiếm tu dẫm lên kiếm bắt đầu truy sát này đó phục kích đại hoa quốc đội cứu viện các quốc gia người tu hành cũng đưa tới vô số x ấ m xét kém chút hủy diệt bọn họ xạ rổ trung bộ một tòa quan trọng thành thị xem ảnh một nhưng kia vô tận x ấ m xét chỉ là bắt đầu cũng không phải là kết thúc tại một đối một quyết đấu bên trong đánh bại cũng vượt qua nửa cái xạ rổ đế quốc truy sát huyết tộc thân vương cũng tại xạ d ầ biên cảnh gần đây đem tên này huyết tộc thân vương trực tiếp đánh chết sau đó không lùi không tránh liền ở tại chỗ chờ chờ đợi phẫn nộ hấp huyết quỷ một đợt lại một đợt nào tới tất cả đều dùng kiếm vì bọn họ đưa t ă n g vẫn luôn phát triển đến mấy trăm tên hấp huyết quỷ trùng trùng điệp điệp xông vào xạ r ổ hai phần ba tiến vào ngăn cách ngoại bộ thăm dò sương trắng sau đó không còn tin tức mà còn lại hấp huyết quỷ chật vật rút lui đây hết thảy cấp xạ rổ người tu hành quá nhiều chấn động làm xạ rổ quân đội thậm chí đều trận mắt há h ố c m ồ m thậm chí làm xạ d ầ người tu hành được đến tin tức chính xác cái kia cùng vương thăng chính diện tiếp xúc lao nhân là hấp huyết quỷ nhất tộc ba vị cổ thân vương một trong lúc q đây là đối với cường giả gửi lời chào cũng là đối với chính nghĩa hai chữ được đến mở rộng chúc mừng hai người một kiếm tại cực ngắn thời gian bên trong trực tiếp tức mất hấp huyết quỷ thế lực một cánh tay xương trắng tràn ngập gian đại trận tựa hồ là tại lạng i ê n tiêu tán mà khi một hồi gió nhẹ thổi qua nơi đây xương trắng hóa thành một đám mây trắng từ từ đi lên lộ ra kia xanh mơn mởn bãi cỏ cũng lộ ra kia phảng phất tu la luyện ngục bình thường tình hình chứ đằng sau xâm nhập trong đó mấy trăm con h ấ p huyết quỷ bị xem như là còn tin k i a hơn mười cái h ấ p huyết quỷ cũng tận là không có tính mạng nay trang đại hoa quốc tu đạo giới cùng ngoại cảnh người tu hành xung đột tựa hồ đã hạ màn xem chính quả tự nhiên là đại hoa quốc tu đạo giới thắng hơn nữa thắng được thực triệt đề cũng rất thẳng thắn xa dỗ đế quốc không thể không một lần nữa tính ra đại hoa quốc tu đạo giới tại địa cầu tu hành vòng bên trong vị trí địa vị không thể không phỏng đoán bọn họ còn có bao nhiêu vũ khí bí mật cùng với che giấu cao thủ phương tây tu hành giới bởi vì quang minh cùng hắc cám hai đại trận doanh không ngừng đ ọ sức thực lực kỳ thật đều là bên ngoại hóa mà đại hoa quốc trừ mười năm trước trọng thương anh đảo quốc tu hành giới đông hải chi chiến đằng sau cũng lại không quá nhiều thực lực bày ra không chỉ là xạ rổ đế quốc muốn một lần nữa ước định âu、oh, không phải đại lục ở bên trên hai đại trận doanh cùng với cái kia đứng ở một bên dùng khoa học kỹ thuật cưỡng ép vì tu hành mở đường cường đại đế quốc đều phải đi một lần nữa ước định đại hoa quốc tu đạo giới chân chính thực lực đừng quên hôm nay cái này đột nhiên đứng ra tu sĩ chỉ là một người người trẻ tuổi những lao nhân kia bên trong nói không chừng còn sẽ có tồn tại càng đáng sợ một cỗ xe tăng bên cạnh kia tên từng cùng vương thăng kêu gọi đại thúc cầm xì gà dùng sức hít một hơi đối với một bên thân xuyên quân trang hảo hữu yên lặng nhà danh câu đương nhiên bọn họ dùng là xạ dầu ngữ ai ngươi nói này đó hấp huyết quỷ một hai phải nhạ đại hoa quốc tu đạo giới làm cái gì duy đại tháp ngươi đối với đại hoa quốc tu đạo giới không phải nói nghiên cứu sâu nhất vì cái gì đối với cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ hoàn toàn không biết gì cả kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả ta đại khái nhớ tới hắn là ai c h í nếu h hơn 10 năm trước thực làm người kinh là làm cái trước người diễm tuổi i kêu k năm trẻ m t là kêu vị bất như g trưởng ô n đạo đồ đệ. À, cái kêu p ả n thiên sứ đông phất p h là sứ ơ n nữ cũng ngôn g tu bất sĩ, là đại o trưởng đồ đệ, h a người bọn họ biến mất hơn 10 năm. Nếu như đại hoa ọ biến Đại Nếu hơn năm. như mất h quốc lại xuất hiện mấy cái ta không biết cao thủ kia cũng không có gì hiếm lạ bọn họ tu đạo yêu thích trốn tại một ít thực vắng vẻ địa phương vừa bế quan chính là mấy năm vài chục năm thật tin tưởng ta nhà ai cũng không nên đi t r e o chọc đại hoa quốc tu đạo giới đây không phải chúng ta có thể làm quyết sách huyết tộc kẻ hủy diệt vương phi cá xưng hô thế này thế nào ngươi muốn làm cái gì tiểu nhị mặc kệ đại hoa quốc là muốn đẻ xuống chuyện này vẫn là muốn dùng chuyện này làm l ự c uy hiếp tuyên truyền tại lập trường của chúng ta suy xét chỉ có khiến cái này cường đại tu hành thế lực không ngừng đổi bính chúng ta tài năng thu hoạch càng nhiều phúc lợi cùng c h ỗ t ố t duy đại tháp ánh mắt càng phát ra thâm thúy chúng ta xạ r ồ tu hành hệ thống thực sự quá b ậ t l ư ợ c để cho bọn họ đi tranh đấu hao tổn lẫn nhau suy yếu chúng ta tại một ít lĩnh vực mới có thể có càng nói nhiều hơn ngữ quyền bọn họ vẫn luôn cầm gấu tới ví von chúng ta kỳ thật bọn họ cũng không biết gấu cũng có rảo hoạt một mặt nói xong nay đại thúc đối với một bên sĩ quan hơi trước mắt cái sau nhớ tới một số truyền thuyết vô ý thức đứng thẳng người lưỡng ngực nâng n g ông không dám nói tiếp bốn vương thăng cùng một quản huyên hướng đông mặt bay hơn mười phút liền thấy cùng nhau mà tới phe mình các đại l a o lúc này đã có hơn bốn mươi vị đạo gia đạo trưởng đồng hành bọn họ hợp lực phá không mà đến tốc độ cũng không tính trưởng đáng tiếc bên này đã kết thúc chiến đấu kỳ thật hấp huyết quỷ rút lui lúc điều tra tổ đ ạ cấp này đó đạo gia gửi tin tức để cho bọn họ làm sơ chờ đợi nhưng bọn hắn vẫn là tâm nhiệt chạy tới không thể để cho hai cái hoa hoa ở phía trước đỉnh lấy chúng ta này đó nên đi chém giết lão cốt đầu tránh đằng sau h a m á t đây là một vị kiếm tông trưởng lão nguyên thoại vương thăng trước đây cũng cân nhắc qua chờ đợi c h i viện nhưng hắn phát hiện chờ đợi c h i viện hậu quả có chút không thể khống mới quyết định đi bi quá hóa liều đi ra đại trận đi hủ dọa cái kia hấp huyết quỷ cổ thân vương nếu để cho đám này đạo g i a cùng hấp huyết quỷ chính diện giao thủ không nói đến cái kia cổ thân vương tám thành sẽ bị vây công trí tử đạo ra nhóm tất nhiên sẽ thuận thế xông ra xạ dỗ đế quốc biên cảnh thẳng hướng hấp huyết quỷ hạ hổ c h ẳ n yêu trừ ma nghĩa bất dùng từ nha đại hoa quốc tu đạo giới lần nữa phục hưng đến nay còn không có bị như hôm nay như vậy khi nhục qua phi ngữ nhưng bị thương rồi những cái đó hấp huyết quỷ ở đâu tượng đất còn có ba phần tính nết chúng ta hôm nay liền cùng bọn họ liều mạng vô lượng thiên tôn không bằng chúng ta như vậy rết đi qua đem t i a cái gọi là hắc cám trận doanh nổ t ậ n gốc cũng coi là thế giới nhân dân diện trừ một đầu h u ác tính vương đạo trưởng một hồi vào đầu truyền thanh nói câu các vị tiền bối huyết tộc cổ đại thân vương thực lực không thấp nếu như không có ba vị thoát thai cảnh hoặc là năm vị nguyên anh cảnh cao thủ toa trấn chỉ sợ không tốt thắng đạo trường nhóm lập tức trầm m ặ t không thôi t h i ể u thăng ngươi cùng cổ thân vương giao thủ thanh ngôn tử nhữ mày hỏi đã bắt đầu kiểm tra vương thăng có hay không nội thương không chính diện giao thủ nhưng có thể xác thực cảm giác được hắn thực lực vương thăng lắc đầu đối với sư phụ hơi trước mắt thanh ngôn tử lập tức rõ ràng một chút cái gì lúc này vương thăng đã đem vô linh kiếm thu vào huyết tộc cổ thân vương thực lực như thế nào hẳn là vô linh kiếm bên trong kia vị điện hạ nói tới vương thăng nói các vị tiền bối nơi đây không nên ở lâu vẫn là tạm thời trở về đi đúng rồi có ai nhìn thấy hề liên đại tỷ khục hề liên tiền bối sao h ề liên tiền b ố i giống như so với chúng ta trước xuất phát ngay tại các ngươi lúc sau vào xạ rổ đế quốc một vị đạo trưởng đỡ dâu trầm ngâm hiện tại cũng không biết đi đâu không bằng hỏi một chút điều tra tổ vương thăng gật gật đầu tại cùng rất nhiều đạo trưởng cùng nhau trở về đại hoa quốc biên cảnh lúc cùng điều tra tổ liên hệ một chút kết quả như n g mới nói h ề liên đại tỷ tiến vào xạ rổ đế quốc về sau bởi vì điện thoại là chính nàng phối nguyên nhân dùng cũng là đại hoa quốc cảnh nội mới có thương dụng mạng lưới hơn nữa mua điện thoại bị tiến vệ tinh thư từ qua lại mua đũ lệ trực tiếp liền liên lạc không được hơn nữa bởi vì hai năm qua hề liên chủ động thân thỉnh điều tra tổ cũng thấp xuống đối nàng giám thị cấp bậc cũng không có cố ý phóng một ít định vị công cụ nay đại tỷ sẽ không phải là lạc đường vương thăng đáy lòng cảm ứng một chút ẩn ẩn cảm giác giống như hề liên ngay tại đông bắc phương hướng không xa đáy lòng thử kêu hạ đại tỷ hề liên tiếng nói lập tức dưới đáy lòng vang lên còn mang theo nồng đậm hưng phấn tiểu phi ngữ ngươi ở đâu mau tới đây nhìn ta phát hiện cái gì hoa ha ha lần này phát đạt cái này vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến bản chương xong chương ba trăm linh sáu có nội quỷ chương ba trăm linh bốn có nội quỷ h ắ n cùng sư tỷ ở bên kia cùng ngoại cảnh tà tu quyết tử đấu tranh hồ bán tiên vậy mà tại đại tuyết nguyên thượng bắt đầu tầm bảo vương đạo trưởng ngoại trừ một hồi muốn nói lại thôi khóc không ra nước mắt cũng chỉ có thể chạy tới nhìn nàng một cái đến cùng phát hiện cái gì bảo tàng xem có thể hay không người gặp có phần một chút thế là t r u n g t r u n g địa điểm mấy chục đạo thân ảnh tại trở về đại hoa quốc quốc cảnh trước đó cùng nhau hướng về cánh đồng tuyết lao tới mà đi cách mục tiêu địa điểm còn có một khoảng cách lớn đã bị hồ bán tiên bắt được không chung tình hình Tại vương thăng đấy lòng phản nàn một câu hoa tiểu phi ngữ ngươi làm cái gì ta là để ngươi cùng tiểu huyên huyên cùng nhau tới không phải để ngươi mang như vậy nhiều lao ra hỏa cùng nhau tới nha bảo vật liền một hai kệ i n đâu vương thăng cái này lao tự dùng sợ là có thất bất công đột nhiên giao vân tiên tử tiếng nói tại vương thăng đấy lòng t o á t ra tuổi tác lớn chút làm sao vậy người tu đạo chúng ta làm sao có thể lấy tuổi tác vì luận cái gọi là mặt chính là tâm tương bề ngoài phải trăng trông có vẻ g i ả tất cả tự thân tâm tính m ạ thôi vương thăng lập tức một hồi xấu hổ A, vị nào cao nhân tại tiểu phi ngữ thiên phủ linh n i ệ m bên trong hồ bán tiên h i ế u kỳ hỏi một câu giao vân đ ạ m nhiên nói nguyên bản đã là quá khứ hiện nay ta chỉ là phi ngữ kiếm linh cái này hai vị đại lao trực tiếp tại chính mình đấy lòng bắt đầu đối thoại còn hành vương thăng đấy lòng lập tức trở về câu giao vân chính là dốc hết sức phong bế địa linh phong ấn cứu vớt thiên hạ thường sinh k i u vị thiên tiên tiền bối hiện nay mượn cư kiếm này bên trong hề liên cũng là xứ sở sau đó cười nói hóa ra là thiên đình công chúa vừa rồi suýt nữa quên mất việc này điện hạ thứ tội thất kính thất kính điện hạ phẩm cách cao thượng thật khiến cho người ta khâm phục làm tiểu phi ngữ có thể còn sống sót tự thân lại bị vây ở vô linh kiếm bên trong vương thăng không khỏi m ỉ m cười không nghĩ tới hồ bán tiên cũng có lấy lòng người khác thời điểm giao vân nói chỉ là hắn mạng hảo m à thôi ta cũng vô ý đả thương người ngươi cơ thể bên trong ma tính chưa trừ làm tìm một chỗ tính tu tinh lọc ma căn mới là vì sao ra ngoài đi lại có biết sẽ có mầm hay vạ cái này h ề liên lập tức có chút ấp á ấp úng vương thăng cười nói h ề liên đại tỷ tỉ sự tình ta sau đó cùng giao vân ngươi giải thích hai vị phiền phức có thể hay không thay cái giao lưu lúc ấy ta hiện tại cảm giác cùng một đài sệ vợ đồng dạng ta tạm thời tu hành nếu gặp nguy hiểm ta tự sẽ hiện thân giúp ngươi giao vân đạm n h ạ t trở về câu vương thăng không kịp nói cảm ơn hộp kiếm bên trong vô linh kiếm đã tản mát ra một chút ý niệm tựa hồ muốn nói việc nhỏ chớ q u á y dày tiểu phi ngữ lại đi lôi kéo điểm cùng ngươi tâm thần buộc chặt đại tu n h a hề liên cười hì hì nói không chừng tiếp qua mấy năm chúng ta liền có thể tại ngươi thiên phủ bên trong hình chiếu tâm thần thấu bốn cái cùng nhau trả mạt t r ự l ạ vương thăng lập tức một tay nâm chán dưới đáy lòng đem đ ề tài dẫn ra đại tỷ ngươi đến cùng phát hiện cái gì được thôi trước dẫn bọn hắn đến đây đi hề liên chép chép nhỏ nhỏ kỳ thật cũng không phải cái gì tốt bảo vật cũng liền một viên xá lợi tử một bản cổ kinh hai cái băng điêu m à thôi vương thăng hơi chút run lên lại là không tiếp tục hỏi nhiều cái gì đáy lòng đã đại khái biết hề liên vì sao như thế vui vẻ kêu khỏa xá lợi tử hẳn là đối nàng có tác dụng lớn xem ảnh một lại bay vài phút chúng đạo r a đạo trưởng cùng thanh n ô n tử sư đồ ba người mới dùng linh n i ệ m phát hiện tại một chỗ hẻm núi góc hề liên đây là hề liên c ố ý đem chính mình khí tức triển lộ ra lần theo cái này phương hướng bay một hồi lâu bọn họ mới tới chỗ này hẻm núi đại đa số đạo gia chỉ là tại không trung vây xem thanh n ô n tử mang theo vương thăng cùng một quản huyên rơi xuống đối với hề liên tu đạo giới vẫn là có chút bài xích chỉ là bài xích cũng không rõ ràng mà thôi a tiểu huyên huyên tiểu phi ngữ các ngươi xem hề liên tay nhỏ mở ra lòng bàn tay bên trong nâng một viên trắng trèo sạch sẽ như ngà voi xá lợi tử trên đó tản ra nhàn nhạt bạch quang vương thăng cười nói đại tỷ ngươi không bằng trực tiếp thu đi chúng ta coi như không nhìn thấy việc này hề liên khẽ hừ một tiếng thế nào ta chẳng lẽ muốn cầm khối này xá lợi tử còn có người không cho phép sao nơi này chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới phát hiện một quản huyên ngồi đầu mang theo vài phần nghi hoặc phản phất tại hỏi đại tỷ vì cái gì không đi đánh nhau tại cánh đồng tuyết thượng loạn dạo hề liên hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng nhỏ giọng nói ta nhưng thật ra là đi lung tung tới lạc đường vương thăng cười hỏi hề liên khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức tràn đầy ưu á n đem xá lợi tử nhận lấy lớp nhìn lại phùng cấp sư phụ vương thăng đối với cái này lại là không hiểu nhiều thanh ngôn tử lực chú ý đã bị hề liên phía sau tình hình hấp dẫn cũng không có tiếp nhận xá lợi tử chỉ là nói vật này nếu là đối hề liên tiền bối hữu dụng tự có thể làm hề liên tiền bối dùng đến có thể phát hiện nơi đây như thế nào cũng không thể để tiền bối b ư ở n g phí sức lực hề liên tiền bối này hai tôn băng điêu các nàng vốn chính là tại này cũng không phải là ta ra tay hề liên đem xá lợi tử tiếp trở về tại tay bên trong nhu hòa bàn thuận tiện hướng về một bên bước hai bước làm vách đá tình hình trước mắt nhìn một cái không sót gì không trung lại có mấy vị đạo gia rơi xuống vương thăng cùng một quản huyền cũng vô ý thức về phía trước phóng ra nửa bước quan sát kỹ kia hai cái băng đ i ề u v á t núi b a i cỏ tất cả đều bị kín một tầng thật dày băng xương mà đồng thời bị băng phong là hai cái mặt đối mặt đứng thẳng tuổi trẻ nữ h à i các nàng chính là lần này máy bay rơi sự kiện mấu chốt nhân vật tên là g ale cùng xéo lì cách lan đế quốc người tu hành băng phong tựa hồ là nháy mắt bên trong hình thành pháp thuật hai người đều duy trì phía trước một cái chớp mắt động tác các nàng mặt đối mặt đứng thẳng g ale thân thể hơi chút ngựa ra sau kia trương tinh xảo gương mặt bên trên mang theo không dám tin cùng một chút bối rối lại nhìn xeo ly tay trái vươn về trước trộm tới giờ ale cổ áo tay phải giơ lên kỵ sĩ trường kiếm mũi kiếm sắp để tại giờ ale cái cổ mà tại giờ ale trong tay phải có một sợi dây chuyền dây chuyền hạng truy đã p h á thoái tại các nàng bên chân còn có một đầu tranh c u ố n cùng cổ kinh tính cả hề liên tay bên trong nắm lấy xá lợi tử hiển nhiên chính là các nàng muốn đưa về đại hoa quốc ba kiện bảo vật xeo ly tựa hồ là muốn giết giờ ale tiểu thăng ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì vương thăng quan sát kỹ một hồi hơi lắc đầu sư phụ giữa hai người tám thành là xuất hiện một cái ngoại cảnh hắc á m trận doanh g i a n tế một người khác phát hiện có thể là xeo lì phát hiện giờ ale dị thường lập tức muốn bắt giờ ale hỏi tội cũng có thể là giờ ale phát hiện xeo lì tình huống không đúng xeo lì gặp tình hình bại lộ liền muốn giết người diệt h ầ u sư phụ chúng ta như vậy chỉ là suy đoán không bằng đem các nàng theo băng bên trong giải ra hỏi một chút hai người bọn họ vốn nên quen biết nếu là trực tiếp hỏi tuân các nàng bên nào cũng cho là mình phải lại muốn bằng thêm không ít phiền phức thanh ngôn từ sắc mặt ngưng trọng nói câu cất bước về phía trước vương thăng nhắc nhở sư phụ kế tiếp hai người bọn họ nói tốt nhất đừng hoàn toàn tin chờ chúng ta trở về sau lại t r a kỹ càng đi qua cũng không mượn thanh n ô n tử nhẹ nhàng gật đầu hai trưởng không nhẹ không nặng vỗ vào này băng đ i ề u phía trên chụp hai cái băng đ i ề u xuất hiện đại lượng vết rách sư phụ một quản huyên đột nhiên kêu lên thanh n ô n tử lập tức dừng lại động tác sư thị cầm bánh trung thu điện thoại một hồi đưa vào từng hàng văn tự xuất hiện tại trước người nàng vẫn là mang đặc hiệu cái loại này có vấn đề rất có thể là xẻo ly giờ ale đã từng làm cách lan đế quốc đặc xứ tiến vào điều tra tổ học qua một đoạn thời gian nàng bối cảnh tương đối có thể tin nàng tại chính mình gia tộc bên trong địa vị hẳn là đều không thấp xéo lì t h â n p h ậ n hẳn là cùng loại với thủ hộ kỵ sĩ nếu như là giờ ale có vấn đề thân là thủ hộ kỵ sĩ phản ứng không phải là loại này hùng hổ dọa người rút kiếm tương h ư ớ n g càng sẽ không là loại này chủ động nắm lấy giờ ale cổ áo muốn bảo đảm một kiếm có thể có hiệu quả bao nhiêu hẳn là sẽ có chút do dự sư tỷ đánh song tự ngầm đầu nhìn một chút phát hiện sư phụ sư đệ cùng đại tỷ nhìn nàng ánh mắt đều có chút không thích hợp một quản huyên bình tính cười một tiếng lại đánh hai hàng tự ra tới chờ sư đệ xuất quan thời điểm ta cũng nhìn rất nhiều thám tử loại mã g ạ có mấy quyển lo di tính cùng họa phong đều siêu đồng mà nói hề liên lập tức vỗ tay phát ra tiếng cầu đề cử ừ mừng mắt thấy chủ đề liền bị mang lại thanh ngôn tử cùng vương thăng thương lượng hai câu hai sư đổ lập tức có chủ ý thanh ngôn tử lại một trưởng vỗ x u ố n g d ư ớ i thuần dương pháp lực vận chuyển băng cứng hóa thành một đám hơi nước đem giờ ale trực tiếp giải phong nay vị có chút yếu đuối tóc vàng m g ộ i tử trường trường hít vào một hơi thân hình lập tức hướng về phía sau rút lui hai bước ngã trên mặt đất một hồi kịch liệt ho khan tại kia liệu mạng suý nàng mặc dù cũng có cùng loại linh lực lực lượng bảo hộ tự thân nhưng lại không biết bên trong chu thiên là vật gì bị băng phong mặc dù có thể sống xuống tới nhưng thân thể trong lúc nhất thời không cách nào thích đứng không thể hô hấp hề liên ngón tay điểm nhẹ mấy đạo phật quang không có vào giờ ale thể nội làm nàng tái n h ợ t sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường có chút chật vật ngồi ở kia mở mịt nhìn về phía bên này đợi nàng đầu tiên thấy được thanh ngôn tử rõ ràng thở dài một hơi dùng rõ ràng đại hoa ngữ kêu lên bất ngôn đạo trưởng nơi này có thể là cái cà bẫy là h á cám trận doanh tại bố cục mớn vương thăng đối nàng lộ ra hòa ái tươi cười là ta thanh ngôn tử đột nhiên cách không một chỉ điểm qua giờ ale thân hình run lên chậm rãi té ngựa lại bị một cỗ pháp lực thắt l â n g thanh ngôn tử nói tiểu huyên đưa nàng mang đến cốc bên ngoài tạm thời tránh đi nơi đây sư phụ là muốn nghiệm chứng nàng có hay không nói dối sao vương thăng hỏi ừ n tâm phòng bị người không thể không thanh ngôn tử nhẹ nhàng gật đầu chờ h ề liên cùng một quản huyên cùng nhau mang theo g ale đi hẻm núi cạnh ngoài thanh ngôn tử đứng tại g ale nguyên bản đứng thẳng vị trí đem nữ kỵ sẻo lì bên ngoài băng cứng hòa tan hơi nước bốc lên xeo l y cũng là trường trường hít vào một hơi nhưng nàng vốn chính là đi thân thể lực lượng tu hành lộ tuyến lúc này phản ứng hết sức nhanh chóng trực tiếp một kiếm phía trước g ai nhưng mà kỵ sĩ trường kiếm đâm tới một nửa nàng liền phát hiện đứng trước mặt chính là cái thân xuyên đạo bảo trung niên đạo trường xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần lo sợ không yên thanh ngôn tử đưa tay hai ngón tay cùng nổi lên đem trường kiếm núi kiếm chế trụ vương thăng ở bên đột nhiên mở miệng xeo lì tiểu thư giờ ale tiểu thư đâu nàng xeo lì lắc đầu ánh mắt hướng về bốn phía lục soát nhưng lực chú ý rất nhanh bị không trung đạo gia cùng đạo t r ư ở n g hấp dẫn miệng bên trong dùng cách làn ngự chấn định tự nhiên nói xong sự cố phát sinh thời điểm ta bị nổ tung sóng x u n g kích đẩy ra vương thăng cùng thanh ngôn tử liếc nhau cái sau hơi lắc đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái xéo lì kỵ sĩ trưởng kiếm binh một tiếng nổ nát vụn bắt lại đi đúng sư phụ vương thăng ra tay như điện không đợi xéo lì nói thêm cái gì thân hình lóe lên xuất hiện tại xéo lì phía sau một trưởng đưa nàng trực tiếp chụp mất đi bản chương xong chương ba trăm lẻ bảy nhất ba không yên tĩnh chương ba trăm lẻ năm nhất ba không yên tĩnh c sự kiện có trở lần ạ i đại h o này bắt nguồn từ nửa tháng trước một lần hắc cám trận doanh âm thầm hội nghị điều tra tổ hiện tại đã lấy được lần kia hội nghị hình ảnh tư liệu có chút châm chọc chính là lúc ấy huyết tộc ra mặt cũng không phải là gủ xị phệ giác là một vị nữ tính thân vương dẫn đầu chế định nhằm vào đại hoa quốc tu đạo giới kế hoạch nhưng kết quả là chết tại vương thăng giới kiếm lại là gủ xì phè dát từ huyết tộc dẫn đầu hắc cám trận doanh một phần ba thế lực hưởng ứng định ra dẫn dụ đại hoa quốc tu sĩ tiến vào cạm b ấ y một hệ liệt kế hoạch bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay cách lan đế quốc h ả o môn cũng chính là sệ xì nhà cũng vận dụng xếp vào tại sệ xì gia tộc một đầu toàn tuyến xì dị xèo ly như vậy quân cờ phần lớn đều có một loại nào đó thân thế bi thảm bối cảnh nữ kỵ sĩ xèo ly cũng là như thế nhưng cùng những cái đó bị áp chế bị bức hiếp người có chút khác biệt xeo lì tựa như là bởi vì bị tư tưởng tẩy não giấu ở nàng kia ánh nắng a i hùng hình tượng phía dưới có một viên băng lãnh nội t â m n g vừa nghĩ tới chính mình từng cùng như vậy m ộ i t ử giao thủ trò chuyện còn kém chút lẫn nhau thêm b ạ n tốt vương thăng cũng thoáng có chút im lặng kém chút liền bị kéo đi làm bán hàng đa cấp quen thuộc cảm giác lấy sẻ xì gia tộc muốn đưa trở về ba kiện bảo vật cấp đại hoa quốc làm cơ hội xì g ì xì e o lì thông qua du thuyết g alec hai người bước lên ngụy trang đường vòng hành trình t i ế t tấu hoàn toàn bị h ắ cám trận doanh nắm trong tay thậm chí vì để cho xỉ dị x e o lì có thể tiếp tục gần giấu đi kia k h ỏ a phá hủy máy bay bom đều là cố ý tại x e o lì trước mặt nổ tung bom uy lực cũng không tính quá lớn x e o lì thực lực đều có thể kịp thời bảo vệ được tự thân cùng giờ ale nhưng làm nữ kỵ sĩ x e o lì không có nghĩ tới là kia k h ỏ a bị các nàng hộ tống xá lợi t ử đột nhiên phát lực đưa các nàng hai cái tính cả gần đây chỗ ngồi bên trên hơn mười người cùng nhau bao vây lại đại khái hóa ra này k h ỏ a xá lợi t ử cao tăng khi còn sống đã từng phổ độ chúng sinh này xá lợi từ còn tản có một chút linh tính nguy cấp thời khắc tự hành cứu người máy bay rơi xuống ngày 17-18 người bị xá lợi từ tre trở rơi vào cánh đồng tuyết bên trên may mắn còn sống đột nhiên bị tập kích giờ ale lập tức cảnh giác sẽ mở một trường quần trục không nói lời gì mang theo xeo lì cùng ba kiện bảo vật lập tức ở dưới mặt đất xuyên qua vọt tới chỗ này hẻm núi xa xa rời đi máy bay rơi xuống địa điểm cũng chính là cái này b i ế n cố làm xeo lì phán đoán là bọn họ toàn bộ kế hoạch đều có bại lộ nguy hiểm làm giờ ale cầm điều tra tổ cấp điện thoại muốn tiến hành thông tin lúc xeo lì vạch mặt làm k ó dễ đưa điện thoại di động trực tiếp đánh nát lại làm bộ đánh lén g ale nhưng mà Giờ、ALE tốc độ p hồ ả n ứng cũng là không lòng chẳng chấn kinh, nhưng vô ý thức liền đem cổ bên trên dây chuyển hướng xuống đến, phát động trong thức chậm, mặc là kéo phát vô thuật pháp, đem đem dù dây đấy đầy đó đ hai người ý cổ pháp, n đóng g thời bán ă n lên tới. Cho đến, có vị thực tịnh tịnh bội tại không chung đi ngang g tới. thực tại Mãi bội đi cho có Hồ vị b qua. tiên bởi vì lạc đường loạn dạo lúc phát hiện chỗ này sở tại cũng tránh khỏi các phương hao phí đại lượng nhân lực vật lực tới điều tra tung tích của các nàng kêu khỏa xá lợi từ chuyện điều tra tổ ai cũng không có hỏi h i ệ n nhiên là ngầm đồng ý làm hồ bán tiên đen rớt mà kêu bản cổ kinh cùng tranh quấn có thể thuận lợi trở về đại hoa quốc đã xem như kết quả không tệ đường biên giới gần đây n à y hơn mười vị đạo gia đạo trưởng không tự chủ được ngừng thân hình theo thanh n ô n tử hướng về phía sau nhìn ra xa cả đám đều tại quay đầu nhìn về phía phương bắc bọn họ nhất định sẽ không hy sinh vô ích thanh n ô n tử trầm giọng nói câu vương thăng lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ có như thế phức tạp ánh mắt xem ảnh một t i ế là phẫn nộ cũng là tự trách trăm vị hỗ tạp vốn không muốn quản nhiều ngoại cảnh sự t ì n h lại không nghĩ ngoại cảnh tà tu thế nhưng tìm tới chúng ta một vị đạo gia vương tiếng thở dài người đều nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chúng ta lại là an tại bình tĩnh chúng đạo gia đạo trưởng quay người bay trở về đại hoa quốc vương thăng dùng pháp lực sách theo xeo ly sư tỷ thì đỡ giờ ale cùng hề liên cùng nhau đi theo thanh ngôn từ phía sau t hệ a n ngôn, ngôn h t liên một câu để cho bọn họ bận bịu đi thôi chúng ta trước đi tìm địa phương vung lòng một chút liền lôi kéo sư tỷ bay không có bóng dáng cũng không biết hồ đại tỷ mang theo sư tỷ đi có phải hay không chính quy nơi trốn vương thăng mang theo một chút lo lắng đi theo sư phụ ở căn cứ bên trong các nơi đi lại khen ngợi cái gì vương đạo trưởng cũng không phải là thực để ý hàn đối với kế tiếp sự kiện phát triển cùng với xeo lì thẩm vấn kết quả ngược lại là có chút chú ý nhưng mà vương thăng ở căn cứ bên trong đi nửa vòng cả người đều có chút không tốt lắm hiện tại điện thoại đều có hai cái hình thức một loại là tư ẩn hình thức chính là hình chiếu ra một cái chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng cùng loại với hơn mười năm trước smartphone một loại khác còn lại là ba d hình chiếu thao tác giao diện loại này thao tác giao diện trừ tin tức bí ẩn bên ngoài xem lập thể hình chiếu video lúc người chung quanh đều có thể nhìn thấy này cái thời gian điểm căn cứ các nơi đều là lập thể hình chiếu không ít nhân viên công tác tại khi nhàn hạ cầm điện thoại tại kia xem cùng một đoạn chính lửa nóng truyền bá video video chỉ có một phần nửa lúc dài là vài đoạn video biên tập m à thành nội dung lại thực căn khớp lập thể hình chiếu bên trong một người mặc lưu tiên bảo tu sĩ đứng trên không trung đỉnh đầu là vô số sấm xét bên người lượn vòng một cái thất thải tiên kiếm ngón tay một chút phi kiếm vút không mà đi trường kiếm vung lên vô số lôi l o n g gào thét rơi xuống đất minh ngông tiên uy không thể ngăn cản kiếm quang lạnh leo đoạt mệnh và mét vương thăng linh n i ệ m hơi tàn ra lập tức nghe được các nơi từng tiếng thảo luận vương đạo trưởng hẳn là đã thành tiên a mạnh như vậy phi ngữ tiên tử thật hạnh phúc A, thủ đến mây m ở t r ắ n g tỏ chờ được anh hùng trở về vương đạo trưởng cái này vương phi cá tiêu đề sai lầm a là phi thường không phải n ô n ngữ ngữ a ai có thể liên hệ hạ xạ r ổ bên kia thượng truyền người này danh tự đều sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng vương phi cá không phải vương phi ngữ đạo trưởng danh dự a còn dẹ ợt con riêng kia là phương tây thần thoại thế hệ dựa theo chúng ta đạo môn truyền thống hẳn là lôi chấn tử con riêng mới đúng cái gì h ừ n cái k i a là phong thần tiểu thuyết bên trong nhân vật lôi công điện mẫu con riêng mới không sai bịt lắm vương thăng cấp tốc thua trận thu hồi linh nghiệm cũng chỉ có thể làm như không thấy có thai như điếc đi theo sư phụ vào một chỗ rộng rãi lều vải mấy vị quan phương đại lao đã tại c h ờ đ ợ i vương thăng cũng bị an bài chỗ ngồi nhưng hắn đem chỗ ngồi đem đến sau lưng sư phụ cũng không tính trực tiếp tham dự thảo luận trận này xung đột mặc dù tạm thời h ạ m ản nhưng đây chỉ là lẫn nhau t u y ê n chiến chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu sư phụ bọn họ tại thảo luận sự kiện lần này ảnh hưởng cùng với tu đạo giới phản ứng nước ngoài người tu hành hai đại trận doanh quan hệ trong đó vương đạo trưởng kia là âm dương vạn vật tông dương nhiệt có cái xem bộ dáng hơn ba mươi tuổi ra mặt sĩ quan trả lời nói chúng ta đã cơ bản xác nhận hắn thân phận chính là âm dương vạn vật tông âm thiếu tông chủ vương đạo trưởng khả năng có chỗ không biết âm dương vạn vật tông kỳ thật đã sớm bị tiêu diệt hiện tại anh đảo quốc người tu hành cũng chia thành hai cỗ thế lực một cỗ là chúng ta nâng đỡ yêu thích hòa bình cộng đồng phát triển một cỗ khác còn lại là ý đồ phá hủy hiện nay và thế h ò a thế gia nhập phương tây hắc cám trận doanh trong đó điển hình đại biểu chính là cái này thiếu tông chủ. nghe tin tức ngầm nói hắn đã nhận cái nào đó hắc cám trận doanh trọng lượng cấp cao thủ làm chăn vôi bên cạnh có vị xuyên đồ dàn di chiến bị tổ giáo quen mắng nay thật đúng là không phải người một nhà không vào một nhà cửa rán chuột một ổ cùng một ruộp vương thăng còn lại là nhẹ nhàng g ậ t đầu biểu thị chính mình đã rõ ràng ra hiệu bọn họ tiếp tục thảo luận thanh ngôn tử hỏi nghiêm huynh tình huống như thế nào đã cơ bản ổn định lại bất ngôn đạo trưởng không cần quá lo lắng chỉ là hai chân bị hủy nghiêm giáo quan sau này không những hành động bất tiện đạo khu bị phá tu đạo cũng sẽ bằng thêm quá nhiều trở ngại ai thanh ngôn tử thở dài chầm r ã i hai mắt nhắm lại chuyện hôm nay ta nhất định phải này đó tả tu trả giá thật lớn bất ngôn đạo trưởng yên tâm liền tốt chúng ta hiện tại tất nhiên không thể nhịn khí thôn thanh một bên thì có cái sĩ quan thoáng có chút muốn nói lại thôi mặc dù phe mình là bị đánh lén một phương nhưng từ trước mắt mới thôi chiến quả đến xem tựa hồ là đối phương bị thật lớn bất quá lời này cũng không thể nói nói cho cùng này đó tà tu gieo gió gặt bão mà thôi điện thoại chấn động hai lần thanh ngôn tử túi đầu liếc nhìn tin tức đứng lên nói tiểu thăng đi theo ta có làm việc nhỏ muốn xin nhờ cho ngươi ngươi bây giờ liền đi đi một chuyến đi đi sớm cũng có thể sớm về đúng sư phụ sư phụ lại mệnh vương thăng tự nhiên không dám chần trở vội vàng đi theo sư phụ đi ra doanh trướng sau đó thanh ngôn tử đối với hắn dẫn âm nói hai câu vương thăng lập tức có chút dở khóc dở cười sư phụ việc này một hai phải ta đi mặc dù không cần đấu pháp nhưng n g ư ờ i đi ổn thỏa nhất để phong v ă n nhất thanh n ô n tử vô vô vương thăng b ả vai đi thôi kêu lên ngươi sư tỷ cùng hề liên tiền bối thay vì sư chạy trước một chuyến cũng làm đi giải sầu một chút giải sầu cũng đừng tràn ra cái gì ngoại ý muốn là được bản chương s o n g chương ba trăm linh tám cường danh chuyên xa chương ba trăm linh sáu cường danh chuyên xa bên này mới vừa đánh xong khiên còn đến không kịp nghỉ ngơi lại tại sư phụ an bài xuống muốn hộ tống mấy vị lão nhà khoa học đi anh đảo quốc làm học thuật giao lưu vương thăng hơi chút suy tư hạ việc này không cần một hai phải hắn tới làm nhưng sư phụ tự hồ cố ý làm hắn tạm thời tránh đi một ít t ụ c sự kỳ thật như vậy cũng tốt không cần đi xem chính mình k i a mười ba năm trước đây liền tồn tại vòng bằng hưu vương thăng đã có thể tưởng tượng chính mình kế tiếp bị các loại phỏng vấn các loại chào hỏi các loại an vạ hình ảnh theo điều tra tổ lệ cũ khẳng định lại muốn bắt sự kiện lần này làm điển hình tới tuyên truyền đi ra ngoài tránh mấy ngày cũng là có thể thanh tịnh chút mặc dù không thể ngăn cản này đoạn k h ô n g chế lôi k i ế p video tại tu đạo vòng đ i ễ n truyền nhưng tối thiểu sẽ không bị người ẩ m ý đến chính mình chỉ có thể nói vương đạo trưởng mặc dù đoán chắc điều tra tổ sẽ cầm cái video này làm văn chương nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp sau chuyện này tục tác động đến phạm vi cùng với ảnh hưởng lực thông qua sự kiện lần này không chỉ có thể tạo khởi tu đạo giới đối ngoại l ự c uy hiếp còn có thể vì tu đạo giới rót vào một chi thuốc trợ tim giống như vương t h ă n g loại này tồn tại mới tại trên tiên bảng xếp hạng thứ mười hai quảng đại tu sĩ tu đạo hoàn cảnh làm sao có thể không củng cố sư nương trì lăng bên này mới vừa mở song sẽ kế tiếp công việc quảng cáo chủ yếu quay c h ú n g quanh năm cái từ mấu chốt tiến hành trăm tu tử thương anh linh bất diệt thiên kiếp tám thành chém giết thân vương tạm thời ngưng chiến đã muốn kích thích ngàn vạn tu sĩ cùng chung mối thủ c h i tâm nhường đạo môn các gia đạo thừa đoàn kết nhất trí lại khích lệ già trung nhiên trẻ ba bối tu sĩ từng người cố gắng tu hành biểu hiện ra thế hệ trẻ tuổi chân chính hạn mức cao nhất đồng thời cũng tương đương với nói cho chúng tu sĩ mấy năm này bị chuyển đến tung h à n h vô địch viết tộc thân vương cũng không phải là không thể đánh bại Tạm、thời ạ m t ngưng chiến không có nghĩa là sau này không chiến lúc này nếu không lục lực tu hành làm tốt một trận chiến chuẩn bị ngày mai này đó ngoại cảnh t à tu nói không chừng liền muốn quy mô xâm phạm tại tuyên truyền quá trình bên trong không thể tránh né sẽ đem vương thăng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió dù sao này nằm cái từ mấu chốt bên trong có ba cái là lấy vương thăng làm trung tâm tới tiến hành thậm chí điều tra tổ cùng xạ rộ đ ế quốc người tu hành thương lượng bắt được một hệ liệt chân quý v i d e o tư liệu bị điều tra tổ một lần nữa biên tập đương nhiên này đó vương thăng không đi chú ý tự nhiên cũng sẽ không để chính mình p ề lòng ở căn cứ bên trong đi dạo một hồi cuối cùng chờ được bị hộ tống trở về đội cứu viện hơn bảy mươi c ố có thể tìm được thi thể hoành liệt ra tại trong danh o địa trung tâm đất chống trên hơn phân nửa lại đều không được toàn thây càng có người thân bên trên bao trùm một t ầ n g băng tuyết tại đối diện tử vong lúc gặp tuyệt đại đau khổ vương thăng đứng tại này đó đã lại không có thể tỉnh lại chiến sĩ các tu sĩ trước mặt khẽ thở dài âm thanh chậm dãi hai mắt nhắm lại giờ khác này vương thăng nghĩ đến rất nhiều tự thân tâm cảnh cũng có y ê u ớt chuyển biến sinh tử không nhiều tu đạo vì sao khẽ thở dài âm thanh vương thăng có hộp kiếm ngừng chân mà đứng nguyên bản có chút nóng nảy phù đạo tâm tại nhìn thấy này đó thi thể lúc cũng dần dần trở nên yên l ạ n tu hành đường lại dài sao phải quay đầu nhìn một núi dù sao cũng so một núi cao này một đường đi xuống thành tiên chưa chắc là trung điểm trường sinh chưa chắc là trung điểm đại la cũng chưa hẳn là trung điểm nghĩ muốn làm chính mình có thể vẫn luôn còn sống nghĩ muốn để cho chính mình bên người người không á t gặp chịu như vậy xấu số không được trường sinh giả có thể được lấy kết thúc yên lành nhưng phải trường sinh giả có thể thực sự trường sinh cuối cùng liền rơi vào thực lực hai chữ phía trên không có thực lực nói cái gì đều là lời nói xuông đột nhiên vương thăng ẩn ẩn có thể cảm nhận được năm đó hạo thiên tiên đế vì sao khư khư cố chấp muốn đi cùng đại đạo cùng tồn tại xem ảnh một hạo thiên vẫn lạc về sau thiên đình lập tức gặp nạn sợ là sớm có ngoại y ê u nội hoạn chỉ là không có đứng tại hạo thiên tiên đế vị trí nhìn không thấy này đó gian nan khổ cực a nghĩ muốn mạnh lên bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh tiếp xuống chờ chính mình đạo tâm an định lại liền bước vào nguyên anh cảnh đi kim đan nguyên anh đây là hai cái có thể để cho thực lực có chút bay vọn cảnh giới đồng dạng cũng là người tu đạo tại thành tiên trước đó phải đối đại mặt tam l ệ nguyên h thứ hai. trời n anh cảnh lúc sau khó khăn nhất dĩ nhiên chính là độ kiếp coi như địa cầu bên trên nguyên khí như thế r ồ i r à o đạo môn đạo thừa lại là nguồn gốc từ tại thiên đình trừ tiên lúc này cùng vương thăng cùng thế hệ tu sĩ có hai phần ba không có thể đột phá đến kim đ ă n g cảnh tư chất nội tính thiên phú cơ duyên mệnh đồ này đó cũng có thể trở ngại kết đan nguyên anh cảnh cũng sẽ kẹp lại không ít tu sĩ nhưng so với kẹp tại hư đan cảnh viên mãn người tu đạo không cách nào bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ tối thiểu nhất cũng có ngàn năm tuổi thọ thay cái góc độ đến xem bị kẹt tại bình cảnh hai trăm n ă m dù sao cũng so bị kẹt tại bình cảnh một năm sợ chịu đựng hành hạ muốn nhẹ một chút nhưng n à y đó cùng chết ở đây những tu sĩ này đã là không quan hệ vương thăng đối này đó nằm tại này bên trong thân hình chắp tay một cái q a y người dự định rời đi đã thấy xung quanh đã đứng đầy chiến bị tổ chiến sĩ thấy vương thăng muốn đi n à y đó các chiến sĩ cấp tốc phân ra một đầu thông lộ dùng ánh mắt truyền lại lửa nóng kia là kính trọng cũng là chớ mong điện thoại di động bên trong đã nhận được tập hợp thời gian cùng địa điểm hắn còn có thời gian về đến nhà ngốc một ngày không đến nỗi ngay cả nhà cũng không thể trở về liền muốn tiếp tục hối hả ngược xuôi nhưng mà vương thăng lại là quên hiện nay hoàn cảnh xã hội đã co biến hóa tu đạo giới tin tức rất dễ dàng liền sẽ biến thành toàn dân thảo luận điểm nóng thế là lao ca đây là ngươi vừa mới tiến ra môn vương tiểu diệu liền g ơ một đầu màn hình giả lập chạy tới chỉ vào mặt trên bị sấm xét vờn quanh vương thăng vẫn là ba trăm sáu mươi độ cao rõ ràng không góc chết hình ảnh ôi chao là ta ngươi ở đâu nhìn thấy hình ảnh này vương thăng thoáng có chút ngượng ngùng trở về câu rất q ỳ dị hắn vậy mà lại có một chút xấu hổ cảm giác nhưng rất nhanh vương thăng liền nghe được phòng bên trong khách chuyển đến nào đó đối với cha mẹ tranh chấp thanh lão bà ngươi nghe ta giải thích ta thật không cùng dẹ ớt có cái gì ôi chao không đúng phương tây thần thoại bên trong dẹ ớt không phải nam sao hắn không phải ạt đê na phụ thân sao lão bà ngươi cái này có vấn đề à ngươi cái này hảo nha ngươi tuổi đã cao lại còn nghĩ đến ạt đê na đây không phải ta tuổi trẻ khi nhìn qua ạ niềm sao ngày mụ lưu tình quyền cái kia ta mặc kệ khẳng định là ngươi có vấn đề là là, là. l ã o bà đại nhân ngài đừng nóng giận sách không phải nói tuổi thọ tăng lên thời mãn kinh sẽ đầy sao sao ừ m thật kinh người sắc khí vương thăng vội vàng lên tiếng kịp thời ngăn lại gia đình sự kiện đẫm máu phát sinh cha mẹ ta trở về ai tiểu thăng nha mau tới đây xem mụ vòng bằng hữu đều là ngươi a nhìn cha mẹ kia có chút hưng phấn khuôn mặt vương thăng cũng không tốt cự tuyệt cũng liền đi theo cha mẹ cùng nhau nhìn chính mình video ngắn cảm giác đều là có chút là lạ tiểu thăng ngươi bây giờ đều là loại cấp bậc này cao thủ vương thăng phụ thân kéo cái băng ghê tới tinh thần đã tại phấn khởi biên duyên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn vương thăng vương thăng đem hộp kiếm tẩy xuống đặt tại trước mặt trên bàn trà cười nói chỉ là một ít pháp thuật vận dụng cũng không phải thật sự có thể khống chế lôi điện mẫu thân ở bên chật chật cười ta nhi tử chính là soái l ã o ca ngươi một chiêu này rất khó học sao vương tiểu diệu chạy tới nhỏ giọng hỏi cái này xem như ta đ ọ c môn bí tịch vương thăng cười nói thế nào ngươi đối với lôi pháp cảm thấy hứng thú ừng ừng vương tiểu diệu liên tục gật đầu lao ca ngươi không khỏi quá đẹp rồi một chút đánh chết huyết tộc thân vương đánh lui một n g à n năm trước người quen cũ vương còn tại xạ rổ thành thị mặt trên làm ra động tĩnh lớn như vậy vương thăng lập tức nhũ mày này đó tin tức đều lưu truyền tới rồi không có rồi lưu truyền ở bên ngoài chỉ là cái video này này đó tin tức đều là ta theo một vị thi thiên trường ca ca vòng bằng hữu nhìn thấy lấy ra ta xem một chút ai vương tiểu diệu rất tự nhiên ngồi tại vương thăng bên cạnh tại trước mặt màn hình giả lập phía trên một chút hai lần lập tức đem chính mình bằng hữu vòng t r i ể n lộ ra tới vương thăng thô sơ giản lược liếc nhìn từng đầu làm chuyển động tin tức thấy được một đám quen thuộc ảnh chân dùng hoài kinh hòa thượng thi thiên trương liễu vân trí hách linh chu ứng long n h ư u nguyệt từ tử p h ạ m l ạ cùng c vương thăng quen biết hảo hữu đều tại vương tiểu diệu vòng bằng hưu bên trong đây là bọn họ coi là vương thăng oanh liệt vẫn luôn tại đem vương tiểu diệu làm chính mình muội mọi c h i ế u cố có vương tiểu diệu hảo hữu cũng không hiếm l ạ mà lúc này n à y làm chuyển động tin tức cũng đang thảo luận mấy canh giờ này phía trước phát sinh c h u y ệ n hoài kinh hòa thượng dị vực tà tu lấn ta đại hoa quả đáng gần nhất vừa vặn không có gì tốt chơi trò chơi không bằng cùng mấy vị bạn tốt hẹn nhau cùng đi dị vực sông sáu một phen phía dưới lại có hơn một trăm cái tán còn có mấy cái bên này có thể nhìn thấy nhắn lại mao sơn l i ế u vân trí phi ngữ ít ngày nữa chính là nguyên anh cảnh cừng giả chúng ta tới cùng thế hệ lại chỉ là miễn cưỡng kết thành kim đan thực sự xấu hổ không thôi phía dưới còn có thi thiên t r ư ơ n g một đầu hồi âm ngoa t à o ngươi lúc nào đ ư ợ phá t i ệ m thuốc bích liên a ngoa t à tà o ta muốn bế quan sau đó vương thăng thấy được kia chín trăm chín mươi chín điểm tán số lập tức đối với n ạ i vị tu đạo giới giới thảo giao thiệp tương đương ghen tị lại tìm hai đầu lập tức tìm được thi thiên chương phát đ ộ n thái chẳng qua thay ta đại hoa ta tu không có nhà dị vực tới mạo phạm tự có kiếm hộ nàng phu kết nối chính khí liên minh nhanh báo huyết tộc thân vương bị t r ạ m huyết tộc cổ thân vương hậu lui bất ngôn đạo trưởng c h i đ ổ phi ngữ đạo trưởng l i ê n t r ạ m mấy trăm huyết tộc dương ta đại hoa hồng phong phía dưới đồng dạng có mấy cái bình luận võ đang chu ứng long l ã o đệ ngươi này mặc dù áp vận nhưng cũng không tinh tế a mao sơn liễu vân trí đủ nên được một câu dám chó không tê、ừ. kiếm t ô n g trưởng lão phi lệ tử không bằng tới nhìn xem bần đạo làm ra cá quyết một tiên tri văn thiên trương đạo trưởng ngươi phía trước nói phải làm dịch dung phù đâu nhìn thi thiên trương kia l ắ c đ ắ c không có mấy điểm tán số vương thăng đưa tay điểm c á i tán sau đó lại nghĩ tới đây là chính mình muội muội vòng bằng h ư u lập tức bắt đầu lại nhất ba thao tác tìm được cái này bạn tốt điểm kích đầu hắn giống như tại một hệ liệt lựa chọn bên trong tìm được xóa bỏ bạn tốt màu đỏ ân phím lao ca ngươi cùng thiên trương đạo trưởng nháo bẻ sao nháo bẻ cái gì vương thăng cười nói giao hữu muốn thận trọng này bạn xấu ngươi ca ta thêm hắn liền tốt vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái sau đó rất có tâm ý nhìn chính mình lao ca khuôn mặt đỏ lên t ự liên tiếp k h o t tay lao ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều tại một số sự tình bên trên ta vẫn l à lại năng lực p h ả n đoán đúng rồi thiếu huyên đâu mẫu thân ân cần hỏi sư tỷ cùng hề liên đại tỷ đi dạo có hề liên đại tỷ tại ngoại trừ lạc đường bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề khác vương thăng cởi trở về câu mở ra chính mình điện thoại di động thao tác giao diện nghị nghĩ tìm được sáu người g giúp chat phát cái tin tức đi ra ngoài ngày mai anh đảo làm nhiệm vụ có hay không nhàn rỗi không chuyện gì cùng nhau đợi hơn mười mấy giây điện thoại bắt đầu điên cùng chấn động từng đầu tin tức liên tiếp bật đi ra bản chương xong chương ba trăm linh chín tuyệt đối không có chuyện chương ba trăm linh bảy tuyệt đối không có chuyện vốn là bọn họ sư tỷ đệ tính cả hồ bán tiên hề liên ra ngoài dạo chơi ngoại thành hành trình chưa từng nghĩ thế nhưng biến thành như là nào đó công ty nhỏ làm đoàn đội xây dựng du lịch hoạt động vương thăng nhưng thật ra là vì bù đắp một ít t i ế ệ t đối dù sao chính mình bị vây ở địa linh phong cấm bên trong kia đoạn nhật tử bỏ qua cùng đại gia anh đ ả o ước hẹn mặc dù hiện nay anh đ ả o quốc tu hành giới đã bị đạo môn chỉnh lý không sai biệt lắm nhưng chính mình kêu lên này mấy cái bằng hữu đi qua đi một vòng cũng không tính thất t ư ớ đi trước hết hưởng ứng vương thăng mời chính là thi thiên trường hắn lấy anh đ ả o vạn sự thông thân phận tự cho mình là cũng đánh cược chỉ cần mang lên hắn đi anh đảo quốc nhất định có thể thể hội ám sát đánh lén phá nước bẩn c h ờ một hệ liệt đặc sắc du lịch hoạt động thi đạo trưởng tại anh đảo quốc xem như đại danh nhân bị anh đảo quốc người tu hành cùng dân chúng bình thường hận đến lợi xương đỏ rất nhanh hoài kinh hòa thượng cũng nhảy ra ngoài nói là cùng nhau đi anh đảo quốc ngắm hoa vừa lúc là đến hoa anh đ ả o mở ra tiết khí liêu vân trí lại bởi vì muốn bế quan tiếp nối vắng mặt cái này khiến lữ hành đoàn nam đoàn thành viên bình quân nhan giá trị nháy mắt bên trong thấp xuống không ít cuối cùng cùng nhau tiến đến anh đảo quốc Thi t ă ngày lên h o thứ ư n g hai i t n Trương, c buổi chiều tới đón vương thăng phi hành khí lơ lửng tại công chúng vương thăng cùng cha mẹ cùng tiểu mội cáo biệt về sau dẫm lên phi kiếm bay vào trong phi hành khí nhìn chăm chú vào ca ca rời đi phương hướng vương tiểu diệu suy tư sau một lúc rất nghiêm túc hỏi một câu ba ta đổi thành học ngoại chú có thể không không phải ngươi yêu cầu muốn dừng chân tại sao lại muốn sửa lại ừng kia là không muốn bị các ngươi lại nhảy đâu rồi vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái lao ca không phải nói hắn lần này đi ra ngoài trở về ngay tại nhà ở một đoạn thời gian hai anh em chúng ta không phải chúng ta huy ngội h chi dàn cũng cần nhiều giao lưu nha phụ thân lập tức một hồi vào đầu ngươi phía trước không phải đối với ngươi ca rất kháng cự đó không phải là cảm thấy lao ca trước đó không để ý gia đình một hai phải đi tu đạo còn đem chính mình hy sinh để các ngươi hai cái lấy nước mắt rửa mặt quá ghê tởm nha vương tiểu diệu cười hì hì chạy tới lôi kéo m â u thân cánh tay một hồi làm n ũ n g mụ ngươi ủng hộ ta không dù sao theo trường học đi tàu địa ngầm trở về trên đường cũng liền hơn mười phút đâu học ngoại chú liền học ngoại chú ngươi vui vẻ là được rồi không được để ngươi ba mỗi ngày đưa đón ngươi cảm ơn mẹ tiểu diệu à vương thăng phụ thân r ỗ lưng một cái ngồi liệt tại ghế xô p a bên trên ngươi cảm thấy ngươi ca thế nào đánh giá đánh giá、Hán. ân cảm giác lao ca người rất không tệ vương tiểu diệu hơi chớp mắt hơn nữa khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng tiếp cận cũng hơi có một tí xíu kỳ quái kỳ quái cái gì lao ca hắn nếu như không phải bản lĩnh như vậy lợi hại liền cảm giác như là một cái bình thường ca ca vương tiểu diệu cũng có chút biểu đạt không xuất từ mình đấy lòng cảm giác chỉ có thể nói cùng ta mong muốn thực không giống chứ cũng sẽ không há miệng chính là trách nhiệm năng lực loại hình danh nôn lời gian cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm đều khiến ta quên hắn là một cái rất lợi hại tu sĩ sẽ cảm thấy hắn là cùng ta cùng nhau lớn lên người bình thường phụ thân không khỏi cười nói ngươi ca hắn tại nhà bên trong khẳng định không có kiêu ngạo a ở bên ngoài liền không nhất định ngươi về sau muốn nhiều cùng ngươi ca học một ít xem ảnh một vương tiểu diệu có chút ấp a ấp đ ú n g nói câu cha mẹ ta kỳ thật cũng có chút muốn tu đạo các ngươi sẽ làm phản hay không đúng thế đương nhiên sẽ không mẫu thân ôn nu nói quay lại liền để ngươi ca giúp ngươi tìm đáng tin cậy điểm sư phụ b á i cái lợi hại điểm một phái nhưng ngươi văn hóa tri thức cũng là muốn học phụ thân cũng nói tu đạo cũng không thể quên nhớ học tập cơ sở nhất khoa học tri thức cũng là muốn nắm giữ cái này đối ngươi tu đạo cũng có chỗ tốt a tốt ta vương tiểu diệu lập tức có chút thất lạc nàng kỳ thật muốn nói đi theo chính mình l a o ca cùng nhau tu hành liền tốt cũng không phải là rất muốn bái những người khác vi sư vương thăng phụ thân đột nhiên thở dài nói câu tu đạo cũng rất tốt có thể sống lâu một chút ta cùng ngươi mụ cũng có thể không quá mong nhớ hai huynh mội các ngươi ai ta đi ban công hút điếu thuốc nói xong cái này cũng không trông có vẻ già trung lão niên nam nhân lẹ sẹt dép lê đi ban công bóng lưng thoáng có chút hiệu quạng m ba làm sao vậy không nỡ đem hải tử đưa tiên thôi không cần phải để ý đến hắn vương thăng mẫu thân cười khẽ âm thanh lúc trước ngươi ca mới vừa đi võ đang sơn thời điểm ngươi ba thường xuyên trốn tại nhà vệ sinh rơi nước mắt đâu nhà ta truyền thống là nam tương đối cảm tính nữ tương đối tùy tính ngươi về sau thói quen liền tốt tốt ta ta lão ca cũng sẽ khóc nhẹ sao khi còn nhỏ thường xuyên sẽ bất quá bây giờ cũng rất ít thấy tới cho ngươi xem một ít chân quý hình ảnh tư liệu ngươi ca khi còn nhỏ mụ mụ cho hắn chụp nha vương tiểu diệu lập tức hứng thú nhìn mấy lần lúc sau lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị đơn giản chính là một ít ca ca khi còn nhỏ chụp lén video c là Gia ă như nhưng bản k có gì mà ngoại n dung. trừ ngồi tại chỗ thoáng mát cùng nhau xem a nghỉ một quản huyên cùng hề liên những người khác lại như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng thì thiên trương trên người mang theo phù bao liền có hơn một ư ờ i cái mặc dù tu vi hơi yếu nhưng thắng ở phù lục đông đảo hoài kinh hòa thượng ngoại trừ tay bên trong hàng ma sử bên hông còn cài lấy hai cái côn nhị khúc cổ cùng cổ tay bên trên đều mang phật c h â u pháp khí tay bên trong còn nâng một tôn màu đồng cổ tiểu tháp chu ứng long cũng là lưng một thanh kiếm đê một thanh kiếm trên người háo bảo ống tay háo cùng ống quần đều bị trói chặt l i ê n hách linh giờ phút này cũng là mang theo ba bốn kiện pháp khí thuận tiện còn lấy được thi thiên trương đem tặng phụ lục trái lại đã cởi đ ả bảo đổi lại một thân trang phục bình thường l ẹ i xẹt hai cái dép lê vương thăng chúng ta lại không phải đi đánh nhau vương thăng cởi khổ nói hơn nữa không phải nói anh đảo quốc tu hành giới bị đánh không sai biệt lắm sao các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì a di đà phật hoài kinh hòa thượng cười nói nếu như là chính chúng ta đi qua kia cũng sẽ không có như vậy nhiều lo lắng mấu chốt là lần này cùng phi ngữ ngươi cùng nhau a không sai chú ứng long gật gật đầu suy nghĩ kỹ một chút vương sư đệ ngươi chỉ cần đi đâu bên kia khẳng định phát sinh đại sự chúng ta đây cũng là lo trước khỏi họa thăng ca ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp chúng ta vẫn là có thực lực trốn mất thì thiên trương đem chính mình g ầ y gò ngực đập đến vang động trời đây chính là chúng ta không cản trở nguyên tắc hách linh cũng nói lần này nhiệm vụ thoạt nhìn sẽ rất bình tĩnh nhưng chỉ cần có vương s ư đệ nói không chừng liền sẽ có cái gì niềm vui n g o ạ i ý muốn từ trên trời gián g xuống hoài kinh hòa thượng cười nói đi theo phi ngự đi sao trổi đụng địa cầu đều không hiếm lạ vương thăng một bên h ề liên cùng một quản huyên cũng nhịn không được c ư ờ i thanh không ra vui lùa nói vương thăng lần này thật là hạ quyết tâm muốn đi qua giải sầu một chút nếu như không phải vô linh kiếm không thể rời khỏi người h ộ kiếm hắn đều không muốn lưng chẳng lẽ lại ta thật là gây sự thể chất vương thăng vui lùa nói câu mấy người tất cả đều cười mà bất ngữ không vài phút điều tra tổ mới nhất phụ trách cùng vương thăng cùng một quản huyên chắp đầu một đôi người trẻ tuổi vội vàng chạy đến dẫn một đoàn người đi hướng sân bay thi thiên t r ư ơ n g cười hỏi một câu hai vị mặt trên nghiên cứu hảo làm như thế nào khen thăng ca không có muốn hay không ta cho các ngươi viết cái bản thảo cảm ơn thi đạo trưởng bất quá không sử dụng đây trẻ tuổi nữ hài mặt mỉm cười cự tuyệt đối với vương đạo trưởng khen ngợi rất nhanh liền sẽ truyền đạt cho các vị kỳ thật ngoại trừ một ít vinh dự chúng ta cũng thực buồn g i à u đến cùng nên cấp vương đạo trưởng ban thưởng cái gì mới thỏa đáng hề liên ở bên t r e o cho câu tiểu phi n g ữ đối với mấy cái này đều không theo đuổi các ngươi cho hắn một cái cờ thường liền tốt cờ thường sao có thể chu ứng long chứng trạc đàng hoàng tiếp câu tối thiểu nhất cũng là thuần kim kỷ niệm thưởng t r ư ơ n g mới được a di đà phật tiểu tăng cảm thấy n à y đó hình thức thượng đồ vật cũng không bằng cấp phi ngữ nhiều một chút mạng lưới sử dụng quyền hạn tương đối đáng tin cậy rất nhanh vây quanh quan p ư ơ n g nên như thế nào ban thưởng bằng sức một mình trọng thương ngoại cảnh tà tu thế lực vương thăng một đoàn người triển khai đơn giản thảo luận mãi cho đến leo lên máy bay hành khách thảo luận đề tài đã càng ngày càng lại hai cái điều tra tổ tân nhân hoàn toàn chen miệng vào không l o ạ n trên máy bay bốn vị thân xuyên thường phục lao nhân cũng đứng dậy nên đón vương thăng đám người cùng vương thăng hàn huyên khách sáo hai câu trong cabin ngoại trừ này bốn vị nhà khoa học bên ngoài còn có ba vị thân xuyên đồ dàn di trắng hán một người k i m đăng cảnh hai tên hư đăng cảnh cũng đều đứng dậy đối với vương thăng hành lễ trung đoạn cabin tổng cộng có hai mươi cái chỗ ngồi như là đã sớm đào thải ra xanh xe lửa cái loại này chỗ ngồi bổ trí bốn cái trong chỗ ngồi gian có một cái bàn bông vương thăng cùng một quản huyên tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống h ề liên cùng hách linh thì tại hai người bọn họ đối diện hoài kinh hòa thượng chu ứng long cùng thi thiên trương ngồi cùng một chỗ cũng không biết hai h ảo thuật lấy ra một bộ lá bài điều tra tổ này hai cái phụ trách liên lạc tuổi trẻ tổ viên cũng cùng theo xuất phát tiến về phía trước anh đạo quốc lúc này tại có chút khẩn trương ngồi trong góc nếu như vương thăng cùng một quản huyên lớn hạ phục vụ linh hai người bọn họ nhất định phải so không thừa nhân viên phục vụ trước một bước tiến lên cung cấp càng tri kỷ phục vụ tiểu phi ngữ hệ liên cười t ụ n tìm hỏi một câu ngươi lần này là muốn đi tạc dầu thổ sơn đâu rồi vẫn là muốn đi làm một chút tứ đại ẩn thôn vương thăng dối lưng một cái ngồi liệt tại này thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi đi qua ngâm một chút suối nước nóng thưởng thưởng hoa anh đào mấy vị nhà khoa học hoàn thành công tác liền trở lại tại nhà bên trong ở một thời gian ngắn hề liên trận mắt một cái không thú vị tiền bối yên tâm đi thi thiên trương ở bên cạnh gào to một câu thăng ca xưa nay không đi gây phiền thoái đều là phiền phức tìm tới thăng ca cửa có thể hay không trông mong đ i ể m tốt vương thăng nhịn không được đỗi trở về không bằng chúng ta đánh cực đi lần này cần là liên tục xuất hiện vợn sóng ta đây liền thỏa mãn các ngươi một cái yêu cầu lần này cần là x ô i gió x ô i nước vậy các ngươi liền từng người hao tâm tổn trí giúp ta cấp tiểu diệu tìm kiếm cái thích hợp sư phụ thế nào có thể được a di đà bang máy bay đột nhiên rung động hai lần từng cái dưỡng khí khẩu trang rơi xuống xuống tới tại mấy người trước mặt không ngừng phiêu diêu máy bay hành khách tao nộ lên cao khí lưu có thể sẽ có chút s ố c n ả y mời các vị lữ khách thắt chặt dây an toàn không cần kinh hoàng ônu thông báo âm thanh bên trong vương đạo trưởng không chịu được một tay nâng t á n mấy người ở bên nhịn không được cất tiếng cười to một quản huyền tay nhỏ liên tục đong đưa một trương thái cực đ ổ xuất hiện ở phi cơ phía dưới bộ này máy bay hành khách cấp tốc khôi phục thành bình ổn phi hành b ạ n chương xong chương ba trăm mười vốn không phải là tử vi chương ba trăm linh tám vốn không phải là tử vi còn không có bay đến anh đảo quốc trên không vương đạo trưởng liền có chút tự bế khuynh hướng máy bay vẫn luôn tại sóc này khí lưu liền không như thế nào dừng lại qua quả nhiên cờ không thể l u ậ n cắm lợi không thể l u ậ n lập mãi cho đến vương thăng muốn đi ra ngoài k h i ê n máy bay bình ổn rơi xuống anh đảo quốc có vị nhà khoa học đại gia đứng ra giải thích vài câu đây coi n g k như g là khí mạch một ít thai hại nhỏ tăng lên chuyến bay quốc tế nguy hiểm tính nhưng chúng ta đã khai thác bù đắp biện pháp giống như bộ này chúng ta đại hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh chế tác máy bay lớn hoàn toàn có thể liên tục thừa nhận loại trình độ này s ố c này mà sẽ không dẫn phát cái gì thai nạn các vị an tâm liền tốt vương thăng bừng tỉnh đại nội hình một bên mấy người lại là hết sức vui mừng hiển nhiên là đã sớm biết việc này nguyên nhân hóa ra là đang giận mạch bên trên vương thăng trừng mắt nhìn mấy tên này chủ động cùng ngày vị khoa học người làm việc thảo luận khởi có quan hệ khí mạch chủ đề hắn đối với đại hoa quốc này mười ba năm biến hóa có tương đương hứng thú nâng hậu dân sinh phương diện kỳ thật một chút liền có thể nhìn thấy nhưng một ít cao mới mũi nhọn lĩnh vực liền muốn hỏi này đó nhà khoa học muốn nói nhất rõ rệt thành quả tự nhiên là khí mạch cùng phổ biến tính công pháp dù sao đây là ban ơn cho toàn dân vĩ đại hành động mà tại hai thứ này thành quả bên ngoài còn lại là đại hoa quốc chờ đợi đã lâu khoa học kỹ thuật cách tân theo vũ trụ thăm dò đến các loại phát minh ứng dụng tại đối với nguyên khí tiến hành chiều sâu nghiên cứu đồng thời đã dẫn phát nguồn năng lượng cách tân cải tiến kỹ thuật đáng tiếc chúng ta bây giờ vẫn như cũ không hiểu rõ nguyên khí đến cùng là cái gì lao nhân kia c ả m khái nếu như đem sâu trong vũ trụ tồn tại tinh vực tu tiên xem là một loại văn minh ở tinh cầu khác vậy cái này văn minh đối với nguyên khí sử dụng đã có quá xa xưa lịch sử hiện tại chúng ta chỉ là vừa mới cất bước đạo môn công pháp chỉ là giáo hội tu sĩ như thế nào sử dụng nguyên khí như thế nào vận dụng nguyên khí tăng lên bản thân hoàn thành sinh mệnh thăng hoa nhưng trung quy biết nó như thế mà không biết giá trị có lẽ chúng ta đại hoa quốc sinh ra tiên nhân chân chính thậm chí cao hơn tồn tại tài năng đối với chúng ta giảng minh bạch nguyên khí đến cùng là vật gì nhưng từ hiện tại đạo môn lưu lại điện tịch đến xem cũng không tồn tại đối với nguyên khí bản chất phân tích chúng ta đối với vũ trụ nhận biết tại không ngừng cách tân không ngừng biến hóa nhưng khoa học kỹ thuật cùng tu đạo loại này ứng dụng trí thượng lý niệm khác biệt chúng ta muốn đi phân tích bản chất nhận rõ ràng nó cơ bản nhất nguyên lý như vậy tài năng mang đến càng chiều sâu hơn cách tân Kỹ khoa không kỹ khoa khoa kỹ không thuật ta, thể thuật thượng đột nhất, thí thử ta trình thể tiến học cho chúng phải định phá, hiện học chỗ nghiệm chúng quý nào nào logic mang cũng cái cái cụ công cùng mới liền ngừng giá lôi, đại là lý, lý là đó đó đây độ có ở vương ề phía t r ớ bước c chủ ư yếu. v đạo trưởng tận lực duy trì y ê u n h ã mỉm cười rất nghiêm túc làm một cái hợp cách lắng nghe người dù là nghe không hiểu quá nhiều bên cạnh hắn sư tỷ đại tỷ tiểu sư tỷ đều đã là vượng vượng hồ hồ trạng thái vương thăng mặc dù đối với trong đó có chút quan điểm có chút không quá tán đồng nhưng chính mình một cái chỉ biết là tu hành tu sĩ cũng sẽ không tùy ý đi cùng n à y đó làm nghiên cứu khoa học làm cả đời lao nhân biện luận đổi thành lao thiên sư hoặc là chính mình sư phụ tới biện luận còn tạm được chính mình còn không có tư cách này cho tới hưng khởi n à y vị lão nhà khoa học cũng cho vương thăng triển lãm một ít cơ mật tư liệu t ỷ như một chương địa cầu nguyên khí dạy đặc thống kê đồ có thể rõ ràng nhìn thấy đại hoa quốc bị nồng đậm nguyên khí vân bành mà địa cầu các nơi nguyên khí đều là hiện lên hình vòng xoáy lưu động vòng xoáy trung tâm nhất chính là đại hoa quốc gần đây lại hoặc là mới nhất nguyên khí tin thiết kế lý niệm cùng với sơ bộ luận chứng kết quả chờ một chút đi phần lớn thời gian vương thăng thành công lẫn vào mấy vị nhà khoa học nội bộ bị lôi kéo đông nhìn xem tây học học xem chính mình hoa mắt xem ảnh một này bốn vị lao nhân tự nhiên nghe nói vương thăng tại xạ rổ quang huy chiến tích đây cũng là bọn họ sẽ đối với vương thăng giảng thuật này đó nguyên nhân nghĩ muốn để cho chính mình khoa học lý luận được đến một ít tu đạo đỉnh tiêm cao thủ tán thành vi d i ệ u tâm tính vương thăng hỏi bốn vị lao tiên sinh đây là đi anh đảo quốc làm cái gì nghiên cứu À, là tham gia một lần khoa học nghiên cứu thảo luận sẽ chúng ta đại hoa quốc tu đạo viện nghiên cứu mặc dù bây giờ là địa cầu thượng đối với nguyên khí giải sâu nhất nghiên cứu sâu nhất lấy được thành quả nhiều nhất tổ chức nhưng ở một ít lĩnh vực nước ngoài có chút nghiên cứu học giả đi so với chúng ta gần phía trước kỹ thuật không bằng người chúng ta liền cần phải học hỏi nhiều hơn không thể nói chúng ta lấy được cái gì cái gì thành tựu liền xem thường quốc gia khác nhà nghiên cứu vương thăng không hiểu cảm giác gan tâm rất nhiều tu đạo viện nghiên cứu tại bảo trì ưu thế tuyệt đối lúc còn có thể không ngừng đi cùng ngoại giới giao lưu lẫn nhau xúc tiến loại này tinh thần tối thiểu đã làm cho tảng ấn dương nhưng cùng lúc vương thăng giới đáy lòng cũng nổi lên một chút ý nghĩ này bốn vị lão tiên sinh vạn nhất tại anh đào quốc bị tập kích bắt cóc làm sao bây giờ khoa học kỹ thuật cũng là lấy nhân vi bản n à y vài vị nhà khoa học nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đối với đại hoa quốc tới nói cũng là tổn thất trọng đại được rồi lần này vốn muốn đi qua du lịch xem ra vẫn là t r ư ớ c thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ bảo đảm mấy vị nhà khoa học an toàn trọng yếu nhất không được chờ sự kiện lần này kết thúc về sau mang người nhà lại đi thưởng thưởng hoa anh đào đi dù sao sư nương cấp tạp có thể tùy tiện soát lại nói hoa anh đào loại thực vật này cũng không phải là chỉ ở anh đào quốc quốc nội cũng là có rất nhiều thuật túy là nghe không bằng anh đảo quốc ngắm anh đảo như vậy có bức cách mà thôi máy bay nhanh lúc hạ xuống kia vị đối với vương thăng nói nói nhiều nhất lao nhân thấu tới gần chút phi ngữ ngươi theo chúng ta thấu cái để ngươi đến cùng phải hay không cái gì lao nhân thần thần bị bí dùng khí thanh hỏi tử vi đại đế c h u y ể n thế vương thăng nói chuyện một đường khoa học kỹ thuật kết quả là thế nhưng hỏi cái huyền chi lại huyền vấn đề trong lúc nhất thời trong ca bin mọi người lập tức yên tĩnh trở lại chỉ có tiếng động cơ tại ông ông t ắ c hưởng từng cái lỗ thai dựng thẳng lên đến hiển nhiên tất cả mọi người tại chú ý chuyện này mười ba năm trước đây tu đạo giới thịnh truyền bất ngôn đạo trưởng thanh ngôn tử hai vị đồ đệ đều là thiên đ ỉ n h tiên nhân truyền thế chỉ tiếc một cái oanh liệt một cái tại tiểu địa phủ thủ mộ không hiện thân nữa